q một chương hai trăm lẻ sáu nam đấm cùng chuẩn bị nếu là tại hoàn toàn nói tại chu quân cái tên đó lời nói nói như vậy phân tâm cái gì đương nhiên là vô cùng không thể làm đói bụng tồn tại cái này có thể nói là vẫn vô cùng có đạo lý thực tế dù sao nói thế nào cũng coi như chính là có sao nói vậy có nhị nói hay n h a dạng này tới lời nói mới là phi thường phù hợp ăn khớp cùng trạng huống bây giờ nhưng là như là đã là nói đến tới dạng này một phương diện nói đến tới một chút hứa như vậy cũng chính là tùy tiện nói một chút cũng chính là sao cũng được tới dù sao đều là đã là nói như vậy nên có cái gì sơ lược cựu cũng là không có cái gì quá nhiều vấn đề xem ra nhưng là chu diễm lúc này hội tại nghĩ như vậy tới đằng trước những cái kia để cho chu diễm đến nhắc tới ngược lại là còn không có như vậy chú ý để ý nhưng là đối với bây giờ chu diễm tới nói nhất là lưu ý kỳ thật còn không phải trước đó trước biên nhi cái kia có chút đồ vật chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là chu quân người này thực tế vì cái gì chính là nói qua tới chính là chu quân cái này chủ yếu nhất ra hỏa đây này dù sao l u ô n lưu chuyển tới đương nhiên vẫn là cần nói đến người này trên người dù sao phía trước đằng trước đối với chu diễm đại khái nói đến vẫn là ngược lại là không có cái gì chủ yếu chính là phía sau thời điểm ra hỏa này mới là chu diễm chú ý chi điểm mãnh liệt quyền pháp hiện tại cái khác cái gì cũng là không cần phải nói tới dù sao toàn diện từ trên xuống dưới đều là nhìn phi thường hiệu hoàn toàn tới cho nên đến dạng này phân thượng tới phần lớn đương nhưng chính là không có gì đặc biệt quá nhiều nhưng ngôn ngữ có lúc sự tỉnh chính là như vậy như vậy tới bất quá cái này cái gọi là trong miệng cùng đã là sớm chính là đã là biểu thị đến hoàn tất sau mãnh liệt quyền pháp đến cùng có phải hay không người này lá bài tới đâu kỳ thật điểm ấy mới là chu diễm cần có nhất suy nghĩ sâu xa cùng suy tính cũng là nhất là phải cố kỵ cùng kiên kỵ một điểm dù sao phía trước thời điểm chu diễm chót miệng nói nhi cái gì đều là đã là đem quần quận sóng ngầm cái từ này nhi cho giải thích được vô cùng rõ ràng cùng rõ ràng tới mặc dù nhắc tới nói ngao miệng thuyết minh có lẽ là rất ngắn gọn cái gì nhưng là như vậy tự là đủ l ờ i nói cái gì loại vật này kỳ thật thật là không ở chỗ nhiều đầu nếu là có thể tướng hiểu được người có lẽ nói trần thuật chỉ có một chữ cũng là có thể lý hội trong đó ý nghĩa cho nên chu diễm hiện tại cũng là ném ra những thứ khác đại bộ phận mà nói tới cũng là vô cùng rõ ràng tới át chủ bài không lá bài tẩy cái gì hiện tại chu diễm vẫn đủ không được biết cho nên chu diễm lo lắng cái gì vẫn là thật có đạo lý kỳ thật Cổ nếu g không không không ữ kỳ thật tới nhất nhất, biệt phải như chỉ vậy đều đây đ nói này vạn vạn nói sai là lắm sợ sợ n ngay này tại lúc c h diễm cái dạng cái thái tới, cái gì khác còn không cần phải nói tới, cùng khác còn cần chính trạng này không gì là như vậy tiểu ớ nói vẫn vô cùng rất thực tế cùng thực tế. Nếu i vô thực thực rất tế tế. t là tiểu gia hỏa này đến lúc đó thật là nói đến có thể là tại tộc trước thử có thể như vậy tới chi phối mình một tay như vậy đến lúc đó chân chính là vô cùng khó giải quyết cùng phiền thoái nói đến cũng vậy cái này cũng không phải cái gì nói chuyện giật gân vẫn là nghe g i ậ n cả người cái này hoàn toàn l i ề u gom lại chính là một cái phi thường khiến người cảm giác kinh khủng sự thật hơn nữa còn không phải cái gì giống vậy hiện thực mà là vô cùng thực tế bây giờ nhắc tới nếu là kỳ thật nhắc tới nói nếu là chu diễm tự thân mới vừa suy đoán còn có đoán đến lúc đó thật là làm hiện thực thực hiện tới như vậy liền là phi thường p h i ề n t h o á i dù sao ký quyết không biết tồn tại chính là một cái phi thường không được đem không chế điểm số bảy tiểu thuyết v o n g vê đút vê đút vê đút bảy hờ ít nhất ít nhất com kỳ thật chủ yếu nhất lo lắng chính là ẩn số cái giờ này tới như là nói như thế nào đâu bởi vì hai người đối thủ đang kịch liệt kịch chiến xuyên thẳng qua dạng này một điểm tại trong đó lời nói không khác đến nói đối với chu diễm là nhất là thua thiệt kỳ thật tất lại có dạng này không biết nhân tố tại trong đó không biết tại nó át chủ bài đến cùng tính được là là thế nào chết một cái ký quyết đến lúc đó kích chiến thời điểm g i a hỏa này nếu là đột nhiên dạng này cầm cái này đến ngầm công kích chu diễm mình một tay tới làm không cẩn thận tới nói không chừng đến lúc đó chu diễm đoán chừng đều là căn bản tay trói gà không chặt hoàn thủ dù sao ký quyết loại thứ này nói đến chính là hàng ngàn hàng vạn bia nào cùng tồn tại tới cho nên chu diễm dốc lòng tu luyện đương nhiên vẫn là chỉ là như vậy một chuyện nhất định phải có thể nói là để ý một chút tới đem vấn đề này nghĩ tốt l ắ m tới cũng coi là rất có tất được như vậy kỳ thật chính là cho nên chu diễm hiện tại lớn nhất hạ n độ đương lại chính là muốn làm tới phòng ngựa chu đáo dạng này mới là nhất là chi tốt tới cái gì khác đương nhiên còn không cần phải nói đằng trước chu diễm lời nói kia đối với quần quận sóng ngầm khái niệm cái gì dĩ nhiên không phải cái gì thẳng thắn nói đây đều là thực sự tin tức cho nên nói nói đến chính là bởi vì như vậy nguyên tố c h i tại những vật này đều là chu diễm không thể không phòng kỳ thật đối với nói đến chút này đồ vật những thứ khác đương nhiên cũng phải thì phải tính tạm thời cái dáng vẻ kia kỳ thật tình thế nếu là đến tình trạng như vậy tới chu diễm ngoại trừ thong dong đối mặt những thứ khác đương nhiên cũng chính là bộ dáng kia còn dư lại cái gì kỳ thật đại đa số cũng chính là chu diễm trong đầu đầu chậm rãi tạp suy nghĩ tôi h lớn nhất chính là đến lúc đó suy nghĩ mình cùng chu quân quyết đấu thời điểm đụng chạm tới chiến đấu bộ dáng khác một cái đương nhiên còn có chính là kỹ quyết va chạm mạnh cái này đương nhiên cũng là chu diễm trong đầu đ ầ trọng yếu nhất suy nghĩ tới dù sao cái này tính được là là đối với chu diễm trong mắt thật thật tại, tại nhìn ở trong mắt đầu dù sao có thể làm được tới như vậy cũng là phi thường không tệ kỳ thật kỹ quyết bá liên kích cùng kỹ quyết mãnh liệt quyền pháp bất kể là làm sao nhắc tới tới tại chu diễm trong mắt chí ít chu diễm cảm thấy cái này hai cái kỹ quyết nhất định chính là như là hai viên lưu tinh vậy cả hai nếu là nói là va chạm kịch liệt tới cùng nhau nhất định chính là hai cái phi thường kịch liệt lửa nóng lưu tinh xảy ra đ ố i bính chi lai c h ố n g chân chỉ là như vậy một điểm tới thật tốt suy nghĩ một chút cũng coi là rất s ớ m nhân mặc dù nói chu diễm cũng chính là chu diễm chu quân như vậy khi nhưng cũng chính là chu quân thiếu già không có, có cái gì thì nói cái đó lưu tinh không sao rơi đương nhiên nói tới cái này cũng chính là chỉ là nhiều như vậy thẳng thắn nói ví von ví von bộ dạng này tới tôi h dù sao sinh hoạt mà một số thời khắc tới vẫn rất cần cần như vậy tới người điểm ấy là không thể chê đã lời nói nói đến cũng có thể nói là nghĩ đến tới dạng này một điểm kỳ thật chu diễm rất đại nạn độ cũng cảm thấy vậy không thể chê tới dù sao rất nhanh thức thời cũng là tương đối phải đối với mình kỹ quyết bá liên kích tu luyện xuống thời điểm mấy lần về sau cũng coi là là có tại chính mình tới lý giải và hiểu đi đương nhiên những n à y mạch suy nghĩ mức độ lớn nhất chính là nhằm vào cái tên đó tồn tại chiến đấu chu diễm mới là sẽ như thế suy nghĩ tới ý nghĩ đại thể tình huống cùng ý nghĩ cũng chính là vì vừa mới thời điểm chu diễm nói như vậy chân đối tính công kích chiến đấu tên kia chính là không có cái gì vấn đề quá lớn tới hướng về công kích loại chuyện như vậy có thể rất tốt giải quyết như vậy đại đa số sự t ì n h tiểu thật là tốt làm kỳ thật cái gì khác đều cũng không cần nói tới đối với chính là cái gọi là chu quân tới nói mạnh liệt quyền pháp bộ d á n g gì công kích con đường cái này chu diễm bây giờ tại trong lòng đương nhiên cũng là có thể xem như m ò được rất rõ ràng tới nếu là nói đến chống đỡ không đạt được trình độ như vậy chu diễm kỳ thật cũng là không dám như thế tràn đầy tự tin nói tới dạng này một phen kỳ thật bá liên kích, Kỳ q một, một chương hai trăm lẻ bảy khắc sâu thể hội cho nên nói bất luận là chiếu vào cái gì tình trạng cùng trong trình độ đầu mà nói lời nói kỳ thật cái này kỹ quyết mãnh liệt quyền pháp cũng chính là cái này tầng diện cấp trên hàm nghĩa mà thôi thôi ngươi muốn nói gì khác cũng đổ là nói không nên lời cái gì dù sao sự thật chính là như vậy như vậy tới như vậy đối với người mình muốn nói điều gì quá nhiều cũng không có gì để nói nữa rồi cho nên chu diễm kỳ thật mới vừa thời điểm đến ở hiện tại bên trên tới nói trong đầu đầu đương nhiên là rất không thể chê kỳ thật đại đa số chính là tại trong đầu nghĩ tới không sai biệt lắm kỳ thật dù sao nói đến vật như vậy đối với tự thân tới nói nên muốn nghĩ như thế nào chính là muốn cùng nghĩ như thế nào tới cái này đương nhiên là muốn làm trong lòng mình có hạn mới được đương nhiên ngoại trừ cái ý tưởng này tới nói cũng đổ là còn không có gì dù sao đối với cái này kỹ quyết tới nói m á n h liệt quyền pháp cũng, cũng chỉ là bên ngoài biểu hiện cùng tồn tại mà thôi thôi cho nên nói mặc kệ là thế nào t ử như thế nào đối với cái này cũng cũng chỉ là sơ l ư ợ c không có có vấn đề gì quá lớn đương nhiên cái này kỹ quyết bề ngoài cũng chính là chỉ là vẫn là bề ngoài mà thôi đương nhiên cũng chính là bề ngoài dạng này mà thôi đối với chút này cái gì chu diễm nói đến đầu tới cũng cũng chỉ là ôm ngẫm lại thái độ của nó mà thôi đương nhiên cái gì khác còn không cần phải nói k ỳ t h ậ t bây giờ đối với chu diễm mà nói tới đương nhiên nói đến tưởng tượng nhiều nhất lớn nhất có thể nói chính là hai cái kỹ quyết trong đó chuyện k ký ký nếu là nói bên trên là tại mánh liệt quyền pháp tính được là là vừa mánh tính c ậ n thân đoạn ký quyết như vậy đối với chu diễm tự thân bá liên kích tới nói cũng coi là dạng này thuyết pháp tới đồng dạng cũng tính được là là cẩn thân đoạn cương mánh loại hình ký quyết cho nên nói thời điểm chu diễm phía trước miệng miêu tả kỳ thật cũng là vô cùng khích thao hai cái k ỹ quyết đến lúc đó thật nếu là như vậy giao hỏa đi lên như vậy chính là không sai biệt lắm như là hai cái hỏa tinh cứng đối cứng vậy hai đoàn đều là giữ dằn không dứt h ỏ a diễm đụng đụng vào nhau lên tới đương nhiên sẽ là nhất định có có thể đáng xem địa phương mạnh liệt quyền pháp nhắc tới là vận dụng cho nhanh trong thứ quyền công kích để cho địch thủ đến tần số cao công kích chỗ cuối cùng lần nữa lấy tại mãnh lực một đấm xuống dưới tiến hành kết thúc công việc công kích không sai biệt lắm có thể nói là đến tiên nước sau dương phương thức công kích như vậy cùng trình độ tới tóm lại tới nói phi thường không tệ dạng này ký quyết nguyên tắc gọi chung xuống tới nhắc tới tất lại có phương thức công kích như vậy cung cấp làm sao nói đúng là tới đối với áp dụng người tới nói không sai biệt lắm nói đúng là chính là tại chu quân dù sao hắn hiện tại tới nói chính là nắm giữ lấy tới dạng này ký quyết cái gì khác còn không cần phải nói tới kỳ thật nếu là nhắc tới lời nói đối với chu diễm tới nói đến gần người thời điểm dạng này cơ hội chính là hắn b á liên kích cơ hội như vậy đối với chu quân đến nhắc tới nói như vậy cơ h ộ i cũng là tám chín phần mười không sai biệt lắm cũng là cái này đạo lý cận thân tới về sau chu quân nếu là đã là đến am hiểu sâu cái này ký quyết mãnh liệt quyền pháp tình trạng tới như vậy hết thệ câu chuyện đều là dễ nói trực tiếp chính là khởi thủ tiến đi n u lấy địch thủ yếu hại thứ quyền dính tính lại thêm sau cùng hủy diệt trọng quyền đả kích không thể nghi ngờ đối với địch người muốn là hoàn toàn nuốt vào liêu chi về sau nhất định chính là một cái phi thường phải chết trọng thương chỗ được cái này quả thực là không thể chê kỳ thật dù sao đối với chu quân mà nói kỹ quyết đã là cho đến tận này đến tình trạng như vậy tới còn nữa tăng thêm tại bản thân bản thân kỹ quyết đặc tính tồn tại tới có thể nói nói còn như vậy dính tính công kích đả kích dưới tình huống người bị công kích nếu là tại thời gian ngắn gian đến nội bộ nói không làm được cái gì tan g ã kế sách như vậy đối với bản thân tới nói chính là muốn chờ lấy ăn chu quân như vậy một quyền công kích cùng cùng đ ổ mặt lộ cũng không có khác nhau mấy cho nên chu quân dạng này ký quyết kỳ thật chu diễm ở chỗ lúc mới bắt đầu cũng coi là nhìn đặc biệt thấu trĩ tới nếu là hắn làm đến tình trạng như vậy tới kỳ thật cũng chính là như vậy hai lựa chọn hoặc là nói tới trừ phi là lúc mới bắt đầu chúng chiêu ngươi có thể phá vỡ chỗ ở hoặc là chính là chỉ có thể bị bạch bạch chịu đựng công kích như vậy tới chính là như vậy hoặc thoát thoát hai con đường cũng không có cái gì quá nhiều lựa chọn vê đút vê đút mười như vậy quá nhiều hay là thật không thể t r á c h tới nhưng là nếu là nói một chút tại chu d i ệ m bá liên kích ký quyết tới nói lại là có rất tướng lớn bất đồng tới lúc mới bắt đầu thủ đoạn công kích chính là cùng tại người này thủ đoạn công kích ký quyết ngay cả có quá lớn thực chất tính khác biệt chu d i ệ m vương thức công kích ký quyết ở chỗ lúc mới bắt đầu vẫn là có cái vô cùng trọng yếu bắt lấy thủ đoạn công kích tới người mặc dù hai đoạn ký quyết tại trong đó thời điểm hầu như đều là có một đoạn dị khúc đồng công chi diệu diệu dụng nhưng là loại thời điểm này nếu là nói tới phân tích tới như vậy chính là muốn đưa điện thoại cho nói thấu chế tới trung gian một đoạn hoặc giả còn là thật sự có thể chống đỡ đạt đến trước thời điểm chu diễm nói như vậy không sai biệt lâm chính là dị khúc đồng công chi diệu địa phương nhưng là nửa đoạn sau tuyệt đối sẽ có khác nhau trời vực tình trạng như vậy kỳ thật điên cuồng hướng lên trạm chân công kích cuối cùng lại lần nữa cho đối thủ một lần điên cuồng năng lượng xung kích cuồng phong sóng cái này chính là chu diễm bá liên kích tổ hợp kỹ năng quyết cho nên phải là miễn cưỡng nói đồng dạng cái gì cũng là ngược lại là vẫn là không thể nói cái gì vừa mới cũng là nói vô cùng minh sắc tới dị khúc đồng công chi diệu nói cũng là chỉ có thể nói một chút trung g i a n cái kia đoạn tình huống tình trạng mới nói còn nghe được những thứ khác tạo thành bộ phận ngươi nếu là nói đến nếu là không phải muốn nói cái gì tới ngược lại là thật sự chính là không có cái gì quá lớn khả năng so sánh chỗ ở đi dù sao đại thiên thế giới kỹ quyết biến nào liền là phi thường bất đồng tới nếu là nói đến muốn bắt cái vi v o n tới cũng chính là chỉ có thể nói đùa nói một chút ông nói gà bà nói vịt cái thí dụ này nhắc tới mặc dù nói nói ngược lại có thể nói đến dạng này phân thượng nhưng là nếu là đến lúc đó thật là có thể cùng so sánh như vậy đến lúc đó nói nhi thật sự chính là không thể nói như vậy nếu là đến như vậy thời điểm tới chu diễm nếu là vẫn là phải là qua loa khinh địch như vậy hết biện pháp nhưng chính là chu diễm chính mình như vậy cũng coi là khiêng đá n chân một cái phi thường trọng lượng liệt quyền đánh ra ngoài nhưng phải thì phải ở thời điểm như vậy tới chu diễm cũng là lập tức lui về phía sau lui một bước dài tới a dù sao hiện tại chu diễm làm có thể chính là tuy nói là kỹ quyết tu luyện thực tập đương nhiên cũng chính là kỹ quyết bá liên kích tu luyện chỗ ở lui về phía sau lui một bước dài có thể nói đến tựu i là chân chính bá liên kích bộ phận không sai biệt lắm chính là đã là kết thúc tới hạ thủ cùng phong sóng tựu i tính được là, là phi thường hoàn mỹ kết thúc công việc bộ phận、Soạn. một cái nặng nề g h lại là không hỗn loạn bước chân chu diễm có thể nói là thoáng chính là đem bước chân về sau xiết xiết vô cùng nặng bước chân đi xuống hai tay như là bắn cung giống vậy tư thế hướng tới trước một đạo thuần năng lượng màu xanh lam s o n g c ó thể nói chính là tại chu diễm lòng bàn tay ở trong điên cuồng đến tụ lại đương nhiên dạng này trạng thái nói đến nếu là nói là một bộ cung tên như vậy nhắm chính xác mục tiêu tự nhiên mà vậy chính là trước mắt cái này con dối nếu là không thể không nói là cái này con dối viên thuốc kỳ thật tính được là là tốt nhất ma luyện đối tượng đâu bây giờ chu diễm nói thế nào cũng coi là có rất lớn thể sẽ đến nói minh đi không một chút thậm chí có thể nói là tràn đầ trách không được trước thời điểm ngao nói như vậy đi lên q u y một chương hai trăm lẻ tám vợ ngủ hiện tại chu diễm cũng coi là là tương đối tới lý tới tới ngao trước thời điểm nói lời nói kia đem dạng này một tên làm lịch luyện đối tượng từ đó đến tiến bộ tăng lên mình còn thật sự là không thể chê dạng này thật sự chính là khá vô cùng lựa chọn a bởi vì đối với tự thân tới nói cũng coi là cái gì mảy may cũng không có không cần đi để ý chính là bởi vì điểm ấy chỗ mới tính là vô cùng trọng yếu chỗ kỳ thật cái này một loạt xuống tới thật vẫn vô cùng tốt dạng thật đối với ngao gia họa này tới nói là luyện thuật chi sĩ thật sự chính là phi thường không tệ lại có thể sáng lập ra như thế tương hào đồ chơi kỳ thật cái này chính là một cái vô cùng chỗ đặc thù cũng coi là một cái kỳ tích chỗ đâu dù sao loại vật này cùng đồ chơi n h ư nói thế nào đều xem như tương đối khó lấy hiếm thấy tới dù sao ngươi nói tu luyện còn là tu luyện đến nha tu luyện kỳ thật bất kể là làm sao tới nói đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất tồn tại vô chỉ cảnh nâng cao tinh thần chính mình cái này cũng tính được là, là trọng yếu nhất tồn tại nhưng là đến lúc này nói đến chính là một cái phi thường không tệ một điểm dù sao ngươi nếu là muốn tu luyện tới như vậy tu luyện đối thủ kỳ thật chính là một cái lớn vô cùng nan đề ký quyết vẫn là có võ tinh tu luyện cái gì đương nhiên vẫn là phải để ý đối thủ tồn tại nhưng là như vậy một cái đại hoạt người bình thường ở giữa thời gian ở trong thật sự có tốt như vậy tướng tìm tới sao cái này thử nhìn một chút cũng là rất không thực tế chuyện đi kỳ thật nói tương đối thấu bạch một điểm n h ư tới chính là tính là có thể chào hỏi chi đến dạng này nhân nhưng là cả ngày lời nói đều là như vậy cho ngươi như là máy đóng cọc vậy sai sự cái này suy nghĩ một chút cũng phải cái không thể nào sự tình n h ư đi quá không hợp hợp tình huống thực tế cho nên có thể đủ cả ngày mỗi ngày như là con dối hoàn dạng này đồ chơi nhất định chính là một cái tuyệt diệu đồ t ố a kỳ thật không thể không nói sau khi đến bây giờ chu diễm trải qua tới dạng này tới về sau kỳ thật bây giờ chu diễm cũng là đối với luyện thuật chi sĩ cái gì cũng coi là là có rất lớn ấn tượng tới xác thực nói đến cho người một loại thèm nhỏ nước g i ã i cảm giác đúng là có bây giờ thời điểm nên nói chu diễm thậm chí cũng phải có điểm nhi chạy nước miếng dù sao luyện thuật chi sĩ dạng này trước nghiệp hay là thật là ra mình bất ngờ tốt không nói tại lui về phía sau điểm điểm tích tích cái gì nói đúng là trước mắt dạng này hình thức tình trạng chính là không có nói trong tay của mình kỳ thật nếu là lớn nhất hạng độ tới nói có thể là nắm luyện ở tới rộng lượng như vậy nhiều loại luyện phẩm nhắc tới cái này thật vẫn tính được là là không giống bình thường chuyện ta không muốn nói gì phía sau một chút năng lực sẽ trời luyện phẩm nói đúng là chỉ là trước mắt luyện phẩm chính là đầy đủ tại c h ấ n trụ chu diễm cặp mắt tới như vậy đến phía sau đã nói đã là có thể đột phá chân trời luyện phẩm như vậy tự nhiên mà vậy chính là không thể chế tới cho nên thời khắc như vậy thời cơ tới chu diễm lớn nhất tới nói cũng tính được là là một loại cơ duyên xảo h ợ p đi nói đơn giản một điểm tới nói như vậy là một loại thời cơ cũng là nói còn nghe được dù sao từ đó tới về sau mới là đúc tới chu diễm tiến lên luyện thuật chi sĩ suy nghĩ cái gì khác còn là không cần phải nói có thể có dạng này tín nhiệm vào đầu tới khu sử chu diễm kỳ thật cũng coi như chính là rất chuyện không tội a chí ít cũng coi là giao phó chu diễm tới một cái động lực để tiến tới tới a kỳ thật ta người nói đến làm sự tình chính là như vậy đi cái gì khác đương nhiên vẫn là không cần đặc biệt nói tới động lực và tín nhiệm cái gì dám đối với một cái người làm xong sự t ì n h tới vẫn là thật trọng yếu có dạng này hai loại trí tôn v ậ y đồ vật khu động làm như vậy sự t ì n h tốt tới như vậy chính là ngày sắp tới chuyện tới đơn giản điểm tới nói lời tựu là không thể nghi ngờ、Đúng. sau một chút lúc gian lại là chu diễm một chút phi thường mánh lực sông quyền hoàn toàn sung kích ra ngoài đến không hết mà nói lời nói cái này đã là không biết xem như chu diễm lần thứ mấy xông quyền xung kích đi ra tới nhưng là hôm nay chu diễm đến nhắc tới nói rất có chỗ bất đồng thực tế muốn là trước k i ê n mà nói nói chu diễm có lẽ chu diễm căn bản chính là không thể đạt đến tới trình độ như vậy à nhưng là tại hôm nay tới thời điểm chu diễm chính là như vậy ma luyện đánh dưới tình huống thời điểm chính là trước mắt cái này con dối hoàn tới nói vậy mà nói đến có một loại vỡ da hư hại da dấu vết nhắc tới chống chân là như vậy hơn một giờ mà nói cũng coi là một loại tín hiệu tồn tại ai sách lưới vê đút vê đút vê đút s hoặc e h com dáng vẻ như vậy mài mòn trình độ kỳ thật lớn nhất cấp trên nhắc tới lời nói chu diễm t r ư ớ c lần đầu thời điểm bắt đầu tới bất kể là như thế nào căn bản chính là với tới không đến d ạ n g này nhưng là hôm nay chính là có thể làm đến như vậy kỳ thật đổi loại góc độ phương pháp mà nói lên chu diễm tu luyện thành công thật là trong bóng tối từ từ hấp thu cùng tiến bộ tới nói như vậy thật vẫn tính là một chuyện tốt ta chí ít cũng là có thể cực lớn h ạ n độ nói chu diễm căn bản chính là không có dậm chân tại chỗ tu luyện phản mà tuy nói là quyết trí tự cường tiến lên tu luyện quyết trí tự cường chỉ cần là không phải hồi phí như vậy tự là chuyện tốt trong đó chuyện tốt kỳ thật đồng thời chu diễm bây giờ trạng thái cùng khí t h ê anh dung hướng về phía trước đi vẫn là thật không tệ kỳ thật c h ỉ ít đối với mà nói lời nói đó là có thể dạng này một mực giữ đi xuống như vậy kỳ thật t ự là phi thường không tệ tới đó là có thể chiếu vào dưới tình huống như vậy đi như vậy nếu là đến đến lúc t ộ c t r ư ớ c thử hội mà nói lời nói như vậy nhất định chính là có thể dùng bốn chữ để hình dùng si khí tăng cao nha nha rất không tệ nha trước thời điểm nói đến ngao vẫn tương đối lười biếng một bộ dạng tới nhưng đã đến phía sau nói đến cái này cũng coi là ngao có dụng tâm khác tới chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là muốn chu diễm ra hỏa này tại trước mắt của mình thật tốt triển khai tu lợi dạng này tựu là phi thường không tệ cho nên lúc mới bắt đầu ngao dạng như vậy cũng là không thể t r á c h tới chi hậu chu diễm nói đến có thể nói là sớm chính là nhìn xem chu diễm gia hỏa này tại triển khai tu luyện tới phía sau lúc thức dậy có thể nhắc tới là ngao tự xem chu diễm người này kỹ quyết bá liên kích tu luyện đến tới tình trạng này thời điểm mặt tươi cười đi nhưng là như vậy ý cười từ đầu tới cuối nói đến nhìn loại kia có dụng tâm khác hương vị vẫn tương đối đột xuất cùng rõ ràng dù sao tư mã chiêu lòng đường người đều biết có đôi khi nhìn xem người khác bề ngoài cái gì hoặc giả còn là cũng là có thể với tới đến tình trạng như vậy tới bất quá án chiếu lấy chu diễm mới vừa tu luyện kỹ quyết thủ đoạn tới ngao hài lòng kỳ thật vẫn là rất tự nhiên tới dù sao nói như thế nào lời nói kỳ thật chu diễm như vậy hiệu quả chính là ngao mình muốn sờ đến một loại hiệu quả đồng thời trước thời điểm chu diễm nói tới một cái cứng trọi cứng lý luận nhưng mà đằng trước thời điểm ngao lại là đáp ứng tiểu từ này nói một vật nhưng là bây giờ đoán chừng đã là lớn nhất thời cơ cùng thời khắc tới đồng thời ngao chính là muốn chu diễm dùng dạng này cứng trọi cứng lý luận tới đi chiến thắng tên kia nhi đương nhiên nói tới ai cái này đoán chừng cũng chính là ở bên trong trong chuyện ha, ha thật không tệ nha tu luyện rất tốt ta lúc này nhìn lúc thức dậy thời cơ cũng là không sai biệt lắm được ngao cũng là từ sau bên cạnh c h ầ m dai c h ầ m dai hướng lên vừa đi tới nói như vậy tới dù sao trước thời điểm cho đến nay cái này kỹ q u y ế t bá liên kích chu diễm lặp đi lặp lại xuống tu luyện số lần chu diễm chính mình cũng là đã là khó được đã là đếm được rõ ràng cho nên có nhiều như vậy số lần lặp đi lặp lại xuống tu luyện như vậy đến ngao mình nên muốn ra sân thời điểm đương nhiên cũng là không sai biệt lắm kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói đánh hiện tại chính là một cái thời điểm tới a ngao ngươi lúc này chu diễm q một chương hai trăm linh chín định cà côn dĩ nhiên đối với tại chu diễm tới nói vẫn là cái dáng vẻ kia tới đánh lấy ánh mắt nghi hoặc ánh mắt nhìn ngao r a hỏa này tới a mới vừa thời điểm nói đến vẫn là cái dáng vẻ kia tới a bây giờ nói lại là biến nào một cái tới thật sự chính là không có nói tới đơn giản có thể nói chính là cùng hị n ộ vô thường là không có gì khác biệt không sai biệt lắm đạo lý dĩ nhiên đối với tại chu diễm mà nói tới như vậy bộ dáng thế nào tới mình kỳ thật vẫn là có can đảm nói như vậy tới dù sao cái này nói thế nào cũng coi là không gì đáng trách sự thật nha đã sự thật là sự thực như vậy tới đi như vậy cũng chính là không có tất muốn cái gì lộng khéo thành v ụ miệng đầy h ầ n ô n loạn ngữ nói tới cái gì cho nên thực sự cầu thị đương nhiên vẫn là tương đối có tất được như vậy có một ít qua hỏa lời nói ngôn luận đối với chu diễm tới nói hoặc giả còn là tạm được một điểm tới nhưng là đối với có đến một chút đồ vật lời nói kỳ thật đại đa số tới chu diễm đối với ngao tới nói cũng là vẫn là nói bên trên là thôi tâm trí phúc dù sao ra hỏa này nói như thế nào tới cũng coi là tự thân ở chỗ hiện giai đoạn tiếp xúc tương đối thân m ậ t người cái gì khác còn không cần phải nói riêng là bằng vào dạng n à y một điểm tới vẫn là có thể kỳ thật cho nên phía sau thời điểm chu diễm kỳ thật cũng tính được là là trực tiếp chính là nói thẳng đem lời nhi cho nói ra tới k ỳ thật lúc mới bắt đầu chu diễm như thế còn có chút e ngại hoặc giả nói là đến bộ dáng thế nào nhưng là vừa đến phía sau thời điểm nói đến cảm giác như vậy hoàn toàn chính là tan thành m â y khói ngay từ đầu vốn đang hội coi là sẽ như thế nào chết nào thế nhưng là cuối cùng là nói cũng là không có đến mình nhớ tới cái dáng vẻ kia đem gia hỏa này nhìn trực tiếp chính là thở dài về sau nhún vai đi nhìn cũng không có loại kia cái gì sinh khí nổi giận vận vị a tới ai ngươi gia hỏa này nói đến vừa mới thời điểm vì cái gì nói là cái bộ dáng này ngươi không là vô cùng mệt n h ọ c vây được hoặc sao làm sao đột nhiên lại là tinh thần kình đi lên mặc dù làm sao nhắc tới vừa mới thời điểm ngao cũng tính được là là tương đối thỏa hiệp nhưng là lần này đổi lấy tới nói giống như không b ô n g t h a nhân vật ngược lại là chú diễm ai nha ta nói thế nào ngươi tiểu gia hỏa này như vậy phiền người a vạn vật đều có lý ta bản biến nào đa dạng lý do này nói đến xem là khá đi bất quá có đôi khi nói đến giặc cùng đường c h ớ đuổi cậu cấp khiêu t ư ờ n g lúc này tại chú diễm hùng hổ dọa người trạng thái phía dưới ngao cũng là trong nháy mắt chính là kìm nén không được mình tới trực tiếp chỉ là có chút t ừ nóng này đồng thời dạng này một chút đánh sâu vào một chút chú diễm h u n g hồ ta vừa mới thời điểm nói đến như vậy biến nào vô thường có còn hay không là vì tiểu tử người tu đi tu luyện mới là cái bộ dáng này ha ha nếu là những thứ khác cái gì bất quá nói sau khi thức dậy ngao lại là lập tức b u ô n g xuống nóng này tâm tình tới về sau lập tức chính là như vậy lại là dọn ôn hòa nói đến một tiếng n h ư tới kỳ thật cái này muốn tới nói như thế nào đâu đ ầ u là đối với ngao gia hỏa này tới nói chính là quá mức tướng bực bội tại chu diễm gia hỏa này đặc điểm này tới cho nên làm sao tới nói chỉ cần là gia hỏa này có thể viết ra điểm ấy tới cũng đó là có thể mình không có gì để nói nữa rồi kỳ thật vì ta tu luyện còn có tu đi nhưng là nghe được đến gia hỏa này nói như vậy lúc thức dậy chu diễm lập tức chính là nhất kinh nhất xạ tới nói đến dạng này thuyết pháp tính được là là thế nào từ tới giống nhau thuyết pháp à, vì tự thân tu luyện tu đi chẳng lẽ t i ể u là dựa theo lấy mới vượt như vậy trạng thái tới sao cái này không khỏi cũng là quá mức giật điểm nhi tới đi chẳng lẽ buồn ngủ ngụy trang đó là có thể xúc tiến tự thân tu luyện tu hành tiến hành à, dạng này thuyết pháp nói thế nào lên đến vẫn là cảm giác thật mới mẹ đến à, bất luận là nói như thế nào có thể tại nhất kinh nhất xạ về sau nghe được tới như vậy lời nói kỳ thật cảm giác vẫn là thật không tệ kỳ thật mặc dù nói có một chút loại kia đặc biệt lớn thay đổi cảm giác nhưng là vẫn cái gì khác cảm giác quái d ngược lại là vẫn là không có. c h ỉ ít hết thể cảm giác lên tới vẫn là thật bình thường mười hai tiểu thuyết vong đút v o n g vê đút vê đút vê đút mười hai s hoặc con bất quá chỉ là ngao dạng này thuyết pháp nói thế nào lên tới vẫn là cho người có một loại ý vị sâu xa hoặc giả nói là có một loại khó mà nắm lấy xúc giác a tóm lại nói thế nào nhất thời nửa hội nhi dùng ngôn ngữ câu chuyện tới nói vẫn đủ khó mà nói được rõ ràng hướng lớn mà nói đi không sai biệt l ắ m chính là như vậy một cái ý tứ a khác cũng không có cái gì nhưng là nói như thế nào tới đây này bây giờ chu diễm trong lòng không biết vì sao luôn luôn có một cái cảm giác là là à, cũng không thể nói là thế nào chết chủ yếu kỳ thật vẫn là lĩnh hội không hiểu ngao người này lời nói như vậy hết thể nói đến t i ể u lạ quái gì tới vì ta chu diễm giờ này khắc này vẫn là chất vấn tính hỏi thăm tới một phen dù sao ngao đều là nói như vậy tới như vậy đối với chu diễm đến nói mình tại sao dáng vẻ tới cũng là đều muốn được biết cùng biết tới vậy đi nếu không cảm giác chính là không có có ý kiến gì tới nói đến thì có đôi khi căn bản không cần gấp gáp như vậy cẩn thận nghe ta chậm rãi kể lại chính là có thể ta đã lại chính là miệng đều là nói như vậy tới như vậy chính là ta tự có ta đạo lý của mình ha ha nói đến phía sau thời điểm ngao lại là như là dĩ vang thời điểm dạng như vậy cười cười tới cái gì khác còn đừng bảo là quang là nụ cười như thế cho chu diễm cảm giác lại là trước kia cảm giác lần nữa tự nhiên sinh ra tới dù sao cũng phải tới nói vẫn tương đối có thể nhưng là ngao muốn đem nên nói vẫn phải nói tới nếu không chu diễm cũng không biết cái gì tình hình thực tế còn cùng nội tại chỗ ở muốn nghe sự thật đến a ai nha ngươi đây không phải cái gì thiên đại nói nhảm chỗ ở a cái này còn cần tới nói a đ ố i trước ngươi thời điểm có thể nói là nói qua vật kia phải đem đừng quên chu diễm lúc này nhìn có chút vô cùng lo lắng nói tới dù sao chuyện này ngao trước đó vốn chính là nói qua đồng thời làm xong định đoạt chỗ ở hiện tại thời điểm nếu là không sai biệt lắm lấy được như vậy cũng là nên phải không có cái gì khác dễ nói à. khu khu nhìn một cái ngươi nhìn một cái ngươi nhìn một chút ngươi cái tia hầu cấp bộ dáng ta trước đó không phải đã nói rồi tới đến à. gặp chuyện không muốn hầu cấp thế nào nên nói đến ta một cách tự nhiên là hội hợp ý lúc này ngao ho khan một tiếng nói tới bất quá lúc này lo lắng có thể tuy nói là chu diễm kỳ thật mặc dù không có cái gì quá mức chuyện trọng đại nhưng là đối với không biết sự tình chu diễm chính là như vậy một cái thái độ đi ta so sánh ta cũng là vô cùng rõ ràng đối với ngươi bây giờ tới nói đã là nhìn tới trước đó thời điểm cái tên đó ký quyết tới lo lắng trong đầu của ngươi cái kia là khẳng định cái gì khác này không cần phải nói cái này ta tự nhiên có thể nhìn tấu h tộc trước thử hội ngươi muốn lan truyền ra cái này ta cũng là biết nhưng là muốn làm được chân chính ta chỗ này có thể nói là có một cẩm nang diệu kế nửa đoạn trước thời điểm chu diễm kỳ thật vẫn là không có cảm thấy cái gì dù sao ngao đối với mình dạng này tới mình kỳ thật hầu như đều là muốn rất thói quen gia hỏa này đối với mình giống như chính là mở ra động tới độc tâm thuật vậy thật sự là quá mức để người suy nghĩ không thấu triệt gia hỏa này đến cùng nói đến coi là chống đỡ đặt đến bộ dáng gì tình trạng mới là có thể làm được như là dạng này nhìn thấu mình tâm tư mình cùng hắn giống như chính là tướng liên tiếp vậy quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng cũng là cảm thấy kỳ quái bất quá những này đã nói vẫn là hạ nói những này đều tính toán chỉ là nói sau mà thôi thôi chân chính để chu diễm khởi động đến chú ý trong lòng thời điểm có thể tuy nói là sau biên nhi một đoạn văn lời này nhi nghe giống như là vô cùng cực kỳ trọng yêu à cẩm nang diệu kế nghe ngao tựu là muốn một tay định càn k h ô n cảm giác không thể không nói như vậy đi lên q một chương hai trăm mười bá thể chút này ngắn ngủn mấy câu khoăn nói trước cái gì những thứ khác chu diễm ngay từ đầu nghe chính là cảm thấy vô cùng không đơn giản đương nhiên đối với dạng này lời nói cũng chính là chỉ có thể ngao kẻ như vậy nói ra được tới nhưng là cái gì khác còn không cần phải nói tới bất quá chu diễm trong đầu của mình có thể khẳng định tới chính là đã ngao có thể l i ề u ra như vậy như vậy đối với hắn nói sự thật đó là có thể cầm chuẩn chẳng qua là cái này t ộ c trước thử hội mặc dù chu gia tộc người cũng là rất nhiều một cách tự nhiên cao thủ ra hỏa như vậy là nhất định là có vớ va vớ vẩn cái này cũng là một cách tự nhiên đương nhiên cũng là có cho nên nói bất kể là nói như thế nào m u ố n tại dạng này trên đại hội đầu nói ra nắm vững thắng lợi dạng này mới chứ nhất định chính là phải vô cùng to lớn d u n g khí kỳ thật không phải có thể chống d ô n g nói ra lợi như vậy đơn giản chính là như vậy hai loại người tồn tại đây là nhất định là không cần phải nói tới một loại người là khẳng định có thể đổi hiện ra chính mình nói chuyện người, người còn có khác một loại không người nào không phải chính là nói ra chỉ là thẳng thắn nói người chính là như vậy hai loại người phân chia thôi dù sao cũng phải nói đến vô cùng đơn giản cho đến rất đơn giản đối với ngao dạng này người mà nói đã là như thế có thể nói như vậy tới như vậy chính là đại biểu tại tướng nắm vững thắng lợi dạng này mấy chữ vững vàng siết chặt trong tay của mình đi nếu không ra hỏa này căn bản sẽ không như thế c h ố n g r i ố n g nói lời như vậy tới dạng này là một trường hợp khác một loại là chu diễm cảm thấy ra hỏa này cũng là căn bản không có tất vì chuyện như vậy của dỡn đối với ngao tới nói là dạng gì một người đã là như vậy nói ra như vậy chính là đại biểu tại đã là lại là muốn vì với mình bảy mưu tính kế cái gì đương nhưng cái này đối với chu diễm tới nói cũng chính là ngắn ngủi suy đoán suy đoán bộ dạng này tới thôi Người cái tên này nhất tới tên này định là muốn hung hăng chỉnh đốn là kia dừng lại đến lại đi, ha ha. Phía t r ư ớ còn thời i đ ể cần nói a cái này nhất định là tự nhiên trong đó chuyện a đại lao ra chu diễm lúc này cũng là hào không bảo lưu nói như vậy cũng không có nói đạo tại thời điểm như vậy dưới tình huống ngao như vậy lời nói ngự a khí lời nói ra mặc dù gấp người nhưng là chu diễm cũng đổ là không có bởi vì dạng này chính là tại ngao trước mặt sĩ diện hay là thế nào dám vẻ chu diễm cảm thấy dạng này dáng vẻ căn bản là không cần thiết cách làm ngao có đôi khi chính là cái bộ dáng này tới mình đã là hiểu rõ vô cùng đến ngao đối với lúc nào tới nói đã là có suất kỳ chế thắng phương pháp tới như vậy đối với tự mình tới nói chính là hẳn là khiêm tốn tỉnh h giáo mới đúng vậy cũng không phải là muốn như là trước thời điểm loại kia dáng vẻ nhanh câu nói nhìn phương pháp của ngươi còn có cẩm nang diệu kế cái gì rốt cuộc là tình hình gì đã nhưng lúc này ngao đều là đã là nói đến ý tưởng bên trên tới như vậy chu diễm bây giờ không kịp chờ đợi tâm tình căn bản chính là co vào không ngừng tới chỉ cần là ngao nhất hạ không có nói căn bản chính là kìm nén không được chu diễm À, à, à, à. nghe hay là thật là phi thường lo lắng c h ỗ t ớ i nhưng là ngươi đã đều là như vậy thành khẩn tới như vậy ta chính là chỉ có thể dốc túi tương thụ mới là có thể xứng đáng được ngươi tới ngao lúc này thấy được chu diễm dạng này một phen thái độ mới là như vậy chuẩn bị nói tới dù sao ngao mình cũng là vô cùng minh bạch rõ ràng đối với giống như là chu diễm kẻ như vậy chỉ cần là tại không phải là như vậy nóng nảy tới như vậy mình đương nhiên có thể tướng tâm tình cái gì duy trì cho nên lúc này ngao nói chuyện cũng là trở nên vô cùng trực tiếp cùng ngay thẳng dù sao lúc này tâm tình tương đối tốt khu khu ta mới vừa thời điểm như là đã là nói tới cẩm nang diệu kế vật này như vậy cũng không phải cái gì thẳng thắn nói bây giờ nói ta chính là có thể vô cùng minh sắc đến nói cho ngươi cái này cẩm nang diệu kế hơn nữa có thể trợ lực ngươi đến phương pháp này chính là kỹ quyết bá liên kích ngao lúc này chậm thôn thôn nói tới đến xem xét gã vê t vê t vê t họ vừa cảm giác chính là như là trước thời điểm cái dáng vẻ kia kỳ thật bất quá cái này cái kia ngược lại là không có cái gì quá nhiều cái gọi là lúc này nói cũng là cùng trước kia thời điểm vậy nhưng là kỳ thật nhắc tới mấu chốt một điểm ngược lại là vẫn là sau thời điểm chu diêm nói gia hỏa này tại sao sẽ là như vậy chết nói tới đây này dù sao sau thời điểm ngao nói tới đến cẩm nang diệu kế chính là mình k ỹ quyết chỗ bộ dạng này nói đến tính được là là thế nào chết một câu trả lời hợp lý nha như vậy dạng này chẳng phải là cẩm nang diệu kế chính là đã là nắm vào trong tay của mình đi sao như vậy đều là đã là nắm được tại trong tay của mình đầu như vậy lại là có cái gì cẩm nang diệu kế có thể nói đâu đương nhiên cái gì khác còn đừng bảo làm ở đã là như vậy ngao trong giọng nói đầu đến cùng nói đến lại là dạng gì ý tứ đây này bất quá làm sao nhắc tới kỹ quyết sự tình đương nhiên là mình rõ ràng nhất bất quá đã đều là rõ ràng tới như vậy kỳ thật nói đúng là muốn nhìn nhìn xem kia cái gì kỹ quyết bá liên kích tới đã đều là đến tình trạng như vậy tới như vậy không lo nhìn xem còn là không được dù sao cái này có thể là nói đến cũng là tự thân bá liên kích cuối cùng tới nói cũng cũng chỉ là mình tại lịch luyện a nhưng là như là đã là nói đến cái này kỹ quyết có thể đạt đến tới dạng này một cái cường độ trình độ nói khẳng định như vậy đó là có thể có huyền cơ khác tới cái này cũng là khẳng định trong đó sự tình g i a hỏa này bộ dáng thế nào tới chu diễm hiện tại đương nhiên là rất rõ ràng tới dù sao mình ma luyện cũng là đạt tới tới trình độ nhất định bởi vì cái này cũng là hiện thực trong đó sự tình tới chẳng những là cũng là không có cách nào nói sự tình cũng là chu diễm đây nếu là kiên trì bền bỉ nhất định phải dưới sự cố gắng đi tới chuyện bất quá đã nhắc tới nói ngao đã là nói cái này k ỹ quyết rốt cuộc là có thể xuất kỳ chế thắng hơn nữa có thể thu hoạch được lan truyền ra cơ hội tới như vậy chính là không có gì đặc biệt dễ nói phấn đấu đương nhiên là nhất định nhưng là nói thế nào tới đây này huyền bí trong đó các loại chu diễm vẫn là phải suy nghĩ một chút tới dù sao là như vậy một chuyện nhưng là huyền bí trong đó lại là hẳn là muốn nói như thế nào tới đây này dù sao cái này cũng là chu diễm lựa chọn ai n g a o vẫn là người nói tới đi ta thật sự là lúc mới bắt đầu tới chu diễm vẫn là nói cái gì tới mình tới suy nghĩ suy nghĩ gì không qua đi bên cạnh hay là vô cùng nhanh chóng bông tha cái này cái gọi là ý nghĩ cùng suy tư a dù sao vật như vậy vẹn vẹn chỉ là chính mình tới suy tính lời nói như vậy thật sự là vẫn là quá mức khó khăn tới dù sao a kỹ quyết bá liên k í c h cái này kỹ quyết đến nói mình cũng không phải chẳng phải là cái gì không biết tới mình trước thời điểm cũng là tu luyện tới rất quá mức đương nhiên tu luyện tới bộ dáng gì trình độ lời nói chu diễm trong lòng cực kỳ có nhất cơ số cùng lá bài tầy đi bất quá vấn đề mấu chốt còn có cái gì điểm mấu chốt kỳ thật căn bản không phải tại dạng này một cái phương diện kỳ thật chu diễm mình cũng là rõ ràng và phần bá liên kích đến mà bất quá chỉ là bắt lấy tiến đi công kích về sau sau đó nhanh chóng lấy nhựa liên tiếp vòng động tác tổ hợp kỹ đến chế phục đối thủ a nhưng là c h ố n g c h â n chỉ là chỉ bằng vào dạng này một điểm trong đó đến cùng có thể nhìn ra không có huyền cơ bí ẩn gì sao giống như nhất thời nửa hội nhi cũng là suy nghĩ không ra được đi hhh <cười> đã ngơi tiểu tử này đều là đã lạ như vậy khiêm tốn cầu kẻ tới như vậy ta chính là cho tới phiên ngươi hai chữ đi dạng này hai chữ đến một lần chỉ sợ nhưng chính là biết huyền bí trong đó c ò nếu có chính là ta trước chút chữ chính chương càng đó nói nói, nhi hai thể. thể. không hiểu Ngao ngừng này n là lời là, là ta tư tới. một một ý gì. Quy bá Bá là nói đến trước biên nhi chuyện chu diễm càng là không thêm tướng đã hiểu nhưng là sau đó ra hỏa này nao lại là tăng thêm tới một sự thật như vậy lời nói nhi nói như vậy cảm giác chính là càng thêm khó hiểu được nói đến đây coi như là một cái gì bộ dáng chuyện a chu diễm giống như càng là không thế nào hiểu tới lúc đầu nếu là nói đến cộng lại phía trước sự tình phía sau sự tình cái gì các loại các loại nghi ngờ sự tình nói đến đều là đã là quá nhiều nhưng là nói như thế nào nữa nha phía sau lại đã tới dạng này một cái chuyện mới mẻ không thể không nói vẫn là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a dù sao sự tình đều là đã là như vậy tới bá thể vô luận là thế nào t ừ nhắc tới tới giống như từ bên ngoài dành tự cái gì nghe tựa như là rất ngang ngược bất quá đến phía sau tới nói hẳn có một cái gì tác dụng kỳ thật vẫn là rất muốn làm tới một cái khảo cứu chứng cơ tới đương nhiên sở dĩ đều là nói như vậy tới cũng chính là vì ngao chuyện bên kia mà chỉ cần là ngao có thể mở miệng nói chuyện giải thích cuối cùng cũng chính là không có vấn đề gì qua lớn tới điểm ấy là vô cùng tự nhiên không cần phải nói tới cũng là hợp tình lý chỉ bất quá đến dạng này một cái thời điểm tới chu diễm kỳ thật nói như thế nào vẫn đủ hoàn toàn như trước đây tới dù sao chuyện lúc trước mình có thể nói là không q u có được dù sao mình cũng chính là như vậy một cái đức đi cùng đặc tính gia hỏa này trong bụng bên cạnh có ý đồ chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng chẳng qua là chỉ là như vậy tới ngược lại là còn là không được chủ yếu đối với chu diễm đến nói rõ ràng đương nhiên là rõ ràng nói đến cũng chính là ngao gia hỏa này cái kia việc sự tính tới người này đ ặ t tính chỗ ở kỳ thật cái gì đều không cần phải nói tới chu diễm cũng là rất biết rõ tới gia hỏa này là cái gì một cái gì bộ dáng người đơn giản cũng chính là đường người đều biết tới nếu là nói tương đối nghiêm trọng một điểm n h ư tới tên tiên nếu là lại là cùng trước kia thời điểm không có cái gì quá lớn khác biệt khác biệt lời nói như vậy có một chút sự tình đợi hội nhi lại là muốn không nói rõ ràng tới cái này tức là sự thật cũng là không gì đáng trách sự thật ngao là một cái gì dáng vẻ tới chu diễm cũng không phải không biết tới mới vừa là giáo hơn cái gì chu diễm có thể nói là căn bản chính là không có quyền tới gia hỏa này rõ ràng nói đúng là tới sớm cùng tự nói cái gì cái kia xuất kỳ chế thắng phương pháp sự tình nhưng là tại sao tới đây này lại là không giải thích được đột nhiên trở quẻ như vậy nhất định chính là không đúng lẽ thưa n g a đương nhiên chính là bởi vì như vậy một điểm nói đến chu diễm có thể nói là đem cái này thoạt nhìn là tương đối sâu t ầ n g thứ dạy dỗ cho nên chu diễm phía sau mới sẽ là cái bộ dáng này tới cho nên nói chu diễm t i ể u tử trong đầu hơi hồi hộp một chút cảm giác cũng là rất có lý nếu là nói đến đợi hội nhi về sau gia hỏa này lần nữa lại là cho mình đến một tay lập lại chiêu cũ cái gì cái kia cảm giác mình lại là tại bị gia hỏa này treo khẩu vị hoặc giả nói là tới là nắm mũi dẫn đi đồng thời nếu là có vẻ mặt như thế như vậy cảm giác đều là rất không sai biệt làm tới g i a hỏa này mình cũng không phải không biết như vậy ngao ngươi chính là trực tiếp nói một chút mấy cái kia tới a cái này bá thể đến cùng tính lên tính là thế nào chết một chuyện a chu diễm lúc này nắm vút tay cười hì hì nói đến tới lần này chu diễm chính là giống như học thông minh tới mình trực tiếp chính là vào t r ư ớ c là chủ tóm lại mình nếu là có thể trực tiếp vào t r ư ớ c là chủ được đến như vậy rất nhiều chuyện chính là càng dễ nói tới đương nhiên cách làm như vậy đối với chu diễm tới nói cũng chính là làm tới một cái mở rộng thử tới đi chủ yếu đương nhiên thường thức tính vẫn là tại có thể nghĩ đến phải chăng có thể cậy mở miệng của người này ba tơi à, nếu là nói đến có thể trực tiếp nạy ra ra lời nói như vậy đã kiếm được người như vậy đơn giản chính là mình a kỳ thật đến nhắc tới cho nên có đôi khi cách làm loại chuyện này tự nhiên mà vậy ngay cả có tại nguyên nhân trong đó cùng nhân quả mọi người mới sẽ là đi trở nên nếu không đoán chừng cũng sẽ không có cái gì người đi làm như vậy tới sở dĩ làm như vậy tới chính là vì tự thân đạt được mục đích đến thực hiện tính mới là hội làm như vậy tới cái gì khác còn không cần phải nói tới tiểu thuyết em bé tiểu thuyết v o n g vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t tiểu s hồ a xa、Con. bất quá thật giống như đối với tại chu diễm tới nói lại là hẳn là là thế nào chết đâu mình nên nói cũng đúng đ ề u nói tới bất quá tựa như là không thế nào tạo tác dụng tới à, nhìn lấy kẻ trước mắt này căn bản giống như chính là không đẹp sở động à, trước thời điểm chu diễm vẫn là trong lòng còn có may mắn hoặc giả nói là tới là ô n g có hy vọng cái gì bất quá vừa đến phía sau tới thời điểm chu diễm ý nghĩ như vậy lập tức chính là phá diệt thể vô hoàn phu tới bởi vì lúc trước thời điểm cũng là trải qua tới một lần về sau xảy ra chuyện như vậy tới như vậy cũng là rất chuyện không có cách nào luận tính toán phía sau thời điểm chu diễm cũng là vô cùng cẩn thận suy nghĩ một chút tới g i a hỏa này đối với mình cũng sao cũng được nói trước vẫn là sau nói cảm giác đều là không có cái gì được dù sao tự thân cũng là vô cùng biết rõ ràng kỳ thật g i a hỏa này sau khi tới thời khắc hắn là khẳng định sẽ nói tại một chút cái gì sự t ì n h tới bởi vì cái này cũng coi là mới vừa thời điểm chu diễm mình cảm ẳ lộ đi ra ở chỗ chu diễm đến lúc nói vừa mới g i a hỏa này đến cuối cùng có còn hay không là đem bá thể sự tình nhi cho hoàn toàn nói ra được tới sao nhắc tới cái này tự là sống sờ sờ sự thật cho nên nói quá nhiều căn bản chính là đem không cần phải nói tới bởi vì đến lúc kết quả cái gì chu d i ệ m đã là nhưng tại ngực như là đã là đến như vậy như vậy mình cũng là không cần thiết như vậy hầu cấp tới nhưng mà sau thời điểm căn bản chưa từng có bao lâu chu d i ệ m ra hỏa này lập tức chính là trở nên nhu thuận đi lên cảm giác dù sao đối với mình đã là rõ ràng như vậy hiểu rồi biết đ i ề u như vậy một điểm nhi tới như vậy cũng là không có có vấn đề gì quá lớn kỳ thật dù sao sự thật cái gì đều là còn tại đó tới bất quá đối với lúc này chu diễm khát vọng đoán chừng cũng là người người cũng là có thể phi thường biết rõ tới đương nhiên cũng là không có cái gì đặc biệt cái gì khác bây giờ chu diễm tâm tình đoán chừng cũng chính là không ai không biết không người không hay kỳ thật cũng là không có quá lớn cái gì có thể hoàn toàn minh bạch mới vừa thời điểm ngao g i a hỏa này nói tới như vậy chính là hoàn toàn đầy đủ hh ắ c ắ c muốn đã là như vậy biết trước thấy được chu diễm lúc này phi thường cầu hiền như khát dáng vẻ tới bất quá ngao lúc này lập tức lại chính là thay đổi đến giống như là loại kia đặc biệt giỏi thay đổi thời tiết tới đồng dạng cho nên nhìn thấy ngao vẻ mặt như thế hay là cái gì chu diễm lập tức liền là phi thường hiểu biết được xem ra chính mình cái gọi là sự tình vẫn là đầu tiên là cần phải thật tốt gác lại một cái tới nhất thời nửa hội nhi đoán chừng đều là không có cái gì quá lớn làm đầu tới bất quá bây giờ vẫn là không là cái gì đặc biệt đại thời điểm đương nhiên ngươi tiểu tử này thế nhưng là tuyệt đối không nên nói thế là ta nguyên nhân tới à, cái này ta là cần phải mạnh mẽ thanh minh trước ta như vậy tới làm cũng chính là vì tại có thể làm cho ngươi suy tính thật kỹ suy tư một chút tới những thứ khác không có cái gì quá lớn ý tứ cái này ngươi thế nhưng là không muốn hiểu lầm a a a a nga o nói như vậy tới thời điểm cuối cùng lại là bám vào đi lên như vậy cười ha ha mặc kệ là thế nào chết nên nói ngao như vậy đầu kỳ thật hướng lớn nên nói giống như cũng là không có gì đặc biệt quá lớn đạo lý chỗ ở nghe cũng là vô cùng có chút ý tứ dù sao suy nghĩ đối với tới một mình nói tầm quan trọng cũng là vô cùng hẳn là tới chỉ có là cái dạng này tới chu diễm cảm thấy mới là có thể khiến cho với mình lấy được tới phi thường lớn tiến bộ kỳ thật cảm giác chính là như vậy một cái sống sờ sờ đạo lý kỳ thật không có cái gì những thứ khác Quy này chương 212, bá thể chỗ. Cái cũng cùng thực sự chỗ thể thật như thế dạng nói nào tới tới đạo là lý kỳ vô sự ở. dù sao đối với tới một mình nói tiên không phải nói tại cái gì phổ thông người hay là cái gì khác những thứ khác tới a chí ít nói dạng này một cái tầng diện vẫn là cần với tới đến tới cho nên bất luận là bộ dáng thế nào tới cái này vẫn rất có sự tất yếu một vật tới cho nên nhắc tới cái này cái gì cũng là không thể tướng trách tội tại ngao hay là thế nào bộ dáng tới đối với chu d i ệ m đến nói mình cũng là không có như vậy một cái tư cách chỗ bởi vì bất luận là trăm phương ngàn kế sao lại tới đây nói tới trong chuyện này bên cạnh bá thể k ỹ quyết sự tình ngao nói đến cùng tới cũng là cũng là vì chỗ ở mình tốt lắm cho nên tự là hướng về phía dạng này một điểm tới chu diễm bản thân liền là không có cái gì quá nhiều dễ nói tới bởi vì ở nơi này nói thế nào mở cũng là không gì đáng trách sự thật chuyện chính là có thể hướng về phía dạng này ý tưởng tới như vậy chính là không có quá lớn sự tất yếu dễ nói tới dù sao có đôi khi nói nhi đều là đến dạng này thành phần b ư ớ c tới như vậy chính là không có cái gì quá lớn dễ nói nếu là nói đến vừa mới thời điểm tới ngao cũng là nói đi lên vô cùng minh sắc kỳ thật chính là nhưng là như là đã là thế nào minh sắc tới như vậy rất nhiều chuyện chính là không có chuyện gì để nói tới bởi vì như vậy đối với chu diễm tới nói hiện tại đứng n u i chịu xào đương lại chính là muốn suy tính thật kỹ suy tính mới là hoàn toàn tốt mới là cái này hiển nhiên chính là không thể chê kỳ thật nếu không cái gì khác cũng là nói không lên cái gì chuyện tới làm cho lấy quá nhiều chu diễm cũng cảm thấy vậy không có cái gì khác sự tất yếu chỗ hiện tại chu diễm mình cũng là càng phi t h ư ờ n g hiệu suy tính thật kỹ xuống dưới mới là mình chủ yếu làm nhiệm vụ tới cho nên bây giờ chu diễm cũng làm mau sớm để với mình yên lòng dù sao bộ dạng này mới có thể thật tốt để tự suy nghĩ một chút rốt cuộc tiền căn hậu quả tồn tại kỳ thật cái gì khác còn đừng bảo là tới chu diễm hiện tại cũng là tại bắt đầu làm một chút tới ra sức chuẩn bị đương nhiên chương này là tốt nhất tốt có lẽ đến sau biên nhi thời điểm cũng là làm không được nói chắc như đinh đóng cột cái c h ù n g loại kia bộ dáng nhưng là đoán chừng có thể nói điểm nhi đến một chút hứa đồ vật có lẽ vẫn là có thể a tới a nhưng là có thể dạng này tới a kỳ thật cũng liền là phi thường vậy là đủ rồi kỳ thật bất quá những n à y chu diễm đều là có tính cách tạm thời tiên tiết h ra tới cái gì khác còn không cần phải nói tới tất lại trong đầu của mình cũng là vô cùng rõ ràng bởi vì bây giờ thời điểm nói cũng là lặp đi lặp lại đến tái diễn mặc niệm lấy mấy chữ này từ nhi tới bởi vì đã đều là đã là nếu là đến trình độ này tới như vậy lặp đi lặp lại suy nghĩ tới mấy chữ này từ cũng là vô cùng trọng yếu chỗ ở ít nhất là chu diễm là kiên quyết là cho rằng như vậy tới mới vừa thời điểm lúc bắt đầu có thể tuy nói là chu diễm vẫn là không có cái gì đặc biệt đầu mối chỗ ở bất quá đến thời điểm phía sau tới giống như chu diễm cảm thấy mình lập tức liền là có một loại hiệu ra cảm giác tới bám vào với mình như vậy đối với cái này b á thể đến nhắc tới nói chính là như vậy tần một ý tứ a tới sao có một cái một điểm có chút lòng tiến thủ tham do tới có thể nói là chu diễm lập tức tự là hướng về phía ngao làm tới hồi báo dù sao cái này có thể tuy nói là mình nhất phát hiện mới đã đều là như vậy mới m ẽ như vậy vẫn phải là muốn cần phải kịp thời tới a nếu không như vậy chính là muốn rất nhanh quá hạn đi mặc dù tuy nói là báo cáo phương diện cái gì nhưng là nhiều vẫn là không có phải nói tới chu diễm đại thể ý tứ đương nhiên vẫn là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cái này đối với chu diễm nội tâm của mình ở trong tới vẫn là nhất là rõ ràng rõ ràng cái này là vô cùng thực tế kỳ thật kho sách Con cụ V V V đút v đút v đút quẹt Bá thể ít nhất là phải nói lên để tính bên trên là một loại giao phó kỹ quyết bá liên kích c h i thân càng thêm là một loại lên cấp kỹ quyết phương pháp đi phía trước thời điểm chu diễm đương nhiên mà nhưng cũng là nghĩ đến trôi qua rất nhiều loại ý tưởng nhưng là vẫn không thể chế tới c h ỉ ít mình cảm thấy nói như vậy tới có lẽ còn là tính toán nhất là chuyện tốt kỳ thật cảm giác nói đến lời nói có thể là tương đối sơ lược một điểm n h ư tới như vậy ít nhất có thể đủ chống đỡ đạt đến như vậy hoàn cảnh cùng ý tư mới được đi nhưng là cái này đầu tiên là đừng bảo là tới chu diễm mặc dù nói là đem đáp án cái gì tới nói ra trong miệng của mình người h Chu diễm cảm thấy mình có lẽ còn là tránh h ư vậy cảm có còn Diễm n lẽ là p không đ ợ đợi c công kích chậm có cảm ngao này nhì miệng nhưng liền là có một loại dạng này n g ra hỏa bữa Ha ha ha loại hội hạ hạ hạ là đi, đi. tới một một ư dự câu trả lời này thật sự chính là có đủ buồn cười không phải ta nói gì đầu tiên là lúc mới bắt đầu ngược lại là vẫn là không có cái gì bộ dáng tới bất quá một là đến phía sau thời điểm tới ngao nghe được chu diễm trả lời như vậy tới thời điểm thậm chí có thể nói là liền n có thể có phình bụng cười to tình trạng như vậy tới thật là có buồn cười như vậy chỗ ở chu diễm cảm giác phi thường có đôi khi không hiểu người này tâm tư tới đến cùng nói thế nào lại là cái gì chuyện lại là đột phá t k ỳ nhiên lại là cái dạng này mở nói như thế nào mở đều là cho người một loại không chịu được cảm giác a g i a hỏa này thật sự chính là một chút cũng là không để ý tới người khác tình diện chỗ ở a hù u khu khu khu khu nhưng là tình huống như vậy giống như cũng chính là chỉ là kéo dài lập tức tới a mà thôi thôi đi sau đó ngao nhìn một chút tình huống thật giống như có ý tưởng bất thường được đến đi lập tức chính là mánh lực ho khan tới mấy tiếng đi để điều trị điều tiết vừa đưa ra không khí đi dây lắc gian cảm giác ngao lại là nghiêm túc loại kia cảm giác tới nhưng là cái này cũng là chuyện không có cách nào nói đi lên trước thời điểm nói đến ngao đột nhiên tại sao có dạng này tới Kỳ thật nhưng nhìn thấy tới chu diễm đột nhiên cái bộ dáng này tới ngao cũng coi là là thức thời tới lập tức chính là bắt đầu tới điều tiết điều tiết dáng vẻ như vậy làm cũng coi là rất chính xác nếu không đến lúc bầu không khí hay là thật khả năng thu lại không được tới có thể nói đến ngao cưng vừa thời điểm ngay từ đầu chính là điều tiết khôi phục lại nhưng là cái này có vẻ như cũng chính là đối với ngao mà nói đi giống như cái này đối với chu d i ệ m đến nói không có quá nhiều tác dụng đi dù sao chu d i ệ m loại kia nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác vẫn là chưa có hoàn toàn tan thành mây khói tới đi cảm giác thậm chí còn là dư âm còn văng vẳng bên t a y tới có chút t ử quá mức bất quá tình huống như vậy đột n h ư n g chính là cái bộ dáng này tới giống như cũng là không có cái gì quá lớn biện pháp tới đi cũng là chỉ có thể chờ đợi ở phía sau đầu thời điểm chậm rãi điều tiết điều tiết tới ngao vẫn là tin tưởng vững chắc đến phía sau thời điểm hẳn là không có cái gì vấn đề quá lớn tốt tốt mới vừa thời điểm nói đến cũng coi là là ta quá nhiều sai lầm vẫn phải có sai lầm bất quá không ảnh hưởng toàn c ú cúc, không có chuyện gì chính là mấy câu nói răm ba câu mà thôi phía sau chúng ta chính là lập tức bắt đầu trở lại chuyện chính tới đi nói một chút cái này bá thể sự t ì n h lúc này ngao nhìn cũng là khó được tới đứng đắn một hồi chu diễm thấy được tới tình huống như vậy tình hình cảm giác tốt khóc vừa buồn cười đến đi nói đơn giản tới điểm lời nói chính là d ở khóc d ở cười tồn tại nói thành cái dạng này hẳn là nhất là không sai biệt lắm nhưng là có thể thời điểm như vậy giống như cũng không tệ chí ít ngao ra hòa này q một chương hai trăm mười ba hết thể đều nói bất quá ngao g i a hỏa này tốt xấu nói đến cũng coi là tương đối thức thời tới mặc kệ là thế nào t ừ tới g i a hỏa này tại lần này cuối cùng là tin phục từ nói chính mình tới một hồi luận mặc kệ là thế nào t ừ tới dạng này cơ hội hay là thật là rất khó khăn được đến dạng này cơ hội nhất định chính là một cái cơ hội trời cho tồn tại a trước thời điểm chu diễm vẫn là muốn tới lợi dụng một chút cái này cơ hội hoặc là tới nói đều là đã là cái dạng này tới như vậy dạng này cơ hội không lo lợi dụng một chút tới như vậy nhất định chính là quá mức lãng phí tới một cái chí ít chu diễm cảm thấy khá vô cùng hiện thực nhưng là lại là nói như thế nào đâu kỳ thật hiện tại không sai biệt lắm cục diện bất quá cũng chính là một loại nhiều lời vô ích cục diện á kỳ thật bởi vì cái gì khác vụn vụn vặt vặt cũng không cần nói tới bởi vì cái gì rất nhiều thứ đều xem như đến mấu chốt tới như vậy bộ dạng này đều là tính được là là đã là đến sự thật lời nói như vậy quá nhiều cũng không có cái gì quá nhiều dễ nói tới chỉ cần là tìm được ra hỏa này nói ra vừa mới thời điểm cái kia có chút tình hình thực tế là được rồi đương nhiên cũng không phải cái gì một chút những thứ khác cũng chính là một chút bá thể chuyện nhưng là liên quan tới dạng này một phương diện mà nói lời nói nhưng không là bởi vì cái gì chu diễm cầu học như khác hay là thế nào g á n g vẻ tới lời cũng không thể đủ là nói như vậy tới bởi vì bá thể này cái gì sự thật cũng chính là tại mới vừa thời điểm ngao trong miệng nhất định chính là nói phi thường minh bạch cùng nhất thanh nhị sở như vậy đã đều là đến loại thời điểm này tới chu diệm giống như cũng là không có gì để nói nữa rồi như vậy ngao đối với nói không nói cái gì cũng là đã là cố định sự thật như vậy chính là d ạ y đi ước định tự là đủ rồi tới hy vọng ra hỏa này đến lúc đó lại không muốn nuốt lời cái gì hoặc là lại là làm được một chút kỳ kỳ quái quái cử động các loại như vậy muốn là tình huống như vậy nói đến như vậy tự là rất rõ ràng được kỳ thật ngao đầu nếu là có thể đem bá thể sự tình nhi đến nói rõ ràng tới chính là không có vấn đề gì quá lớn rất đơn giản bất quá đơn giản quy về chỉ là đơn giản mà thôi thôi ngươi nếu là nói là chiếu vào hai chữ này vô cùng đơn giản mấy bút mấy vạch chữ từ tới nói giống như cũng là nói rõ không nhiều lắm sự thật miệng cái gì thế nhưng là chỉ là sinh trưởng ở ngao gương mặt bên trên cái này nhưng cũng không phải tại chu diễm gương mặt bên trên như vậy đã đều là như vậy tới về phần là nói cái gì khẳng định như vậy chính là người này chuyện a bây giờ chu diễm kỳ thật yêu cầu cái gì cũng là vô cùng đơn giản cũng không có nói là muốn yêu cầu xa vời cái gì quá nhiều Chu đầu Diễm vô cùng ó thể chỉ m khí người cái này là khẳng định nhưng là cái này lại là có biện pháp nào tới đây trách tội nói đến cũng là trách tội không được bất luận người nào đi dù sao dạng này u ố n g sờ sờ tình hình thực tế cứng răn muốn nói cũng chính là chỉ có thể trách tội mình kiến thức thiện cận học nghệ không tinh đi không dạng này đến nhắc tới lời nói chu diễm cảm thấy mình tự a hồ cũng là không tìm ra được cái gì những thứ khác kém chất lượng lý do h u ố hồ trước mắt chính là tiên là như vậy tới cảm giác cảm giác mình a cũng không có cái gì kỳ thật có một ít chuyện kỳ thật thói quen như vậy chính là hội tốt hơn nhiều n g ắ m lại mình chu ra cái nhóm này ra hỏa ghê tởm s ắ c mặt kỳ thật chu diễm hẳn là càng thêm cố gắng anh dũng tiến lên mới là chính đạo chỗ ở a cái gì khác vẫn là không có yêu cầu khác bây giờ không phải là nói cái gì ngao chế dễ ư lúc này thoạt nhìn như là một cái sống sờ sờ trào cười cái gì nhưng đã đến phía sau mình vẫn là như vậy bảo thủ chức vào không được như vậy nhất định chính là đến lúc đó cũng không phải như là ngao dạng này m ị a mai chế rêu đơn giản như vậy đến lúc đó những người kia chế rêu đoán chừng mình khả năng chính là chống đỡ không nổi tới cho nên bộ dạng này tới có một lời nhưng thật ra là nói như thế nào tới đau dài không bằng đau ngắn câu nói này sự thật đối với chu diễm hiện trạng vô cùng tả thực chỗ ở đã là như vậy như vậy mình chăm chỉ khắc k h ổ không đó là có thể rất tốt tránh khỏi tới tình huống như vậy vô cùng chính xác chỗ văn đình các tiểu thuyết vắng v ê đ u t v ê r u s vấn đề con nhưng là những này cuối cùng vẫn chỉ là giai đoạn hiện nay tự thân một chút suy nghĩ lung tung mà thôi thôi sau khi tới tới như vậy có thể đem những này hứa tư tưởng thật tốt trình hợp trình hợp chuyển hóa tới vì hành động thực tế chính là hoàn mỹ tới kỳ thật trước mắt tạm thời vẫn là không cần nghĩ như vậy những thứ này chủ yếu đương nhiên vẫn là ngao da hỏa này mới vừa thời điểm nói bát h ể cái này mới là trước mắt mình cần thiết phải thật tốt nghe một chút đồ vật nói tới cũng là rất kỳ quái dù sao dạng này xuất kỳ chế thắng phương pháp chu diễm chính mình cũng là lần đầu nghe nói tới ngắn ngủn hai chữ từ làm sao đó là có thể nói đi lên cùng tất nhiên thắng lợi đánh lên quan hệ a nếu là trở thành sự thật không được như vậy lời nói không phải liền là khoác lắc đến a bất quá đối với chu diễm mà nói tới như vậy nếu là tại trong miệng của người khác đầu nói đi ra ngoài như vậy chu diễm hay là thật sẽ là cảm thấy dạng này một tên đang nói phép nhưng là cái này mấu chốt nói thế nhưng là không có đơn giản như vậy bởi vì như vậy n h ư lúc này có thể nói là từ ngao trong miệng nói ra được tới cho nên chu diễm vừa mới thời điểm thiên tư vạn tưởng kỳ thật đang nghĩ tới tới chính là cái vật này chu diễm có thể nghĩ như vậy tới cũng là không sai cái này ngao nói đến hắn xem như đã là thế nào từ nhân vật đối với đã là t r è o bọ tới tới tình trạng như vậy người có thể dễ như chở bàn tay nói ra dạng này lừa gạt lời nói tới sao nếu là như vậy như vậy không phải liền là cùng đùa d ỡ n vậy a nhất định chính là không có cái gì quá nhiều dễ nói kỳ thật cho nên a chu diễm kỳ thật cảm thấy như thế nào đi nữa chết không tốt ngao nhất định là sẽ không làm đến tới tại dạng này lừa gạt người khác trình độ điểm ấy chu diễm là nhất là lòng biết rõ đương nhiên mọi thứ cũng không có thể bảo là muốn có giảng cứu căn cứ cái gì tới nhưng là chu diễm sở dĩ có thể nói chuyện dạng này như vậy tới tự tin cũng là có, thể nói là có thật ể nói có là t h thật tại tại căn cứ tới như vậy chính là cho đến nay ngao nhưng là căn bản không có lừa gạt qua mình cái gì tự la hướng về phía dạng này một điểm còn có ngao dạng này cơ cao lâm hạ thực、lực. đối với ngao chu d i ệ m vẫn là tin tưởng không nghi ngờ mặc kệ là cái gì nói ai trước đó thời điểm sự tình nhi vô luận là nói như thế nào tới đều có điểm xin lỗi nhưng là đã đều là đã là nói đến điểm mấu chốt lên nghĩ như vậy tất ngươi ra hỏa này đối với bá thể sự tình nhi khẳng định cũng là có hiểu biết ta biết tự là vừa vặn trả lời khả năng không phải như vậy lưu loát nhưng là đại khái quan niệm ngươi nhất định là nhưng tại ngực điểm ấy ta chính là không cần nhiều lời n g ữ đi ngao dạng này tới nói một đoạn ngao cẩn thận nghe hạ sau khi đến rất nhỏ đến nhẹ gật đầu tốt giống như vậy nói đến cũng là không có cái gì vấn đề quá lớn cũng là phi thường hợp tình hợp lý kỳ thật trả lời cái đó chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng không lưu loát mình cũng là rất rõ ràng bất quá dạng này cũng không có biện pháp tới à mình cũng không phải như vậy cái gì có thể làm được thuật nghiệp hưu chuyên công vẫn là kiểu gì bất quá đối với đại khái sơ lược khái niệm chu diễm đương nhiên vẫn là có thể có chỗ n ắ m chắc nhưng là bây giờ bất kể là mình n ắ m chắc còn chưa n ắ m chắc cái gì đều không phải là cái gì sự tình n h ư tới mình bây giờ đương nhiên chủ yếu nhất hay là muốn nghe một chút người trước mắt này đề nghị cái cặn kẽ thuyết pháp và giải thích chỉ cần là sự thực như vậy thuyết pháp cái gì có thể là nghe vô cùng kỹ càng cùng biết tới như vậy hết thể hết thể tự là rất dễ nói chuyện dù sao cái này bá thể cái gì sự tình đã là đầy đủ đến chu diễm phi thường thèm nhỏ nước dãi tình chạc tới có thể trưởng tất cái này bá thể sự tình đối với cái này tộc trước thử hội ha ha một chương thắng như nói rất rõ ràng, đã ngao là vị kỳ như vậy nhưng chính là đại kỵ cho nên nói nếu là đối với ở tới dạng này trên một điểm như vậy chu diễm vẫn là sẽ làm đến vô cùng chú ý chỗ ở dù sao những này có kém chỗ đồ vật nói như vậy đối với mình tới nói chính là muốn làm được khắp nơi chú ý cẩn thận bộ dạng này mới là vô cùng hoàn mỹ sách lược vẹn toàn kỳ thật nếu không những thứ khác đều là nói chuyện tào lao mà thôi thôi bất quá bây giờ có thể lập tức đều là tiến triển phát triển đến tới đến tình trạng như vậy chu diễm vẫn tương đối lòng tràn đầy vui mừng kỳ thật bởi vì bây giờ ngao cũng là khẳng định tới cáo chi mình những cái kia hứa sự tình đã là phi thường chuyện hợp tình hợp lý như vậy đã đều là đã là như vậy tới kỳ thật chu diễm trong đầu chính là đã là phi thường ổn định rất nhiều tới bởi vì thật sự là cái đó hiếm thấy từ trước thời điểm tới giống như là tư cách tình huống như vậy nga o đợi hội nhi có thể lại sẽ là đột nhiên trở quẹt vậy tới chủ yếu là như vậy một điểm là chu diễm nhất là chẳng ghét nhưng là hôm nay thời điểm tới nga o có thể làm được tới như vậy cấp tốc nhanh nhẹn như vậy nhất định chính là cảm ơn trời đất tới tồn tại kỳ thật bây giờ chu diễm đương nhiên cũng là cái gì những thứ khác cũng là không có, có nghĩ kỳ thật nhất là chủ yếu hay là muốn xem xét nhìn cái này anh tư t ự như cảm giác bởi vì cái này bá thể cái gì đ ồ vật nghe cũng là cho người một loại quá mức cảm giác thần bí tới cái gì khác còn không dùng để nói sự vật mà dù sao đều là thần bí tồn tại mới sẽ là câu ở đây mọi người vô tận lòng hiếu kỳ bởi vì cái này cũng là thiên lý chỗ ở không có gì đặc biệt dễ nói mọi người nếu là không có nồng n ạ c lòng hiếu kỳ như vậy cũng chính là căn bản không có cái gì quá nhiều thăm dò trong lòng đây là không có cái gì dễ nói cho nên bây giờ chu diễm liền là phi thường giấu trong lòng tâm tình như vậy tâm cảnh cho nên bộ dáng thế nào đều có điểm vô cùng xúc động cảm giác hưng phấn cảm giác dạng này cũng là vô cùng hợp tình hợp lý có thể dạng này tới như vậy cũng là rất tốt nói rõ m ở chu diễm tu luyện lòng cầu tiến dù sao nói như thế nào tới làm sự tình lòng cầu tiến cái gì đương nhiên là vô cùng trọng yếu đã đến cho nên chu diễm hiện tại có thể dạng này tới kỳ thật cũng là vô cùng tốt lắm coi như nhưng là như vậy tâm cảnh cái gì nói có thể đã tới lời nói sẽ là tương đối dễ dàng như vậy có thể tiếp tục tính bảo trì đoán chừng cũng là một cái so sánh chuyện khó khăn cho nên chu diễm vô luận là như thế nào có thể kiên trì bền bỉ xuống dưới mới là vô cùng trọng yếu nhất định cho nên nói ở châu ngao trước đó nói tỉ mỉ lên thời điểm như vậy chu diễm đương nhiên vẫn là cần phải thật tốt tưởng tượng làm tốt tới chuẩn bị tư tưởng Tốt, tốt. đã ngao ư như ơ i nghi đều là, đã là là có châu thật tới, t vậy kỳ thật ta cũng chính là không có gì đặc cùng không nói、tới. như vậy xuống biên nhi ngươi nói nói n gì g thời thật là điểm biệt tới, tới một ta tốt tỉ tỉ dễ vậy mị mị. a nói tới nói lui dù sao cũng phải được cho tới cũng là nói đến điểm mấu chốt bên trên nhưng là ý tưởng cái gì không ý tưởng cái này tạm không nói đến tới chủ yếu sự tình nhi kỳ thật vẫn là ngao vòng quanh tới tới lui lui tổng tính được là là chuyển đến ý tưởng bên trên đi như vậy hiện tại chu diễm kỳ thật chính là cùng trước thời điểm tâm tình vậy tới nhìn chừng chừng lấy ngao người này đương nhiên có thể mong đợi đương nhiên là hy vọng khả năng đủ mau sớm lên tiếng giải thích tới a dù sao cái này chính là chu diễm mình mới vừa yêu cầu xa v ờ i chỗ có thể giải quyết cái này lời nói chu diễm cũng là có thể hơi yên tâm một chút tới trước thời điểm đối với ngao tới nói đoán chừng vẫn là phải bút tích bút tích hay là cái gì đột nhiên trở quẹ các loại nhưng là đã là hiện tại đi đến tới tình trạng này trở quẹ cái gì mấy có lẽ đã là không làm sao có thể sự t ì n h ngao cổ kế lúc này cũng là sẽ phi thường thuận xuống hẳn không có cái gì ngoài ý muốn đi cái gì khác cũng là sao cũng được chỉ cần là có thể đủ tốt tốt nói ra như vậy chu diễm cảm giác được tự thật là tốt cũng là nhất định phải là như vậy bởi vì vì lúc trước thời điểm đều vòng quanh tới nhiều chuyện như vậy nhi cũng là đầy đủ chu diễm tới giày vò m ộ t phen cho nên chu diễm bây giờ lúc này dạng này thỉnh cầu đoán chừng cũng là không tính là cái gì ha ha trước thời điểm ngươi nói bá thể khái niệm mặc dù vô cùng không rõ ràng hoặc giả nói là lẹ tẻ vụ vặt nhưng là chỉ một chiếu vào vận vị trong trình độ đến nói ra cũng tính được là là tương đối gần sắp tới có lẽ vừa mới thời điểm ngươi có thể đổi cái thuyết pháp tới nói ta cũng sẽ không lúc này ngao lời nói cái gì nghe tựa như là rất thẳng thắn nhưng là thẳng thắn còn bên trong càng là không thiếu khuyết đến, đến cái gì lúc này chu diễm cũng là không thể không ở nhà dành một cái kiên trì không ngừng vẫn là những thứ khác cái gì loại này mấy cái vô cùng đơn giản chữ từ l i ề u tiến tới cùng một chỗ nhìn thư pháp thủ đoạn vẫn là nói đến đến trong đó chỉ huy bất quá nói có một ít chuyện dẫm đạp đi đ o á n chừng chính là không có như vậy dễ dàng kỳ thật cái này cũng coi như chính là chu diễm tràn đầy thể hội a kỳ thật bất quá những này cũng chính là chu diễm đến chỗ ở mình một chút rất nhiều lo lắng ý nghĩa mà thôi thôi cái gì khác còn không cần phải nói tới nhưng là hy vọng mình lo lắng căn bản không có cái gì vấn đề quá lớn đ â u có muốn hay không một câu thành sấm lời nói đến liền tốt cái gì khác còn không cần nói tới bởi vì chính là như vậy tới liền tốt như vậy ngươi lúc này liền hào hào nói tới a n hhh a n một c ú t đi. Chu diễm Chu nói h hầu cấp bộ dáng thủy chung là căn bản không ư vậy cấp căn c bộ bản giáng là l u bước nhưng tới có cũng đi sai <cười> nói xuống, duy không thể thật. Hát hát hát, là là trì tự kỳ qua tới ngươi cái tên này không muốn làm sao nóng n à y tới sao ta hiện tại chính là muốn đến thật tốt nói một chút mà đến, đến rồi ta nói như vậy nói xuống về sau ngươi khẳng định có thể có biết rõ cảm ngộ kỳ thật lại lần nữa một lần nói một chút chu diễm hành động này về sau ngao lập tức lại là như vậy nói đến thật sự chính là thật không dễ dàng kỳ thật chu diễm hiện tại mới là có chút cảm giác muốn người này mở miệng trước trước sau sau vẫn đủ phí công phu bất quá mà ở ham học hỏi cầu học chỗ chuyện như vậy đều là một chút sự tình đầu nếu là có thể mình trước tiến v à o như vậy chuyện như vậy lui về phía sau thời điểm nói chính là thông thường chuyện nhỏ đơn giản như vậy kỳ thật nhiều cái gì chu diễm còn không yêu cầu xa vời cái gì ha ha tiểu tử bá thể có thể trước đó gặp thời đợi ngươi vẫn là sẽ cảm thấy cái này hội là thế nào chết thần bí hoặc là vẫn là thuộc về cái kia phương diện t ầ n g thứ đồ vật nhưng là hôm nay đã đều là đã muốn đem ra công khai như vậy nó chính là không thần bí đi n ữ a tới đến mức ở chỗ này thời điểm tới ta có thể dạng này đến bảo đảm ngao từ trên xuống dưới mà nói nói đến chỗ này nhưng là cái này hay giống chính là ngao người này chuẩn bị kỳ thật không tại sao những thứ khác chính là vì sao con ngữ làm tốt tới chuẩn bị đầy đủ bởi vì vạn vật vạn sự cũng là muốn làm chuẩn bị cái này cũng không sai kỳ thật trước biên nhi ta chính là đơn giản như vậy cùng ngươi mang đi một chuyến bởi vì mở đầu cái gì quá mức phức tạp cái gì từ trước đến nay không phải ta cái người t á t phong chỗ ở ta trước thời điểm không phải đã là cùng ngươi nói đến tới qua có thể trực tiếp đối với tên kia xuất kỳ chế thắng nhưng là bây giờ ngươi phải suy nghĩ cho kỹ cái này cũng không phải một cái lời nói xung chỗ ở úc ngao lần nữa dừng một chút nói tiếp tới cái gọi là bá thể ta tiên cẩn thận nói cho ngươi nói cái này tới bá liên kích tác dụng thực tế ngươi cũng là rõ ràng nhưng là có bá liên kích tới nói ngươi cảm thấy sẽ như thế nào đối với bọn hắn mấy cái tới nói đến lúc đó bá liên kích bọn hắn căn bản t i ể u không tránh khỏi q một chương hai trăm mười lăm căn bản không tránh khỏi kỳ thật nói nhi nói tới đến nơi này thời điểm chu diễm dây l á t gian chính là có loại bị dại ra cảm giác tới dạng này thuyết pháp bộ dáng thế nào tới lời nói giống như đều là quá mức k hoa trường a nếu là nói nhường cho bá liên kích căn bản chính là không cách nào tránh né dạng này thuyết pháp nhất định chính là thiên phương dạ đàm giống như nằm mơ tồn tại a như là sự thực như vậy cũng không phải thật chỗ ở như vậy tựu là giống như nằm mơ tới a bất quá dựa theo lớn nhất trình độ tới hẳn là khả năng rất lớn đều sẽ không đi dù sao như vậy lời nói có thể nói là từ ngao miệng bên trong nói ra được tới không nói cái gì những thứ khác cái gì khác chính là ngao lời nói chu diễm có thể tuy nói là chưa từng có đem người này lời nói làm cho đùa hoặc là nói là cái gì cho đùa còn là như thế nào vẫn luôn là cho là hắn lời nói nếu là nói ra được đến chính là không có cái gì đùa dỡn bởi vì dạng này cấp bậc người chính là không có cái gì quá nhiều đùa dỡn á kỳ thật đây là không thể chế tới vừa mới thời điểm tới nói chu diễm vẫn là một chút xíu mộng cái gì như vậy thiên phương dạ đàm lời nói vừa mới thời điểm chu diễm bản đến còn là muốn nói điểm gì tới nhưng là ngao g i a hỏa này hẳn là chính phải chuẩn bị thao thao bất tuyệt chỗ ở dạng này chính là đánh gãy người khác nói chuyện cũng không phải lễ thiết c h i chuyện mặc dù nói lên đến trong đầu của mình vẫn là lộ bột l ấ y nhưng là trong lúc nhất thời tới lời nói vẫn là tính tạm thời phải đem loại này lời nói cho tiên trầm g rãi tới đem dù sao đến lúc đó ngao khẳng định có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc tới cái này một cách tự nhiên chính là không cần muốn đến lo lắng kỳ thật không có gì đáng nói tới như vậy đến lúc đó chân chính đáp án vẫn là nguyên nhân cái gì đương nhiên vẫn là tương đối dựa mắt mà đợi đã là sự thực như vậy như vậy đều xem như đã là nói ra được tới như vậy mình đương nhiên vẫn là cần phải đi tiếp nhận nhận biết xuống luôn không khả năng chính là có đôi khi một vài thứ đều là trở thành sự thật nhưng mà không đi đón thụ còn là như thế nào tới nhưng mà dạng này là cực kỳ có nhất bội thực tế kỳ thật chuyện như vậy đối với chu diễm tới nói là nhất là nhìn không thấu chỗ ở kỳ thật cho nên tự mình tới nói đều là đã là vô cùng nhìn không thấu chỗ ở như vậy quá nhiều chính là không có cái gì dễ nói tới à bởi vì dạng này chính là thực tế cũng là không có cái gì dễ nói tới cho nên đối với chu diễm có thể làm tới chính là thật tốt nghe tiếp dạng này mới là nhất là chính đạo chuyện bởi vì dạng này tới cũng coi là tương đối đáng quý phẩm chất kỳ thật bởi vì dạng này tình hình thực tế quả thật là như thế tới khu khu tiểu tử ngươi cũng là không muốn kinh ngạc như vậy chỗ ở tới nhà thấy được chu diễm bộ dạng này tới biểu lộ ngao cũng là không khỏi tới nói như vậy tới bởi vì mặt như vậy sắc cũng là thật sự là quá mức sốc nổi khoa trường tới cho nên nói đều là đến tới tình trạng như vậy như vậy chu diễm nhất định chính là không thể không nói vừa đưa ra đương n h ư n cái này cũng là vô cùng tự nhiên sự tình bởi vì chu diễm ngao mình cũng là vô cùng rõ ràng chỗ ở mới vừa thời điểm chút này nói nhi đem g i a hỏa này cho nghe phủ như vậy cũng là rất bình thường bá thể lĩnh vực dù sao chính là một cái k h á c l ĩ n h vực chuyện đối với ngao loại này đã là nhưng tại ngực nhìn lắm thành quen tại trong lòng như vậy chính là không có cái gì có thể nói tới nhưng là đối với ngao dạng này một cái tiểu g i a hỏa nên nói tới như vậy dạng này phi thường d u n g động tâm linh sự thật kỳ thật lại là một phương khác mặt sự tình nhất định chính là khác nhau một trời một vực tồn tại hiện thực tới vô cùng thấy rõ thực tế không có không có cái gì không qua đi bên cạnh tới một chút thời điểm chu diễm lập tức chính là phất phất tay tới đi cũng bất quá về sau sau diện tới điểm lúc gian chu diễm cũng là vô cùng nhanh chóng trà sát gương mặt của mình à bởi vì cách làm như vậy xuống tới cuối cùng đến có thể làm cho mình cảm thấy dễ chịu một điểm đi bất quá dạng này cũng là vô hại bởi vì phía sau thời điểm chỉ cần làm mình thật tốt nghe một chút đến cũng không có cái gì chuyện quá lớn tốt tốt ta cũng là khó tránh khỏi biết ngươi ra hỏa này kỳ thật cũng là rất kích động nhưng là tâm tình như vậy hay là muốn tiên khuyên ngươi thật tốt thu vừa thu lại kỳ thật nếu không lời ta từng nói nhi từ trước đến nay chỉ thích nói một lần cho nên tiểu tử ngươi vẫn là cần phải cho ta nhắc lên mười hai phần tinh thần đầu tới chí ít đem từng chữ đều tốt n g h e vào ngao lúc này nói như vậy nói tới vất quá đối với tự mình tới nói vẫn tương đối là kỳ quái đầu tiên là nói như vậy xong về sau chu diễm lại thị phi thường nhanh chóng dừng một chút đi dù sao sắp xếp ngôn ngữ cái gì đương nhiên không tính là mình cương hạng bởi vì chuyện như vậy có thể nói là chính cống miệm nói nhi sự tính sống như vậy như vậy chỉ là có chút làm nổi bật lên đến miệng thiên phú còn có tài năng cái gì đương nhiên dạng này mấy thứ đồ cũng không phải là đơn giản nói một chút bẩm sinh cho nên chính là tại dạng này chật vật tình huống một chút càng thêm để ngao cảm thấy càng thêm khót hoặc cho nên hơi ngẫm lại tới chính là không có vấn đề gì dù sao nếu là hao hụt quá nhiều thời gian trước mắt tiểu tử này đoán chừng lại làm lớn không nhịn được tới khu khụ cho nên nói m ở à tiểu tử ngươi thật tốt nghe một chút tới liền tốt nghe tốt tới bởi vì cái này dạng bát thể trước đó thời điểm ta nói đến qua dạng này thế nhưng là ngươi xuất kỳ chế thắng phương pháp chắc hẳn đối với bá liên kích đến nói thế nào chết tệ nạn ngươi hẳn là huấn luyện đã lâu như vậy cũng là phải có rõ ràng cảm lộ tới cho nên nói gì nhiều cũng là không cần nhưng là ta là vẫn là cần nói đơn giản tới gia quyền liên kích sau đó mới lần thu thủ hạ đến thuật nhìn là phi thường hoàn mỹ làm liền một mạch ký quyết nhưng là chính là như vậy chỗ ở thường thường đó là có thể thể hiện ra tệ nạn chỗ ở đồng thời hẳn là phi thường rõ ràng kỳ thật nói đến chỗ này tới thời điểm ngao còn là cố ý tới gần tới chỗ thuyết pháp cái gì ách ừ kia cái gì nói rất đúng ta cũng giống vậy cảm thấy chu diễm tương đối ấp búng nói đi tới bởi vì dạng này n g a o thuyết pháp chu diễm mặc dù là chữ câu chữ câu nghe được đến trong đầu đi dựa theo mới vừa ý tứ cũng là không thể chê chu diễm đương nhiên cũng là vô cùng nghe nghiêm túc bất quá có lúc nghiêm túc uy về còn là nghiêm túc còn chỉ là như vậy một chuyện mà thôi thôi bên ngoài lên nghiêm túc nhưng là kỳ thật chu diễm trong đầu vẫn đủ không biết gì cả nhưng là lần này đều tính toán chu diễm ngụy trang cũng coi là nhất lưu tới cố ý là chứa vào tới vô cùng hiểu được dáng vẻ nhưng là chính là như vậy cái hiểu cái không nhưng là thật không hiểu đến tình huống hay là thật may mà chu diễm làm được nhưng là chu diễm dạng này tới kỳ thật rất lớn cũng là chu diễm bị buộc bất đắc dĩ nhất định chính là bất đắc dĩ vậy nhiều nhất hẳn là ngao như vậy nhìn xem chính mình là tựa như là cảm thấy mình kỳ thật vô cùng hiểu vậy chính là điểm này tới mới là nhường cho chu diễm mới vừa thời điểm có tại cảm giác như vậy có đôi khi không phải là nói người tổng sẽ là cái khó l o cái khôn g vẫn là cầu cấp khiêu t ư ờ n g nhưng là dạng này thuyết pháp hay là thật là rất có lý kỳ thật bởi vì hiện tại chính là như vậy tới bởi vì chu diễm mới vừa thời điểm nếu là một mặt kinh ngạc nói sự thái như vậy liền là phi thường đến không xong tới ngao nếu là như vậy tín nhiệm với mình tin tưởng sự thực như vậy mình nếu là như vậy khả năng vẫn đủ không nói được cho nên chu diễm cần phải thật tốt ngụy trang một chút vừa mới đúng là rất cần phải có kỳ thật rất lớn cũng chính là tại đánh cờ vậy chính là l i ề u chết tại là ngao đợi hội nhi đến phía sau hội sẽ không như vậy để cập chuyện phương diện này nếu là có thể nói tới như vậy chính là thắng lợi của mình Quy huyền nếu Chu giàu này vậy vậy vậy chương Cho cũng cho cùng cái chừng cái cái cái khích cũng như như nhưng thời điểm, chu diễm lớn nhất hạ độ kỳ thật cũng không thể như thật khó nghe,、cái、khó cái khôn hào, như tương tương dạng nên lớn nói nói đoán nói đến vẫn tương đối khích hào. Bởi vì nói gì, gì Diễm tại là là là bí. bởi lo mới điểm, đối đối vừa vì đột độ rất kỳ mặc dù nói cũng coi như chính là chu diễm chót miệng tự xưng là chỗ ở như vậy không phải là của người k h á c tướng nói như vậy dạng này chí ít chu diễm cũng là cho là mình là như vậy như vậy bởi vì sự thật chính là muốn dùng sự thực tình huống đến nói chuyện như vậy sự thật tình huống xác thực là như vậy như vậy như vậy lời này lẽ ra như vậy tới mặc dù nói từng có đến dạng gì nhưng là chu diễm cảm giác mình lại đã tới k h á c một loại cảm giác được tới đến đi đoán chừng chính là tránh thoát ngao đợi hội nhi biết tới mình không biết một điểm cho nên vẫn là lẳng lặng chờ thời cơ chính là có thể cho nên nói đi lên đến à cái này cái gọi là kỹ quyết người nếu là nói tại nó tệ nạn như vậy cũng là vô cùng rõ ràng đúng hắn liền là phi thường e ngại bên trong đ á n mất ngươi muốn là như vậy tưởng tượng mới vừa thời điểm tên tiểu tử kêu kỹ quyết uy lực thế nhưng là không còn là số lượng nhỏ gì tới muốn tại gián đoạn ngươi nhất định chính là phi thường có khả năng nhưng là ngươi muốn là tưởng tượng tới phải là tu luyện được tới a như vậy ngươi muốn thi triển ra thời điểm kỹ quyết bá liên kích thời điểm như vậy thân thể của ngươi chính là sẽ làm đến kiên cố vô luận là mấy cái kiêm mèo ba chân g a hỏa dùng thủ đoạn gì cũng là phá không nổi rồi ngươi bá liên kích vừa mới thời điểm đến lạc ngao đã là nói lên mà nói vô cùng lớn một đoạn lớn tới chu diễm kỳ thật mới vừa là nhất thời chính là xem như nghe vô cùng biết nhất định chính là có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác nhưng là ngay tại lúc này tớ nói vẫn là đặc biệt nhiều đừng bảo là tại thể hồ quán đỉnh cái từ này n h ư sự tình n h ư tớ a thừa dịp ngao không chú ý thời điểm chu diễm cũng tính được là, là nhẹ nhàng thở dài đến đi nói đến thật sự chính là thật không dễ dàng vừa mới thời điểm vẫn là nói chính mình tới cái khó lo cái khôn hay là cái gì không nói tới hiện tại thời điểm nghĩ nghĩ mình cũng coi là là vận khí tốt mà thôi thôi đúng lúc tính toán là mới ngao cũng là trùng hợp đem kỹ quyết bá liên kích đủ loại toàn bộ đều là đầu đôi gốc ngọn nói rất đại khái nhưng là kỳ thật tình hình như vậy chính là chu diễm nhất là làm cho kết quả mong muốn tới cho nên lúc kia lớn nhất khác biệt cái gì kỳ thật còn cũng không phải là cái gì cái khó l o cái không gì hiện tại chu diễm vẫn là cần nếu cảm thấy thật tốt ôn năn ôn nắn không qua đi diện tưởng tượng tới như vậy đây chính là tính toán dù sao đều là đã là cho tới bây giờ tới như vậy dạng này cảm giác cũng không có quá nhiều ý nghĩa á kỳ thật nói phi thường hiện thực chỗ ở nhưng là thực tế như vậy có đôi khi sinh hoạt vẫn đủ át không thể thiếu đâu nói như vậy tới không sai nhưng là như vậy phương diện chu diễm cảm thấy bây giờ lúc này ngẫm lại cái này không sai bị lắm bởi vì mình bây giờ lúc gian vẫn đủ quý giá rồi bởi vì sở dĩ là quý giá như vậy chỗ ở như vậy rất tốt chân tích chân tiết ngay cả có cần thiết không lại chính là không nói được bởi vì cái này nói như thế nào tới nói cũng là làm bằng sắt sự thật bất quá đây đều là chu diễm vẫn là hết sức không đi đến để ý hay là cái gì tới bởi vì sự tình danh tiếng đều là đã là phiêu b ạ t đi xa xôi như vậy như vậy tiếp lấy đến có một chút sự tình chính là lộ ra có một ít lực bất tòng tâm không quan trọng gì tới bất quá chu diễm kỳ thật lại là thế nào mà nói nữa nha dạng này đến cũng tính được là là chu diễm đặc biệt muốn đâu một kết quả tới a dù sao mình bây giờ có thể đủ tốt tốt đối mặt sự vật ớ i cái gì khác vẫn là rơi vào trong sương mù cảm giác nhưng là bây giờ hay là thật là không thể nói chuyện bởi vì nói chắc như linh đóng cột chỗ ở mình cũng là ngược lại là vẫn là không nói được gì gì đó như tới nhưng là điều này việc v ậ t việc v ậ t vánh cái gì chu diễm không cần thiết nói tới nhưng là có một ít phi thường phân chấn lòng người sự tình chu diễm cảm thấy vẫn cảm thấy không thể không nói tới dù sao có chuyện nhi chính là muốn nói ra được đến nói như vậy tựu là tốt kỳ thật nhưng là cái này cũng chỉ ũ n g c là vẫn là trong lúc nhất thời tình huống mà thôi mọi thứ đều là phân cái đi trước tới sau như vậy dạng này tới trước tới sau chính là có thể nói tới nhận rõ ràng thật tình dưới ngòi bút văn học thành vê đút vê đút vê đút vê ít vê đút ít xê c o n trước đó thời điểm chu diễm cảm thấy mình thật sự là quá mức cái kia bất quá một ba dê chán nói thế nào cũng là không có biện pháp dù sao cái này thật sự là quá mức phiền p h ứ c rồi bất quá phiền t h i việc vật còn là như thế nào chu diễm hiện tại đương nhiên cũng là vô cùng thói quen chỗ đối với những này quá nhiều chu diễm cũng là không bằng nghĩ tới nhiều nhất đương nhiên vẫn là trước đó thời điểm sự tình thủ tiên đã cũng đã là nói đi trước tới sau như vậy chu diễm i ể u là làm dựa theo nói như vậy chết tới nếu không đoán chừng cũng là không có cái gì người có thể được rồi cảm nộ tới kỳ thật chu diễm đại phúc độ cảm nộ kỳ thật còn không phải có thể dạng này bá liên kịch a bá liên kích nghe còn thật không phải là đặc biệt hạ người bình thường tới a nhiều mà nói lên a hiện tại chu diễm cũng là đem cái này kỳ quyết đặc điểm thiếu chút gì nhìn nhất thanh n h ị sợ tới trước thời điểm chu diễm tương đối vẫn là ấp úng nói tới cái gì kỹ quyết bá liên kích quyết điểm có chút các loại tới các loại bất quá nếu là không có ngao dạng này tới căn bản chính là không thể thực hiện được tới nói thô lý không to thực tế kỳ thật vẫn là muốn cảm tạ cảm tạ trước đó thời điểm ngao dạng giải chỗ ở cái này sống sờ sờ khuyết điểm kỹ quyết bá liên kích đương nhiên cũng là chu diễm muốn nói nhất trước thời điểm có thể mơ mơ màng màng cảm giác nộ g được tới đặc điểm này cái gì nhưng phải thì phải nói không ra cho nên dạng này lúng túng cảm giác cũng là thẳng tắc khốn nhiều chu diễm đâu mình đi bất quá bây giờ nói t i ể u là rất tốt tới bởi vì chuyện lớn như vậy đều là đã là bị là nói rất rõ ràng biết như vậy t i ể u thật là tốt trước thời điểm chu diễm vẫn cảm thấy mình đánh c ơ hội thế nào dáng vẻ tới khả năng hội đầy bàn đều thua tới xem ra lão thiên gia vẫn là không có cô phụ chỗ ở mình cái này thắng lợi đương nhiên vẫn là không t r ù n bước chiếu cố đến chu diễm trên thân thể tới trước thời điểm có thể chính là thua thiệt được bản thân căn bản không có cảm giác ngộ được tới ăn thiệt thòi cái này một điểm nhưng là bây giờ đã là cảm giác ngộ được tới như vậy chính là không có gì đặc biệt dễ nói kỳ thật đ ư n g cái này ngồi vững tình trạng chu diễm kỳ thật vẫn là lớn đến nói là không thể không nói tới có lẽ trước thời điểm chu diễm không có cảm nhận được cái kia bộ dáng nào tình trạng nhưng là nói chu diễm hay là muốn thật sớm nói đúng là tới chẳng qua là năng lực của mình vẫn là không có đến loại kia tình trạng kỳ thật cho nên bây giờ ngao đã là cho mình đúc tới dạng này thời cơ như vậy liền là phi thường dễ nói chuyện ký quyết bá liên kích thông ứng ưu khuyết điểm đều là vô cùng rõ ràng ưu điểm đơn giản chính là tại khắp cả công kích đà kích phía trên vô cùng mãnh liệt xung kích trình độ vô cùng tấn mãnh một mạch mà thành kỳ thật chính là cái này ký quyết hàng hiệu đặc điểm sở dĩ có thể có làm liền một mạch cái từ này nhi mới là đem bá liên kích toàn bộ cho diễn dịch sâu sắc nói tới chỉ sợ có thể khoa trương một chút một điểm nhi phải đem nhưng là chu diễm rất tốt ngẫm nghĩ lại về sau như vậy lời nói đoán chừng cũng là không có khoa trương như vậy kỳ thật dù sao mình tự mình trải qua người được đến rất nhiều chuyện mình đều là vô cùng rõ ràng kỹ quyết bá liên kích mình cũng là cả ngày tu luyện đối tượng đã nói đến tại ưu điểm cái gì khuyết điểm mới vừa thời điểm ngao đã là tại câu chuyện bên trong nói vô cùng biết nhưng là chu diễm mình tới lời nói hay là muốn thật tốt v ú t v ú t tới một lần dù sao cái này đến lúc tu luyện người có thể nói chính là mình cũng không phải ngao như vậy mình giác nộ cố gắng rất cần phải có Quy một chương 217, kể cho vô luận nói đến giác nộ vẫn cố gắng cái gì trình độ đi lên chu diễm cảm thấy mình dạng này hẳn là sẽ không thua tại bất luận người nào tới dù sao cái này chính là đã làm ì n h lượng thân đến kỹ quyết như vậy mình tới làm sao có thể đủ quên mất nhẹ bông u ra chỗ ở bởi vì chính mình có thể nói là nếu là dựa vào cái này kỹ quyết dũng cảm tiến tới được đến như vậy đã đều là đem dạng này từ nhi cho nói được như vậy tự mình tới nói chính là phải làm cho tốt tới chuẩn bị cùng giác nộ đến nhưng là chính là như vậy dưới tình huống tới cố gắng của mình vẫn là á t không thể thiếu kỳ thật tới bất quá ráng vẽ như vậy tình huống tình trạng đúng là ắt không thể thiếu tồn tại thậm chí là không thể thiếu đến nhưng là tình huống như vậy tới kỳ thật vẫn là sau nói sau cho nên trước đó chu diễm mấu chốt nhất đương nhiên vẫn là tương đối chuẩn bị đầy đủ bộ dạng này mới là có thể lời nói còn lại đến cái gì đều là tương đối c á i cọ từ chối sự t ì n h đến nói thật ra nhưng là bất kể là tình huống hiện tại vô luận là thế nào từ được đến chu diễm duy nhất phải làm đương nhiên vẫn là cần phải hào hào nghe ngao người này dạy bảo cùng chỉ g i a o đến dù sao bởi vì tất cả cái này phương diện sự thái mấu chốt đều là ở chỗ miệng của hắn trong m i ệ n g tới a a đã đối với chu diễm tự mình tới nói đều là đã nghĩ như vậy muốn hiểu tới như vậy chu diễm chính mình là phải làm cho tốt tới chuẩn bị đầy đủ tới đương nhiên là vô cùng trọn vẹn sự tình chắc hẳn chu diễm trong đầu cũng là vô cùng rõ ràng chuyện này ý nghĩa tính chất chỗ ở cho nên mình muốn thật tốt hướng hạ đi như vậy mình đến phải thật tốt nghe theo vẫn là rất cần phải có cho nên có lúc nói lắng nghe lắng nghe là một môn nghệ thuật cùng học vấn hiện đang lúc nói giống như thuyết pháp này cũng là vô cùng hợp tình hợp lý mở bởi vì lắng nghe cùng lắng nghe nói như vậy tới hẳn là không có cái gì vấn đề gì tới nếu là một cái người liền lắng nghe cùng lắng nghe đều tính là không thể làm rất tốt như vậy chỉ có thể cũng là chứng minh tới tu luyện căn bản vẫn chưa đủ kỳ thật hơn nữa còn không được coi là cái gì chân chính môn mặt cấp trên tu luyện thì là một hạng vô cùng đặc thù tu luyện mà lại không thể coi trọng còn là không được tới đã là như vậy như vậy tới như vậy chính là muốn gây nên chú ý tới mới đi bởi vì dạng này có đôi khi thường thường có thể tự hội đến trễ đến vô cùng trọng yếu chuyện đại sự vô cùng nguy hiểm chỗ ở có đôi khi kỳ thật chu diễm bây giờ thời điểm tình huống nói đến chính là một cái phi thường thực tế tình huống nếu là đổi cái góc độ đến nói một chút tầm nhìn khai phát chu diễm kỳ thật hiện tại chính là như vậy một tình huống phản đến nhắc tới nói như vậy chu diễm hoàn toàn chính là có thể nói như vậy tới nếu là chu diễm lúc này căn bản chính là làm không được lắng nghe cùng lắng nghe được đến như vậy chính là như vậy gần ngay trước mắt đồ vật kỳ thật t i ể u là không cần phải nói tới hơn nữa còn là mới vừa thời điểm chu diễm khẩu khẩu thanh thanh muốn biết có được đồ vật như vậy mới vừa như vậy hai điểm chính là làm không được tới như vậy chu diễm khẩu khẩu thanh thanh tâm tâm niệm niệm đồ vật như vậy nhất định chính là lời nói vô căn cứ nói tuy nói khó nghe một điểm nhưng là vô cùng thực tế chuyện kỳ thật vô cùng rất hình tượng vô cùng thực tế bởi vì đây chính là sinh hoạt chỗ ở không ai có thể nói bên trên phải đi ngỗ n g ị c h vẫn là vi phạm đến như thế nào không ai có thể làm như vậy tới bởi vì đây chính là quy luật cùng quy tắc tất cả mọi người là cần khác giữ quy tắc ách ách cái kia kỳ thật tới nói như thế nào tới mới vừa thời điểm ta không sai biệt lắm nói đúng là vô cùng rõ ràng tới cái này cái gọi là bá thể kỳ thật lớn khái niệm tới nói chính là như là khối sắt vậy tu luyện được đến đương tới như vậy đối với k ỹ quyết thi triển liền là phi thường đến dễ nói tới đừng người căn bản chính là không ngăn cản được ngươi còn có còn nếu như mà có ai nha phiền bất quá hợp ý nơi này thời điểm nao g đột nhiên chi gian dạng này không nhịn được biểu lộ có thể tuy nói là vô cùng rõ ràng cùng rõ rệt được đến bất quá có thể thúc đẩy nao làm tới dạng này cũng là nhất thời nửa hội nhi không có biện pháp tới chuyện dù sao bởi vì mới vừa thời điểm ngôn ngữ của mình biểu đạt đến mức năng lực thật sự là quá mức cái tiêu tới đương nhiên liên quan tới dạng này một điểm tới chu diễm kỳ thật cũng là muốn cực kỳ tốt thừa nhận xuống tới mình cũng là không cần nói là đi t r ố n tránh vẫn là tránh né lấy cái gì tiêu chuẩn văn học vê đốt vê đốt vê đốt chị x con không có như vậy sự tất yếu mình cũng là không có cái gì dễ nói tới bởi vì chính mình chính là như vậy kỳ thật nếu là đã là thành định cư sự thật như vậy cũng chính là không có chuyện gì để nói tới nam tử hán đại trợ phu trốn tránh hiện thực còn có là cái gì tránh né cái gì tới như vậy nhất định chính là sỉ nhục nhất không có cái gì đến d ê nói tới như là tình huống như vậy tình hình tồn tại được đến cái này người nếu còn là biện giải cho mình tới gì như vậy cái này người cũng liền là phi thường xuống t h ấ p tới mà lại dạng này đã là cái dạng này làm xuống lời nói đoán chừng đến cũng là không có cái gì quá lớn dạng này mặt trái phương diện khái niệm cho nên ngao nhưng thật ra là tới đặt vào một câu tương đối lớn lời nói thật mà nói lời nói ngao mình cũng là vô cùng không thích tại ngôn ngữ biểu đ ặ t tới đối với miệng đầy đại luận lý luận được đến nói ngao đương nhiên là càng thêm có khuynh hướng thực tiễn tu luyện chỗ ở vô luận là lời hay nói lại thế nào đến viên mãn căn bản chính là không đánh không lại tại dạng này thực tiễn đạo lý thiên bản đại lục thế giới thiên biến vạn hóa đạo lý cái gì thiên thiên vạn vật tới có lẽ rất nhiều đạo lý ngao đều không phải là có can đảm đi đánh cược cam đoan nhưng là vô luận là đạo lý ngàn vật đầu rốt c ụ c dạng này một đầu ngao có thể tuy nói là phi thường hoàn toàn có can đảm bảo đảm kỹ thuật dù sao mình là tự mình kinh đến đây nếu là trải qua tới sự tình như vậy chu diễm đương nhiên cũng là có can đảm nói ra đánh cược đến dạng này ba chữ nếu là ngao chính mình cũng là không dám tại cam đoan được đến như vậy dạng này ba chữ ngao làm sao dám tại nhẹ như vậy dịch nói ra miệng đến đâu như vậy mình không phải liền là tương đương chỉ đủ một chút tới vậy ạ cho nên dạng này tướng cấp thấp sự tình chu d i ệ m nói lúc thức dậy cũng là không thích tại chuyện như vậy cho nên đều là nói tới k ỳ sở bất dục chớ thi tại người như vậy đối với ngao tới nói càng không phải là hội làm được chuyện như vậy kỳ thật cho nên ngao mà nói đâu mới vừa thời điểm cũng là nghĩ vô cùng chính xác minh xác đối với cái này kỹ quyết còn có bá liên kích bá thể cái gì chi gian liên lụy còn có là cái gì liên quan hoặc giả nói là liên hệ cái gì tới ngao đều là đã là nghị phi t h ư ờ n g minh xắc còn có rõ ràng tới dứt khoát i ể u là hướng về phía tiểu t ử này dùng cái kia thực tiễn tính đồ vật dù sao lúc này ngao cũng là mình thừa nhận mình tới mình không phải là cái gì đặc biệt khẩu tài đại sư bởi vì vì miệng của mình tự tương đối c ô n g kềnh ngao có thể nói như vậy mình đến một lần cũng là như thế này như vậy đã đều là cái dạng này đến mở như vậy kỳ thật quá nhiều cũng không có gì đặc biệt dễ nói kỳ thật ta dùng cho đến thực tiễn cái gì cũng chính là không có vấn đề gì quá lớn tới bởi vì dù sao thực tiễn ở trong g i a hiểu biết chính xác như vậy chính là như vậy không có có vấn đề gì tới nói như vậy ra thực tiễn có thể sắm ở làm tại tới như vậy trình độ như vậy như vậy liền là phi thường dễ nói ngao đương nhiên cũng là muốn chuẩn bị trợ giúp tại thật tốt làm xuống đi dù sao luôn là có dạng này một cái dẫn đầu tấm gương phải nói phát tới đã là nói như vậy tới như vậy tự nhiên mà vậy là không có có vấn đề gì quá lớn nói đến nếu là có thể nhường cho chu diễm ra hỏa này thật tốt hiểu vừa đưa ra cái này thực tiễn đạo lý tới như vậy kỳ thật tự thật là tốt nói tới bởi vì cái này thực tiễn kỳ thật cũng là một cái so sánh không tệ đạo lý quyết định như vậy đã mà nhưng là như vậy một cái đạo lý tới như vậy đã lại là như vậy giỏi như vậy như vậy vì tại người này biết giải đi q một chương hai trăm mười tám thực tiễn đạo lý cho nên về sau ngao trong đầu cũng là thật nhanh đi l ò n g vòng lập tức chính là chính xác nhanh chóng làm ra quyết định như vậy tới lúc mới bắt đầu chu diễm kỳ thật vẫn là cảm thấy tương đối kỳ quay tới ngao r a hỏa này vừa mới thời điểm tới một mực t i u là một bộ làng nhà làng nhẳng không quả quyết dáng vẻ nhìn chính là cho người một loại cảm giác quái gì cái gì khác cũng không cần nói tới nhưng là đã nói tới à người kỳ thật vẫn là rất có hạn độ kỳ thật đối với dạng này một cái đại hoạt người mà nói làm sao có thể có thể nhẹ dễ kiếm nhìn t ấ u đi ra chu diễm mình cũng không phải có cái gì độc tâm thuật cái gì chỗ ở cho nên chính là chỉ một bằng vào lý do như vậy mà đến liền là phi thường biết bởi vì dạng này như vậy thời điểm mới vừa thời điểm ngao như vậy bộ dáng chu diễm liền là phi thường biết được không tới nói lên huống hồ kỳ thật chu diễm vừa mới liền là phi thường hoang mang chỗ dù sao ngao dạng này tới một bộ dáng nhất định chính là muốn để người nhìn không tâu tới a hơn nữa còn là nói chuyện cái gì vô cùng không lưu loát cho nên chu diễm chính là cảm thấy vô cùng kỳ quái khu khu ta nói tới a kỳ thật cũng có phải hay không nói gì ta hoặc là cái gì lý do dù sao nói đúng là tới đối với giải thích cái này phương diện mà nói ta chính là cái bộ dáng này kỳ thật giải thích cái gì ta căn bản ta chính là sở trường kỹ năng cái gì cho nên ta nói đến ta có khuyết điểm này ta cũng liền là phi thường thừa nhận cho nên ta liền là phi thường thích chính là thực tiễn tới đến kết quả dù sao cái này bá thể tới nói thi triển k ỹ quyết thời điểm đó là có thể vị nhưng bất động bất động như núi người khác không cách nào phá chiêu mà đến chính là như vậy đơn giản phía dưới nói đến chỗ này tới thời điểm ngao nói như vậy tới chính là như vậy lúc nói chu d i ệ m giống như chỉ là có chút không khỏi tức cười tới không nghĩ tới thời điểm suy nghĩ tới suy nghĩ lui thời điểm mới là thúc đẩy tới chu diễm dạng này như vậy nghĩ không ra tới dạng này tới ngao lại là còn có dạng này tất xấu dạng này đoán chừng chính là một cái to lớn khuyết điểm được đến a bất quá lúc mới bắt đầu chu diễm bản đến hay là muốn buồn cười một phép tới không qua đi bên cạnh thời điểm tới một lúc thời điểm chu diễm chính là lập tức vẫn là muốn nghĩ tới tính t o á n a dù sao cũng là không có cần như vậy k ỳ t h ậ t bởi vì cách làm như vậy mình cũng là không chiếm được tới cái gì thậm chí có thể đợi hội nhi thời điểm thua thiệt vẫn là mình chỗ ở vạn nhất chính là cái gì chính là đợi hội nhi chính là lại là huyên náo quan hệ tương đối sơ cứng tới thời điểm như vậy tựu là căn bản chính là không có cái gì dễ nói tới chu diễm cảm thấy đợi hội nhi lại là có cái gì phức tạp sự tình như vậy nhất định chính là vô cùng cứng ngắc tới bởi vì đến lúc đó đợi hội nhi ngao ra hỏa này tới thời điểm lại là cái gì c a o kỉnh gì như vậy chính là không thể t r á c h tới như vậy dạng này mình không phải liền là đến mép thịt lại nếu như bay rơi mất sao nếu như kỳ thật nói tới lời nói như vậy nhất định chính là quá thua l ộ à, nói nhiều t ấ t nói hơn nói đến tựa hồ chính là như vậy tới một cái đạo lý được đến đi cho nên nói chu diễm vẫn là lựa chọn người sau tới a dù sao nếu lại như vậy vẫn là có thể bất quá bỏ qua một bên những điều kia cái gì còn có mới vừa không khỏi tức cười gì cho nên chu diễm giống như cũng chính là phát hiện tới cái gì mới vừa thời điểm ngao có thể nói là tựa như là nói thực tiễn tính cái gì tốt giống như vậy chữ từ mới là mấu chốt tin tức chỗ ở a tới nhưng là vừa vặn thời điểm ngao tại sao có nói như vậy tới thời điểm thực tiễn tính nghe lại là một cái vô cùng rất tốt đạo lý nhưng là đã ngao nói tới cái gì một miệng không lanh lợi gì nhưng là thực tiễn lại là thế nào chết một cái ý tứ tới đến đâu chu diễm cảm thấy đã đều là nói như vậy tới như vậy cảm giác ngao cũng hẳn là muốn tới cho mình lộ hai tay tới a bởi vì đều là quải câu tới thực tiễn tính dạng này ba chữ tới như vậy chúng quy cũng nên là liên lụy đến dạng này một cái trên phương diện đầu tới a bởi vì chuyện như vậy không có gì dễ nói tới bởi vì chu diễm liền xem như không có cái gì lớn nhất không biết nhưng là như vậy ba chữ h i ể u vẫn là chu diễm vô cùng lý hiểu được tới thật nhỏ nói đi vê đốt vê đốt vê đốt h i ít f tám con ngao n g ư ơ i chẳng lẽ muốn hhh đã là nói như vậy tới ta cái này người từ trước đến nay là khuyết điểm của mình đều là dung cảm thừa nhận tới không có gì Ta người này miệng năng lực có thể không là rất tốt nhưng là ta năng lực động t h ủ là phi thường mạnh mẽ ngao nói như vậy tới nhưng là ít nhất là chu diễm tự thân nói nhi nói đúng là vô cùng hiểu rõ ràng tới mới vừa thời điểm ngao đối với bá thể phương diện mà nói có lẽ chỉ một chính là chiếu vào mặt ngoài mặt giải thích như vậy nói đến hoặc là tới nói vẫn là quá mức không rõ ràng phiến diện một điểm nhi tới dạng này nhưng là nếu là đổi được thực tiễn phía trên tình hình tới nói đoán chừng tựu i là rất lớn không giống bởi vì tình huống như vậy cũng là đúng là hiếm thấy ngao có thể đi ra ngoài tự mình xuất thủ liên quan tới dạng này một điểm chu diễm cảm thấy chính là như vậy cảm thấy tới hiện tại cần như vậy đổi một loại hình thức như vậy kỳ thật liền là phi thường dễ nói bởi vì có thể cực kỳ tốt nhìn xem ngao dạng này xuất thủ biểu thị tới như vậy dạng này tới chu diễm như vậy lúc này chính là có thể đối với mình đánh c ư c tới chăm nghe không bằng một thấy kỳ thật dù sao nói ra được đến chu diễm vẫn là mắt thấy mới là thật vẫn tương đối tốt chu diễm dù sao cảm thấy vẫn tương đối hoàn mỹ tốt dù sao lại là có thể nhìn thấy ngao người này biểu diễn như vậy chu diễm cự là hướng về phía dạng này trên một điểm đến cho tại bội p h ủ bá thể cho đến bất động như núi vị nhưng bất động dạng này nhiều như vậy nói tới nhiều như vậy bá khí tri tử như vậy cái này bá thể nếu là có thể làm được như vậy bám vào lời nói như vậy nói như vậy ra bá thể thêm nữa đến bá liên kích dạng này trên nói như vậy đơn giản sẽ là đến bộ dáng gì tình trạng hiện tại chu diễm đương nhiên vẫn là không được biết bởi vì thực tế như vậy vấn đề chỉ cần có chính là khi hắn hoàn toàn hiện hiện ra thời điểm mới có thể là đem hiện thực đến cùng phải hay không dạng này như thế cho hoàn mỹ phụ trợ hiện hiện ra nếu là có thể như vậy tới lời nói như vậy bá thể đơn giản không phải hạ người bình thường đoán chừng đó là có thể trưởng khống tới dạng này bá thể kỹ năng thời điểm mới có thể cảm thụ ra các loại bất đồng đi nhưng là như vậy mà nói lời nói có thể hay không nắm giữ bá thể nhìn đoán chừng không phải là một cái gì nhẹ nhõm chuyện dễ dàng bởi vì cái này thế nhưng là thực sự thực tế mà lại cái này bá thể vô luận là từ cái gì góc độ bên trên mà nói nói nhất định chính là một cái vô cùng cường lực tồn tại a kỳ thật có thể làm được bất động như núi dừng lại gót chân của mình t ự như vậy dạng này tới chính là bất động như núi đến tốt nhất thể hiện bởi vì vô luận là dạng gì kỹ quyết chu diễm cảm thấy đều là tương đối chật vật làm đến dạng này một điểm đi chu diễm kỳ thật thật là cơ hồ là căn bản chưa nghe nói qua dạng này thuyết pháp hiệu của a tại mình chu ra thời điểm như vậy rất nhiều lúc kỹ quyết cái gì đương nhiên đều là nghe nói đến đây thật nhiều bởi vì dạng này kỹ quyết bám vào hiệu quả vẫn là quá hiếm có nghe nói à, tại dạng này chu ra bên trong vô luận là cái gì kỹ quyết vẫn là như vậy trưởng l ã o hay là nói đến tộc trưởng kỹ quyết đều là hơi có nghe đồn nhưng là chẳng qua là dạng này khắc loại hình kỹ quyết hiệu quả tới vẫn đủ khó khăn nghe nói đến tới cho nên chu diễm hiện tại có dạng này từ mình thể sát tinh thần ở trong phát lúc đi ra nhưng là nếu là có thể nghe được tới dạng này kỹ quyết hiệu quả bá thể hiệu quả đương nhiên chu diễm mình vẫn là phải kiến thức kiến thức nếu là kiến thức liêu chi hậu chu diễm có thể làm đến mình bá thể có thể làm cho mình tiến hơn một bước sự thật đoán chừng đã thành định cục gánh cương tính toán lên cái này kỹ quyết lớn nhỏ trên d ư ớ i chu diễm cũng xác thực hiểu rõ đến không ít v ấ t quá nghĩ chu diễm cảm thấy cũng không phải cái gì dạng này một cái phương diện kỳ thật đã đều là phân tích rõ ràng đến dạng này một điểm như vậy nhất định chính là không thể nói tới bởi vì cái này kỳ thật mình cũng là rất rõ ràng kỳ thật tu luyện kỹ quyết cái gì bản thân cũng không phải là đặc biệt gì chuyện dễ dàng tu luyện k h ó dịch trình độ cái gì đương nhiên giám định tại tự thân mà nói khẳng định chính là phải tự biết mình tồn tại bằng không mà nói như vậy tu luyện cùng thẳng thắn nói căn bản chính là không có cái gì quá lớn khác biệt c ũ n g khác biệt cho nên vừa mới thời điểm chu diễm đề cập đến tới tự mình hiểu lấy cái gì chính là một cái phi thường mấu chốt trọng yếu ti n t ứ c cho nên chu diễm ngay tại lúc này vô cùng coi trọng cùng để ý có đôi khi có một ít chuyện phi thường tương đối chuyện trọng yếu chu diễm ngay cả có lớn vô cùng tới đến khứu giác đến kỳ thật dĩ nhiên đối với tại tu luyện cái gì đương lại chính là cần c ầ như n vậy nhạy cảm khứu giác dạng này tới một điểm đối với tự thân thật sự mà nói là quá mức mấu chốt trọng yếu kỳ thật cái gì khác không có dễ nói có đôi khi bén nhạy khứu g i á c cái gì cũng là dựa vào phi thường trọng yếu đã đến đến bồi dưỡng ra kỳ thật cái này liền là phi thường không có cái gì dễ nói tới toàn lại chính là dựa vào chu diễm tự thân cảm giác tới chu diễm cho tới nay có bộ dáng như vậy nghiêm khắc vô cùng yêu cầu tới chính mình tới chí ít chu diễm cảm thấy vô cùng trọng yếu tồn tại cho nên chu diễm thời thời khắc khắc chính là làm xong tới cách làm như vậy cùng chuẩn bị cái gì liền là phi thường chuẩn bị kỳ thật bởi vì dạng này tới thật sự là quá mức trọng yếu tới cho nên chu diễm kỳ thật nội tâm ở trong thời thời khắc khắc chính là làm tới dạng này dự trữ ý tưởng cái gì tới bởi vì cực kỳ trọng yếu đ ồ vật đương lại chính là phải làm tốt tới chứa đựng hay là cái gì bởi vì dạng này đến mới là có thể chân chính trên ý nghĩa bên cạnh tăng lên mình kỳ thật vô cùng đơn giản cũng là vô cùng thực tế đạo lý kỳ thật bởi vì chu diễm cho tới nay chính là như vậy cảm thấy tới nhưng là dù sao cũng là một mã sự tình quý nhất mã c h u y ệ n tới dạng này minh biện ra sự tình chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng chỗ ở bởi vì là vô cùng đơn giản chỗ ở nhưng là bây giờ mà đến chả không tính là cái gì thời điểm đến đi trước mắt kỳ thật có thể nói là cũng không phải như vậy trọng yếu sự tình kỳ thật hiện tại chuyện quan trọng nhất đương nhiên vẫn là trước mắt đến ngao chỗ ở g i a hỏa này vô luận là thế nào từ tới nói mới là mấu chốt nhất một điểm tới đã g i a hỏa này đều là vô cùng rõ ràng nói tới cái này từ từ thực tiễn nội dung tới như vậy kỳ thật đã đều xem như đã là đến một tình trạng này tới quá nhiều cái gì nhất định chính là không có cái gì đặc biệt tốt nói tới bởi vì thật sự là quá mức đơn giản tới ngao cái này người có một nhiều như vậy thời gian sớm chịu ở chung chu diễm đơn giản tựu là vô cùng hiểu tới da hỏa này triệt triệt để để giống như là một cái gì bộ dáng tới người kỳ thật vô cùng đơn giản còn có là dễ nói kỳ thật nói tới dạng này giống như vậy cũng là lên mà nói là không có cái gì vấn đề quá lớn chỗ ở kỳ thật triệt triệt để để cái gì chỉ sợ đối với chu diễm tới nói vẫn có chút từ khó khăn nhưng là như vậy tới một cái người đến tột u cùng coi như là một cái bộ dáng gì tới người như vậy chu diễm bây giờ vẫn là tương đối có rất tốt nhận biết còn có là nhận biết tới kỳ thật bởi vì rất đơn giản kỳ thật một cái về phần là như vậy người cùng người đến người cùng người một cách tự nhiên trung đụng tới tương đối xa xưa được như vậy kỳ thật liền là phi thường rõ ràng như vậy đối với người đã đến mình kỳ thật đối với chu diễm đoạt được tới kỳ thật cũng biết là có rất lớn lý giải và hiểu a kỳ thật cái này hiển nhiên mà nhưng là không có cái gì dễ nói tới nếu là đơn giản cũng là không có cái gì dễ nói tới nhưng là nói nhi có đôi khi chính là có thể cũng không thể có thể nói như vậy mà lại cổ ngữ tồn tại tới như vậy dĩ nhiên chính là tại có tồn tại tới đạo lý kỳ thật cái này hiển nhiên mà nhưng là không có cái gì tốt nói kỳ thật thật sự là quá nhìn ra được nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy tới vẫn là rất không đủ tục ngữ đều là nói đi lên ý không ở trong lời như vậy cái này cổ ngữ vô luận là thế nào chết nói tới chính là rất có đạo lý kỳ thật bởi vì vô luận là thế nào từ tới trước thời điểm tình huống đến cùng tính toán tới là thế nào chết kỳ thật chu diễm đương nhiên vẫn là nhất định phải chính là thật tốt hiểu rõ một chút dạng này thực tiễn tính tình huống mới tiểu thuyết thành v i r u v i r u virus hai s c c c c c chu diễm hiện tại đương nhiên là vô cùng thấy rất rõ ràng rất rõ ràng tới chu diễm cảm thấy như vậy chính là rất có đạo lý tình huống trước mắt chính là như vậy chu diễm hiện tại tự là thế nào nói liền là phi thường mong muốn hiểu được ngao thực tiễn tính cái này ngao thực tiễn thao tác đi ra ngoài bá thể cái gì tình huống bộ dáng đến t u ộ cùng tính toán là dạng gì dĩ nhiên đối với tại nói chu diễm mong đợi chính là như vậy giống nhau nói tới cái này bá thể đến tuột cùng nói rốt cuộc là một cái gì bộ dáng cái này đương lại chính là chu diễm cả người lớn nhất chờ mong chỗ ở kỳ thật ta vô luận là thế nào chết tới nói tất cả đứng lên kỳ thật chuyện này chu diễm thật sự là quá có lẽ muốn đi nắm chắc tới ngươi nếu là nói tới tại là thế nào chết một cái hấp dẫn hay là thế nào d á n g v ẻ kỳ thật nếu là nói đến nơi này tới lời nói như vậy chu diễm vẫn là nói đi lên chính là như vậy kỳ kỳ quái quái hiệu quả chỗ đến mới tính được là chính là đạt đến với tới đến hiệu quả như vậy bất quá dạng này tới vẫn là chu diễm trong óc của mình biên giới ý thức chủ quan cùng hình thái tư tưởng cái gì khác ngươi thật vẫn nói không thái thượng đạo kỳ thật bởi vì chu diễm não hải chính là như vậy chuyên trở nếu không cái gì những thứ khác cũng là không có cái gì dễ nói tới ách tân chẳng qua là bất quá chỉ là ở dạng này giờ này k h ắ c này còn không nói điều gì khác tới kỳ thật chu diễm bây giờ nghi ngờ cái gì tới liền là phi thường minh s á c đúng kỳ thật không thể chê tới vừa mới thời điểm ngao trong miệng ý nghĩa cái gì đương nhiên là vô cùng minh s á c kỳ thật ngao đều là đã là miệng bên trong phi thường minh s á c chỉ thị đi ra cái gì thực tiễn cái này bá thể cử động đề nghị cái gì nhưng là có lúc dạng này tới cử động còn có đề nghị cái gì cuối cùng nói lên chỉ là miệng c h i tử thực tiễn lên mới là có thể đem tại một chút rất nhiều đạo lý cho nghiệm c h ứ n g ra tới cho nên nói dạng này thuyết pháp là vô cùng trọng yếu làm một chút cùng nói nói cái gì nhất định chính là hai việc khác nhau chuyện ngao ngươi mới vừa thời điểm nói cái gì tới cái này thực tiễn đến cùng hẳn là nếu là đi bộ dáng thế nào dẫm đạp đi vẫn là quy hoạch đến t u ộ t cùng là thế nào chết tới làm đậu kỳ thật có thể chu diễm kỳ thật vẫn là tương đối đa nghi lo ngại tới cho nên chu diễm còn là làm được một chút nhắc nhở tới à, cũng coi như tới thiện ý nhắc nhở đi dù sao dạng này thực tiễn tới như vậy chính là muốn là giảng cứu một cái tới tu luyện đối thủ vẫn phải có đối tượng cái gì đây đều là một chút tương đối bây giờ thực tế cái này trung quy nói ngươi hẳn là vẫn phải làm ngược lại là đi chọn lựa hay là thế nào bộ dáng tới b ấ t quá cái này chọn lựa vẹn vẹn chỉ là nói một chút trên miệng như vậy vẫn là thật đơn giản chẳng qua là nếu là nói lên thật nếu là tại đi tìm hay là thế nào dáng v ẹ n tới như vậy thật sự có thể đơn giản như vậy sao dạng này hoang g i a o g i ã linh cái gì làm sao có thể đi làm được đến dạng này tu luyện đối tượng cái gì chứ dạng này không phải liền là nhất định chính là cùng mở chơi cởi cái gì vậy à nói tới nói lui dạng này một chỗ nhi đơn giản chính là mình còn có cùng ngao đi nhưng là ngao bộ dáng thế nào tới cũng là không thể lựa chọn chu diễm mình tới à bất kể là thế nào nói chu diễm căn bản không khả năng có thể gánh cương đến a kỳ thật Quy một chương chuẩn bị thực tiễn dù sao bộ dáng thế nào nói đến một phen sự thật luận tịu một phen được đến cao minh đi đây là không có chuyện gì để nói kỳ thật một cái cấp bậc giám định tại tới nói luận tịu một cái cấp bậc sự tình như vậy đối với chu diễm tới nói chính là không có cái gì quá lớn dễ nói tới kỳ thật bởi vì ngao dạng này cấp bậc đối với chu diễm tới nói chu diễm đơn giản giống như một tay chói gà không chặt người tồn tại tới a vẹn vẹn chính là như vậy một điểm chính là rất trí mạng kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói tới có đôi khi lời nói vật như vậy cái gì thuyết pháp cũng là không khỏi là quá mức đơn giản、chỗ. nhất định chính là nói suy nghĩ gì tới cái gì lúc này chu diễm hơi thở dài hiện tại nói như vậy tới giống như hay là thật rất chính xác kỳ thật bởi vì dạng này tình hình thực tế chu diễm đương nhiên cũng là không có cái gì tất yếu đi càng tre càng lộ hay là thế nào bởi vì sự thật như vậy đã thành định của tới như vậy cái này đối với chu diễm tới nói cũng là vô cùng ngay thẳng kỳ thật đã là gạo nấu thành cơm sự tình như vậy tới chu diễm t i ể u không phải là đi nói nhiều tới cái gì bởi vì vô cùng đơn giản chỗ ở trước thời điểm chu diễm đơn giản như vậy nghị nghị thời điểm chu diễm cảm thấy chính là gia hỏa này giống như chính là lấy lấy quỷ quyệt ánh mắt nhìn chính mình tới như vậy gia hỏa này sẽ không phải là đang đánh chú ý của mình đến đi như vậy dạng này tới lời nói đoán chừng cũng liền là phi thường qua cái kia tới đến đi mình căn bản chính là không thể làm được dạng này đảm nhiệm kỳ thật như vậy mình phải nói tới căn bản chính là chống đỡ không đạt được tới tình trạng như vậy như vậy ngao lớn nhất trình độ tới nói đoán chừng cũng thì không cần đ ủ tại làm được tới cái bộ dáng này tồn tại đi bởi vì dạng này đoán chừng thật sự là quá mức cái đó kỳ thật nếu là thật dạng này tới như vậy chu diễm cảm thấy mình cũng muốn là im lặng tới nhất định chính là không lời có thể nói nhưng là hy vọng gia hỏa này đoán chừng không muốn là như vậy làm tới chu diễm bây giờ có thể đánh lấy đáy lòng mà nói nói một câu tương đối thực sự đến thống khoái l ờ i kỳ thật hy vọng là không muốn là cái dạng này tốt nhất mặc dù chu diễm cũng là không dám tại nói tới đánh cược cái gì nói l ờ i như vậy cái gì nhưng là chu diễm cảm thấy ra hỏa này nếu là ở chỗ một chút thời gian lúc gian đoán chừng cũng là làm ra được chuyện như vậy kỳ thật bởi vì lúc trước thời điểm chu diễm mình lại không phải là không có cái gì kinh đến đây trước thời điểm luyện phẩm sự tình vẫn phải có mấy cái kia luyện thuật tài liệu dạng này mấy cái tới ví dụ nhất định chính là hoạt thoát thoát tồn tại tới ví dụ a kỳ thật quả thực là không thể chê kỳ thật đồng thời nói đến rồi đến rồi lúc gian đơn giản vẫn là không có quá khứ quá nhiều thời gian kỳ thật cho nên đối với chu diễm tới nói chính là tương đối khắc sâu ấn tượng ký ức vẫn còn mới mẻ quả thực là không thể nói được gì kỳ thật bởi vì này liền là phi thường thực tế sự tính tới cho nên chu diễm cảm thấy muốn là như vậy tới như vậy mình cũng là không có cái gì dễ nói tới nếu là nói đến có thể đủ tốt nhìn kỹ một chút cái này bá thể chỗ ở tới như vậy mình có thể thí nghiệm thí nghiệm cái này nào tự mình thực tiễn xuất thủ tới như vậy chu diễm cảm thấy cũng liền là phi thường đáng giá bởi vì này liền là phi thường hiệu thực tế kỳ thật có đôi khi một ít chuyện ngươi chính là căn bản không có thể không đi mà thôi kỳ thật không có biện pháp nói đến có đôi khi đương nhiên cũng là phi thường bất đắc di sự tình điểm ấy chu diễm mình đương nhiên cũng là tương đối tràn đầy thể hội mình thời điểm từ trước đó đến lúc nói cũng coi là một cái qua người tới như vậy đã đều có tại kinh nghiệm cái gì tới người như vậy kinh nghiệm của mình cái gì tự nhiên là cũng là không gì đáng trách sự thật bởi vì dáng vẻ như vậy nói cũng là rất đơn giản kỳ thật Ai, người r a hỏa này cũng không phải phải dùng ánh mắt như vậy biểu lộ cái gì nhìn ta tới à, ta lại không sẽ như thế nào người đã đến người đang lo l ắ n g cái gì kính n h ĩ à, cái gì cái khác cũng không cần nói bởi vì n g ư ơ i cái tên này trong đầu là một nghĩ gì ta là vô cùng nhất thanh n h ị sở ngươi không muốn lo nghĩ bậy bạ tới yên tâm đi ta kỳ thật lại thế nào không tốt ta cũng không biết làm ra lựa chọn như vậy ha ha có lúc nói nghi hoặc nghi ngờ cái gì tới thời điểm cũng là tương đối nhanh chóng thời điểm như vậy chỉ cần là làm tới giải linh còn phải hệ linh người đạo lý này kỳ thật t i ự u là vô cùng đơn giản có lúc có thể v ớ i tới đến tới tình trạng như vậy như vậy nhất định chính là rất nhiều nghi hoặc chính là có thể phi thường hoàn mỹ giải quyết dễ dàng tới yêu gặm sách a vê đ vê đ vê đốt et kèn su com dù sao chính là như vậy một cái đạo lý đơn giản n u ư n g là có lẽ có rất n h i u người có lúc căn b u n chính là hiệu được h u không u ư ợ c đạo lý n h vậy có thể chu diễm như vậy lời nói có lẽ tương đối trực bạch bộ dáng thế nào nhưng là trực bạch tới một chút cũng là không có cái g sai lầm kỳ thật có lúc nói nói cái gì dạng này đương n h i ê vẫn là cần tương đối trực bạch tới không có làm được đến tình vậy k n g t v có đôi khi nói chuyện cái gì căn bản cũng không phải là chu diễm mong muốn đi làm đến thử bị buộc bất đắc di thời điểm tuần cũng là như vậy tới như vậy cho nên nói như thế nào cũng là rất chuyện không có cách nào cho nên chu diễm chính là như vậy cảm thấy tới kỳ thật bất quá chu diễm thế nhưng là tính tạm thời bởi vì dạng này chính là tô đi bộ dáng thế nào dù sao nam tử hán đại trợ phu làm sao có thể tùy tùy tiện tiện dễ dàng chính là tiếp nhận vẫn là thế nào bộ dáng nào mấy cái kia bởi vì rất nhiều lúc đều là cái bộ dáng này như vậy chính là đến đạo lý như vậy tới thời điểm như vậy căn bản chính là không cần nói tới kỳ thật bởi vì thời điểm như vậy đạo lý biến hóa vô cùng đơn giản kỳ thật không có cái gì dễ nói kỳ thật dạng này tới bất quá đã có lúc n g a o ra hỏa này đều là nói như vậy lời như vậy đến lúc đó hẳn là là thế nào chết tới a có đôi khi thật sự chính là căn bản nhìn không thấu người này kỳ thật nói như thế nào tới đây này kỳ thật không có cái gì quá nhiều dễ nói kỳ thật dù sao chu diễm có thể không hiểu đến kỳ thật cũng chính là mới đến a kỳ thật nói lên vô cùng trực tiếp tình hình thực tế kỳ thật nói phi thường có đạo lý kỳ thật rất rõ ràng sự thật tồn tại nhưng là nếu là nói không phải là mình như vậy đến lúc đó ra hỏa này căn bản nói hẳn là dùng bộ dáng gì chiêu đếm đến đâu cái này chu diễm trước mắt vẫn là không được biết được như vậy gia hỏa này đều là thế nào nói tới như vậy dĩ nhiên chính là có người này đạo lý kỳ thật nói đến một số thời khắc có một chút sự tình căn bản chính là không cần chính mình tới mù quan tâm kỳ thật bởi vì nói giống như thật sự chính là căn bản không có dạng này một cái sự tất yếu nhất định chính là nói lên đến chính mình tự mình đa tình nói như vậy tới giống như cũng là không có cái gì vấn đề quá lớn kỳ thật nói như vậy ngươi nếu là như vậy chết nên làm a kỳ thật chu diễm lúc này không được như vậy từ tới hỏi bởi vì chính mình cũng là tương đối tốt nghĩ muốn biết sự thực như vậy tới a bởi vì không có cái gì quá nhiều dễ nói kỳ thật kỳ thật sự thật dạng này đồ chơi nhi đã m mà nhưng đi ra như vậy chính là bị tại mọi người hiểu rõ cùng biết kỳ thật cái này hiển nhiên là mệt m ỏ i nói như vậy hiện tại ngao đương nhiên cũng là cũng là như vậy nếu là đều là đã là nói như vậy đi ra như vậy bộ dạng này tới thời điểm chu diễm kỳ thật cũng là rất có tư cách hiểu rõ hoặc giả nói là biết hay là thế nào dáng vẻ tới a chí ít lớn nói sao chu diễm là như vậy cảm thấy cùng cho là kỳ thật hhh <cười> n g ư ơ i cái này nhà ngươi băng có lúc thật sự chính là không phải ta nói ngươi à nhất định chính là vô cùng lòng nóng như l ử a ta ta mới vừa thời điểm ý tứ biểu đạt vô cùng minh sắc tới kỳ thật không bắt ngươi ra hỏa này làm điểm thí nghiệm như vậy đây là chuyện tự nhiên cái này cũng là không cần ngươi cái tên này nhiều lo lắng q một chương hai trăm hai mươi mốt không cần lo lắng của ngươi mới vừa thời điểm tới chu diễm lo lắng vẫn là lo lắng cái gì nhìn đều là đã là vô cùng rõ rệt tới nhưng là đối với dạng này tới lo lắng vẫn là hoặc là nói lo lắng cái gì nao g ra hỏa này coi trọng đến vẫn không thế nào dáng vẻ tới cảm kích chỗ ở nhất định chính là không có một chút xíu nhân tình vị đến á kỳ thật bất quá ngao chính là ngao chu diễm cũng cảm thấy vậy không có cái gì biện pháp kỳ thật đối với ngao da hỏa này lúc tới có đôi khi cái này người chính là cái bộ dáng này kỳ thật căn bản không có cái gì biến hóa của hắn hay là thế nào tới kỳ thật nói vô cùng hiểu một điểm tới ngao da hỏa này nói đi ra ngoài nhất định chính là như là một miếng nước b ọ t một viên ninh văn đã đóng quyền cảm giác kỳ thật cho nên ở chỗ da hỏa này dáng vẻ như vậy thời điểm nói tới thời điểm chu diễm chính là nhàn nhạt không còn tại nói cái gì tới bởi vì cái này da hỏa có lúc tới đều là đã là đem lời ngữ cái gì nói như vậy tuyệt đối、tới. như vậy dạng này tới liền là phi thường tốt thực tế nói đều là đã là nói như vậy đấy như vậy đấy chính là chẳng ra dạng này không phải liền là đại biểu không có cái gì nói chuyện đường sống tới sao đã nói đến đều là cái bộ dáng này kỳ thật chu diễm cảm thấy đều là như vậy tới chu diễm cũng là rất khó có thể nói ra được đến những thứ khác cái gì tới kỳ thật đã cái gì đều thì không muốn nói tới như vậy chu diễm cảm thấy thời điểm thời cơ cũng là không sai biệt lắm được kỳ thật như vậy tiếp xuống chính là cũng là như vậy thực tế nhìn xem g i a hỏa này biểu hiện biểu hiện cái gì đó là có thể không sai biệt lắm được rốt cuộc là muốn nhìn cái này kỹ quyết bám vào bá thể đến tột cùng tính được là là thần thánh phương nào chỗ nếu là nhìn tới lời nói như vậy chính là cũng là có thể hết ngồi đây riêng tới sơ khuy môn kính cái gì chu diễm cảm thấy hẳn là có thể với tới đến tới tình trạng như vậy kỳ thật cái gì khác cũng không cần nói tới kỹ quyết đặc hiệu hiệu quả cái gì tại khắp cả thiên bản đại lục bên trên mà nói kỹ quyết hiệu quả diện đến cái gì sự tình vốn chính là muôn màu muôn vẻ tồn tại tới như vậy đã đều là như vậy thiên biến vạn hóa tới làm chu diễm cũng coi là tu luyện ở trong tới người cho nên hơi có nghe đồn cái gì chu diễm đương nhiên cũng là nhất định phải là làm đi tới đây là nhất định phải cũng là rất trọng yếu tồn tại căn bản là không thể chê tới kỳ thật nếu không liên tới dạng này phương diện đ ề u là không thể tướng hiểu tới như vậy nhất định chính là không có cái gì quá nhiều dễ nói tới ác kỳ thật cái vấn đề này nói tới giống như cũng là tương đối nghiêm trọng kỳ thật nhưng là chu diễm cũng không phải cái gì biếng nhác người kỳ thật chính là ở chỗ thời điểm trước kia tự có không không dành thời điểm đọc nhiều sách vở kiến thức bên b ắ t tới cũng không phải cái gì tùy tiện đồ vật nhìn xem tới kỳ thật dĩ nhiên đối với tại một chút tương đối trọng yếu đ i ể n tịch đối với chu diễm tới nói đương nhiên cũng là vô cùng nhìn kỹ chỗ ở dù sao dạng này điện tịch đối với mình mà nói lên tăng lên nhất định chính là không hạn chế tồn tại kỳ thật dù sao có thể xem vô số tới như vậy tăng lên hạn lượng đương nhiên là không hạn chế nâng cao tinh thần tới đối với chu diễm tới nói chính là như vậy đồng thời dạng này tăng lên chính là thay đổi một cách vô tri vô giác tồn tại hiện tại chu diễm mới là có rất mánh liệt loại này cảm giác được kỳ thật có lúc có thể có một ít tới nói cảm nộ vật như vậy tới tương đối đến m u ộ n một điểm nhưng là tuyệt đối là không hội tại vắng mặt kỳ thật bây giờ mà nói tới nói chu diễm cảm thấy cảm giác như vậy liền là phi thường rõ ràng tới kỳ thật bất quá bây giờ thời điểm tới chu diễm cảm giác vẫn là thật không tệ kỳ nhưng là phía sau tới kỳ thật chu diễm đương nhiên vẫn là muốn nhìn một chút tới ngao gia hỏa này nói tới như vậy trong miệng biểu hiện đi dù sao cái này mới là mong đợi nhất kỳ thật cái gì khác còn là không cần phải nói tới ngao sự tất yếu biểu hiện nói như vậy tới chính là tri hậu chu diễm nói có đáng xem cực kỳ trọng yếu tồn tại tới kỳ thật trước thời điểm tới chính là dạng như vậy chờ mong tới như vậy thì là không thể vào đủ để với mình dạng này chờ mong thất bại mà làm đến đi kỳ thật cái gì cái gì khác cũng không cần nói lên kỳ thật chu diễm kỳ thật lớn nhất h ạ n độ tới chính là cảm thấy kỳ thật chu diễm cảm thấy chính là như vậy tới trước thời điểm ngao ra hỏa này liền là phi thường minh sắc từ chối tới trước thời điểm lời nói như vậy đến lúc đó về sau thời điểm chính là hẳn là muốn tới bộ dáng thế nào được đến làm đâu năm mươi hai văn học vê đốt vê đốt vê đốt năm mươi hai pét é con cái này mới là một cái vấn đề rất lớn kỳ thật đồng thời nên là như thế nào hoặc là nói là như thế nào cái này mới là chu diễm nhất là mong đợi sự thật chỗ ở tới bất quá thật sự có thể có tại như vậy mong đợi tới đến a thật là như vậy tới sao chu diễm luôn cảm thấy có điểm là lạ tới kỳ thật không biết một loại tới cảm giác nhưng là đoán chừng cũng là không có quá nhiều cái gọi là cho nên nói tới chu diễm cảm thấy mình vẫn tương đối l ặ n g lặng chờ chờ chính là không có cái gì quá nhiều vấn đề kỳ thật có thể chờ đợi như vậy chờ đợi tới như vậy liền là phi thường dễ nói tới đoán chừng có lúc ngạc nhiên cái gì chính là hội ở phía cuối về thời gian bên tới xuất hiện kỳ thật đạo lý này kỳ thật cũng là tương đối tạ thực tồn tại tới chí ít chu diễm l à như vậy cảm thấy tới đạo lý này thậm chí trước thời điểm tự thân cũng có là cảm n ộ được đến mà trải qua kỳ thật cái này hiển nhiên m à nhưng là không thể chê tới kỳ thật cho nên lẳng lặng chờ đoán chừng chính là không có cái gì vấn đề quá lớn kỳ thật cho nên chu diễm làm như vậy xuống dưới đoán chừng chính là có thể tới bởi vì cái này thời điểm chu diễm mà nói nói cũng là không cần làm quá nhiều cái gì cho nên nguyên địa bất động đương nhiên cũng là chu diễm lựa chọn tốt nhất Úc! lúc cô chính có được Sau gian tiểu một điểm, mình tới thời trả đoạn nào giống như là cô ý chính là không trả mình có được dạng này chính là kỳ có là lời ý vậy. hiện tại tới liền xem như chu diễm cũng là nhìn thấu không ra được kỳ thật nhưng là trong lúc nhất thời nếu như không có cũng là không có vấn đề quá lớn kỳ thật chỉ cần là phía sau tới phía trước thời điểm mới vừa nói tới vẫn là nói nhìn không có cái gì thời điểm dây lát g i a n để cho chu diễm tới chính là như vậy một tay nhất định chính là đặc biệt quá mức đột nhiên kỳ thật bởi vì phía sau thời điểm tới chu diễm lập tức chính là lại là nhìn nhìn đến ngao r a hỏa này giống như chính là tại b u ồ n bán cái gì tới kỳ thật như vậy r a hỏa này vì cái gì tới lúc này mới là bắt đầu tới đến đâu ế n đ vì cái gì hội là như vậy tới đến đâu thật sự chính là rất tại để người suy nghĩ không thấu triệt dạng này tới như vậy nếu như nói tới không thể đủ suy nghĩ thật kỹ đi ra ngoài như vậy đối với ngao tới nói căn bản chính là khó mà nói đến đi bất quá nhìn xem vật kia được đến lời nói chu diễm vẫn tương đối rõ ràng được đến kỳ thật dù sao dạng này một đồ chơi nhi có thể nói chính là tại gia hỏa này trên tay bên thật chặt năm tới bởi vì dạng này một vật nói cũng là người này chỗ ở mà cho nên nói quá nhiều tự nhiên mà vậy là không có nói gì tốt tới bởi vì đối với ngao gia hỏa này mà nói tới vật này đương nhiên cũng là quá hoặc giả bình thường bất quá tới bởi vì sự tình chính là như vậy vô cùng đơn giản tới đơn giản như thế liền là phi thường được tốt kỳ thật dù sao dễ dàng để người hiểu kỳ thật cái này nói ngược lại là không có nói như thế nào kỳ thật bởi vì chính là như vậy như vậy bất quá lúc này ngao trong tay đầu bóp nắm có thể nói tới chính là con dối hoàn chỗ ở nhưng là người này lúc này nắm vút cái này con dối hoàn tới rốt cuộc là phải làm cái gì tới đây này kỳ thật chu diễm có chút cũng là không hiểu được Quy huống một điểm. tình tới thời chương 222, Sách lược công kích, con cái hoặc cái hoàng nói gì là đối dối với gì chu diễm đương nhiên cũng coi là tương đối rõ ràng thấu triệt được đến nhưng là thật có đôi khi sự tình chính là đơn giản như vậy sao đoán chừng cũng là không có đơn giản như vậy tới a cái này h i ệ n nhiên mà nhưng là không cần phải nói tới dù sao chính là như vậy một cái hiện thực chỗ ở kỳ thật một cái trên trời dưới mặt đất cái gì đương nhiên vẫn là có phi thường làm cho lớn tới t r ê n lệch đến kỳ thật tới bất quá chính là như vậy mà làm đến lời nói chu diễm cảm thấy g i a hỏa này đương nhiên cũng là sẽ không đặc biệt dễ dàng từ bỏ ý đồ kỳ thật đây là rất đơn giản cũng là rất không thể chê kỳ thật được đến nhưng là nhưng thật ra là thế nào nói tới đây này kỳ thật bởi vì chuyện cái gì vô luận là nói như vậy lên kỳ thật cũng là vô cùng đơn giản chỗ ở kỳ thật cái này chu diễm mình mà nói kỳ thật cũng không có quá nhiều cái gì nhưng là trung quy là có làm bất động địa phương tới kỳ thật chu diễm lớn nhất suy nghĩ đương nhiên còn không phải cái gì thả tại những địa phương khác đi lên kỳ thật lớn nhất đương nhiên vẫn là đặt ở tại trước thời điểm địa phương như vậy chỗ ở kỳ thật đem lời ngữ cái gì nói tương đối hiểu một điểm tới lời nói kỳ thật liền là phi thường minh sắc cùng rõ ràng kỳ thật cũng cựu là thế nào từ đến mà nói đâu chẳng qua là cái này cái gọi là con dối hoàn đương nhiên chu diễm cũng là vô cùng minh bạch chỗ ở kỳ thật nhưng là cái gọi là hiệu đương nhiên còn chính là chỉ là khu khu một chuyện mà thôi thôi nếu là có thể dạng này đơn giản như vậy tới đoán chừng cũng là không cần tốn công tốn sức kỳ thật tới con dối hoàn đặc hiệu đặc tính còn có là đặc điểm cái gì chu diễm đương nhiên rất rõ ràng kỳ thật đơn giản đó là có thể chống giống cho người tạo ra ra tới một cái giả tưởng trong đó đối thủ cùng địch thủ tới nói chuẩn sắc một điểm mà nói lời nói như vậy đem cái này nói thành là địch giả tưởng giống như cũng là không có cái gì quá lớn sai sót chỗ ở kỳ thật bất quá con dối hoàn đương nhiên là quy về con dối hoàn nói tới cái này hiển nhiên mà nhưng là không có cái gì có thể giấu diếm kỳ thật chẳng qua là nói đi nói lại thì một mã sự t ì n h quy nhất mã chuyển đến như vậy bộ dáng thế nào đối với chu diễm mà nói lên chính là không có cái gì quá nhiều dễ nói kỳ thật con dối hoàn có thể làm được hiệu quả như vậy cái gì chu diễm đương nhiên là không có cái gì dễ nói kỳ thật nhưng là vô luận là như thế nào tới chu diễm trong đầu nghi hoặc càng thêm là cái đó tới con dối hoàn mình đương nhiên là tương đối rất rõ ràng tới nhưng là sự t ì n h thật chính là như vậy đơn giản tới sao con dối hoàn nếu là có thể thuận lợi sử dụng được chứ nào đối với địch thủ nhu cầu tính chỗ ở nhưng là nhu cầu lại là nhu cầu kỳ thật dạng này con dối hoàn chỗ tới con dối đi ra đến cùng là thế nào chết một vai hoặc giả nói là mặt hàng chu diễm đương nhiên vẫn là vạn phân rõ ràng kỳ thật chẳng qua là kiểu người như vậy chủ tính c h u n g tới nói chính là đã là có thể xung làm tu luyện đối thủ kiểu người như vậy được đến lời a hẳn là dù sao cũng phải đến nói không có đơn giản như vậy a kỳ thật liền xem như ngao cảm thấy là như vậy chu diễm cũng không phải là như vậy cho là thế nào kỳ thật dạng này tới chính là một cái lớn vô cùng tới vấn đề kỳ thật đã nói như thế nào đây chán tới hơi một tí tới như vậy cùng sung làm cùng so sánh lời nói nhất định chính là tranh lệch cách xa vạn giảm á kỳ thật chu d i ệ m sờ lên tay nghĩ như vậy tới nếu là nói lên tranh lệch đã là như vậy lờ tới như vậy vì cái gì ngao vẫn là phải như vậy không trùn b ấ c n a dạng này nhất định chính là nói như thế nào tới ngay cả có vi phạm tại lẽ thường a đã đều là đã là như vậy làm trái đeo tại lẽ thường sự tình ngao lại là như thế nào muốn đi làm như vậy tới đây này dạng này không phải liền là căn bản không phải không làm được đến vấn đề sao nếu là không làm được chỗ ở vấn đề như vậy ngao căn bản cũng chính là không cần thế nào tới a chẳng qua là ngao xác thực cùng tại chu diễm nhớ lại không dâng tới không có sai lần này ngao xác thực như vậy thế nào tới lựa chọn kỳ thật như vậy lựa chọn tới chính là muốn nhận lanh tới điểm cuối cùng tiểu thuyết võng vê đốt vê đốt vê đốt chu ông đi ẩn xét con ngao về sau còn không phải là nói cái gì tới biểu diễn chính là kỹ quyết bá thể cái gì tới đến a như vậy dạng này tới chính là một cái rất lớn học vấn đã lựa chọn người sau chu diễm đương nhiên vẫn là mong muốn tới xem thật kỹ một chút kỳ thật ngao gia hỏa này đến tột cùng hẳn là là thế nào chết đem cái này thuyền hỏng cho mở tiếp đợi hội nhi nói không biết cái gì vô nước đem như vậy như vậy chu diễm cự là thật không biết nên nếu là nói cái gì tới mặc dù nói có đôi khi chuyện nhìn từ bề ngoài rất đơn giản nhưng là kỳ thật đoán chừng là không có đơn giản như vậy dù sao đến có lúc nói phi thường hiểu rõ ràng tới dù sao sự thật cái gì có đôi khi ngươi là căn bản là không có cách ngẫu nghịch kỳ thật như vậy nói đến chỗ này tới kỳ thật lời nói liền là phi thường đơn giản rõ ràng có thể là thật không cách nào ngẫu nghịch nhưng thì không cách nào ngẫu nghịch được đến cao minh đâu đương nhiên thật là chỉ là như vậy một chuyện mà thôi kỳ thật nếu là thật không thể ngẫu nghịch được đến lời như vậy chu diễm tiểu là rất lớn cảm thấy ngao gia hỏa này khẳng định cũng là có thể có tại nghịch chuyển càn k h ô n thủ đoạn năng lực tự nhiên nói lý cái gì cái này chu diễm cảm thấy mình đầu tiên là tạm thời đến không nói tới cái này ngao có thể có tại cái này thay đổi càn khôn năng lực tới chu diễm đương nhiên cũng là lòng biết rõ quá rõ ràng không có chống đỡ đạt đến dạng này đánh cược cảnh giới tới như vậy chu diễm hay là thật không có can đảm dễ như chở bàn tay đến nói được như vậy kỳ thì ậ t bởi v cái này vốn c h í Chính n là không là cái gì chuyện dễ dàng đến h là là gì cái dễ A.、Chính、là bởi vì ngao có thể làm được tới như thế mà nói cho nên chu diễm đương nhiên là phi thường đến liều ra chỗ ở ngao nhất định là có thể đợi hội nhi tới làm đến đến như vậy kỳ thật bởi vì cái này gia hỏa nhất định chính là biến đổi thất thường đến tồn tại tới a nếu là biến ảo vô thường được như vậy thay đổi càn khôn là khẳng định có thể cùng gia hỏa này móc nối đi lên t h thật ngươi làm gì lại là dùng khi t r ư ớ c ánh mắt ánh mắt nhìn ta tới ngao lúc này lại là thẳng thắn đến đánh tới nhiều như vậy nghi hoặc cùng dấu chấm h ỏ i tới dù sao thật là không biết tại gia hỏa này là thế nào nghĩ đến ngao giờ này khắc này vẫn là đang không ngừng đùa bỡn trên đầu con rối hoàn đoán chừng là hẳn không có đơn giản như vậy a nếu là nói đi lên có thể là đơn giản như vậy tới đoán chừng cũng chính là không hội như vậy phí hết tâm t ư được bóp giữ tại trong tay lên con rối hoàn còn có mới vừa thời điểm ngao như là đã là cầm ra con rối hoàn nhưng là lại là chậm chạm không cần tới như vậy đó là có thể vô cùng nói rõ tới tại vấn đề được Gia trong đối hỏa này trong đầu tuyệt đối là tuyệt đầu cái ò n nghĩ những tại thứ là h k c t ớ cái gì nếu khác ô không n này tuyệt đối không phải là như vậy tướng g gia đối phải hỏa là làm, tuyệt vậy c i này bóp o hoàn n dối còn h chạm không dùng đến tới. khẳng định như vậy chính khắc thiên nhiều thuật, không như như hỏa này vì cái gì mới vừa thời chút như chính như hiện chính khác ậ vậy vậy, vậy vậy vậy m mới điểm nắm ở trong tay, ném một một một có có có cái cái, Được, cái c lại kỹ dùng đến động ẩn nếu ngao này trong vấn gia gì gì đã đại đề. tới, tay, tới tới biểu biểu vài vì vừa bí là là là là ở không cần nói lên đã là như vậy tới nói rõ cách khác chu diễm kỳ thật cũng là nghĩ tương đối khắc sâu chỗ ở ngao mặc dù không có cái gì nhất thời gian nói cái gì nhưng là chu diễm lại là làm được tới hết khả năng phỏng đoán tâm tư cái gì có thể làm dạng này một điểm tới liền là phi thường vậy là đủ rồi kỳ thật bất quá nhất thời gian đến không dùng xong thật chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi nói rõ không được quá nhiều cái gì chính là tại mới sau biên nhi một chút xíu lúc g i a n tới ở chỗ ngao tay bên trong phi thường nghe lời con rối hoàn về sau ngao dây lát gian chính là bậy lấy ra v õ khí khí tức chỗ q một chương hai trăm hai mươi ba đột nhiên v õ khí cho nên phải nói lên kỳ thật cái gì khác còn là không cần phải nói tới chủ yếu đương nhiên là ra hỏa này dây lát gian chính là lộng lấy vó khí tới Này đến tuột cái ù n như g coi c là gì ý tư tới à. Khí đổ cho khí cái à, võ võ khí khí cho đổ này đương như nhiên tình nói chính lên, chỉ thôi thôi, thể tới có là là mà một mã sự võ ậ y chính, là lên. Như vậy chính là con hoàn tình huống tới. Khí cuối cùng chỉ là đến là dối tới, v khí còn u ố dối i tới, tại lại nói. Cái cùng chỉ con cùng được c đến như hoàn đến như nào ráng nào này này khí khí thế thế thuật khí là là đây võ vậy võ võ kỹ bộ có rất nhiều nhằm vào con dối hoàn tới nói lên sự tình một cái liền là phi thường bây giờ võ khí chỗ ở mà k h á c chỗ ở thì là con dối hoàn kiên định đối với võ khí tới nói như vậy nhất định chính là hai việc khác nhau con dối hoàn là con dối hoàn vì cái gì đến dạng này mà nói lên bởi vì một mặt là luyện phẩm mà lại khác một phương diện lại là võ khí dạng này hai loại đồ vật kỳ thật nói và đại b ắ c cũng không tới cùng nhau đồ chơi nhưng là bây giờ chính là nghiêm nghị đến ở chỗ c h u diễm trong tay bên tới đến tột cùng hẳn là làm sao phải nói tới dạng này đánh không đến hai loại đồ vật lại là bây giờ tại ngao trong tay bên tới như vậy dạng này tới nói ra hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì cầm dạng này hai thứ mở kỳ thật nếu là không có cái gì những thứ khác liên hệ hay là thế nào dáng vẻ như vậy kỳ thật cũng là không có dạng này một cái tất yếu tướng vật như vậy cầm trong tay đến đi thế nhưng là đã đều là cầm trong tay tới như vậy ngao nhất định là chắc hẳn cũng là trong đầu có cái gì kỳ kỳ quái quái đến chuyện a kỳ thật như có phải như vậy hay không tới như vậy dạng này một tên đoán chừng cũng không phải là ngao kỳ thật tới nói lên hoặc giả nói tới những thứ khác cái gì còn không cần nói đến nhưng là như vậy một tay cũng là rất để người cảm thấy khó mà nắm lấy kỳ thật dù sao ý định này nó thế nhưng là ngao người này tâm tư đi nếu là người này tâm tư như vậy đến t ộ n cùng có cái gì tốt nói tới kỳ thật cái này cũng chính là không có gì đặc biệt dễ nói tới a kỳ thật bởi vì cái này cũng coi là tương đối đơn giản tới sự tỉnh cho nên đã đều là đơn giản tới sự tỉnh như vậy quá nhiều chính là không cần nói cũng biết tới tính toán nhắc tới lời nói kỳ thật cái này ký quyết nhiều chuyện số đương nhiên vẫn là cần chu diễm tự thân tới nhìn xem á kỳ thật bởi vì vô luận là thế nào chết câu trả lời tới cuối cùng đều là sẽ có tại giải thích đi ra ngoài một cái thời điểm kỳ thật cái gì khác còn đừng bảo là cái này chu diễm đương nhiên là hết sức tin tưởng dù sao hắn là hắn hắn nhưng là ngao à như vậy chính là không có cái gì chuyện không thể nào chu diễm có can đảm hết sức tin chắc bởi vì không có cái gì dễ nói tới <cười> hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh thấy được cái bộ dáng này chu diễm ngao đương nhiên vẫn là lớn nhất h ạ n độ làm được không không khỏi tức cười bất quá càng là đến phía sau càng là cảm thấy không có gì kỳ thật đương nhiên cũng là sao cũng được phía sau là nếu là chu diễm đều là như vậy tới đặt câu hỏi ngao đương nhiên cũng là không từ chối cái gì tới bởi vì nói đúng là tới tại cũng là không ảnh hưởng toàn cục chỗ ở căn bản không sẽ là ha o hụt cái gì kỳ thật đồng thời ngao cương vừa thời điểm thái độ đã là vô cùng minh xác được kỳ thật bởi vì căn bản chính là không có cái gì dễ nói biết nếu là chính là tại biết đến không biết là không biết chính là như vậy đồng thời mới vừa thời điểm ngao lời này nhi kỳ thật rất lớn cấp độ nói tới cũng tính được là là lời hay bởi vì mới vừa thời điểm ngao liền là phi thường minh sắc chỉ đi ra chuyện nói tại đến đến lúc đó đợi hội nhi đến phía sau thời điểm tuyệt đối sẽ cho tại chu diễm gia hỏa này nói một chút tới chẳng qua là trước đó chính là như vậy tới bảo mật trạng thái cái dạng này cho chu diễm cảm giác chính là một loại phi thường cảm giác đặc thù hoặc là tuy nói là nói như thế nào quá mức có lẽ là nói không được kỳ thật nhưng là thần bí như vậy cảm giác cho chu diễm cảm giác đến đương nhiên vẫn là tương đối là lạ kỳ thật không biết vì sao dù sao chính là như vậy tới cảm giác hơn nữa còn là tương đối khó mà lui bước đi xuống kỳ、thật. cho nên chu diễm kỳ thật cảm thấy mình vẫn là rất cần chờ tại ngao tự thân đến công bố câu trả lời tới kỳ thật nếu không căn bản chính là không cách nào biết được nhưng là nghĩ đến tới đáp án hay là cái gì cái này phương diện tới thời điểm chu diễm trong đầu không tránh không được lại là xông ra trước thời điểm cảm giác như vậy tới cũng chính là thế nào nói tới đến đâu đơn giản chính là câu trả lời cái gì báo cho biết cái gì vấn đề như vậy về sau ngao hội ngoan ngoãn cáo chi mình tới n h a cái này hẳn là một cái thật lớn vấn đề vô hạn tiểu thuyết v o n g virus virus qsr mặc dù nói chu diễm cũng là không dám tại cam đoan hay là thế nào dáng vẻ nhưng là nói lên kỳ thật liền xem như lại thế nào nói về thời gian bên cạnh có vấn đề rất lớn cũng coi là đến phía sau tới thời điểm chu diễm cảm thấy ra hỏa này không phải là không nói với mình kỳ thật mình đương nhiên có mấy lần về sau cũng là thật rõ m a i tới m a i lui tiêu hao thời gian tới cái gì cái này chu diễm đương nhiên là biết cái này đối với ngao tới nói đều là đã là chuyện thường ngày tồn tại tới thời điểm đó mấy lần tình huống chu diễm đương nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên chu diễm vẫn là nhẫn m ạ i tính tình thật tốt chờ đợi chờ đợi đi khác chu diễm cũng là không có gì có thể làm kỳ thật cũng chính là chỉ có thể là như vậy bất quá dạng n à y tới phía sau thời điểm chu diễm kỳ thật nghị nghị cũng là cảm thấy rất tốt kỳ thật vì cái gì hội tại nói như vậy tới đến đâu dù sao chuyện này hiện tại ra hỏa này hai tay đều là nắm lấy đồ vật như vậy hiện tại chính mình là tương đương chơi đ o á n chữ vậy nói như vậy tới đều là chơi đ o á n chữ vậy chu diễm mình cảm thấy mình vẫn tương đối chật vật hai loại chưa hề đều là đổi không tới đồ vật đoán được trong đó liên lạc hay là thế nào dám v ẻ kỳ thật cái này chính là trời lớn khó khăn kỳ thật cho nên a vô luận là thế nào từ tới thật tốt chờ đợi chờ đợi cái này mới là chu diễm trước mắt chính đạo đến đi cái gì khác đều là loạt lời nói xuông tiêu hao thời gian tới không đáng dạng này tới làm kỳ thật c ă nhưng bản c là không chu diễm ngay h g tại là nghĩ như vậy tới thời điểm tốt như chính mình không có đặc biệt chú ý tới thời điểm ngao chính là nhanh chóng bắt đầu tới tiến hành tay máy cái gì đột nhiên m à nhưng thời điểm tới dạng này khiến cho chu diễm vẫn tương đối nghi ngờ kỳ thật nhưng là ngao chính là ngao gia hỏa này từ trước đến nay chính là cái bộ dáng này đi từ lúc tới làm sự tình đều là xuất quỷ n h ậ p thần đồng thời đều có loại kia thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ thơm bất khả chắc đến mùi vị kỳ thật thời gian lâu tương đối tới thời điểm dạng này hương vị cảm giác càng lúc càng rõ ràng kỳ thật đương nhiên chu diễm cũng có phải hay không cảm thấy tình huống như vậy bộ dáng thế nào còn là như thế nào kỳ thật dù sao cái này cũng tính là cái gì những chuyện khác đã nói xong tới chính là người này một tính cách nếu là một tính cách như vậy người chính là không có gì để nói nữa rồi tính cách cái gì cũng không cách phải cái gì l ý một n g ư ờ chương lây hai trăm hai mươi bốn cho nó võ khí đương nhiên mới vừa thời điểm vô cùng minh sắc kỳ thật đã là nói đến chính là thấy được ngao người này đã là đem trọng đại võ khí đều là đã là cầm ra nhưng là có một ít thời điểm có như vậy lời nói chính là vậy đồ vật xuất hiện cũng không có nghĩa là ngươi chính là minh bạch tại dụng ý chỗ ở nói vô cùng thực tế nó kỳ thật chu diễm dạng này thuyết pháp đương nhiên lớn nhất tình huống hạn độ phía dưới chính là đại biểu tới tình hình trước mắt vì cái gì dạng này mà nói đâu kỳ thật dù sao trước mắt hai dạng đồ vật mới là thúc đẩy tại chu diễm nghĩ như vậy tới kỳ thật vì cái gì nói như vậy còn không phải là bởi vì võ khí còn có cái này luyện phẩm con rối hoàn hai cái liên lụy không nổi đồ vật mới là khiến tới chu diễm cái bộ dáng này những thứ khác cái gì chu diễm cũng là nói không hơn kỳ thật tới chính là như vậy chuyện như thế nhưng là nghĩ như vậy tới chính là cảm thấy tương đối kỳ quái nếu không chu diễm cũng cảm thấy vậy không có cái gì sự t h ậ t võ khí còn có lợi phẩm một người là không ổn định tính đồ vật khác một cái thì là đã là đã thành định cuộc đồ chơi cho nên trước thời điểm chu diễm đầu góc đương lại chính là trực tiếp ấn tượng đầu tiên khác biệt đồ vật nhất định chính là bắn đại bắc cũng không tới đã đều là đánh không đến như vậy còn có cái gì có thể nói đường sống sao chu diễm nghĩ tới chính là điểm này kỳ t h ậ t cái gì khác chu diễm đương nhiên vẫn là không suy nghĩ gì hiện tại chính là khác biệt không liên hệ đồ vật ở chỗ tự thân trước mắt hiện tại chu d i ệ m thậm chí nghĩ nghĩ đều có điểm buồn cười cười kỳ thật dạng này hai thứ đến tột cùng là hội có thể bộ dáng thế nào biến hóa chu d i ệ m đương nhiên là vạn phần mong đợi bất quá t i ể u là bất kể tại mình tại sao dáng vẻ vạn phần mong đợi đều là vẫn là tiên hoán một chút kỳ thật bởi vì không có cái gì dễ nói tới trước mắt ngao vẫn còn không biết rõ tại b u ồ n bán lấy cái gì vẹn vẹn t i ể u là hướng về phía dáng vẻ như vậy một điểm tới lời nói như vậy t i ể u là rất dễ nói bộ dáng thế nào hiện thực đoán chừng cũng là chờ đợi tại gia hỏa này buôn bán xong đi mình không phải làm sao có hhh tiểu quỷ đầu thế nhưng là nhìn tốt tới hạ diện ta cũng là không sai biệt lắm muốn bắt đầu bắt đầu cho nên ngươi nhìn tốt đi nếu là nếu là hiện ra bá thể tới như vậy chính là cần một cái tới đối thủ như vậy đối thủ này chu diễm ngươi hẳn là lúc này ngao lại là lần nữa hỏi thăm một lần chu diễm chỗ ở cái này không phải liền là rất rõ ràng đáp án sao kỳ thật trên tay ngươi không hẳn là ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi tới đến a đối với ngao lại là một lần nữa hỏi thăm chu diễm đương nhiên cũng là lộ ra tương đối thẳng thắn kỳ thật tại sao sẽ như vậy tới lây này dù sao cũng là bởi vì dạng này thẳng tắp đáp án căn bản cũng là không cần cần như vậy vẽ vời thêm chuyện tới a kỳ thật dù sao dạng này càng là lộ ra cái kia tới a phía trước thời điểm chu diễm có lẽ là cảm giác đến câu trả lời của mình thẳng thắn hương vị đã là vô cùng đầy đủ kỳ thật nhưng là vẹn vẹn chỉ là cái này một dáng vẽ có lẽ vẫn chưa đủ kỳ thật nhưng là cũng là không có gì dễ nói tới đầu nếu là có thể đem dạng này đáp án bày ra chính là không có vấn đề gì kỳ thật quá nhiều cũng là không có cái gì tiếp xuống kỳ thật cũng là chỉ cần là tốt nhìn kỹ một chút tại người này biểu hiện chính là tốt lắm tới kỳ thật nhưng là đáp án đến t ộ t cùng là thế nào chết chu diễm đương nhiên vẫn là nghĩ phải thật tốt thấy được tới kỳ thật cho nên kiên nhận chờ đợi tự là đủ rồi kỳ thật những thứ khác gì gì đó ngữ đều là dư thừa tồn tại kỳ thật bất quá mới vừa thời điểm ngao dáng vẻ như vậy dư thừa một câu đến t ộ t cùng là thế nào chết ý tứ tới đến đâu kỳ thật ngao cái này người vô luận là nói như thế nào kỳ thật cũng không giống là loại kia sẽ hỏi tại lời thừa t h á i người à kỳ thật tự là hướng về phía điểm này chu diễm mới là có thể làm ra được phán đoán như vậy kỳ thật mới vừa thời điểm chu diễm đương nhiên cũng coi là nhất thời gian đầu v ó c phát xuất tới nếu không mình đoán chừng cũng là không hội n g h ĩ như vậy tới vẫn là chỉ có thể là quái gì với mình tới à trước thời điểm mình không có như vậy suy tính thật kỹ tới ngao lời nói nếu là có thể suy tính thật kỹ một phen tới lời nói chính là không có cái gì dễ nói tới bút thu các vở tờ vê đốt vê đốt vê đốt vợ tờ hai trăm sáu mươi tám con cẩn thận phỏng đoán đi vào đến trong đó lời nói vừa mới nói không chừng được biết đến tới tình huống đoán chừng chính là mình cái này chu diễm mình cũng là có thể có can đảm cam đoan được đến vô cùng tự tin chỗ ở hô rất đơn giản nói đến sau nhất thời gian trên thời điểm chu diễm chính là lập tức đem tại trong tay luyện phẩm con dối hoàn hướng phía trước tới b a y xuống lên lúc này chu diễm đương nhiên cũng là thả tập trung lực chú ý tới đem có thể nói tới chính là ngao nhất cử nhất động chính là tại với mình đến tầm mắt ở trong phải đem kỳ thật chu diễm trong đầu đều là so với ai khác đều là còn phải rõ ràng kỳ thật nếu là xem nhẹ tới dạng này nhất cử nhất động như vậy tiếp lúc xuống đối với mình mà nói lên như vậy nhất định chính là hối tiếc không kịp tồn tại à có đôi khi nói tỉ như nói lên chuyện quan trọng chính là như vậy kỳ thật căn bản giải thích tới đến chỗ trống cũng không có bất quá dạng này thực tế đạo lý tới kỳ thật chính là không có cái gì dễ nói tới có lúc tiểu nhân sự t ì n h có lẽ còn tốt nhưng là nếu là chuyện quan trọng nói cái kia làm sao có thể đủ chính là không thể chết ớ i gia hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì tới đây này sau đó chu diễm dây lát gian chính là sờ cả một cái vô cùng nghi nhìn trước mắt ngao tới à cuối cùng không có cái gì dễ nói tới dù sao trước thời điểm căn bản chính là không h i ể u tại ngao dạng này hẳn là là thế nào chết tới ý tứ chỗ ở cho nên chu diễm hiện tại ngoại trừ xem thật kỹ một chút như vậy những thứ khác cái gì cũng là làm không được kỳ thật như vậy đã là như vậy ta là rất không có biện pháp kỳ thật cho nên nói tới đó là có thể thật tốt xem tiếp đi chính là hẳn là không có, có vấn đề gì tới đây là rất tự nhiên kỳ thật hả mặc dù nói dạng này trong lúc nhất thời sự tình chu diễm cũng là rất không được biết được đến cao minh kỳ thật nhưng là về sau bên tới đầy đầy chu diễm tựa như là lập tức chính là biết tới là thế nào chết một cái ý tứ kỳ thật dù sao đối với tự mình tới nói cẩn thận quan sát cũng coi là mình một cái c ư ờ n g hạng chính là trước mắt giai đoạn chu diễm có thể vẫn là không dám tại vương bà bán dưa m è o khen m è o dài đôi ngược lại là như vậy tới nói một chút nói chu diễm cảm giác đến tự nhiên mà vậy vẫn là không có cái gì vấn đề quá lớn kỳ thật cũng là không có cái gì đặc biệt lý do khác cho ở kỳ thật chính là như vậy như thế tới cho nên chu diễm cảm giác phải hào hào xem tiếp đi thời điểm hẳn là như vậy kỳ thật không qua đi bên cạnh thời điểm nhìn lúc gian hơi chính là nhiều một điểm tới thời điểm chu diễm lập tức chính là cảm thấy có một cỗ có cái gì không đúng g i a hỏa này tựa như là làm cái gì không giống sự t ì n h tới hoàn toàn kỳ thật mượn cái này võ khí chỗ ở bây giờ ngao nói như thế nào tới đến đâu nhất định chính là như là loại đại đao đó k h o á t phủ tiến hành cái loại cảm giác này được đến a mà lại nói tới dạng như vậy cảm giác không phải bình thường rất nhỏ đồng thời là vô cùng rõ ràng kỳ thật mà nói làm tại trong đó người chu diễm đương nhiên là phi thường đến có tại cảm thụ kỳ thật cho nên có thể đủ là chống đỡ đạt đến tới dạng này một điểm kỳ thật ngao lo lắng vẫn là ưu sầu đến cái gì kỳ thật thật sự chính là có thể suy giảm xuống quá nhiều kỳ thật cho nên mới nói kỳ thật rất đơn giản chính là không ngừng để cao chính mình tới tự là thế nào đơn giản mở đương nhưng cái này điểm kỳ thật cũng là không cần thân x e quá nhiều lời hay là thế nào dáng vẻ mở chu diễm nội tâm thế nhưng là so với ai khác so bất luận cái gì người cũng là muốn rõ ràng gấp trăm lần một ngàn lần chỗ ở lại thêm chu diễm cũng không tính là loại kia đặc biệt tại cần hắn người nhắc nhở được đến cái gì người cho nên có thể có đủ lấy dạng này một điểm tới tự thật là tôi nói đương nhiên nói lên đáp án cái gì mà nói cho nên nói chu diễm đương nhiên cũng là tương đối không cho là đúng kỳ thật bởi vì cái gì tới nói chính là kỳ thật dù sao chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng rõ ràng sự thật c h o ở dù sao đến lúc n g a o đáp án cái gì đương nhiên sẽ là cho tại chính mình tới cho nên tới chu diễm đương nhiên vẫn là lẳng lặng cần tới chờ kỳ thật đương nhiên tới kỳ thật cái gì chu diễm cảm thấy dạng này hai cái đồ chơi nhi đến tột cùng là có thể va chạm ra bộ dáng thế nào h ò a hoa tới kỳ thật cái này mới là chu diễm nhất là tướng phải biết tới kết quả kỳ thật cái gì khác còn không muốn tại nói tới dạng này cả hai chạm tới, tới cùng nhau bộ dáng thế nào tới hỏa hoa mới là chu diễm nhất là chi lai mong đợi kỳ thật cho nên bất luận là làm sao đến dáng vẻ tới chu diễm cảm thấy dạng này chính là tốt lắm cho nên bất quá nói lại là thế nào t ử tới nói đi lên kỳ thật đến đâu cái gì cái gì khác cũng không cần nói tới chính là như vậy kỳ thật cho nên chu diễm vẫn là cần chính là càng nhiều kiên nhẫn mới là có thể không có, có càng nhiều kiên nhẫn dạng này hết thể đều là loạn vì từ chối tồn tại kỳ thật cho nên chu diễm cũng là nhất định phải chính là hao tổn tính nhẫn mại chờ được đến đi xuống kỳ thật nếu là không có như vậy tính nhẫn mại tới lời nói như vậy đều là rất không bình thường thế nào nói tới nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn mưu kỳ thật rất lớn ý tứ nói tới chính là như vậy mình kỳ thật cho nên nói tới chu diễm có thể làm được tại như vậy nhẫn n g o ạ i mới là trọng yếu nhất kỳ thật cho nên bây giờ chu diễm đại đa số lúc gian làm được tới dạng này chính là không có cái gì vấn đề quá lớn được kỳ thật cho nên bất luận như thế nào chu diễm kỳ thật cũng là ở chỗ nhẫn n g o ạ i tương đối nhiều tới a một bên chờ nhưng mà đối với khác một bên lại là chu diễm gian nan chờ đợi đương nhiên hợp ý chính là như vậy chờ đợi đối với chu diễm hiện giai đoạn đến nói không có quá lớn cái gọi là dù sao mình nhưng là chính là vì mục đích như vậy chỗ ở như vậy những thứ khác chính là đặc b i ế t nhiều dư lời nói nhi kỳ thật chu diễm mình có thể sánh được rõ ràng dĩ nhiên chính là tốt lúc mới bắt đầu chu diễm bản đến vẫn cho là kéo kéo lạp kéo sự tình lại là một tới chẳng qua là giống như coi trọng đến cũng không có có chuyện như vậy kỳ thật cho nên chu diễm sau biên nhi tới thời điểm cũng bắt đầu từ từ bỏ đi trong đầu của mình trong đó sự thật mà tới rồi dù sao ngao đều là đã là bắt đầu khởi hành được đến cao minh như vậy đã đều là khởi hành tới dạng này như vậy miệng của mình lại nhiều nói cái gì tới lời nói như vậy chính là thời điểm mình lắm muộn, mình không muốn nhất nhìn tới dáng vẻ chu diễm nhưng thì không muốn phải đến với tới đến đến chính mình không muốn chống đỡ đạt đến tới trình độ kỳ thật cho nên chu diễm đương nhiên cũng là lại hết sức sách tỉnh lại chỗ ở mình á kỳ thật nhưng là nhắc nhở cái gì chỉ là nhắc nhở mà thôi dạng này chỉ là một mã chuyện sự tình mà thôi thôi cho nên sau tới dạng này chu diễm lớn nhất lực chú ý đến cái gì kỳ thật vẫn là bị tại ngao đầu kia để cho hấp dẫn cao minh đi nhưng là lúc này ra hỏa này nếu là không có bắt đầu động tay chân mà nói nói như vậy tới cho nên chu diễm chú ý lực nói lớn tới vẫn là tính được là là ở châu ngao người này hành động tới kỳ thật cho nên nói bất kể là làm sao đến bộ g i n g tới Chú Diễm đ ư ơ nhưng g n i ê n vẫn là cần là t ơ đối tiến ham hở tiến lên mới là ê n mới l có thể kỹ thuật. cái gì khác nói thể thuật, thể tới. không Nhưng kỹ gì đều là không thể nói tới. Nhưng là bây giờ ngao đều là đã là bắt đầu ngồi dậy như vậy chính là đại biểu chưa từng có bao lâu lúc gian tới lời nói như vậy nói đúng là tới thử nhìn một chút chuyện quan trọng đã chính là sắp tới bắt đầu đường kỳ thật như vậy nếu là phải nhanh bắt đầu tới chính là không có tới vấn đề gì tới kỳ thật cho nên mới cái gì chính là không thể chê cái gì bởi vì chỉ cần là ra hỏa này ngay từ đầu như vậy chu diễm trong đầu ngay cả có đêm tới dù sao ngao đều là đã là như vậy xuất thủ tới chính là không có cái gì đặc biệt tốt nói xuất thủ quy về xuất thủ tới một mã sự tỉnh dù sao cũng là quy về một mã chuyện bởi vì chính là như vậy nói đến chính là không có cái gì dễ nói vật như vậy quy về dạng này một loại những vật khác như vậy chính là không có cái gì quá nhiều vấn đề được đến nhưng là cái đồ chơi này nhi đến tuột cùng nói kỹ là thế nào từ tới cho nên chu diễm đương nhiên là muốn làm u ố n xem tốt l ắ m tới cho nên là bất kể là nói như thế nào tới kỳ thật cái này h a i cái vật khác biệt biến nào không nhất trí tới chính là chu diễm mong muốn nhìn tới cho nên chu diễm chính là như thế tới l ặ n g lặng chờ chờ đương nhưng chính là mình tại nói như vậy tới thiếu nữ đồng học lưới vê đốt vê đốt vê đốt nt x vê đốt con quan tại cái gì phương diện tới cái này luyện phẩm cái gì phương diện đương lại chính là tự thân theo đuổi cái gì bất quá đối với luyện phẩm biến nào đa đoàn cái gì nói nhiều lắm tới kỳ thật chu diễm vẫn là không có cái gì quá nhiều khái niệm tới kỳ thật không biết là tại vì cái gì được đến nói kỳ thật bởi vì luyện phẩm biến nào đa dạng đến cái này cái gì đương nhiên nói cũng tính được là, là ở chỗ bên này thiên bản đại lục bên trên mọi người đều biết sự tình bất quá chính là như vậy mọi người đều biết sự tình trung quy chính là hội có một chút người căn bản chính là không do tại lý lẽ chỗ ở đ ư ơ nhưng g n tình huống này nói cũng là không có bất kỳ cái gì một chút xíu biện pháp kỳ thật bởi vì cái này chính là hiện thực cái này chính là thực tế cho nên chu diễm căn bản chính là không cách nào ngẫu nghịch cái gì nhưng là có lúc bộ dạng này kỳ thật cũng là rất tốt kỳ thật vì cái gì hội là nói như vậy tới đây này nói dù sao ánh mắt thiện cận còn có chính là kiến thức thiện cận cái gì nguyên liền xem như nghĩa s â u ý tứ như vậy đã lại chính là nghĩa s â u ý tứ vì cái gì sẽ chả nói là đi lên tốt một phương diện đến đâu đã đều là nói như vậy tới như vậy căn bản chính là không có cái gì dễ nói kỳ thật căn bản chính là không thể cùng tại dính dáng đến tốt dạng này c h ữ tới a như vậy căn bản chính là không thể thúc đẩy môn đ ă n g hộ đối đến nha đồng thời cũng là vô cùng không lưu l o á t chỗ ở kỳ thật cho nên chu diễm đương nhiên cũng là vô cùng rõ ràng kỳ thật nhưng là trung quy mà nói lên một mã sự t ì n h quy về một mã sự t ì n h sự t ì n h có lúc chính là như vậy kỳ thật đều là như vậy tới nói chuyện như vậy lời nói chính là mở ra nói lớn một chút tới đến dạng này kỳ thật cho nên cái gì khác cũng không cần nói tới dù sao chính là cuối cùng đến dựa theo tới cấp trên dạng này thuyết pháp tới như vậy chính là không có cái gì quá nhiều dễ nói tới người khác nói tại ánh mắt thiện cận hay là kiến thức sở đoạn tầm nhìn hạn hẹp kỳ thật dạng này tới chính là trên miệng bên một điểm nhi lời nói mà thôi để ý căn bản chính là không cần để ý cái gì được đến bởi vì không có lý do này cũng là không có cái gì cái kia cần thiết kỳ thật cho nên nói về cần thiết căn bản chính là không có cái gì dễ nói tới đồng thời nghiêm khắc nói án chiếu lấy tới trước đó thời điểm thuyết pháp tới như vậy liền là phi thường rõ ràng rõ ràng kỳ thật vì cái gì hội tại dạng này tới nói kỳ thật bởi vì đừng người nói như vậy tới ngươi chẳng phải là liền là phi thường l ờ i í t mà ý nhiều nói rõ tới khuyết điểm của ngươi bây giờ sao như vậy dạng này phi thường rõ ràng khuyết điểm chỗ như vậy chính là đơn giản chính là càng thêm khích lệ mình rèn luyện h a m hở tiến lên sao ở chỗ dạng này động lực thúc đẩy phía dưới sau mình càng là có thể chống đỡ đạt đến tới một loại cảnh giới kỳ thật như vậy căn bản chính là không có cái gì quá nhiều dễ nói kỳ thật bởi vì chính mình vô luận là thế nào chết đều là chống đỡ đạt đến tới dạng này cảnh giới đến a như vậy nếu là đã là chống đỡ đạt đến tới nói cái gì quá mức nhiều như vậy không phải liền là tinh khiết lãng phí miệng l ư ỡ i của mình đến a dạng này căn bản chính là tính không ra kỳ thật mua bán lô vốn Quy một chương 226, như thế. làm ăn như vậy căn bản chính là không đáng đi làm tới a nếu là cũng là có thể có đi làm tới người mà nói như vậy cũng là thật sự là quá mức không có đầu óc tới đến a kỳ thật cho nên chu diễm cũng không phải là như vậy tới người đã mình không phải như vậy tới người như vậy chính là có đầu óc cách làm như vậy mình tuyệt đối không hội tại đi đụng vào kỳ thật dù sao chu diễm từ cảm giác của ta cho rằng tới mình kỳ thật cũng tính được là là minh bạch người cùng h i ể u được sự tình đạo lý người đến người kỳ thật mặc dù những người khác tới căn bản chính là không có nói như vậy qua tới mình nhưng là chu diễm cảm thấy mình hẳn là có thể dạng này phong với mình chính mình tới cái này cũng nói không chừng bên trên là chu diễm tự thân mèo khen mèo dài đôi chu diễm cảm thấy vẫn là không có khoa trương như vậy chỗ ở chí ít chu diễm cũng tính được là là thực sự cầu thị nhân vật chỗ ở nếu là không có với tới đến tới tình trạng như vậy tới như vậy chu diễm mình tuyệt đối cũng là như vậy kỳ thật cho nên có thể đủ nói như vậy lối ra tới đương nhiên vẫn là phi thường trọn vẹn có lòng tự tin chỗ ở dạng này không có tự tin như vậy lòng tới chu diễm đương nhiên cũng là không sẽ dám tạ i như vậy xuất khẩu c ủ a n ôn bởi vì người ở chỗ không có cái gì căn cứ dưới tình huống xuất khẩu cồn ô tới như vậy không phải liền là không khác cho mình khiêng đá nện chân tới đến a chuyện như vậy đơn giản thật chính là nhất quá khôi hài sự tình có lẽ lại là để người cảm thấy lại khôi hài lại là bất đắc dĩ tới a nhưng là có đôi khi hiện thực chính là như vậy tới tràn đầy bất đắc dĩ có lẽ chính là vẹn vẹn chỉ là một bất đắc dĩ tràn ngập thôi được rồi tới quá mức nhiều lúc kỳ thật sự tình căn bản chính là không tính chính là bất đắc dĩ bất đắc dĩ đơn giản như vậy thậm chí là có một loại vô luận là người làm sao làm tới đều là không làm nên chuyện gì t r ả thái kỳ thật chuyện như vậy cùng sự thật kỳ thật mới là nhất là để người t ạ i cảm thấy bất đắc dĩ tới a kỳ thật không có bất kỳ cái gì một chút xíu tan giá cây sách chính là chỉ có thể là thế nào nhìn xem sự tình trơ mắt tiến đi tới xuống dưới như vậy sự thực như vậy chính là để người nhất là tại đau lòng sự thật tới những thứ khác vẫn phải có cái gì dễ nói tới đây này kỳ thật đương nhiên sự thực như vậy đối với chu diễm cũng có phải là không có kinh lịch tới tới hay là thế nào dáng vẻ chuyện như vậy nói nghiêm ngặt đi lên một chút ở chỗ chu diễm trên thân thể bên cạnh đương nhiên cũng là không tính là tính toán vì số ít tình huống kỳ thật đối với dạng này đã là phi thường sự thật sự tình chu diễm đương nhiên là cũng không muốn muốn đến giải bày cái gì bởi vì đã là như vậy tới như vậy người giải thích nhất định chính là hết đường chối cãi tới biện luận đều là đã là như vậy không cách nào biện luận tới như vậy chính là không có một điểm đến dễ nói tới kỳ thật dù sao sự thật đều là như vậy bày ở trước mắt như vậy kỳ thật như vậy chính là giải quyết dứt khoát nói gì đương nhiên là không thế nào dùng đến tới cái này chu diễm đương nhiên cũng là rõ ràng tới、Đúng. thời gian cái gì nói lên đến vẫn tương đối lâu đời kỳ thật mới vừa thời điểm chính là nhìn đến ngao bắt đầu tới lớn nhất lúc gian phía trên chu diễm đương nhiên vẫn là ở chỗ một loại suy tính trạng thái tới cũng là kỳ thật sau tới thời điểm lớn nhất hạn độ nghị đến ngao vấn đề bắt đầu cái gì đối với mới vừa thời điểm ngao tới nói đều là không có cái gì quá nhiều động nhưng là thời điểm như vậy tới gặp thời đợi lại là đột nhiên có động tĩnh đi lên như vậy chính là không thể chế tới nếu là có động tĩnh tới như vậy không phải liền là trực bạch nói rõ ngao bắt đầu kỳ thật nếu là nói đến bắt đầu như vậy chính là không thể chế tới bình thời thời điểm g i a hỏa này vẫn là nói mình bút tích hay là thế nào bộ r ă n g tới hiện tại đến mấu chốt thời điểm mình vẫn là một cái đức làm được tới sao có thể vẫn là nói đến chiếm được mấy cho nên mặc kệ là thế nào tử chu diễm cảm thấy đều là không có nói như vậy kỳ thật dù sao g i a hỏa này đều là làm tới dẫn đầu tác dụng như vậy g i a hỏa này đều là làm cái đầu chính mình là không lời có thể nói tới số ba mạng tiếng t r u n g v i đ u t v i đ u t v i đ u t ba hờ z v i đ u t c o n nhưng là chu diễm về sau đương nhiên cũng là suy nghĩ cẩn thận nghĩ đến a rõ ràng liền là phi thường trước biên nhi sự tỉnh như vậy ra hỏa này vì cái gì nếu là tại lúc này xuất thủ tới nhất định chính là nói không rõ ràng tới bất quá nếu là nói không rõ ràng tới như vậy cũng là không có cái gì vấn đề quá lớn tới bây giờ vấn đề như vậy đã là không có trọng yếu như vậy tới kỳ thật cho nên chu diễm phía sau thời điểm đương nhưng chính là không có như vậy đến tột u cùng tới cuối cùng không có cái gì tác dụng quá lớn kỳ thật mình bây giờ còn tiếp tục đến xoắn suýt vấn đề như vậy có lẽ chính là quá mức buồn cười kỳ thật căn bản chính là không thể chê cho nên tuần muốn diễm cảm thấy mình vẫn là đương nhiên không chùn bước hướng đi xuống chính là có thể kỳ thật cuối cùng không có cái gì quá nhiều dễ nói không phải như vậy hướng đi xuống như vậy chu diễm cũng là căn bản là không có cách nào khác lựa chọn cái gì những thứ khác kỳ thật cho nên chu diễm lớn nhất thời điểm đương nhiên cũng là cảm thấy mình vô cùng bất đắc dĩ chỗ ở kỳ thật bất đắc dĩ quy về bất đắc dĩ một mã sự tình nhiều nhất cũng chính là phía sau thời điểm có thể qua một điểm mắt nghiện tới như vậy cũng liền là phi thường vậy là đủ rồi tới kỳ thật cái gì khác còn đường bảo là tới như vậy đã là cái dạng này tới kỳ thật như vậy phía sau chính là phải thật tốt nhìn xem tại gia hỏa này tới trước thời điểm chu diễm đương nhiên cũng là nói phi thường biết kỳ thật chính là mới vừa thời điểm đụng đến một tiếng thanh thúy thanh âm tiếng vang sự tình cái này hẳn là sự đoan bắt đầu nhân tố chỗ ở đi đem cái này nói thành thời cơ tới lời nói cũng là tương đối chuẩn xác chỗ ở không có cái gì quá nhiều tật xấu kỳ thật nhưng là phía trước thời điểm nói tới vẫn là phía trước thời điểm chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là phía sau cái này thời điểm cái này đơn giản nhường cho chu quân mở rộng tầm mắt chỗ ở vì cái gì chu diễm chính là đột nhiên mà lại tự là thế nào chấn kinh tới nói như vậy tới nguyên nhân đương nhiên vẫn là có nguyên nhân chỗ ở kỳ thật ngươi nói nếu là không có nguyên nhân như vậy căn bản chính là không nói được bởi vì không có cái gì lý do đầy đủ chỗ ở đương nhiên dạng này chấn kinh cái gì cũng là không có cái gì quá lớn cần phải nói phải đi thừa nước đục thả câu cái gì tới cần thiết này tính c à n g là không có tới kỳ thật cho nên trực tiếp nói đúng là đương nhiên chính là tốt nhất rồi kỳ thật chu diễm đương nhiên cũng có phải hay không loại kia đặc biệt hội tại dấu d i ễ m cái gì người kỳ thật mới vừa thời điểm chu diễm chính là dùng cho tự thân hai mắt thấy được tới một sự thật như vậy sự thật là thế nào chết tới một sự thật đâu chính là tại mới vừa thời điểm tận mắt thấy được tới ngao người này tự mình đem tự thân trong thân thể phát làm ra võ khí mà đến, đến rồi trực tiếp chính là xông đánh tới tới trong tay mình bên trên luyện phẩm con rối hoàn đi lên tình huống như vậy nhất định chính là phi thường hy hi hữu hiếm thấy đến á kỳ thật trực tiếp chính là cầm cá nhân võ khí hướng tại luyện phẩm cấp trên s ú n g kích đi qua tới lúc này chu diễm cũng là sợ cả một cái tới cách làm như vậy kỳ thật không phải có sai lầm bất công đến nói gì tới đây này bởi vì dù sao đối với luyện phẩm tới nói đều là đã là làm xong tới đồ chơi mà như vậy dạng này tại một cái làm xong hoàn thành luyện phẩm như vậy chính mình là như thế không chút kiên kỵ s ú n g kích võ khí chu diễm mới vừa cảm giác như vậy nói lên giống như cũng là rất không sai kỳ thật nếu là không có sai lầm chính là có thể là nói ra được tới kỳ thật bất quá chỉ là coi là chu diễm chính mình nhi là như vậy trực tiếp cho rằng tới nhưng là cũng là không có trực tiếp nói đúng là đi ra kỳ thật bởi vì bây giờ chu diễm đương nhiên vẫn là tính toán một câu đều là không tướng nói tới có cái gì chuyện quan trọng vẫn là chờ đến phía sau tới a không có cái gì quá nhiều vì cái gì kỳ thật không ngừng trao đổi động tác có thể nói lên lúc này ngao nhất định là ở vào tại một cái trọng yếu giai đoạn q uy một chương hai trăm hai mươi bảy là được rồi đã đối với ngao mà nói đều là như vậy một cái vô cùng trọng yếu giai đoạn như vậy chính là còn có cái gì dễ nói tới đến đâu kỳ thật đồng thời là như vậy một cái giai đoạn tới kỳ thật nếu là như vậy tới lời nói như vậy chính là không có cái gì dễ nói tới cho nên đều đã tới lúc này kỳ thật như vậy chính là nên nói cái gì không nên nói tới đều là đã là tại chu diễm trong đầu vô cùng minh s á c tới kỳ thật cho nên chính là như vậy không có gì dễ nói tới chính là như vậy quyết chí tiến lên đi chính là không có cái gì vấn đề quá lớn tới bất quá kỳ thật nói cũng là không có gì kỳ thật ngao cương vừa thời điểm phía trước bên cạnh dáng vẻ đơn giản cho người chính là một loại quá mức cảm giác không giống nhau tới nhưng là cái dạng này cảm giác lại là thế nào nói tới kỳ thật chủ yếu còn chính là mới vừa thời điểm chu diễm đều là tiến vào cái đó trạng thái tới nhưng là trước mắt ngao cũng không phải là như vậy vậy mà là như vậy mà đến luyện phẩm còn có cái gì chính là cái đồ chơi này nhi võ khí cái gì cảm giác liền là phi thường cái đó tới bất quá cũng là ngược lại là không có vấn đề chu diễm mới vừa tình huống nói chính là cái dáng vẻ kia tới kỳ thật như vậy đã nói đều là thời điểm như vậy tới như vậy tự nói tới t i ể u thật là tốt nói không quấy dày tới g i a hỏa này chính là không có vấn đề gì tới kỳ thật q u ấ y dày dạng này hai chữ nhìn rất tốt viết như vậy chính là muốn nói là trên ý nghĩa bên cạnh mở tới chính là không có tốt như vậy nói kỳ thật q u ấ y dày dạng này hai cái thật đơn giản chữ từ thoạt nhìn là đơn giản như vậy nếu là nói một vài thứ tới thời điểm thật chính là không có đơn giản như vậy cho nên chu diễm đương lại chính là phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận kỳ thật nếu là ngươi nói tới đến lúc đó nếu là trễ mãi cái gì tới như vậy sự t ì n h liền là phi thường phiền thoái dù sao hiện tại ngao kỳ thật chính là ở chỗ tiến đi tại chuyện quan trọng vậy cho nên vô luận là thế nào chết chu diễm đương nhiên cũng phải cần đem dạng này hai chữ cho tuân thủ nghiêm ngặt ở trong lòng đầu kỳ thật nếu không đến lúc đó tới có một số việc liền là phi thường khó mà nói tới chủ yếu đương nhiên vẫn là chu diễm dạng này một cái người ta nói tới có lúc cũng không phải là sợ tại ngao người này kỳ thật chính là một ít chuyện chính là quá mức không nhận k h ô n g chế của mình tới chính là người này tính tình mình cũng không phải không biết tới đơn giản nói chính là một cái tính xấu cũng là không đủ kỳ thật cho nên chu diễm cẩn thận tâm lý đương nhiên cũng là rất nói còn nghe được không có dạng này tới như vậy dạng này căn bản chính là không nói được khắc cái gì chu diễm cũng là không thai quá tại lo lắng tới chủ yếu đương nhiên vẫn là sợ là ra hỏa này đợi hội nhi nếu là đột nhiên ở giữa nếu là biến sắc mạc tới như vậy sự tình nói nhưng liền là phi thường hỏng bét được kỳ thật bởi vì đến cái gì tới đến đâu dù sao người này tính xấu đơn giản đều là đường người đều biết tồn tại chu diễm đương nhiên cũng là không ngoại lệ tồn tại tới mình cũng tính được là là như vậy một cái người đi đường kỳ thật cho nên có thể đủ dạng này thời gian dài ở chung xuống dưới tới người và người đương nhiên là có thể càng thêm hiểu rõ tới chỗ ở kỳ thật đạo lý như vậy chính là tuyên bố cổ bất biến tồn tại cho nên chu diễm cũng là cũng là như vậy hiện tại tới lên đến hay là thật là không thể không nói kỳ thật lại là có thể đã là như vậy hiểu rõ tới người này chu diễm thậm chí đều có ý tưởng không thể tin được chính mình tới a lại còn là có tới chuyện như vậy từ lúc mới bắt đầu nghi hoặc đến sinh khí đơn giản nói có nhiều loại tính tình chỗ ở bất quá đến phía sau có thể đi tới tới tình trạng như vậy cũng là chu diễm cảm thấy nhất là không giống địa phương tới a cho nên có lúc người d ạ n g này chu diễm cảm thấy đều có ý tưởng mình không thể tin được tới mình a kỳ thật bởi vì chuyện như vậy nghĩ tới cũng là thật sự là quá mức hiếm thấy tới mình thời điểm trước kia căn bản chính là không có cảm giác như vậy có thể nói cũng là tính được là là mình phía sau tới thời điểm tự nhiên sinh ra kỳ thật cho nên bất kể tới nói bộ dáng thế nào chu diễm vẫn là lao lao thật thật tiếp nhận được đến thực tế như vậy a lục soát đọc sách điện từ virus virus virus sô đô chu diễm cảm giác đến đương nhiên vẫn là không có, có cái ó c gì nhi nhưng hợp ý đương nhiên sự chú ý của mình tới còn chưa thích hợp quá mức phân tán chỗ ở như là như vậy tới phân tán mà nói như vậy phía sau ảnh hưởng vẫn đủ lớn kỳ thật cho nên chu diễm đương nhiên đầu là có thể tận lực để với mình không đi thần quá khứ đến á kỳ thật như là không thể làm được dạng này tới dạng này cho nên chu diễm cảm thấy vẫn là có điểm là lạ nếu là nói lên đến chính mình mất thần cái gì quá mức nghiêm trọng tới như vậy đến lúc sự tình nói như thế nào tới đều là không dễ làm bởi vì có đôi khi lực chú ý phân tán nhiều làm tới như vậy đối với tự mình tới nói lên như vậy nhất định chính là vô cùng cái kia sự chú ý của mình phân tán quá mức nhiều tới chính là thẳng thắn đại biểu tới mình đồ cần quả thực là đánh mất quá mức tướng nhiều tới kỳ thật chuyện như vậy kỳ thật cũng coi là một cái vô cùng hao tổn sự tình cho nên phía sau thời điểm chu diễm vớt vớt gương mặt cũng là tận lực để với mình đem l ự c chú ý cho sách cao lên nếu không cái gì đều là khó mà nói kỳ thật chuyện như vậy đương nhiên cũng là chu diễm không muốn nhất tại thấy được tới đồ vật cho nên chu diễm đương nhiên là muốn nhất định phải cẩn thận chi lại cẩn thận mới là có thể nếu không căn bản chính là không có cái gì dễ nói tới đến lúc đó tổn thất lớn chính là như vậy chỗ ở mình cho nên không tính là thế nào từ mà nói lên mình chú ý đương nhiên là vô cùng trọng y cho nên mới vừa thời điểm chu diễm cũng là lập tức đem sự chú ý của mình bỏ vào tới mới sự vật đi lên sự vật nhất tính nhất động tới kỳ thật sự vật cái gì ở chỗ mỗi phút mỗi giây đều là tại tiến đi thiên biến văn hóa có lẽ có lúc tới ngươi căn bản không có phát hiện tới sự thực như vậy chỗ ở cho nên chu diễm đương nhiên cũng là cần phát hiện phát hiện tới mới vừa thời điểm ngao chính là như vậy một ví dụ kỳ thật bởi vì ngao mới vừa thời điểm chính là đã là tại thiên biến văn hóa thậm chí có thể nói đi lên là mình tương đối thiếu nợ một điểm kỳ thật nói như vậy tới hay là thật là một điểm sai lầm cũng không có mới thời điểm tới ngao gia hỏa này tiến triển đến tới bộ dáng thế nào địa vị tới chu diễm hiện tại cũng là có chút có chỗ không biết được đến bất quá vô luận là thế nào từ tới chu diễm vẫn là đem chú ý lực cái gì lần nữa đặt vào quỹ đạo cấp trên đi dù sao nhận định tình hình cái gì chu diễm đương nhiên ta tính toán là có biết m ộ t hai như là không thể với tới đến tới gia lông tình trạng như vậy chu diễm đương nhiên cũng là không dám tại nói này nói k i a tới dạng này không phải liền là chờ với mình ở chỗ khoác l á c vậy tới sao cho nên dạng này căn bản chính là không có cái gì dễ nói tới chu diễm đương nhiên là nghĩ như vậy k ì nhưng là có thể nói là dây lát gian bắt một điểm tử đ ồ tới lời nói kỳ thật cũng là tốt kỳ thật bởi vì cái này thời điểm chu diễm đương nhiên cũng là thấy được tới trọng điểm chỗ ở không thể không nói tới lúc này trọng điểm đồ chơi nhi chính là ở c h ỗ ngao trong tay bên luyện phẩm bên trên kỳ thật cái này chu diễm cảm thấy là như vậy dù sao bây giờ thời điểm coi trọng đến đều là đã là ngũ thải bàn lan tới cái kia cái gọi là con dối hoàn tới cho nên chu diễm đương nhiên cũng là biết tới kỳ thật dù sao cũng là mình mới vừa thời điểm quả thực nhìn trong mắt biên nhi con dối hoàn cái gì vừa mới chính là như vậy tại mình nhìn chăm chú phía dưới xảy ra biến hóa long trời lở đất tới mình thậm chí đều có điểm có chỗ q một chương hai trăm hai mươi tám ngũ thải ba lan cho nên nói tới bất kể là thế nào dáng vẻ kỳ thật chu diễm bây giờ có cũng là có chút điểm nhi biết tới kỳ thật chẳng qua là mới vừa thời điểm mình tương đối không hiểu sự tình cũng chính là mới vừa thời điểm chuyện như vậy gia hỏa này đến tột cùng nói tính là thế nào chết động tay chân đã là phát triển đến tới dạng này mình không biết trình độ tới mặc kệ là thế nào chết nghi ngờ chu diễm đương nhiên vẫn là tương đối là kỳ quái điểm này kỳ thật chẳng qua là đã là làm được tới như vậy như vậy chính là không có cái gì dễ nói chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến tới cái gì khác cũng không thể nói dù sao vấn đề gì nói hết thể hết thể mới vừa thời điểm đều là trước mắt da hỏa này tại một tay thao túng ngao cái này luyện phẩm sự tình đột nhiên mà nhưng t i ể u đã tới làm như thế lên đương nhiên cũng là người này c h ủ ý tới mới vừa thời điểm người này nói tới vẫn là không có cái gì thời điểm chính là đột nhiên làm như vậy bây giờ chu diễm hồi tưởng hồi tưởng cũng là rất cho với mình cảm thấy một mặt mờ mịt kỳ thật mà nói cái gì k h á c cũng không cần nói chính là như vậy một chuyện quá là nhường cho chu diễm cảm thấy da hỏa này thần không biết q u ỷ không hay được nói như thế nào tới đến đâu kỳ thật cũng chính là như vậy tình huống đi ngay từ đầu xuất thủ cựu là cầm da dạng này đồ chơi nhi cách làm khó tránh khỏi không cho người cảm thấy suy nghĩ ra được gia hỏa này phải dùng ý kỳ thật cho nên chu diễm kỳ thật cảm thấy mình vẫn đủ mặc cảm đến đi đối với nhìn thấu lòng người cái gì cái này cùng nhau xem lên đến chính mình bản lĩnh còn chưa đầy đủ đến a nếu là mình đầy đủ được đến như vậy mình cũng chính là sẽ không là như vậy tới khám phá lòng người cái gì nói đến vẫn là một cái sâu không lường được công phu đến a kỳ thật nếu là chỉ là như vậy thật đơn giản nói như vậy làm sao vẫn sẽ có khám phá lòng người dạng này thuyết pháp tới đến đâu ế n đ vô cùng dễ hiểu đạo lý cũng là vô cùng dễ dàng biết đạo lý kỳ thật dĩ nhiên đối với tại chu diễm mà nói đạo lý lớn cái gì cũng không cần nói tới cho nên chu diễm cảm thấy đầu nếu là có thể đơn giản tốt hiểu đạo lý tới như vậy mình còn có thể tại tướng hiểu được tới đi cho nên cái gì khác cũng không cần nói đương nhiên trước khác nay khác quá nhiều cái gì tự nhiên vẫn là không cần nhiều lời tới kỳ thật cho nên duy trì hiện trạng nhìn xem tên kia tới chính là có thể nếu không cũng là không có cái gì sự t ì n h khác hay là thế nào dáng vẻ kỳ thật chẳng qua là dạng này khác biệt đồ vật thật là có thể va chạm ra một chút đồ vật đến a rốt cuộc là có còn hay không là cái này thế nhưng là một cái nghị cặn kẽ vấn đề hơn nữa là một cái tự thân đều muốn là xâm nhập suy tính vấn đề đến tột cùng là trong đó chi gian rốt cuộc là muốn có cái gì kết hợp cùng liên hệ cái này đều là chu diễm nhất muốn biết tới đồ vật chẳng qua là trước đó thời điểm tới đáp án này chân diện mục chính là tựa như là bị che chắn đi lên một tầng mạng che m ặ t vậy cho nên dạng này một vị thần bí chu diễm đương nhiên là rất muốn có thể trước thời hạn công bố chẳng qua là không có an bài như vậy mà thôi hết thệ cũng phải cần phó thác cho t r ờ i ác tới đến lúc đó tại khả năng đủ công bố đi ra ngoài tự nhiên là có thể đi ra ngoài câu trả lời cho nên mình cũng là không cần cái gì lo lắng không kềm chế được cái gì cho nên căn bản chính là không có dạng này tới cần thiết kỳ thật cho nên chỉ cần là như vậy tùy ý tình thế phát triển tiếp chính là không có cái gì vấn đề quá lớn cho nên mới nói lên đến mình có thể chú ý một chút nhi tới chính là có thể đương nhiên bây giờ mục đích chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là muốn đang nhìn tại cái k i a đồ chơi nhi kỳ thật nếu là không lo nhìn xem cái k i a đồ chơi nhi lời nói như vậy đến lúc đó đoán chừng tựu là thật không có cái gì có thể nói kỳ thật cho nên a chu diễm đột nhưng chính là như vậy tới kỳ thật cái gì khác một cách tự nhiên không cần phải nói tới tốt nhìn kỹ một chút tới tên kia đoán chừng chính là có thể bất quá nói lên cũng là tương đối kỳ quái kỳ thật bởi vì cái này đồ chơi nhi phải nói như thế nào tới đến đâu kỳ thật không biết là bởi vì bộ dáng thế nào tới một cái phương diện chỉ là tự nhiên mà thành võ khí như vậy k h á c một cái phương diện lại là lại là sinh sinh luyện phẩm con dối hoàn cho nên nói hai cái cho người chính là một loại phi thường cảm thấy bắn đại bác cũng không tới đồ chơi nhi cho người cảm giác chính là như vậy tới nhưng là vô luận là thế nào chết kỳ thật có thể am hiểu sâu đến tới huyền bí trong đó huyền cơ chính là không có cái gì vấn đề quá lớn kỳ thật tiểu thuyết mới nhất đồng thời trước thời điểm chu diễm cũng là mình đối với mình nói tới qua kỳ thật đầu nếu là có thể làm xong tới tình trạng này kỳ thật cũng chính là nói như thế nào tới đến đâu có thể biết được đến trong đó mình cũng chính là không có cái gì yêu cầu của hắn kỳ thật cho nên chu diễm vẫn là trước đó thế nào nhẫn l ạ i lấy bất quá chỉ là tình trạng trước mắt đến thấy giống như cũng không là đơn giản như vậy á kỳ thật dạng này hai đồ chơi nhi lại là có thể phát sinh ra tình huống như vậy cùng chuyện tới nhất định chính là ngoài ý liệu kỳ thật nếu là nói tới đến không được tình trạng như vậy như vậy tới lời nói chu diễm mình cũng là không hội nói như vậy tới kỳ thật nhưng là kỳ thật bây giờ chu diễm chủ yếu nhất nghĩ đương nhiên vẫn là trước mắt tình trạng như vậy tới đã đều là như vậy phát sinh mở ra tới nhưng là cái này nhan sắc lại là thế nào chết một cái chuyện tới đây này luyện phẩm chỉ là tinh khiết luyện phẩm chẳng lẽ lại cũng là có thể cùng tại phổ thông như vậy võ khí tán phát ra dạng này võ khí cùng trình độ tới đến nha cái này chu diễm cảm thấy vẫn đủ không h i ể u kỳ thật vẹn vẹn chỉ là hai loại không liên hệ đồ chơi thật sự là quá mức để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như vậy dạng này kỳ quái đi qua đến lúc thời gian trôi qua rốt cuộc là không có thể cho ra đáp án tới bây giờ nói lên tới vẫn là một cái không biết nhân tố cùng tình huống cho nên lẳng lặng chờ đương nhiên là chu diễm hiện tại lựa chọn tốt nhất chỗ nếu không những thứ khác cái gì chu diễm cũng là không còn cách nào khác bất quá nói lên là tại thời điểm như vậy chu diễm có thể nhẫn mại được chính là không có vấn đề gì nếu là nói nhẫn mại không ở vẫn là khác một chuyện bất quá chu diễm đương nhiên sẽ là hết sức đi làm như vậy cho nên nói lên nếu là lo lắng gì gì đó căn bản chính là lời nói vô căn cứ kỳ thật tới chẳng qua là dạng này nhan sắc trung quy cho chu diễm cái chủng loại kia cảm giác quái gì thủy chung là vây không ra lập tức tới lại là như vậy một cái nhan sắc k h á c thời điểm lại là như vậy một cái màu sắc tới nhất định chính là như cùng ở tại trở mặt vậy tới cho nên nói được lên chính là bởi vì như vậy tới để cho chu diễm cái loại cảm giác này mới là sẽ đặc biệt một điểm n h ư tới nhưng là lúc mới bắt đầu loại kia cảm giác nói tới vẫn tương đối mất tự nhiên bất quá hơi lui về phía sau lui chu diễm chính là vậy mà cảm thấy vẫn đủ tự nhiên dù sao mấu chốt nguyên nhân kỳ thật vẫn là mình mới vừa thời điểm không hiểu vấn đề như vậy chỗ ở vấn đề như vậy có thể phá trừ đi tới như vậy vấn đề như vậy dĩ nhiên chính là giải quyết dễ dàng được rất dễ hiểu dễ hiểu đạo lý mình không rõ đương nhiên còn đầu là một chuyện chủ muốn tới chính là vẫn là cái này ngao ra hỏa này từ mới vừa thời điểm cho tới bây giờ tới chính là như vậy không nói một lời bộ dáng cảm giác di vãng thời điểm loại tình huống kia lại là đi lên nhưng là đến cùng phải hay không di vãng thời điểm loại quan hệ đó là bởi vì loại kia tính tình đi lên mới là hội là như vậy tới đến đâu có thể như vậy hay là bởi vì là mình trước thời điểm loại kia nghi hoặc tồn tại ra hỏa này trước mắt vẫn không muốn cho với mình giải hoặc mới là hội dẫn đến được đến kết quả như vậy nữa nha bây giờ các loại hết thệ còn chưa tướng tốt đoán kỳ thật cho nên nói mình lung tung suy đoán cũng là không thể thực hiện dạng này tới lời nói đến phía sau thời điểm không phải liền là hội có cái gì h i ể u lầm aq một chương hai trăm hai mươi chín không cần thiết cho nên nói nói được có một ít thời điểm không cần h i ể u lầm cái gì chính là sẽ phi thường dễ dàng sinh ra h i ể u lầm cùng lầm sẽ đến nếu là nói dáng vẻ như vậy suy nghĩ cẩn thận nghĩ cũng đến là không sai kỳ thật dù sao bởi vì cũng là một cái hiện thực tính đến vấn đề như là không thể dạng này mà nói lên như vậy ngay cả có thời điểm vấn đề hội rất nhanh tự hội dẫn phát mà đến tới kỳ thật đương nhiên vấn đề như vậy có thể xu thế tránh ra như thế kỳ thật cũng là chuyện không thể tốt hơn nữa kỳ thật cho nên chu diễm cảm thấy dạng này hết thệ cũng ngược lại là không có cái gì dễ nói kỳ thật phải nói như thế nào đây này dạng này cứ như vậy đi dù sao cũng không có, có gì không thỏa đáng địa phương tới đã nói có thể dạng này như vậy như vậy kỳ thật cũng là không thể tốt hơn nữa tới kỳ thật dù sao mà đối với chu diễm tới nói chính là như vậy xuống dưới đối với mình tới nói là không thể tốt hơn nữa cái gì khác nói lên đến vẫn tương đối từ chối hay là thế nào dáng vẻ cho nên chu diễm cái người cũng có tại chính mình tới cách nhìn kỳ thật nhưng là không thể chê tới kỳ thật cái dạng kia đồ chơi nhi quỷ quệt y nhiều thay đổi luyện phẩm con rối hoàn bên ngoài nhan sắp tới chủ yếu chu diễm lo lắng đương nhiên vẫn là cái đồ chơi này nhi cho ở kỳ thật thật là một chút cũng là không thể nói a kỳ thật lo lắng nhiều một chút tới cái này đối với chu diễm nói có vẻ như cũng là không có cái gì sai lầm kỳ thật dù sao sự thật chính là như vậy bày ở trước mắt tới sự thật này chính là cái này luyện phẩm biến ả o đa đoàn tồn tại a kỳ thật cho nên nói mặc kệ là thế nào chết ngao không giải thích tới hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm nhi ngao hương vị tại trong đó kỳ thật cho nên chu diễm đến muốn nghĩ như vậy tới cũng là ra ngoài bất đắc gì đi. Vạn sự đồng ề đều u là đ có cái gì dễ nói. Đồng thời tựu là thế nào chết đâu thường nói đều có dạng này tới một câu kỳ thật có thể tại tiến hành tu luyện tới ít nhiều gì cũng phải cần tới một cái thời cơ chỗ ở như vậy dạng này tới chính là không hề nói gì dễ nói bởi vì này chính không phải liền là đã là thời cơ c h ô đến a như vậy đã nói thời cơ đã là ở sao như vậy quá nhiều cái gì chu diễm vẫn là cần nói gì a rất hiển nhiên đây là một cái hết sức rõ ràng câu trả lời kỳ thật căn bản chính là hoàn toàn không cần cho nên có thể đủ dạng này xuống dưới tới cũng là vừa vặn t ố t làm tới chẳng qua là quá nhiều một mã sự tình quy về một mã sự tình cái này hiển nhiên mà nhưng là không có sâu cái gì có thể nói tới chẳng qua là cái kia quỷ quệt y nhiều thay đổi luyện phẩm con dối hoàn đối với chu diễm tới nói kỳ thật cũng chính là tính toán cái này cũng ngược lại là không có cái gì thời gian hơi lâu một chút tới như vậy chu diễm cũng là có thể sắm ở thấy được tới trong đó ở trong đi kỳ thật làm cho lấy quá nhiều cái gì đối với chu diễm tới nói căn bản chính là không quan trong đ ư ợ c tới hiện tại đương nhiên cao nhất chủ yếu nhất vấn đề kỳ thật vẫn là đó là có thể tìm hiểu được người này nguyên nhân rốt cuộc là cái gì được đến cựu là hoàn toàn không có, có vấn đề gì được kỳ thật khác chu diễm đương nhiên vẫn là không cần mà nói kỳ thật cho nên chu diễm hiện tại chỉ có thể tại là như vậy đương nhiên cái gì những thứ khác chu diễm còn chưa nói tới dù sao cũng là không có cái gì chủ yếu đương nhiên còn trước kia chính là thời điểm gia hỏa này lộng lấy cái này luyện phẩm còn có chính là những thứ khác cái gì sự t ì n h tới nhưng mà lại là không nói một lời chủ yếu đương nhiên vẫn là cái này chu diễm có chút t ử chịu đựng không nổi tới kỳ thật cái gì khác cũng không cần nói chủ yếu là cái đồ chơi này nhi tới mình có thể hiểu được nói chính là không có vấn đề gì kỳ thật bút thu các vở tờ vê đốt vê đốt vê đốt vợ tờ hai trăm sáu mươi tám x com sau đó chu diễm hay là chuẩn bị tới nhìn chằm chằm đến đi cái gì khác còn đừng bảo là tới bởi vì cũng không có cái gì tác dụng quá lớn đến á kỳ thật cho nên chu diễm vẫn là bảo trì hiện trả tới trước thời điểm g i a hỏa này nói với mình ở chỗ làm này cái gì tới luyện phẩm cái gì thời điểm chu diễm chính là cảm thấy là là l à tới dù sao có bộ dáng như vậy một câu đều là không nói tới lộng lấy thật sự là cho người chính là một loại như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc cảm giác tới đồng thời cảm giác như vậy vẫn vô cùng m á n h liệt cùng rõ ràng bất quá có cảm giác như vậy cũng không tính là cái gì khác gì dù sao liền xem như hay là sai tới tự là đúng dạng này dù sao đều có dạng này thuyết pháp tới đến a viết hổ thẹn sau đó dung cổ ngữ cho nên chu d i ễ m có thể đem sự kiên nhẫn của mình còn có cái gì cho ma luyện ma luyện tốt l ắ m tới đây là rất tốt kỳ thật còn đại sự hàng đầu cho ở kỳ thật cho nên nên muốn làm gì chu d i ễ m kỳ thật nội tâm đương nhiên là vô cùng rõ ràng tới lo lắng cái gì đương nhiên là chuyện không cần thiết quyết c h í tiến lên đương nhiên mới là chu d i ễ m tác phong trước sau như một tới cho nên cái này chính là chu d i ễ m b ả n c h ấ t mình chu d i ễ m chính mình cũng sẽ không đi t ạ i phủ nhận hay là thế nào dáng vẻ cái này chu d i ễ m trong đầu đương nhiên là vô cùng mình đi không kỳ thật cái gì khác chu diêm đương lại chính là không còn là nhiều nói cái gì đến dạng này tự là vừa vẫn tốt tới kỳ thật ha tiểu từ này lúc này ngao nhìn một chút r a hỏa này nhưng là động tác của mình vẫn là lập tức đều là không có đỉnh chạy xuống đương nhiên cũng là bởi vì chính mình căn bản không có chủ yếu dừng lại cần thiết đến tận đây trước đó cho tới bây giờ tới thời điểm chỉ cần là cái này như vậy giữ đối với mình tới nói đương nhưng chính là không có vấn đề được chẳng qua là r a hỏa này vì cái gì dạng này nhìn tới chính mình lúc mới bắt đầu ngao trong đầu vẫn tương đối không thể giải hoặc hay là thế nào dáng vẻ tới dạng này nhưng là sau đó ngao trong đầu lập tức ngay cả có đêm tới kỳ thật bộ dạng này giống như hay là thật là không có sai kỳ thật hiện tại chu diễm mới là có chỗ lợi tới cảm giác đến a kỳ thật cái gì khác cũng không cần nói tới kỳ thật có thể là có tại cảm giác như vậy chính là không có vấn đề gì được đến dù sao mới vừa khi đó như thế chính là mục đích của mình chỗ ở đương nhiên quá nhiều chi lai、like、kỳ thật vẫn là như là trước thời điểm vậy tới không có cái gì quá lớn khác biệt kỳ thật cái này cũng chính là chu diễm ý tứ đương nhiên quá nhiều cũng là ngao một cái ý tứ cùng mục đích tính chỗ đâu tới đến kỳ thật cái gì khác tự nhiên vẫn là không cần phải nói bởi vì có đôi khi ngôn ngữ quá nhiều đương nhiên cũng đó là có thể đúc tạo thành vì ngôn ngữ thiếu sót kỳ thật bởi vì cái gọi là tới kỳ thật có đôi khi có một số việc ngươi nếu là trước thời hạn lời nói ra như vậy chính là hội thiếu sót rơi hẳn ý tứ chỗ ở tới mới vừa thời điểm ngay từ đầu ngao chính là một mực là duy trì trầm mặc không nói đương nhiên quá nhiều được đến liền là có tại ý nghĩ của mình mới hội là dáng vẻ như vậy kỳ thật đương nhiên chính là liên quan đến cái này chính ở trên tay con rối hoàn chỗ d ạ n g này dù sao nếu là mình nếu là sớm chút nói ra được c ũ n g không là cái gì không tốt hay là thế nào dám vẻ kỳ thật chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là có sai lầm bất công chỗ ở n h ư là không phải là bởi vì nguyên nhân này chỗ ở ngao đương n h ư n tới lời nói sớm chính là sẽ không là như vậy tới chính là bởi vì là như vậy tới như vậy ngao lớn nhất hạn độ tới kỳ thật vẫn là muốn n h ư ờ n g cho chu diễm biết đến tới sự tình chỗ ở nếu không phải muốn cho tại chu diễm biết đến tới cái gì như vậy mình vì cái gì hội lại là khắc khổ lại là cần như vậy làm tới được bởi vì căn bản chính là không có gì đặc biệt ý nghĩa chỗ ở tới sao cái này ngao chính mình sự tình đương nhiên là chính hắn rõ ràng nhất kỳ thật k á c người căn bản không cần lắm miệm cái gì q u y một chương hai trăm ba mươi một tay trải qua cho nên ngao trong đầu đương nhiên minh bạch đồng thời là vô cùng minh bạch chỗ ở cái gì khác còn là không cần phải nói tới kỳ thật đương nhiên chính là như vậy tới phát triển tiếp chính là có thể tới bởi vì cái này chính là sự thật chỗ ở nói nhiều tới kỳ thật chuyện này nhi vẫn đủ có tính hai mặt kỳ thật cho nên mặc kệ là thế nào từ tới ngao đương nhiên cũng là muốn không trùn bước kiên quyết tới ý chí của mình cùng nguyên tắc kỳ thật nếu không kỳ thật những thứ khác hết t h ể hay là thế nào bộ dáng tới đều là nhàn thoại chỗ ở kỳ thật mặc kệ là thế nào từ tới đều có một câu nói như vậy chỗ ở thiếu nói xấu làm nhiều hiện thực dạng như vậy ngữ kỳ thật vẫn là thật là một phen t u y ê n cổ bất biến đến chân lý chỗ ở kỳ thật cái gì khác chu diễm đương nhiên cũng là không hội nhiều lời tới nhiều như vậy lúc gian đều là đã là đi qua tới liền xem như đừng người không hiểu rõ ra hỏa này được đến mình cũng là đã là vô cùng rõ ràng tới cái gì cũng không nói tới tự là hướng về phía đã là bám vào ở chỗ ra hỏa này trên thân thể tới nhiều như vậy lúc gian chỗ ở có lúc không phải là nói tới tại thời gian là cái gì chứng minh tốt nhất được đến cao mina h có lúc chính là liền tại ngao đều là không thể nào tin được tới dạng này một bộ lời nói kỳ thật nhưng là bây giờ nhìn tới mình không tin tại dạng này một bộ một bộ đại đạo lý còn là không được tới kỳ thật thật là kỳ thật nguyên sau khi đi tới tới đây thời điểm mình cũng là không khác đào thoát không xong tới đến a trước thời điểm nếu là nói tại trẻ tuổi nóng tính mình nào thế nhưng là không phải là nghĩ như vậy tại chính mình tới kỳ thật mình không cũng chính là phổ phổ thông thông mình người thường đến mà thôi thôi đến a đã là như vậy như vậy kỳ thật không phải liền là căn bản không có cái gì dễ nói đến a kỳ thật hay là thật đúng vậy a kỳ thật kỳ thật như là như vậy khắc sâu truy cứu tiếp tới như vậy thật sự chính là không nắm chắc nhi cao mình kỳ thật thật nào thật chính là như vậy cảm thấy tới bởi vì dạng này thật rất thực tế kỳ thật cho nên chính là như vậy xung giới như vậy đến lúc đó tới lời nói như vậy suy nghĩ của mình đoán chừng lại là muốn hôn luận tới cho nên ngao đương nhiên cũng là phải mau sớm hết sức k h ắ c chế được đến mình dạng này một điểm kỳ thật như vậy lời nói đương nhiên là một điểm nhi đều không có cái gì sai kỳ thật nếu là lúc này mình muốn là chính là như vậy rơi vào mà nói như vậy không phải liền là được không bù mất được a như vậy đoán chừng đến lúc đó chính là tên trước mắt này cũng là muốn đến cười nhạo mình chỗ đâu mới vừa thời điểm chính là đã là bị g i a hỏa này dán lấy một lần đồng dạng một nấc thang ngao đương nhiên nhưng thì không muốn dấm lên vết xe đổ bởi vì nếu là nếu là dẫm lên vết xe đổ tới như vậy dáng vẻ như vậy nói đến tột u cùng tinh chính là một cái gì chuyện kỳ thật cái gì khác còn là không cần phải nói tới kỳ thật dạng này tới đương nhiên chính là rất nói rõ tới vấn đề kỳ thật cho nên nói tựu là nói như thế nào đâu kỳ thật vì nơi này cũng chính là vì không cho với mình phạm sai lầm chỗ ở cho nên phía sau cũng là chưa từng có bao lâu ngao bên này cũng chính là nặng khởi đầu mới tiến vào trạng thái ở trong đi kỳ thật nếu không không có như vậy như vậy đoán chừng dẫm lên vết xe đổ sự tình nghi chính là muốn ở trước mắt được đến kỳ thật cho nên cái gì những thứ khác cũng không cần nói tới chính là như vậy sự tình đương nhiên cũng tính được là là đối với ngao mình một cái thúc đẩy chỗ ở tới a đoán chừng nói tới lời nói không có dạng này thúc đẩy ngao cổ kế cũng không phải là đột lại chính là đến tới tình trạng như vậy a kỳ thật cho nên t i ể u làm ộ t câu nói như vậy t i ể u là nói như thế nào tới đây này thúc đẩy kỳ thật có lúc chính là mọi người động lực để tiến tới hay là thế nào d á n g vẻ nhìn nói chuyện như vậy hiện tại nói tới lời nói còn chưa hội là thế nào chết tới cũng coi là một cái đại đạo lý chỗ nếu là đại đạo lý chỗ ở lời nói như vậy căn bản chính là không có cái gì quá nhiều lông bị bệnh kỳ thật đầu nếu là như vậy tới cựu là căn bản là không có cái gì quá nhiều vấn đề quá lớn tới kỳ thật cho nên đối với chu diễm mà nói lời nói lúc này trước mắt ngao cho mình cũng là tính được là là một loại tương đối cảm giác kỳ quái tới mới vừa thời điểm cựu là nói như thế nào tới đây này chính là rõ ràng chính là hay là thế nào bộ dáng được đến kỳ thật có còn hay không là bộ dáng thế nào ngao làm sao cho người cảm giác chính là đột nhiên chính là một loại anh dũng đi tới cảm giác tới thật sự chính là cho người chính là một loại phi thường cảm giác vi diệu đến á kỳ thật cái gì khác chính là còn là không cần phải nói tới có lúc cảm giác loại này chính là như vậy đột nhiên xuất hiện tới dạng này thuyết pháp t i ể u là giống nhau không có cái gì bất quá t i ể u là bởi vì cái gì nguyên nhân tới đến đâu kỳ thật điểm điểm thư khô vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t đi ẩn đi ẩn sủ. Nét. chủ yếu đương nhiên vẫn là chu diễm tương đối không hiểu rõ dạng này một vấn đề tới không qua đi bên lúc g i à n trôi qua quá khứ tới gặp thời đợi chu diễm cũng cảm thấy vậy không có cái gì quan hệ tới dù sao ngao cho với mình hiện giai đoạn mà nói nói chính là như vậy tiến phát triển tiếp tới chính là không có vấn đề gì được cho nên cái gì khác đương nhiên cũng là không cần lẫn vào cái gì tới chỉ cần là như vậy giữ xuống dưới đương nhưng chính là không có cái gì quá nhiều vấn đề nhỏ tới dù sao đối với chính mình tới mong muốn cái gì chu diễm đương nhiên cũng là vô cùng rõ ràng chỗ ở cho nên cái gì khác chu diễm đương nhiên cũng là không còn tại yêu cầu cái gì tới vẫn là chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn xuống dưới chính là không có vấn đề gì tới sao cho nên có lúc cựu là nói như thế nào tới kỳ thật người chính là cần một cái chờ đợi tới nhìn dạng này một cái nói nhi thật là một chút xíu đều không có sai kỳ thật cho nên chu diễm đương lại chính là cần như vậy tới tiếp tục kéo dài kỳ thật bất quá dù sao cũng phải nên nói lên chờ đợi đến cái gì vật này chúng quy vẫn là có tại tính hạn chế kỳ thật ngươi phải nói quá mức xa xưa được đến lời nói như vậy cuối cùng vẫn là quá mức khó mà chờ được đến cái này đương nhiên là không lời có thể nói kỳ thật cho nên từ trên xuống dưới ngao chính là như vậy một mực nghĩ tới rất cho tới phía sau tới thời điểm chu diễm cùng tại ngao thậm chí đều có cao minh tâm hữu linh tê dạng này một điểm thông cảm giác tới kỳ thật cho nên bất kể là nói như thế nào tới đánh hai cái người cuối cùng vẫn là nghĩ tới, tới cùng nhau đi như vậy kỳ thật cự là nghĩ đến tới một khối đi như vậy quá nhiều cái gì đương lại chính là ba nhi này như vậy kỳ thật nói quá nhiều đương nhiên vẫn là không có cái gì dễ nói tới bất quá kỳ thật cũng là đầu nếu là có thể dạng này duy trì chính là không có cái gì vấn đề quá lớn tới kỳ thật chỉ cần là như vậy chính là không có cái gì nhìn hẳn là không sai biệt làm tới sau thời gian có thể nói đúng là qua không lâu lúc gian ngao mới là như vậy tới một câu được đến phía sau thời điểm chu diễm nhìn tựa hồ là có một chút kích động nhỏ được đến a vậy mà nói là qua lâu như vậy g i a hỏa này rốt cục tính được là làm ở miệng nói c h u y ệ n tới g i a hỏa này hiện tại chu diễm cũng coi là biết quá nhiều gie ba tình cảm nên nói lên da hỏa này vẫn là thật là miệng vàng lời ngọc a lâu như vậy lúc gian tới đi xuống vậy mà mới là như vậy mở miệng nói chuyện ngươi nếu là nói dùng đến cái này để diễn tả tại hay là thật là lại không quá thích hợp kỳ thật thật là một điểm nhi sai lầm của hắn đều là không có nhưng là vẫn là có thể kỳ thật tới ít nhất là ra hỏa này chính là đã làm ở miệng tới như vậy nếu làm ở miệng tới như vậy ngươi muốn nói cái gì cái khác chính là không có cái gì dễ nói tới bởi vì sự thật chính là như vậy tới đã đều là đã là nói ra miệng tới như vậy đợi hội nhi nên có đáp án cái gì đoán chừng qua không được bao lâu đều muốn là thủy lạc thạch xuất tới như vậy nếu là đáp án chính là như thế được đến xuất hiện như vậy chính là chu diễm vui vẻ nhất tới q một chương hai trăm ba mươi mốt chi hành hợp nhất dù sao mình mới vừa thời điểm đợi dài như vậy thời gian đương nhưng chính là vì chỗ ở này tới kỳ thật cho nên mình như bây giờ một cái tâm tình chu diễm cảm thấy cũng tính được là là quá ý đi kỳ thật cái gì khác vẫn là khác nói đi lên bởi vì đây đều là nói nhảm chỗ ở kỳ thật như vậy đã m à nhưng chính là nói nhảm như vậy cũng chính là không có tất yếu quá mức nói nhiều tới dù sao bị tại nói nhảm loại vật này lãng phí lúc ra tới cái này chu diễm kỳ thật cảm thấy là nhất là tương đối t hao tổn kỳ thật cho nên nói như thế nào tới đến đâu lãng phí lúc gian tựu i là tương đương là đang lãng phí sinh mạng đương nhiên lẫn nhau chuyển hóa vừa đưa ra đạo lý l ờ i nói kỳ thật bộ dạng này nói cái này lãng phí miệng lưỡi đương nhiên cũng là không sai biệt lắm tính chất đến phía sau thời điểm tới chu diễm đương nhiên cũng là có tới trôi qua cẩn thận suy tính kỳ thật không có thận trọng cân nhắc đương nhiên chu diễm cũng có phải hay không sẽ nói tại như vậy nhi tới cho nên chu diễm t ừ nghiêm ngặt trên ý nghĩa bên cạnh mà nói cũng tính được là là tương đối nghiêm cẩn chi hành hợp nhất người đến cái này chu diễm tự nhiên mình cũng là thừa nhận cho ở kỳ thật nếu không tự thân cũng chính là không có cái gì、tới. trước thời điểm chu diễm lời nói đương nhiên cũng là vô cùng mình xác được đến kỳ thật mình nói đến đây đương nhiên cũng không phải không hội lật lọc tới dù sao nếu là làm được tới chi hành hợp nhất nghiêm tại kiềm chế bản thân tới vốn cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ đương nhiên đã đều không là cái gì chuyện nhỏ tới như vậy mình đương nhiên cũng là muốn thế nào làm đến bởi vì dạng này chính là hiện thực chỗ ở tới cho nên không có cái gì có thể nói kỳ thật bởi vì rất thực tế kỳ thật cho nên chu diễm đương nhiên là cần anh dũng trước kỳ thật cho nên cái gì những thứ khác đều là không cần phải nói tới chính là như vậy nhìn xem tới cho nên cái gì khác chính là đã là không cần phải nói đã đều là như thế được đến đó là cho nên không có cái gì quá đạt được nhiều tới dễ nói kỳ thật cho nên chính là như vậy tới kỳ thật đừng đương nhiên là không cần nói tới kỳ thật chính là như vậy xuống tới chính là không có cái gì vấn đề quá lớn tới nhưng là đã đều là đã là đem lời nói tới tốt như vậy tới kỳ thật như vậy căn bản kỳ thật không chính là không có cái gì dễ nói tới sao thực tế như vậy gia hỏa này cũng hẳn là cần a đồ vật của mình thật tốt phơi bày ra cho mình đến đi dáng vẻ như vậy dưới tình huống lại là tới lừa gạt một tay mà nói như vậy chu diễm lập tức chính là không lời có thể nói dạng này tới mình lừa gạt mà nói như vậy chính là như vậy ngươi đã đến mình đoán chừng cũng là hội quá mức thất vọng đau khổ chỗ đâu hy vọng cái này nhà ngươi băng c ó thể đủ tốt tốt nói chuyện tới a kỳ thật cái gì khác còn là không cần phải nói tới kỳ thật chính là như vậy sự tỉnh chỗ liền là phi thường hoàn mỹ tới đ ư ơ nhưng g n cái này cũng là tự thân nhất là cần có kỳ thật nếu không chu diễm đương nhiên cũng là không dám tại nói cái gì được đến kỳ thật cho nên có thể đủ dạng này duy trì được lấy được lời nói như vậy chính là từ người may mắn lớn nhất chỗ ở tới cho nên chính là như vậy tới liền là phi thường tốt lắm kỳ thật mới vừa thời điểm nhìn xem ngao gia hỏa này tới trong tay chính là đã là cầm tới cái này luyện phẩm cái gì con dối hoàn tới như vậy chính là cái này con dối hoàn đương nhiên là nơi mấu chốt kỳ thật nếu không phải là nơi mấu chốt chu diễm đương nhiên cũng là không phải là nói như vậy tới kỳ thật Cái con dối bởi này hoàn vì từ trên xuống nhìn giờ dưới bây cái h o loại sao người đến đều là làm một bộ d n đến g g được cảm á c được Chính c đâu kỳ kia thật. n là loại vô ù gì không kỳ thấu nhan hiện thật. nhưng giống lượng Đương cũng tới bởi trước mắt là ra sắc ở v là như nguyên nhân chô vậy ở Chu cũng coi có hội Diễm mới là là trong ớ i giác cái cảm gì như vậy. Vì ở t có thể biến nào tới như vậy trong suốt c h ô ở tới đây này võ khí này cái gì nguyên nhân vấn đề nào g cảm giác được tới vẫn là không có giải quyết dễ dàng tới đến đâu đã vấn đề như vậy đều là không có đạt được giải quyết rất dễ tới như vậy vẫn là có cái gì tốt nói tới đâu đã đều xem như cái dạng này tới đương nhiên nhiều cái gì chu diễm đương nhiên là không sẽ thêm nói đến trước đó chính là lời nói vô cùng minh bạch chỗ tới kỳ thật g i a hỏa này có thể đủ tốt tốt nói tới không phải là ngang ngạnh cái gì như vậy hết thể hết thể đều thật là tốt nói kỳ thật dù sao chu diễm cũng không tính là cái gì làm khó hắn người tồn tại tới nếu là mình là như vậy mình ghét nhất mình như vậy chu diễm mình cũng là tuyệt đối không hội nhân nhượng thả đến đây dù sao mình thời điểm nói đến đây kỳ thật chính mình là muốn làm tới như vậy nghiêm tại kiềm chế bản thân tới như vậy mình đối với mình đều là có tới như vậy yêu cầu như vậy kỳ thật như vậy quá nhiều đối với mình tới nói lại là có cái gì tốt nói tới đến đâu như vậy không chính là không có đến à, dáng vẻ như vậy tiếp tục kéo dài không chính là không có cái gì vấn đề quá lớn tới đến à. chu diễm dây l ắ t gian chính là như vậy kiên định cho rằng tới cái gì khác quá nhiều chu diễm đương nhiên cũng là không hội suy nghĩ nhiều bất quá cái này luyện phẩm đến cùng tính được là đã tới bộ dáng thế nào một chuyện tới chu diễm lớn nhất hạ n độ tới đương nhiên vẫn là cần đòi một lời giải thích tới nếu là nhắc tới lời không thể đủ đòi một lời giải thích như vậy chu diễm mình tự thân đương nhiên cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ kỳ thật bởi vì cái này chính là mục đích của mình tính c h o ở tới ai ta nói ngao như vậy mới vừa thời điểm ngươi đã làm ộ t câu đều không nói luận ta đã là cảm thấy không có cái gì tới như vậy ngay tại lúc này đi lên nói đứng lên đi như vậy ngươi hẳn là phải thật tốt nói một chút tới a chính là tỷ như cái này luyện phẩm sự tình ta đương nhiên là cần thật tốt biết biết đến chu diễm nói như vậy thậm chí đều là còn có chút ít một điểm k h i ế n trách mùi vị tới đương nhiên là có dạng này hương vị mới là chu diễm cần có mới vừa dạng như vậy hương vị cũng coi là chu diễm cố ý mà thôi kỳ thật có lúc người mà dù sao không đều có một câu nói như vậy kỳ thật ngươi nếu là nói không đủ là làm tốt điểm n h ư tới như vậy tự là căn bản không thể đạt đến tới ngươi như vậy tự thân làm cho muốn đạt tới đến hiệu quả kỳ thật hiện tại nếu là ngẫm lại tới tốt như vậy lời giống vậy ngược lại là không có cái gì quá nhiều chỗ nhầm lẫn hoặc là nói đến vẫn là có bộ dáng gì sai lầm tính tới cảm giác như vậy lời nói vẫn vô cùng chân lý chỗ ở tới đến đâu ế n đ không phải không có thể đạt tới chu diễm nhớ tới, tới nói như vậy chu diễm cũng là sẽ không như vậy nhớ tới kỳ thật đối với chu diễm tự thân tới nhắc tới dù sao mình mình đương nhiên là hiểu rõ nhất mình nếu là mình đều là không thể như vậy trọn vẹn hiểu rõ chính mình tới như vậy cũng là một kiện nhi quá không nói được sự tình tới a vô cùng không sai kỳ thật cho nên có lúc chu diễm cũng là rất sợ hãi tại bản thân bị lạc lối hay là thế nào dáng vẻ kỳ thật cho nên chu diễm cũng là hết sức làm đến cha lậu bổ khuyết hay là nói đến hay là thế nào như là không thể như vậy như vậy làm sao có thể với tới đến loại đó giải mình trình độ đến đâu như vậy dạng này không chính là không có hiểu được tới chỗ ở mình sao thời thời khắc khắc tới yêu cầu như vậy mình đương nhiên là quan trọng nhất tới Bất q u một ớ i thời điểm nói như vậy, nhi tùy tiện nói vừa vậy tùy như m chương ú t hai trăm ba mươi hai sắc mặt có lẽ ngươi nếu là nói đến chu diễm đoán chừng vẫn là không có chú ý tới tới cái gì nhưng là ngao cũng không phải nghĩ như vậy tới kỳ thật chu diễm kỳ thật lớn nhất trình độ tới nói đoán chừng là căn bản còn không có chú ý tới tới cái gì kỳ thật bởi vì người này trong đầu đại đa số đều là bỏ vào tới chuyện quan trọng cấp trên kỳ thật dù sao có lúc người a nói lên kỳ thật chú ý lực cái gì một khi là đặt ở tới vậy cho nên bất luận là thế nào chết mới vừa thời điểm người này bộ dáng biểu lộ còn có cái gì chu diễm mình đoán chừng nhất định là không có chú ý tới tới qua kỳ thật cho nên chu diễm đương nhiên cũng là còn tại đặc biệt hưng phấn trạng thái a kỳ thật cái gì khác đương nhiên vẫn là không cần nói tới cho nên có đôi khi sự tình chính là như vậy tới cũng là không có quá nhiều biện pháp chỗ ở nếu là như vậy tới cũng may nói lên chu diễm gia hỏa này cũng là không có chú ý tới tới cái gì nếu là nói đến chu diễm mới vừa thời điểm như vậy ở mỹ lý trực khí tráng lời nói như vậy đoán chừng hơi chờ một hồi lời nói tự thân cũng sẽ là không có quả ngon để ăn cái tới n à o là thế nào chết kỳ thật chu diễm lại là không phải không biết như vậy đã mà đến là tự thân chính là rõ ràng như vậy hiểu rồi có mấy lời đương nhiên liền xem như tại không cần nói cũng biết đương bên trong chiếm được kỳ thật rất dễ hiểu dễ hiểu đạo lý nhiều cái gì đương nhiên là cũng là không cần nói cái gì tới chính là như vậy duy trì chính là không sai biệt lắm đến vừa vặn tới kỳ thật cho nên a có lúc sự t ì n h chính là như vậy tới kỳ thật đương nhiên có thể bị tại tiểu tử này bộ dạng này tới chơi b a một chút quá nhiều dễ chịu cái gì kỳ thật nói chu diễm đoán chừng cũng là không có kỳ thật nếu là nói tâm tình tốt chịu lợi như vậy tự thân mới vừa thời điểm đoán chừng cũng chính là không phải là cái dạng t i ế tới bởi vì có đôi khi nguyên nhân cái gì đương nhiên là vô cùng trọng yếu kỳ thật nếu không vì cái gì dù sao cũng phải mà nói luôn luôn sự tình luôn luôn có cái gì tiền căn hậu quả cái gì đoán chừng ai chính là như vậy tới một cái đạo lý cho nên mới vừa thời điểm lập tức n g a o có thể nói là đem cái này cái gì luyện phẩm con rối hoàn gì đều là đã là cho năm đến vô cùng thật chặt tới nếu là không có vừa mới thời điểm dạng như vậy cái nghĩa sự tình mình đương nhiên cũng là sẽ không như vậy làm tàn bạo tới ai nhưng là dù sao cũng là không thể chê tới sao trung quy tới nhắc tới lời nói trước khác nay khác đối với gia hỏa này tới nói dù sao cũng chính là một cái tiểu gia hỏa mà thôi h u n g hồ thậm chí ngay cả thiên bản đại lục canh cửa cái gì đều là vẫn là không có đi ra ngoài bao xa như vậy liền là phi thường rõ ràng tới kỳ thật vô cùng đối đầu có bộ dáng như vậy tới một đứa con nít nhỏ chính là liền thiên bản đại lục thế diện vẫn là không có thấy rõ ràng đến bộ dáng thế nào nhưng mà tự thân chính là vì tại dạng này d a m ba câu nhưng mà đợi hội nhi thời điểm chính là điên cuồng đối với gia hỏa này chút xuống l ử a giận lời nói như vậy cũng là quá mức thất thố quá mức có sai lầm bất công được dù sao thật cự là nói như thế nào tới đến đâu kỳ thật nói tới nói lui gia hỏa này không phải liền là tại một cái không phải thường lao đầu tiểu h o ạ đầu éch sao như vậy đều là như vậy mau mau đâm đâm tới nếu là nói lên đến chính mình nếu là động can q u a lớn như vậy như vậy đoán chừng mình cũng là chịu không được chính mình cho nên chân chính tới có một chút thời điểm nhẫn nhất thời gió em sóng lặng lui một bước trời cao biển rộng như vậy ngao mình cũng là biết mình có lẽ không là cái gì đạo lý của ma nhưng là cái này ngắn gọn mấy chữ mình đương nhiên cũng là tương đối minh bạch chỗ ở kỳ thật cho nên nhiều cái gì đương nhiên không phải liền là cần nói nhiều tới mình dạng này duy trì hiện trạng liền là phi thường vừa vặn có thể có như vậy lời nói cổ động cùng khích lệ chi xuống ngao cương vừa lúc sâu đã là đều là sắp đầy đi ra ngoài dẫn hỏa hiện đang chậm rãi thời gian trôi qua lại thêm trước thời điểm hắn nội tâm của mình hiện tại cũng là từ từ bình phục lại hoa tú trung văn vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hoa x ư u t ạ o con đương nhiên có thể dạng này bình phục lại cũng là cực kỳ tốt nhất sự tình kỳ thật cho nên vẹn vẹn chỉ là như vậy chính là tốt lắm mới vừa thời điểm quá mức thật chặt n ắ m chặt lấy ngao hai tay hiện tại cũng là từ từ b ô n g lòng xuống một khi là b ô n g lòng xuống chu diễm có thể nói chính là lập tức nhìn một chút cái đồ chơi này như chỗ ở a đương nhiên cũng chính là mình hết sức quen thuộc con dối hoàn chỗ ở dù sao cái này nhưng là vừa vặn thời điểm mình tương đối tiêu hao tâm tư đồ vật nói là không có như vậy tốn công tốn sức như vậy ngao cũng là không phải là để ý như vậy mà đến, đến rồi bởi vì đã nếu là nói đến căn bản không có cái gì ý nghĩa tính chất có thể nói lời nói như vậy mình muốn là để ý cái gì tính nhi đây không phải là mình tìm phiền thoái cho mình kiếm chuyện nhi tới sao ngẫm lại dạng này tới ngao đương nhiên vẫn là nhanh chóng lắc đầu cho ở kỳ thật đều là nói mỗi cái người cũng sẽ là có một cái mình ghét nhất mình như vậy đều là như vậy mà nói ngao đương nhiên cũng là không thể bài trừ ở ngoài dạng này dù sao nói như thế nào đâu ngao lại không là cái gì đặc thù người tồn tại nếu là nói nếu là hắn một cái đặc thù người tồn tại, như vậy dạng này chính là không có cái gì dễ nói bất quá dạng này thuyết pháp đương nhiên cũng là hoang đường chỗ ở bởi vì cái gì chứ không có cái gì dễ nói đối với ngao tới nói căn bản chính là không là cái gì đặc thù người đã không phải vậy nói như vậy liền là phi thường thích hợp với đạo lý như vậy đạo lý như vậy ngao vẫn là chu diễm còn chưa luận là bất luận cái gì người đều là không thể đi trôn tránh chỗ ở kỹ thuật không có người có thể n g ỗ nghịch không ai có thể trôn tránh đạo lý như vậy đương lại chính là thực sự đạo lý quyết định lời này n h ư nếu là nói đến tới nơi này nói đương nhiên vẫn là cần về sau bên cạnh thoáng đi bởi vì cũng không là cái gì trọng điểm chỗ ở nhiều hơn nữa nghị luận như vậy kỳ thật không phải liền là đang nói phí thời gian tới đến à, nói như vậy lên cũng không phải cái gì tốt có chỗ chú ý đến cái gì cái này giác nộ g đương nhiên là phải lấy ra tới trước thời điểm chu diễm vẫn vô cùng không biết làm sao đương nhiên lớn nhất mới vừa thời điểm cũng coi như là vận khí tốt ta không có có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề huống hồ tới phía sau biến ảo mà đến rồi thời điểm ngao cũng là từ từ thu hồi mới vừa thời điểm ý nghĩ như vậy nói tại chu diễm gặp may mắn cái gì cảm giác giống như cũng là tại phù hợp bất quá kỳ thật hiện tại ngao nhìn xem giá hỏa này đắc ý cao hứng vui vẻ tới đến bộ g á n g thậm chí là ngao tự thân đều có ý tưởng nghĩ như vậy đi lên không biết nói như thế nào tới đây này kỳ thật bộ dạng này tính là đối với gia hỏa này tính toán là một một chuyện tốt hay là thế nào dáng vẻ bất quá sau khi suy nghĩ một chút ngao cũng là cấp tốc lắc đầu bởi vì vô luận là thế nào chết đều là sao cũng được quan tại là thế nào từ tới đạo lý đến sau đó về sau này cái mao đầu tiểu t ử chính hắn sớm muộn là hội tại từ từ hiệu thấu đ á o t i ế n bảo số trời vô thường vạn vật có lý quá nhiều lời ngao cảm thấy mình cũng là không cần thiết đi làm đến nhiều như vậy này nhất cử đạo lý cái gì đến cuối cùng thời điểm đến nhắc tới lời nói bản thân có thể đủ tốt tốt h i ể u thấu đáo đi vào tự nhiên là cực kỳ tốt nhất không thể chê tới kỳ thật lúc này lúc gian đã cũng coi như chính là đã là đến như vậy chính là không có cái gì dễ nói nhìn lên trước khi tới thời điểm nhiều như vậy lúc gian xuống dưới tới căn bản cũng là không có hưởng phí kỳ thật cái này đã là đối với luyện phẩm gia công rất nhiều đương nhiên cũng là vì trước mắt này cái m a u đầu t i ể u tử ý tứ khác cái gì chu diễm đương nhiên cũng là không có đối với ngao tới nói cũng là giống nhau kỳ thật cho nên ở sau phía sau ngao cũng là vô cùng nhanh chóng lấy g a n à y cái gì con dối h o a n chỗ nhìn nhan sắc thật sự chính là vô cùng đặc sắc xuất hiện ngũ thải ban lan nhất định chính là đủ mọi màu sắc trong các loại nhan sắc đều có aq một chương hai trăm ba mươi ba trong lòng đồng thời loại vật này đ ồ chơi n h i nhìn chính là chiếu sáng dạng dỡ dáng vẻ cho người một loại cảm giác tự là thế nào nói đi lên đến đâu chính là cái loại cảm giác này đặc biệt chân quý tới cảm giác kỳ thật dáng vẻ như vậy cảm giác cái gì trước thời điểm chu diễm vẫn là không có cảm giác rất có cái gì đặc biệt nhưng đã đến phía sau một lúc tới cũng không thể tuy nói là bộ dáng thế nào à chủ yếu cảm giác đến đương nhiên vẫn là vừa mới thời điểm tên h ư n g kia làm công phu tới nguyên nhân đi nếu là nói đã dậy chưa mới vừa thời điểm ngao da hỏa này làm tới dạng này một phen công phu như vậy cảm giác cũng chính là sẽ không tới đạt tới hiệu quả như vậy một chuyện thành công c h u n g quy cũng là muốn nói tới cái quy công hoặc là là cái gì chu diễm hiện tại cũng là như vậy cảm thấy đương nhưng chuyện này quy công bên trên nói mà đến lời nói khẳng định như vậy tự là không thể nghi ngờ tồn tại trước thời điểm phía trước đến phía sau hết thể hết thể đương nhiên đều là ngao chi thủ tại coi như mình đâu lúc đầu mới vừa thời điểm chính là như vậy nhàn tản ở bên kia đã chính mình cũng là như vậy như vậy như vậy căn bản không chính là không có cái gì dễ nói tới sao bất quá bây giờ đã đều là đại cục đã định giải quyết dứt khoát mà lại ra họa này nói thế nào cũng coi là được như nguyện đưa ra mình muốn đáp án đã cũng không nói là tựu i là rất tốt tới sao bất quá bộ dạng này cũng là rất không tệ kỳ thật đã cái kia sóng đáp án cái gì rất rõ ràng tới như vậy đối với chu diễm tự mình tới nói cũng tính được là là tương đối tốt tới kỳ thật bởi vì cái này dù sao chính là mình muốn tới đồ vật những thứ khác cái gì đều là phù vân chỗ ở cái gì khác còn đừng bảo là tới nói đúng là chỉ một như thế tới lên nếu như chính là như vậy tới chính là như vậy tới chính là không có cái gì kỳ thật cho nên m ẹ n m ẹ n chỉ là như vậy liền tốt tới đừng đương nhiên cái gì dư thừa hay là cái gì chu diễm đương nhiên là không cần lại yêu cầu xa vời cái gì cho nên có lúc nói lên lời của người vừa tới đừng quá mức tại tham nghiệm đoán chừng chính là như vậy một cái ý tứ a không có kém kỳ thật chí ít không thể quá mức lòng tham như vậy nhi nói đến kỳ thật hẳn là chuẩn không sai đi cảm giác đây cũng là không thể nghi ngờ không thể chê như vậy đã đều là như vậy không thể chê như vậy cái gì khác cũng chính là không có cái gì dễ nói tới đều tính toán là gạo nấu thành c ơ m chuyện như vậy đều đã là như vậy một cách tự nhiên là không có cái gì quá nhiều dễ nói tới kỳ thật cho nên chu diễm có thể dạng này tới chỉ sợ cũng là không có cái gì vấn đề quá lớn kỳ thật đầu nếu là có thể bộ dạng này lên tốt đương nhiên bất kể là cái gì những thứ khác hay là thế nào dáng vẻ kỳ thật quá nhiều chu diễm đương nhiên vẫn là không muốn tới nhiều mình đương nhiên cái này giống như là biết vốn là thuộc về mình như vậy một phần kỳ thật ngươi nếu là nói cái gì khác chu diễm đương nhiên là sẽ không quá nhiều yêu cầu cái gì tới kỳ thật có thể dạng này bảo trì lại tới t i ể u là rất tốt chuyện kỳ thật đừng đương nhiên chính là không nói nên lời mà b u ồ n phận chỉ cần là cái kia ngũ thải ban lan sự tình nhi nói rõ ràng như vậy hết thể hết thể tự là rất tốt hiểu rõ tới cho nên có lúc lên như vậy có một ít nói như chính là đã là không có ý nghĩa giống như cũng là không có cái gì đặc biệt sai lầm tới c h ỉ ít chu diễm có bộ dáng như vậy tới cho là tới chẳng qua là dạng này võ khí hòa luyện phẩm kết hợp chi thể nói đến cùng hội là thế nào chết như vậy tới đây này cái này vẫn là rất để cho người khó hiểu kỹ thuật lại là lấy tới bộ dạng này trình độ võ khí bám vào đi lên dạng này luyện phẩm mặc dù nói không là cái gì đặc biệt cao cấp luyện phẩm nhưng là cao cấp không cao cấp cái gì chu diễm cảm thấy hiện tại cũng chính là chỉ là một mã sự tình mà thôi thôi à càng nhiều muốn nói chu diễm đương nhiên không phải là, là chỉ luyện phẩm sự tình võ khí, võ khí. người này vó khí chỗ ở mới thật sự là quan trọng nhất chỗ ở tới có một vài thứ nhất định chính là việc nhỏ không đáng kể tồn tại a kỳ thật căn bản cũng không có đi cần thiết để ý bọn hắn để ý những này cũng là không khác lãng phí thời gian tới kỳ thật cho nên bây giờ có nhiều thứ nói nghiêm ngặt một điểm nhi khoảng cách cùng chu diễm phát giác không sai biệt lắm cũng là chỉ là trên lệnh cách xa một bước vẹn vẹn đầu là khoảng cách như vậy chu diễm đều là không gian nổi đương nhiên dạng này cũng là không có biện pháp tới người nào nói là chuyện như vậy đến đâu không lo mạng tiếng t r u n g vê đút vê đút v cái gì khác chu diễm bây giờ thời điểm đương nhiên cũng là sẽ không lại nghĩ quá nhiều đều nói là cái gì miệng vàng lời ngọc đến nha như vậy hiện tại chính là thật tốt chờ chút cái này miệng vàng lời ngọc lên tiếng chính là rất có thể dạng này phía trước thời điểm chu diễm chính là như vậy tới suy nghĩ qua cảm giác là không có, có vấn đề gì quá lớn dù sao ở chỗ trước mặt của ngươi chờ đợi cũng không tính là cái gì đi nghe vào đúng là không có cái gì vấn đề quá lớn nếu là không có cái gì như vậy đối với chu diễm tới nói đương nhiên cũng chính là yên tâm một chút tới dù sao gia hỏa này thật sự là một không dễ làm chủ nhi tới đằng trước đã nói đúng là qua tới sự tình như vậy quá nhiều cũng chính là không nói tới kỳ thật dù sao mà đều là đường người đều biết sự tình nếu là đường người đều biết như vậy tựu là rất dễ nói chuyện tới cái này luyện phẩm đồ chơi n h ư con rối hoàn tuy nói là lẫn vào đi lên cái tên đó vóc khí như vậy đến lúc đó không phải là bởi vì như vậy thì sẽ là phát sinh cái gì tới biến hóa long trời l ợ đất ta như là như vậy tới lời nói tựu là thật là không tầm thường đến nhà dù sao g da hỏa này nhất định chính là trở nên đã là đột phá ra ngoài tồn tại đi có thể nói tựu là dùng tới dạng này mấy chữ hình dung á kỳ thật từ tại trước đến bây giờ n g cảm giác bây giờ thời n là điểm chu diễm dây lát gian á chính là thay đổi đến vậy đi vui cười a a tới bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy mười cái sau đó chu diễm có thể nói là lập tức chính là để cho mình tỉnh táo lại mới vừa thời điểm nói như thế nào căn bản chính là không có ý nghĩa đến a kỳ thật kẻ như vậy làm sao có thể hội tại cùng mình hoàn toàn nghĩ vậy tới cái này không phải hoạt thoát thoát nói đùa đến a mới vừa thời điểm chu diễm vẫn là thiếu chút nữa một chút cựu đã tới bật tốt lên muốn là vừa vặn gặp thời đợi một chút nói đúng là lỡ miệng đến như vậy chẳng phải là lại là phải đổi được đến chu diễm nhưng thì không muốn muốn đột lại chính là tại dạng này trong lúc mấu chốt bên cạnh phát sinh biến hóa tới như vậy thua thiệt nhưng chính là chu diễm cho nên mặc kệ là thế nào chết nói nhiều tất nói hớ nói tới có thể chính là như vậy thực tế nhưng thật ra là rất không có cái gì sai lầm kỳ thật như vậy dạng này mình thật tốt tướng miệm cho đóng chặt chính là có thể thật tốt chờ đợi người này mở miệng tới chính là không có cái gì chuyện làm sao người muốn nói điểm gì tới bất quá i a hỏa này thiếu một chút quên chính là từ tại trước thời điểm cho tới bây giờ tới cơ hội chính là tính được là là đi lên đến là như thế nào tự thân tâm tư tới cơ hội có thể nói là vô cùng rõ ràng rõ ràng như vậy tự thân suy nghĩ lung tung chính là tính không ra kỳ thật kỳ thật thu liễm thu liễm cái gì đương lại chính là có lúc nói chính là chu diễm mình cảm giác cũng là không có cái gì quá nhiều sai lầm dù sao chính là lập tức sự t ì n h chính là dễ dàng bị khám phá tới như vậy những thứ khác chuyện gì nhi hay là thật là một chút chính là không thể trách tới kỳ thật c ẩ ngao, ngao tuân thủ nghiêm ngặt chính là như thế trước thời điểm ngao cùng tại gia hỏa này tới kỳ thật cái gì nói chuyện cái gì đều là nói vô cùng tuyệt đối tới như vậy có lúc kỳ thật lời nói cái gì đều là đã là nói như vậy tuyệt đối tới như vậy kỳ thật chính là không có cái gì quá nhiều lượn vòng hòa giải chỗ c h ố n g đâu kỳ thật cái này đương nhiên cũng là một cái so sánh thật thật tại tại đạo lý nói nhiều đương nhiên cũng là không thể chê đạo lý cái gì nếu là đã là ngẫm lại đều là t r i ể n hiện vô cùng hoàn m ỹ tới nói như vậy quá nhiều lại là có cái gì dễ nói tới đây này cái này không phải liền là vẽ vời thêm chuyện tồn tại n h a chuyện như vậy không phải liền là không thể chê tới đến n h a cho nên lúc này có chút chu diễm tiểu tâm tư hay là thế nào dáng vẻ n g a o đương nhiên cũng là nhìn một cái không s ó t gì tới như vậy quá nhiều chính là như là mới vừa thời điểm nói tới căn bản chính là chưa cần thiết phải biết tồn tại kỳ thật nói ra cái gì ngao đương nhiên cũng là không muốn làm tới kỳ thật vô luận là nói như thế nào tới ở chỗ ngao trong mắt kỳ thật đều là đều là nói như thế nào tới đến đâu thuộc về loại kia chưa dứt sữa tiểu quỷ đầu như vậy đối với dạng này tiểu quỷ đầu tự thân quá nhiều lời không chính là như vậy có công kích tính cái gì khác ngao đương nhiên vẫn là không e ngại cái gì đối với người này nên nói mình kỳ thật từ trước thời điểm đến bây giờ tới nói như thế nào đây kỳ thật cơ hội có thể nói chính là lừa gạt vẫn là trêu đùa cái gì ngao cũng là vô cùng thừa nhận tới đến kỳ thật tự thân cũng là quả thực làm tới không hạ số í như vậy đều là như vậy không hạ số ít ớ i giải thích gì gì đó ngữ ngao đương nhiên cũng không muốn quá nhiều lời bởi vì như vậy lời nói thật là như là nói nhảm v ậ y tới thời điểm trước kia chu diễm không phải là nói vô cùng minh bạch kỳ thật dạng này đây không phải là như là lãng phí lúc gian tồn tại một loại biểu hiện được a cho nên nhưng thật ra là không thể thực hiện đương nhiên ngao trong đầu cũng là vô cùng rõ ràng chỗ ở ngao kỳ thật cũng không tính toán là cái gì không thông tình đạt lý tồn tại cái này đối với mình tới nói ngao cũng là có thể nói rất kiên định thực tế cho nên chỉ cần là duy trì trước mắt liền tốt mới vừa thời điểm ngao lời nói cái gì đặt câu hỏi kỳ thật cũng chính là dò xét tính đặt câu hỏi mà thôi thôi chủ yếu là muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng coi như là hội có cái gì quá nhiều không giống biến nào bất quá coi trọng đến gia hỏa này như vậy vội vàng hấp tấp hấp đúng ngao trong lòng cũng là mừng thầm một cái đi đương nhiên cũng chính là như vậy nói xuống dưới t i ể u là đủ rồi kỳ thật cho nên ngao phía sau thời điểm giống như chính là xoay người qua đi từ từ cười cười tới a không có cái gì vấn đề quá lớn lúc đầu mới vừa thời điểm hay là muốn trêu chọc người này phía sau thời điểm ngẫm lại ngao cũng cảm thấy vậy tính toán đến đi dù sao cái này cũng không phải cái gì quá mức bình thường sự tình nghiêm chỉnh bình thường sự tình đã đều là rõ ràng trong lòng tính trước kỹ càng như vậy cũng là muốn làm một hồi cảm giác gia hỏa này chính là không có kém ngao thế nào cảm thấy cho là thế nào tới kỳ thật khu khu không có cái gì muốn hỏi được đến cao minh a a a a a như vậy dạng này vậy là tốt rồi trước thời điểm bản đến vẫn cho là n g ư ờ i gia hỏa này vẫn là cần còn muốn hỏi cái gì tới bất quá bây giờ thời điểm coi trọng đến đoán t r ư ờ n g hẳn là ta suy nghĩ nhiều kỳ thật ha ha như vậy nếu là ta suy nghĩ nhiều như vậy chính là cũng đừng để ý cái gì tới a phía sau cũng là không sai biệt lắm đến ta lên tiếng thời điểm tới ngao lúc này có thể nói tới chính là chính là hơi dê ba đùa bỡn tới một chút con dối hoàn chỗ ở đi đương nhiên quá mức chơi cái này luyện phẩm con dối hoàn đương nhiên vẫn là có sai lầm mất công mặc dù nói không tính là cái gì đặc biệt hiếm hoi luyện phẩm nhưng là mình đợi hội nhi nhưng là muốn cần đến nó kỳ thật bảy hỏi tiểu thuyết vê v ú v... t vê t vê đút bảy vê đút i tescom cựu la thuần túy được đến hướng về phía dạng này một điểm lý do cái gì khác vẫn là cũng không cần nói tới vô cùng đơn giản chỗ ở hô một tiếng vô cùng rõ ràng tiếng thở dài nhi a có thể tuy nói là dạng này đã là kẻ như vậy không dạng này phát hỏi mình như vậy chính là quá tốt tới nói chuy dù sao mình trong đầu kia cái gì vừa mới suy nghĩ hẳn là cũng xem như tránh khỏi a đã đều là đã là tránh khỏi tới như vậy t i ể u là rất dễ nói chuyện tới đằng trước thời điểm chu diễm có còn hay không là nói cái gì miệng vàng lời ngọc các loại a nhìn hiện tại không sai biệt lắm là thời điểm có thể đủ tốt tốt lắng nghe lắng nghe chính mình là thật tốt là một cái lắng nghe người tới liền là phi thường đầy đủ tới cái gì khác còn là không cần nói hắc hắc tiểu g i a hỏa tốt nhìn kỹ một chút ta hiện trong tay đầu con dối hoàn tới a bây giờ có thể nói là biến hóa cái gì đã là rất không giống ha ha một khi là nói đến chính chủ đề cái gì ngao gia hỏa này có thể nói là điểm vào hay là thật là bà không tốt vô cùng kỳ thật quất một cái thì là đem thoại để cho đưa vào chính đ ề tới lúc này kẻ như vậy làm thật sự chính là tốt kỳ thật mặc dù nói đến ngao mỗi chữ mỗi câu cái gì nói đều là vô cùng h i ể u kỳ thật nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy tới đương nhiên vẫn là xa xa đều là không đủ kỳ thật bởi vì nói chuyện đương nhiên chỉ là quy về nói chuyện lời nói ra từng chữ từng câu cái này đương nhiên cũng là sự thật chẳng qua là ngươi muốn để những người khác cái gì có thể rất tốt hoàn mỹ chính xác lý h i ể u được tới ngươi ý tứ đương nhiên là cần nhất định thời cơ cùng trùng hợp kỳ thật cái này căn bản là không thể chế tới chẳng qua là bây giờ chu diễm cơ hồ là nói ra được đến chính là vai trò tới chính là người sau vai tuần tới bởi vì hiện tại tới lời nói nhi đối với chu diễm tới nói cơ hồ là nghe không thế nào hiểu tới kỳ thật cho nên bây giờ chu diễm vẫn tương đối che kỳ thật cho nên có thể đủ là như vậy tới vẫn có chút không biết làm sao chu diễm bất quá cảm giác cũng là quá mức bình thường bất quá tới kỳ thật Khu khu, phẩm hoạn. thời thốt thích luyện ngươi tên này, cái này luyện phẩm con dối hoàn. Ngao cưng vừa thời điểm bắt đầu tới muốn bật thốt lên giải thích cái gì cái cái dối điểm tới cái tới. bắt bật vừa đầu bất quá cũng chính là như vậy tại này nhi sát na một giây đồng hồ ngao cũng là dây lắc gian lập tức bỏ đi ý nghĩ như vậy bởi vì mới vừa thời điểm dạng này không phải liền là có bộ t r ư ớ c thời điểm mình a mình không phải liền là loại kia không am hiểu biểu đạt giá hỏa như vậy mới vừa thời điểm vì cái gì tự thân muốn nói như vậy cho nên cũng chính là ngẫm lại cũng coi như kỳ thật căn bản chính là không có cái gì quá lớn sự tất yếu trực tiếp chính là từ người xuất thủ hết thầy vấn đề đều không là vấn đề được kỳ thật cho nên hết thầy thoạt nhìn vẫn là cần chỗ ở mình cái gì khác còn là không cần phải nói tới mới vừa thời điểm đã đều là cái dạng này đối với tên tiên như vậy cam kết xuống kỳ thật như vậy quá nhiều lời căn bản chính là không cần phải nói tới mình có thể tại thật tốt lên chính là không có vấn đề gì tới tốt tiếp xuống người ra hỏa này thật tốt nhìn ký tới lúc này ngao có thể nói là trực tiếp hoàn toàn xuất thủ tới cái này ngũ thải ban lan con dối hoàn chính là trong nháy m ắ t xuất thủ đi ra như vậy chính là như vậy xuất thủ trực tiếp đương nhiên cũng coi như chính là ngao trực tiếp có thể làm tới dạng này không có, có vấn đề gì cũng đúng là bởi vì con dối hoàn công hiệu nói tới chỉ cần là như vậy xuất thủ tới như vậy căn bản chính là không có kém kỳ thật hiệu quả cái gì đợi hội nhi kỳ thật chính là như vậy một cái trước mắt gian cái hiệu quả này đợi hội nhi thời điểm nói lên tới vẫn là cần đề phòng một cái dù sao như vậy cái mùi kia q u y một chương hai trăm ba mươi lăm càng lớn khí t ứ c cho nên nói mới vừa thời điểm chu diễm tương đối một cái để phòng nghiêm ngặt tâm lý đương nhiên nếu không như vậy khí t ứ c đợi hội nhi tới thời điểm đoán trừng lại là muốn đem chu diễm làm cho quá sức đến kỳ thật cái gì khác còn không cần mà nói quang ánh sáng liền là như vậy đồ chơi nhi tới chu diễm bây giờ suy nghĩ một chút chỉ là có chút tử nghĩ mà sợ được kỳ thật cho nên dựa theo rất bình thường trình độ nói đến như vậy để phòng một chút xác thực là vô cùng có cần phải kỳ thật cho nên cái gì khác còn đừng bảo là tới trước thời hạn đi ứng đối chính là không có cái gì vấn đề khác chính là như là trước thời điểm như vậy đến chu diễm chính là như vậy tới phòng bị kỳ thật cho nên chính là như vậy tới tiến đi một cái bắt trước làm theo như vậy vấn đề cũng không hội rất lớn kỳ thật cho nên hơi nhẫn mại nhẫn mại phía sau cũng chính là không sai biệt lắm được phải là như vậy tới kỳ thật liền là phi thường đầy đủ cái gì khác đương nhiên là không thể nghi ngờ bây giờ có thể nói đúng là chu diễm lập tức chính là giống như méo méo cái mũi tới cái này chính là đằng chức tất yếu biện pháp cho nên chu diễm cũng là trước thời hạn tới chính là chuẩn bị tốt lắm tới cái này luyện phẩm thật sự chính là không biết là nói như thế nào tới trước kia thật ra thì thời điểm nhìn cái gì con rối hoàn vẫn là một cái gì rất bình thường luyện phẩm phi thường thông thường luyện phẩm nhưng là bây giờ thấy thế nào cho người chính là một loại cảm thấy cảm giác là lạ, lạ nhưng là quá nhiều chu diễm cũng là vô cùng rõ ràng thực tế cái này luyện phẩm mới vừa thời điểm đến bây giờ trần tướng nếu là nói ngay cả cái này cũng không rõ ràng mà nói như vậy chu diễm đương nhiên cũng là không thể chê chẳng qua là dĩ vãng con rối hoàn tựu là thế nào nói tới đâu kỳ thật toàn bộ đầu bất quá chỉ là thôi một cái bình thường màu sắc nhan sắc mà thôi nhưng đã đến hiện tại tới đến đâu lại là cái dạng này tới hiện hiện đương một cái người hay là thế nào một cái sự vật nhưng có thể nói tại nó di vãng thời điểm là một cái bộ dáng hay là giống nhau đương nhiên đối với dạng này tới một mình nói lập tức cảm giác cái gì chính là sẽ xuất hiện rất lớn tới sai lệnh kỳ thật cũng không phải nói gì chính là lân cận cái này luyện phẩm con dối hoàn chính là một cái phi thường ví dụ sống s a s ờ những thứ khác cái gì ví dụ cũng thì không cần nêu ví dụ không cần thiết lãng p h í dạng nay tới miệng lưỡi bởi vì thật không có tất yếu bất quá mới vừa thời điểm tới không thể không nói tới đến ngao g i a hỏa này cũng là quá mức qua loa cùng tùy ý à vẹn vẹn chỉ là như vậy tình hình chung nói một chút về sau lập tức chính là cái này dáng vẻ tới thật sự là nói như thế nào để cho chu diễm cảm giác kỳ thật nói đúng là cảm thấy rất k hiếm khuyết thỏa đáng được kỳ thật một cái dù sao cũng là chi phối thời gian dài như vậy đồ chơi nhưng là sau đó lập tức chính là như vậy qua loa giải thích chúng quy cho người chính là một loại chuyện qua loa lấy lệ cảm giác mặc dù cảm giác như vậy cái gì chu diễm đúng là rất không có biện pháp ai kêu được đến là ngao da hỏa này thế nhưng là lãnh đạo tự thân chỗ ở như vậy nếu là tại dạy bảo mình tự thân như vậy có đôi khi chu diễm đương nhiên cũng là rất tự biết mình quá trải qua lời nói cái gì đương nhiên chỉ có thể là yên lặng điệu tàng ở trong lòng đầu kỳ thật chu diễm nói kỳ thật vẫn là chu diễm không dường như là một chút tương đối ngu dốt hay là ngu ngộ gia hỏa nói tương đối rõ ràng tới một chút nói vẫn là có thể chu diễm gia hỏa này đang nói chuyện cái này phần nhi làm kỳ thật vẫn là thật không tệ chí ít tại biết cái gì là nên nói cái gì không nên nói đối với một cái đã là có tuổi nhất định trình độ người dạng này một vấn đề chỗ nhất định phải chính là muốn rõ ràng phân rõ ràng tới không phải có lúc chính là đặc biệt còn là như thế nào chu diễm trong đầu lòng d ạ biết rõ cũng là có hạn nếu không cũng sẽ không là như vậy mà nói tại loại lời này kỳ thật không đúng có lúc nghe khả năng không là rất tốt nhưng là dùng có lẽ là vô cùng thực dụng bởi vì cái này chính là hiện thực cái này tự là sinh hoạt chỗ không có cái gì thất thất bát bát làm tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút du ô tét c o m có lúc gọi đơn giản một điểm n h ư tới kỳ thật cũng là muốn so một chút cái gì những thứ khác muốn tốt hơn nhiều có lẽ dạng này cũng là có thể gọi là tới vì đơn giản dễ lý giải đến đi nói như vậy chính là không có cái gì những vấn đề khác được mà lại rất tốt mà lại nói rất bình thường nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là chỉ là trong suy nghĩ bên đầu nào suy nghĩ mà thôi hiện tại cái gì khác quá nhiều đương nhiên còn không tính là chu diễm hạng nhất mục tiêu đến đi trước mắt lập tức mà nói lên kỳ thật chủ yếu vẫn là cái này đương nhiên con dối hoàn g cái gì bây giờ vẫn là ở châu ngao trên tay đầu về phần đến lúc đó cái này có võ khí c h i hồn luyện phẩm con dối hoàn g đến cùng sẽ là phát sinh cái gì đến đáp án mà kỳ thật vẫn là cần ngao ra hỏa này đến công bố bằng không can bản chính là không được biết bởi vì rất đơn giản kỳ thật đã từ là tại ngao trường khống như vậy nên tới xuất hiện đương nhiên vẫn là cần ngao đến thực hiện cái này nhan sắc bây giờ là rất nhiều biến luyện phẩm con dối hoàn chu diễm nhìn một chút đều cảm thấy có chút khác loại đến đi xích tranh hồng lục xanh tím hơn biến hoa tới chỉ là cái giờ này chính là đầy đủ đến kỳ quái tới kỳ thật đừng đương nhiên vẫn là đừng bảo là tới kỳ thật dạng này tới vấn đề đương nhiên là không có cái gì vấn đề quá lớn chỉ bất quá nói đến phía sau đến cùng hội là thế nào từ đến đâu cái này đối với chu diễm tới nói có chút không được biết rồi kỳ thật cái gì khác vẫn là nói không ra chính là chỉ một lạ như vậy một đồ chơi cảm giác là lạ để cho chu diễm tới nói chính là không dễ chịu kỳ thật mà lại nói chính là như vậy thường xuyên biến ả o đan vào lấy nhan sắc nói đến nếu là đến phía sau sẽ không phải là xảy ra cái gì chuyện đi dù sao đồ chơi nhi quái dị cho người cảm giác trung quy là rất không tốt h ư ớ n g lại hay là trực tiếp là như vậy một tình huống tới nói đến càng là bị người một loại cảm giác quái dị chính là sợ là như vậy đủ mọi màu sắc đồ chơi nhi đợi hội nhi sẽ là xuất hiện cái gì khác tình huống như vậy nói đến chính là không dễ làm được đằng trước thời điểm chu diễm lo lắng có thể nói là vẫn tương đối lâu đời cái gì bất quá được rồi phía sau từ từ dáng vẻ như vậy cảm giác mới là từ từ lui bước quá khứ tại sao có nói như vậy lên đâu bởi vì vì lo lắng của mình chỉ sợ cũng là không có cái gì quá nhiều lý do chứ tại sao có nói như vậy đâu bởi vì chu diễm cảm thấy dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút n à y cái gì con rối hoàn luyện phẩm vừa mới thời điểm từ trên xuống dưới đều là do kinh ngao đến một tay bà khống như vậy dạng này chính là rất nói rõ vấn đề được đã đều là gia hỏa này tại một tay nghiêm ngặt bà khống như vậy mình ở chỗ lo lắng cái gì sức mạnh đến đâu liền xem như đi ra vấn đề gì như vậy ngao cũng là có thể chịu nổi đến a kỳ thật xảy ra bất ngờ gì trách nhiệm cái gì đương nhiên là người này vấn đề tiếp nhận cái gì chu diễm cảm giác tất nhiên chính xác là cũng là gia hỏa này có thể duy trì được đến nhìn xem người này bề ngoài đó là có thể thấy được cho nên một chút chu diễm vẫn là khôi phục được trạng thái như cũ bộ dáng cái gì khác căn bản không cần nói tới chỉ cần là như vậy đứng nghiêm hẳn là không có có vấn đề gì dù sao bà không cái gì là chuyện của hắn cái này thế nhưng là cùng chu diễm không có quá lớn quan hệ bởi vì cái này đồ vật cũng không phải tự thân làm cho làm đi ra nếu là không phải xuất từ tự thân trong đầu như vậy rất nhiều nội bộ tình trạng đương nhiên là tên trước mắt này rõ ràng nhất bất quá đương nhiên nhắc tới cũng là chỉ cần hắn rõ ràng rõ ràng thiệu thật là tốt làm nếu là hắn không rõ ràng không rõ rệt như vậy đoán chừng mình cũng là không dễ nói chuyện được đến mới vừa ngao chính là đã là đem cái đồ chơi này nhi cho dẫn bạo ra đồng dạng không tốt dây l á t gian chu diễm chính là cảm thấy tràn đầy là như vậy khí tức tới ứ c t không phải là nói là nhất thời gian cảm nhận được mà là trong nháy mắt chính là cảm nhận được tới dù sao cũng phải mà nói cái mùi này theo lại chính là cùng trước kia không kém là bao nhiêu phải đem Quy quên xuất Chu đều đều qua lâu, vậy gây một mùi múi, Diễm thậm mà mà thể biệt thích thể tồn tại, tức chương đặc kích có chính chí cả được hiện, như khó không dạng nói vặn đến giờ bá bây bao đời lại là vừa qua không đến bao lâu, lập tức lại là là là lập vừa nhất thời gian phía trên cái này còn thật không phải là chu diễm nghĩ á kỳ thật bất quá cái đồ chơi này nhi đã đều là ra như vậy mình cũng không có biện pháp cho nên có lúc không sai biệt lắm như thế chính là đã là đủ rồi được lên nhưng là cuối cùng góc độ tới nói chu diễm cảm thấy đến lúc đó tới đoán chừng là không có vấn đề gì kỳ thật dù sao coi như là nói như thế nào tới đến đâu kỳ thật mới vừa thời điểm đều là đã là có thể hiện hiện ra tựu i là dặm gì chu diễm vẫn là không quá rõ ràng hy vọng đến lúc đó đi ra ngoài cái gì khẳng định vẫn là một mã chuyện kỳ thật làm cho lấy quá nhiều chu diễm cảm thấy vẫn là nhìn xem đến lúc đó hy vọng g i a hỏa này có thể cho chút mặt mũi đến đi nếu như có thể dạng này tới tự nhiên là cực kỳ tốt nhất kỳ thật đương nhiên cũng là một cái chu diễm chờ đợi mà làm đến cái gì khác đều là còn đừng bảo là tới kỳ thật hô từng đợt hơi theo gió mà đến trước thời điểm nói phi thường minh sắp tới cái này luyện phẩm con rối hoàn bị tại ngao tên kia trước đó là một lúc sau lập tức liền là có ngũ thải ban lan nhan sắc chỗ ở thậm chí có thể nói lên sau khi đi tới đầu biên nhi đi ra ngoài nhan sắc cũng đều là ngũ thải ban lan nhan sắc chỗ ở cái này nói không khỏi cũng là quá mức quỷ q u y t đ ư ợ đi nhìn q u ỷ dị cũng chính là tùy ý nó một cách tự nhiên kỳ thật chỉ bất quá nhắc tới là này cái gì bên ngoài sương mù cũng là cái này ngũ thải ban lan nhan sắc như vậy cảm giác cũng là quá không nói được một điểm a kỳ thật bởi vì dạng này tới liền xem như nói sẽ trời tới dạng này bề ngoài đầu nhìn cũng là thật sự là quá mức cái kia không bình thường trước thời điểm nói tới như vậy hương vị đều là đã là nghe được đầy đủ như vậy phía sau mà đến căn bản chính là a không cần nói tới kỳ thật cho nên trước thời điểm phía trước đến phía sau chu diễm trong đầu vẫn luôn là dạng này thấp thỏm lo âu tới bây giờ nhìn lại cũng là một cái không có kém sự thật kỳ thật dạng này một cái bề ngoài hiện trạng cùng tình huống Vô luận là thế nào thế cho ế t thật, chung chính như quy nói vậy là kỳ nên đ bây giờ chu diễm mức độ lớn nhất kỳ thật phải làm tới kỳ thật cũng chính là cái gì nữa nha có thể đủ tốt tốt chờ đợi chờ đợi cái đồ chơi này như hình dáng chu diễm hiện tại hầu như đều là đã là có thể rõ ràng thấy được tới kỳ thật chờ đợi vừa đưa ra thời gian như vậy phía sau sự tỉnh chính là một cách tự nhiên không cần phải nói tới kỳ thật đáp án cái gì đương lại chính là gần ngay trước mắt kỳ thật chờ lấy chính là chu diễm mình đi biết được chính là giống như chính là tầng một khăn che mặt thần bí chờ đợi đương nhiên chính là chu diễm công bố đi lên đương nhiên quá nhiều cái gì những thứ khác chờ đợi hay là cái gì không biết cái gì chu diễm đương nhiên vẫn là không có quá nhiều cảm giác như vậy kỳ thật vì cái gì tới dáng vẻ như vậy nói đâu bởi vì cái này con rối hoàn bất kể là sao lại tới đây nói đâu kỳ thật Mình chu ũ n g k ô n g p diễm trước thời điểm tại sao có giữ lại dạng này một mô Như ba phần đất đến nghi hoặc cái gì đ ư ơ nhưng g n cũng là bởi vì cái này võ khí nguyên nhân chỗ ở kỳ thật thật đến nhắc tới lời nói dạng này luyện phẩm con dối hoàn g trộn tới ngao dáng v ẻ n h ư vậy cao dài cấp bậc võ khí thật nói đến đó là có thể phát sinh đến tới trước đó trong lòng mình đầu nghĩ loại kêu biến hóa nghiêng trời lệch đất tới đến tột cùng tính toán tới là mình suy nghĩ nhiều vẫn là cái này cuối cùng chính là phát sinh tới đến biến hóa như vậy tất cả đáp án chỉ có thể phải đi công bố ra mới có thể là hiểu rõ ràng kỳ thật căn bản là không cần quá nhiều nói chuyện ngôn ngữ kỳ thật ha ha nhìn muốn đi ra đến đâu hy vọng ra hỏa này đợi hội nhi thấy được tới về sau không muốn lập tức không chịu nổi mặc dù chu diễm thoạt nhìn là tới là đang chờ mong cái gì bất quá lúc này cái này ngao người này thần sắc biểu lộ giống như lại là trở về đến trước thời điểm loại kia bộ d á n g đi nhìn lại là muốn d á n lấy được chu diễm vậy kỳ thật nhưng là thực tế sự tính ai lại là có thể nói tới người này tâm tư cái gì chu diễm cảm thấy đều là không cần phải nói tới còn có thể tới trước nói mà lại chu diễm vẫn là không có cái gì không biết con rối hoàn đi ra ngoài cái gì đổ vận chu diễm nhưng là vô cùng rõ ràng nói cứng nói như vậy tới như vậy rất nhiều chuyện chính là đơn giản tới thẳng tiếp đi ra ngoài cũng chính là như vậy một đồ chơi nhi kỳ thật cho nên nói tới mình lại có cái gì vật kỳ quái đi ra ngoài cái gì chu diễm chủ yếu nói tới chính là như vậy tới mặc dù nói lên cái gì lúc mới bắt đầu chu diễm nhìn vật này luôn cảm thấy tương đối kỳ quái vì cái gì nhắc tới tốt trước tới bây giờ chu diễm đoán chừng cũng nhiều đến cũng chính là như vậy qua cái gì cũng chính là không có cái gì mới vừa cũng chính là như vậy tới chẳng qua là dạng này đến lúc đó đi ra ra hỏa không biết vì cái gì tới kỳ thật chu diễm dây l á t gian chỉ là có chút cảm giác không giống nhau tới tại sao có dạng này đột nhiên tới người này ba cái gì đi ra ngoài đồ chơi đến cùng là cái gì chu diễm đương nhiên là rõ ràng nhưng là nhưng là chu diễm trong đầu quá mức là cái kia à, có lẽ là tuy nói là mình quá đã quá lo lắng sao có thể là như vậy mới là khiến mình dạng này tới à, bất quá đến lúc sau đã là có thể nhìn ra chính là không quan trọng được phản chính tự mình trước thời điểm chính là biết cái gì tình huống được như vậy mình vì cái gì vẫn là phải dáng vẻ như vậy lo lắng được đến đây này kỳ thật đến lúc đó nhìn thấy rõ không phải liền là nhưng không có sai lầm cao mình à, chính là không có cái gì lúc này kỳ quái cũng chính là trong lúc nhất thời kỳ quái đi đến lúc đó tan thành mây khói kỳ thật như vậy cái gì tự là không cần phải nói tới chờ đợi một đoạn thời gian tới đây này chấm như vậy chấm hẳn là không thể chê sương mù cái gì hay là cái gì đã là chậm rãi tiêu tán đi qua h á t hắc dạng này tới như vậy tựu là rất tốt tới chu diễm cảm thấy hẳn là có thể đã lâu tới lúc gian rốt cục có thể nhận thức được bộ mặt thật như vậy dạng này tới chính là không có cái gì bất quá bất kể là nói thế nào tới đây này chu diễm mặc dù tuy nói là vẻ mặt như thế vẫn là thần sắc mong đợi thần sắc cái gì nhưng là nói ngao ra hỏa này nhưng bộ dáng không phải vậy tới kỳ thật trước đó thời điểm chính là như vậy tới cái này như vậy hiện tại vẫn là như vậy tới biểu lộ như vậy chẳng phải là ngay cả có một chút mưu đồ bất chính rồi sao bất quá hắn cái này tới cái gì Chu d i q một vẫn là h có thể, có thể chương hai trăm ba mươi bảy không giống con dối hy vọng đến mà nói chu diễm cảm thấy hẳn là không có có vấn đề gì kỳ thật chẳng qua là dạng này lên lời nói có chút chu diễm cảm thấy chính là tương đối kỳ quái tại sao có bộ dạng này mà nói tương đối lên mà nói lời nói kỳ thật chính là nơi này phương diện chủ yếu là cái gì đâu trước thời điểm cái này con dối hoàn chu diễm lại không phải là không có cái gì chưa từng nhìn thấy tới tại sao có đến lúc này m ẫ u chốt tới chu diễm chính là cho rằng như vậy kỳ thật cái này con dối hình thái đặc điểm cái gì tới chu diễm mình cũng không phải không biết chỗ ở cho nên có dạng này suy nghĩ vào đầu cho nên càng nhiều đương nhiên vẫn là cảm nhận như thế tới là lạ bất kể là làm sao tới nói như là như vậy tới đến lúc đó đi ra ra hỏa không giống tới như vậy chẳng phải là chính là không giống chu diễm cảm thấy kẻ như vậy hẳn là không phải là ra h ỏ a n à y liền n xem h ư nói có cái gì không giống như vậy đoán chừng cũng sẽ không nói sai lầm quá nhiều a kỳ thật phía trước thời điểm kỳ thật nói còn tốt ra nhưng đã đến phía sau lúc gian càng ngày càng nhiều một chút nhi tới thời điểm cho u càng càng nếu là nếu chuyện Diễm tới ngươi nói lời nói chuyện này chính là tương đối đơn giản, có chút càng càng chính trước đó, nghĩ không kình thật, như vậy đoán chừng như đúng tương vật là này là đơn đ kỳ vậy vậy á nên chừng cái có Chu cảm như thật không có đơn giản như vậy tới, chu diễm cảm thấy không nếu đơn giản n gì, vậy vậy là là là tới, Diễm biết làm thế nào thế chu o Cho phải kỳ thật. h kỳ c nên、chu、diễm cũng là đang ra sức suy tính tới kỳ thật nếu là nói đến đến lúc đó có vấn đề gì tới trực tiếp chính là tìm ra hỏa này đoán chừng cũng là không thành vấn đề chẳng qua là hay là cái gì những thứ khác kỳ thật trước đó tên kia tiêu dung đương nhiên vẫn là rất để với mình canh cánh trong lòng đ ư n g lúc này chu diễm rất nhiều cái gì khác đương lại chính là đã là không xa cầu tới chỉ là hy vọng tới chính là ngao gia hỏa này có thể thật dễ nói chuyện liền hào hào nói chuyện tuyệt đối không nên là lần nữa từ đó quay phá tới cũng không phải là nói là sợ tại gia hỏa này hay là thế nào d á n g v ẻ đương nhiên chủ yếu kỳ thật vẫn là dạng này tới kỳ thật cũng không phải lãng phí lúc gian chỗ ở a cho nên tuyệt đối không nên là lại là như vậy chính là chu diễm nhu cầu chỗ đâu những thứ khác cái gì tới đương nhiên là không cần nói kỳ thật cho nên mặc kệ là thế nào tử chân diện mục chu diễm cảm giác tất nhiên chính xác là không có nói như nói mình đầu nếu là có thể hết sức đi đối mặt đương nhiên chính là không có vấn đề gì được kỳ thật về phần là cái gì lo lắng như vậy chu diễm cảm thấy đều là dư xài kỳ thật cho nên vô luận như thế nào là thế nào từ tới anh dũng trước đó nhất cổ tác khí đương lại chính là rất đúng rồi kỳ thật cái gì khác đều là từ chối c á i cọ kỳ thật cho nên chu diễm kiên định kiên định nội tâm của mình a có thể như vậy mà nói kỳ thật bởi vì tình huống trước mặt nói đến đã là không sai biệt lắm kỳ thật tan thành mây khói xuất hiện tới đương nhiên chính là bộ mặt thật kỳ thật cho nên nói mới vừa thời điểm chu diễm kỳ thật lớn nhất trình độ đương nhiên cũng coi là cho với mình tăng lên tăng lên là gan đến đi nếu là ngươi phải nói tới cái này luyện phẩm nếu là một cái bình thường con dối hoản đương nhiên cũng là không có cái gì có thể nói kỳ thật như là như vậy như vậy mình lại là còn gì phải sợ a nếu là bị tại một cái tiểu tiểu nhân con rối hoàn đều có thể sợ hãi tới như vậy mình còn thật không là cái gì nam tử hán đại trượng phu được kỳ thật cho nên dạng này e ngại chu diễm đương nhiên là không có có tồn tại ở chỗ trong đ ấ y lòng đầu kỳ thật cho nên bất kể là thế nào nói tới giúp khi có lúc đương nhiên là rất mấu chốt nhân tố nếu không mọi người vì cái gì luôn luôn nói qua can đảm lắm dạng này từ nhi đây này nếu là nói như vậy mở như vậy tự nhiên mà vậy ngay cả có đạo lý của nó nếu không vì cái gì cũng nên đem như vậy n h ì treo ở bên miệng đến a như vậy không chính là không có với tới, đến tới suy nghĩ của mình sao cho nên đến lúc đó chân chính đẩy ra cái này mạng che mặt mây mù lúc trước chu diễm đương nhiên cũng là làm xong tới vô cùng đầy đủ chuẩn bị chu đáo kỳ thật chính là chiếu vào mới vừa đến nói đến chu diễm đã là không sai biệt lắm đem dũng khí của mình chuẩn bị không sai biệt lắm như vậy còn dư lại kỳ thật chính là chỉ có là đối mặt đơn giản như vậy kỳ thật làm cho lấy quá nhiều sợ hãi cái gì chu diễm cảm thấy chân chính là vô cùng khôi hài cho cười ác kỳ thật mình đầu nếu là có thể làm xong chính mình tới như vậy còn sẽ là có cái gì sợ hãi nhà bất kể là đến lúc đó trước mắt đi ra ngoài là cái gì ra hỏa chuẩn bị tâm tư cái gì chu diễm đã là chuẩn bị tốt sung túc đầy đủ kỳ thật chẳng qua là chu diễm cảm thấy nếu là đến lúc đó đi ra nhưng thật ra là quái gì ra hỏa như vậy đến lúc đó mình ứng đối hẳn là là làm gì tới cái này đương nhiên là một cái rất trọng đại vấn đề kỳ thật bất quá là mặc kệ là thế nào chết vừa mới thời điểm chu diễm lời nói nói rất rõ ràng được đối mặt là được nhanh mắt thấy sách vê đốt vê đốt vê đốt qs i ả n cản xù họ vừa huống hồ nói thông tục điểm nhi tới mà nói cái đồ chơi này nhi cuối cùng lại không phải là bởi vì tự thân chi thủ mới lạ như thế đưa đến kỳ thật nhiều đương nhiên là cần muốn hỏi đến ngao người này hết thẻ tất cả nhiên đều là là cho ả là đương n i trải ê n nó đều qua là t r nên g dạng tay trở thành này vậy. mới là rèn như n đúc Cho bởi cái nhiên vì vì là làm là này ngao đương không cho trước h chê, ể t kia tới h thì thời chú nhưng thể nghĩ như ậ vậy t t ra điểm Diễm đương đó có là là chẳng chú cảm qua là Diễm thời ấ y vậy. kỳ kỳ thật thế thật, tiến trước tới t mình như như nghĩ nghĩ chính mình cho Cho h đem nói nào giống đến nên kiểu đi lại, đưa là là là vào vào sao sẽ điểm chu diễm nhìn kỳ thật chính là vẫn luôn là tại lâm vào một cái lầm lẫn bên trong về sau c h ậ m dai phát giác tới thời điểm chu diễm đương nhiên cũng là đang cực lực ố n n ắ n sửa chữa chính chính mình tới chẳng qua là ngao tên kia phía sau một mực chính là như vậy tới nhìn xem mình cái này c h u n g quy là cho người một loại cảm giác khác thường bất quá đến phía sau ngươi nếu là nói kéo dài đương nhiên cũng là kéo dài không ở được đến kỳ thật dù sao trước thời điểm nói ngao r a hỏa này căn bản không có nói cái gì tới kỳ thật nhưng là phía sau thời điểm chính là như vậy tới đối với chu diễm bổ sung một câu từ tới nói đúng là tới tại cái đồ chơi này nhi tại nó chân chính xuất hiện trước đó vẫn phải là cần tiên để cho mình thật dài mắt mặc dù không được tại ngao người này dụ ý chỗ nhưng là nói đến ai sợ tại người nào đâu kỳ thật tới thì tới sau đó chu diễm lời nói chính là cứng như vậy tức giận tới một câu đến lời nói đương nhiên là đã là phi thường đến kiên cường chỗ như vậy đến lúc đó nhìn tới phía sau biểu hiện đương nhiên lại là như vậy một chuyện tới mặc dù nói nhất thời gian thật là không hiểu rõ người này dụng ý cái gì nhưng là như là đã là đón nhận tới như vậy chính là nhất cổ tác khí lên đi không có cái gì có thể lo lắng kỳ thật cho nên hơi không sai biệt lắm chính là gian cách mấy giây thời điểm tới tri hậu chu diễm chính là bước nhanh hướng về phía trước bên cạnh tiến lên đi qua tới bởi vì nếu là không có, có gì phải lo lắng như vậy chính là muốn làm tới tình trạng như vậy mới là phù hợp kỳ thật cho nên chu diễm mới vừa thời điểm không sai biệt lắm chính là không chút suy nghĩ quá nhiều chính là như vậy dũng cảm tiến tới chu diễm cảm thấy dạng này mới là lớn nhất hạ độ phù hợp tới tính cách của mình kỳ thật cho nên cái gì khác đương nhiên là không cần phải nói tới kỳ thật cho nên có thể đủ để chu diễm làm tới kỳ thật chính là như vậy trình độ kỳ thật nhưng là dù sao cũng là người mà có đôi khi lo lắng điểm nhi mà nói cũng là có đối với chu diễm tới nói đương nhiên cũng là không ngoại lệ trước thời điểm có lẽ nói lên đến trả lời cái đó cứng như vậy khi tới không nói chuyện ngữ cái gì đã nói coi như là kiên cường được bất quá đến lúc hiện thực đương nhiên lại là một chuyện được cho nên thật tốt làm xong tới chuẩn bị tâm tư cái gì đương nhiên cũng là cần bất quá khi tại chu diễm như vậy từng bước một đi tới thời điểm chu diễm chậm rãi cảm thấy không nhất thiết cảm giác trước kia chính là thời điểm cảm giác như vậy tới chẳng qua là khi thì mãnh liệt khi thì lại là yếu ớt nhưng là mặc kệ nó căn bản chính là không cần phải để ý đến nhiều như vậy nhất cổ tắc khi đi lên chính là không có vấn đề gì đẩy ra cái khăn che mặt cái gì chính là giao phó cho tại chính mình là vậy là đủ rồi kỹ thuật tên kia đã đều là như vậy lên tiếng như vậy mình căn bản chính là không có cái gì dễ nói tới mình hứa hẹn xuống sự tình mình đương nhiên chính là cần chính là thật tốt đi d i m đạp đi cùng hoàn thành nếu không làm sao có thể nói còn nghe được tới đến đâu kỳ thật chu diễm như bây giờ cảm giác đã là vô cùng mãnh liệt kỳ thật không phải đâu kỳ thật ngươi phải nói này cái gì luyện phẩm con dối hoàn mặc dù vô cùng gây mũi chỗ ở nhưng là lúc gian đẩy đi ra không dài lúc gian dù sao cũng phải mà nói cũng là có thể bài trừ ra kỳ thật cái này điểm ấy tự nhiên mà vậy là không cần lo lắng lên chu diễm đương nhiên cũng là có can đảm như vậy cam đoan khẳng định bất quá chính là như vậy một cái tượng gỗ hoàn hiện hiện ra thời điểm mới vừa lúc thức dậy có thể nói là dây lát gian chính là chấn nhiếp tới chu diễm một cái chu diễm thậm chí có điểm không thể tin được sự thật trước mắt tới a bởi vì nói như thế nào tới đến đâu trước thời điểm nói cái này luyện phẩm con dối hoàn chính là một cái gì ngũ thải ban lan nguyên nhân cái gì bất quá bây giờ thời điểm coi trọng đến cái này hiện hiện ra ra hỏa đồ chơi nhi cũng là không phải tầm thường tồn tại a thật sự là quá mức kỳ quái kỳ thật lại là có thể dạng này tư thái hiện hiện ra nhất định chính là quá vượt quá dự liệu của người khác chu diễm cũng là cảm thấy khó mà tin được đến a kỳ thật Quy một chương 238, một lớn một nhỏ. Con chiếu u d ễ m lại không phải là là phải không chưa từng thấy qua chân như h từng trương vẫn qua t nào, bất q á tên trước mắt này đồ chơi Nhi nhìn giống như chính là không là chơi này, là đồ khán ô n g dễ cho c ế u quá là là này cái chơi có cái khán Nhi phải đồ động, thể như không nha. Chiếu vậy đó ở giữa thời điểm chu diễm có thể nói là ngây ngốc nhìn qua phía trước mà đi s ừ n g sốt ha to miệng cảm giác chính là mới như vậy một ngụm miệng thậm chí đều có thể nhét vào một khối nhi tảng đá lớn được kỳ thật chẳng qua là nếu là thật dạng này không khỏi cũng là quá mức kinh khủng đến mức đến một chút dù sao sự thật mà loại vật này luôn luôn muốn đòi một lời giải thích không có lựa làm sao có khỏi a Chuyện nguyên nhân nguyên qua, gây ra trải đối ư như ơ n nhiên đến g đều đ là vậy tứ, với Chu Diễm tại ớ i nói, vừa mới có thể kinh n có vừa thể g c cũng chính như n h vậy, bất quá quá là ở, ề u nếu Chu luyện như, vừa mới chấn kinh tại chu diễm, cũng chính là trước mắt đương nhưng chính là cái này luyện phẩm con dối hoàn. thật phẩm trước vừa với mới Diễm mắt tại cái dối Đối tại kỳ là là bình thường luyện phẩm con dối hoàn chu diễm cũng không phải không biết thông đến đây võ khí chuyển vận về sau lập tức đó là có thể điểm hiện ra một hồi hôi thối mùi về sau như vậy đi ra chính là cái gì chu diễm đương nhiên là biết mặc dù nói là không thể động đậy tồn tại nhưng là cũng là tuyệt hào đối tượng h u n luyện kỳ thật nhưng là đối tượng h u n luyện cái gì như vậy con dối hoàn cũng là quả thật đi ra tất nhiên chính xác cũng là có thể nói như vậy đây là một cách tự nhiên đạo lý không có cái gì có thể thổi nhưng là trước mắt cái này đâu nói đến dạng này một tên còn có thể kêu bên trên là vì đối tượng v u ấ n luyện đến a chỉ sợ sớm chính là vượt ra khỏi dạng này phạm vi a chu diễm trước mắt ra hỏa này cũng chính là con dối hoàn đi ra ra hỏa vốn chính là hẳn là hẳn là bất quá bây giờ hiện thực đoán chừng thì là không thể vào đủ nói như vậy tới có thể đột nhiên c h i gian lấy ra dáng vẻ như vậy đồ chơi đương nhiên cũng là nhờ vả ngao người này thao tác vì cái gì có thể đột nhiên chính là như vậy tới à. nhất định chính là khác nhau một trời một vực nhưng là ra hỏa này vì cái gì đột nhiên b u ồ n bán kẻ như vậy tới đến đâu thật là thông thường dạng này con dối hoàn chính là tốt lắm nhưng là như vậy con dối hoàn lại là có cái gì ý nghĩa tính tới đến đâu nhất định chính là cùng biến dị đến không có cái gì khác nhau đ â u đến đi không qua đi đầu qua một giờ gian tới chu diễm đầu có thể nói là một đi một vòng chính là cùng cái máy móc bánh xe vậy đang chuyển động chậm rãi tới nhìn rất là có chút t ử kinh cùng tới bất quá đã bộ dạng này tới trung pi là có chút thuyết pháp đương nhiên thuyết pháp cái gì cũng là cần có lúc lịnh giao đến đây Điểm đạo ấy từ lý cái h u ễ m này ra hỏa này đến g tột cùng h Diễm c là cái gì đồ chơi nhi a đây là cái con dối hoàn đến a đây hoàn toàn chính là đã là biến dị biến chúng tôi đi ngươi lắc lương người đến đi chu diễm về sau cũng là không chịu được tự thân la to tới dù sao tự thân tâm tình kích động căn bản chính là kìm nén không được được đến dù sao sẽ ra chuyện lớn tới nếu như nói dạng này một người còn là có thể làm được bình chân như v ậ y vững như thái sơn mà nói dạng này tâm tính cùng vững vàng nội tâm đương nhiên vẫn là cần viết một điểm tử công phu tới bất quá bây giờ đã đều là đã sự việc đã bại lộ được như vậy ngươi phải nói là đem chuyện này vẫn là lúc ra n g cái gì đảo lưu trở về như vậy cũng là không thể nào được đến con dối hoàn vốn nên là nói đến hiện thân đi ra ngoài con dối dáng vẻ trước đó chu diễm đương nhiên cũng là rõ ràng và phần nói quá nhiều chu diễm cảm thấy đều là chuế thuật bình thường người thân thể chi làm cái gì khác trên giới các loại đều là bình thường chỗ ở nhiều căn bản không cần mà nói thế nhưng là cái này bình thường là bình thường nhưng là viết ra cái này trước mắt công việc này thoát thoát ở chỗ ngươi tên trước mắt đoán chừng chính là không có như vậy bình thường đã rõ ràng dư thừa gấp hai lớn thân thể cũng tỉ như là như vậy tới nói đi hình thể mới vừa cái gì tới không nói đã là định ra sự thật chủ yếu là trừ vừa mới thời điểm ngao ra hỏa này nhúng vào vó khí chu diễm cũng là nghĩ không ra đến cái gì nguyên nhân khác đương nhiên thân thể k h u y ế t đại cái này chu diễm cảm thấy vẫn là tính tạm thời viết ra thân thể trở nên lớn còn có một cái càng thêm trí mạng hiện tượng không thể không khiến ở hiện tại ngay tại nhìn chung quanh chu diễm càng thêm sợ hết hồn hết vĩa bình thường đi ra ngoài con dối hoàn đối tượng v u ấ n luyện thân thể chi làm kỳ thật cũng có thể nói là dựa theo bình thường trình độ mà nói kinh đến đây kịch liệt biến hóa sau con dối hoàn hiện thân đi ra đối tượng v u ấ n luyện như vậy căn bản chính là không thể dùng cho trước đó thời điểm chu diễm trong miệng nói như vậy ngữ để hình dung căn bản chính là không làm được chỗ đ u ô i cổ tay như cánh tay các loại trên thân thể từng cái bộ vị kịch liệt biến hóa đơn giản đều là không cần nói cũng biết to lớn người vị trí nhìn xem ở chỗ trên đó từng khối từng khối đơn giản cùng tại một cái phi thường cường tráng không có cái gì khác biệt cường tráng thân thể lại lần nữa thêm đi lên khuyết trương đại tính r á n g người đây quả thực là gọi cái gì sự tình nhi tới à, quá kinh khủng đến đi căn bản không phải một cái người có thể tiếp nhận tới đến à, h ư ố n g hầu ngoại trừ dạng này một điểm kỳ quái còn có đương lại chính là cái đồ chơi này nhi bề ngoài thời điểm trước kia xác thực là bình thường 67 tiểu thuyết v2v6c7gcom V2 V2. nhưng là bây giờ tới đây này lần này sau đó thì sao căn bản chính là không thể nói như vậy tới đủ mọi màu sắc ngũ thải ban lan đ ặ c tính nhất định chính là hoàn mỹ từ mới vừa con rối hoàn bên trên giống nhau như lúc phục khắc đến cái này thành hiện ra đối tượng h ấ n luyện bên trên lập tức quá lớn lượng tin tức đương nhiên là rất để chu diễm nhất thời gian chậm s ô n g không tới dạng này nhất m ạ c mạc tin tức giảm sốc căn bản nhất thời gian không thể tiêu hóa cái này chuyện gì xảy ra chính là như vậy một chuyện a người biểu d i ệ n nhìn tới chính là trong mắt người tuyệt đối sự thật a vừa mới thời điểm chu diễm lời nói nhi cho tới bây giờ tới ngao mới xem như làm được tương đối chính thức đáp lại nhưng là như vậy đáp lại đến tuột cùng xem như người sai vật kia đáp lại nói qua một chút chu diễm căn bản chính là kiến thức nửa vời lời nói chỉ là như vậy nghe cũng là cho chu diễm cảm thấy quá sức lúc đầu phía trước dạng này đ ồ chơi nhi đối với mình tới nói đã là rất để cho mình hít thở không thông hiện tại ngao lại là một bộ cà lơ phất phơ liều mạng đây quả thực theo hậu chu diễm cũng là bị buộc bất đắc dĩ tức giận lắc lắc tay đi dù sao ngao ra hỏa này cũng là một chút xíu cũng không có cho mình đặc biệt mình sát thuyết pháp hay là thế nào dáng vẻ trước mắt trải qua một trận lòng trời lở đất hiện thân con dối hoàn bên trong đi ra tu luyện đối tượng đúng là đã vô cùng dọn người chúng bước đã là rất bình thường chính là như vậy lẳng đứng lặng ở chỗ bên kia chu diễm lại là lại một lần nữa nuốt nước miếng một cái từ ố t xấu một mặt bình thản như nước sau đó lập tức lại là biến hóa tới như vậy khuôn mặt tươi cười lúc này ngao giống như lại là đang đánh cái gì tính toán vậy không biết bây giờ ngao trong đầu lại là đánh coi như là làm gì dù sao lòng người cái gì khó mà khám phá mà đến, đến rồi ba chỉ nghe được tới ngao trên tay đầu một tiếng tương đối thanh thủy búng tay âm thanh tiềm ẩn ở châu ngao trong thân thể đầu võ khí lập tức chính là giống như giống như du long rất sống động hiện ra đến ngao mũi tay cấp trên đi tuy nói không biết giá hỏa này hiện tại vận dụng võ khí lại nếu như làm gì nhưng là thoáng chốc gian người này mắt ánh sáng liền là đã là đầu nhập vào trước mắt cái kia người tướng mạo quái dị con dối hoàn đối tượng v u ấ n luyện đi có thể nói là vẹn vẹn ngoại trừ ánh mắt bao quát cũng chính là du động tại trên đầu ngón tay bên võ khí cũng là xuân xuân d ụ động hướng về bên kia đi mặc dù nói dụng ý đúng là không rõ ràng có lẽ là chu diễm thấy được tới dạng này một màn khẳng định cũng là hội nghị như vậy tới chỉ tiếp bây giờ chu diễm tâm tư thế nhưng là không có có giống như dĩ vãng thời điểm chặt chẽ như vậy kỳ thật có thể tạo thành dạng này như vậy nhiều nhất cũng là bởi vì vừa mới thời điểm ngao cái kia một tay tắp gió tắp mưa rào giống vậy xét đánh không kịp bưng thai thái độ thế một vòng trên đầu ngón tay bên võ khí lập tức chính là phi đoạt kích ra đi ra mục tiêu đương nhiên là trước mắt cái kia quái gì mà là cường tráng ra hỏa đương nhiên võ khí xuất kích cái gì đương nhiên cũng là sẽ bị tại đường người phát giác cái gì chẳng qua là vừa mới thời điểm ngao gia hỏa này làm như vậy hoàn toàn chính là xây dựng ở chu diễm không biết chuyện tình huống giới tới tuy nói sau biên nhi thời điểm tới chu diễm cũng là chú ý tới tới một điểm bất quá vẹn vẹn chính là một điểm coi mình chân chính ngoái nhìn trở lại thời điểm trước mắt giống như căn bản không có cái gì biến hóa ngao vẫn là ngao mà tiền kia vẫn là cái kia quái gì gia hỏa giống như là nói đến chu diễm căn bản chính là không có đã nhận ra cái gì nhưng là chuyện trước mắt vừa mới thời điểm ngao đều là đã là thả ra võ khí đồng thời võ khí là thẳng vào đến con rối hoàn g đi ra tên kia nếu là như vậy như vậy trước mắt thật hội vẫn là trước sau như một gió e m sóng lặng đến á quy một chương hai trăm ba mươi chín cùng nó mặc dù nói tuy nói là trước đó ngao cũng là cùng mình nói cái gì hiện ra bá thể kỳ thật bất quá như bây giờ mấu chốt công khai xuất hiện một cái mình không thể đủ tiếp nhận quái dị ra hỏa đây không khỏi cũng là quá mức không đắp cắt cao m ì n h đi bá thể vẫn là hay là cái này cơ bắp quái vật cả hai chủ tính chung đến tột cùng coi như là một chuyện gì xảy ra tới đến đâu đến tột cùng là trước mắt cái này cơ bắp quái vật đại triển quân cước sau biên nhi vẫn là ngao xuất thủ diễn luyện giống i như Chu d mắt đã là mơ hồ, đầu là liền là loạn là mơ cảm m hồ, phi thường hôn loạn chỗ. Nhất thời nửa hội nhi căn bản chính là không thở、nổi. Hả? bên bản trong nửa căn nổi. giác thấy tự thân đầu hỗn loạn chính là không có tỉnh táo lại về sau lập tức chu diễm lại là cảm thấy không thích hợp cũng là như vậy thời điểm nói như vậy đến phía trước thời điểm loại kia đặc biệt cảm giác quỳ dị thế nào mà nói cũng chính là nhất thời gian đột nhiên âm phong một loạt cảm giác vô cùng không tốt hoang giao giã linh la tinh thành phía sau núi hiện tại chim không thèm bị đương nhiên chỉ có là chu diễm còn có chính là ngao tồn tại ngươi nói nếu là lại tìm cái gì cái thứ ba người cái này đương nhiên là không có mà đi tìm như vậy vừa mới thời điểm như vậy cảm giác khắc t h ư ờ n g chu diễm phản ứng đầu tiên đương nhưng chính là mình phía sau người này chẳng qua là quay đầu t i ê n kia lại là cái kia một bộ lại cũng bình thường bất quá d á n g vẻ cho nên quá nhiều chu diễm tự thân lo nghĩ vẫn là lòng nghi ngờ gì dĩ nhiên chính là không còn tồn tại nhưng là lời này nhi chỉ có thể dùng tại phía trước hiện tại liền xem như lại lần nữa cho chu diễm mười vạn cái lá gan chu diễm cũng là không dám tại lại một lần nữa nói ra như vậy bởi vì căn bản chính là không mở miệng được la tinh thành phía sau núi trước đó thời điểm vừa mới chu diễm tới sau núi này lúc tu luyện đương nhiên là lại quá là rõ ràng khí hậu vẫn là phía sau núi khí tức đều là vô cùng tốt đẹp bất quá ở chỗ cái tia cơ bắp quái vật xuất hiện thời điểm giống như này nguyên bản vạn vật t i ê n t i n h hết thảy lập tức chính là bị phá vỡ cùng nhiễu loạn phản phất dạng này hết thảy đều là mệnh t r ú n g chú định như vậy đã là chú định như vậy chính là không thể làm trái đương nhiên phong quan cảnh sắc cái gì chu diễm cũng không muốn đi quá ý nói quá nhiều liền xem như vô hạn tốt như vậy lại là cùng mình có liên can gì đến đâu chẳng qua là dạng này u ám âm chầm xuống bên ngoài quan cảnh chu diễm rất là cảm thấy cùng cái này trước mắt tràn ngập sát cơ da hỏa quá mức tiệt phối lơ đáng cảm thán còn là bất đắc di cảm thán chu diễm cảm thấy bộ dạng này là nhất là chuyện tốt bất quá vừa mới một cái c h ư ớ c mắt lúc đông nhiên ngưng tụ ra cảm giác sợ hãi đúng là trải rộng tại chu diễm thể xác tinh thần trên thế giới nhưng là sau đó lập tức chính là bắt đầu làm xong tới chuẩn bị chiến đấu dù sao trước mắt cái này q u ỷ dị cơ bắp quái vật lại là chậm rãi động lại đi lên thời điểm như vậy chu diễm ngay từ đầu nhất định chính là dọa phát sợ dạng này con dối hoàng trong gia hỏa không phải là để người định đoạt tồn tại mới là đúng sao nó động lại cho với đừng người sợ hãi vặn là không thể bình thường hơn được đầu tiên là chậm rãi bắt đầu khải động hai tay về sau lại là chậm rãi mở mắt ra nhưng nhìn đúng là rất khủng bố chỉ bất quá bây giờ ra hỏa này còn giống như là cùng chậm chạp dáng vẻ như vậy mấy chữ dính dáng đến đi phảng phất như là vừa mới chạy máy móc cần nhất định nhiều lúc gian đi thêm trở mới có thể chân chính kích thích ra chân thật thực lực chỗ ở ba vặn ra hai tay cánh tay cổ tay phần tay toàn thân tâm trên lên dưới khí huyết phun trào võ khí phun trào tuôn chạy cũng là tùy theo dạng này làm chu diễm cũng là bình thường nhất võ khí vô luận như thế nào lại thấp tiện mà nói lên kỳ thật đều là đạn tồn tại chống cự còn là công kích đây chính là nhất định lựa chọn vô luận là thành công hay không nhìn chiếu vào chu diễm dạng này đánh ra đến võ khí tư thế kỳ thật đã là rất đại nạn độ làm x o n g giao đấu cái này to con tồn tại kinh hãi mình lưu đồ làm loạn thế nhưng là trước mắt cái đồ chơi này nhi chu diễm hiện tại cũng là không còn là xưng ơ hô chi làm r a hỏa hh ắ c ắ c ngược lại là trước hết để cho hắn chơi một chút tốt hiện hiện sự tình phía sau từ, từ tới ừ t tự nhiên là có không ít thời gian ngao tại ở sau lưng vui cười đằng trước đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch chu diễm này hai người đơn giản cách tranh lệnh tại hai thế giới người đến đi bất quá cái này chính là ngao thực sự dự định đợi hội nhi tiên là từ đâu tới bắt đầu công kích tốt lắm đâu nắm chặt nắm đấm con con thân thể chu diễm con mắt hai mắt chính là tựa như sắc bén mắt từng đang không ngừng dò xét lấy mục tiêu chỗ bất quá bây giờ chu diễm hai mắt ở chỗ không g á n đoạn tuần s á t xem xét nhiều đương nhiên đến là muốn thu hoạch được ở trước mắt cái này tỏ con c h ỗ n h ư ợ c của dù sao một kích mất mạng trực kích ngược điểm cái này thế nhưng là nhất kiếm sự tỉnh loại thực lực này đã là khác xa trên lệnh đến chân trời gia hỏa có thể sờ đến ngược điểm của nó cái gì đương nhiên là hữu hiệu nhất nếu là dư thừa lúc gian quả thực là dây dưa tiếp chu diễm suy nghĩ mình đoán chừng chính là muốn bị tại gia hỏa này treo đánh. Ha. Ha! một trận bạo liệt thổ tức gia hỏa này chậm rãi trương r a miệng chu diễm lúc này trực tiếp chính là mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ lại liền tại nói chuyện giận gầm cái gì đều biết cái này chỉ sợ cũng là quá mức không phù hợp suy luận đến đi nô đã chu diễm đều là làm xong thành thơi chuẩn bị gián đoạn sợ hãi cũng chỉ là hàng loạt quá khứ tự nhiên liền tốt lực chú ý nhiều đương nhiên vẫn là cần phải đặt ở chiến đấu trên đi mức tuyết văn truyền internet vê đút vê đút vê đút mộc xu chín mươi chín con đặc đặc đặc sài bước như là duệ bước lưu tinh vậy cái này hình thể to lớn đại gia hỏa vừa m ớ i t hôi đã là không tự chủ nhỏ dọa xuống bất quá chu diễm cũng không có đi để ý thậm chí nói đến liền xoa đều không quẹt một chút bởi vì căn bản không giành bận tâm cái đồ chơi này nhi đơn giản đứng im thời điểm giống như một gô hữu cục động đã là cùng làm ánh hổ manh thú không kém cạnh cung tiễn phía trước mũi tên nơi tay đã là tụ lực chuyện tốt mũi tên là không phát không được chính là như cùng ở tại hướng chu diễm điên c u ồ n g xung kích tới cơ bắp quái vật chu diễm nhất định phải là phải đối mặt thân thể tuy nói là vô cùng b ằ n g lớn nhưng là cái này giống như cũng không ảnh hưởng hành động của nó chỗ vẫn là có thể phi thường tấn mánh chạy buôn tập một điểm nhi đều không cùng tại thân thể của nó móc lối hô chu diễm hít vào một hơi thật sâu hơi đem mình tay cho kéo xuống điểm một con toi đã là chuẩn bị xong mình võ k h í đại tiểu chu diễm trong đầu đương nhiên là rõ ràng bất quá ma tức mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ chỉ cần là tên kia tiếp cận đến khoảng cách nhất định lập tức độc thủ trực tiếp cho nửa người trên của nó đến bên trên một con toi võ khí khả năng không phải là rất đủ khả năng cũng chính là lại trợ giúp tại cào ngứa một chút liền xem như cọ sắt một lớp ra cho nó không đau không ngứa bất quá có thể ra hỏa này mấy cọng râu để nó khó chịu một chút cái này chu diễm vẫn có chút nhì tự tin kỳ thật không có lòng tin như vậy không có như t r ờ d ụ n g khí và can đảm mới vừa chu diễm có lẽ sớm chính là cục đôi chạy chối chết được thế nhưng là chu diễm không có lựa chọn kẻ nhu nhược như vậy hành vi cái này lại thế nào không tốt cũng không phải chu diễm tắt phong chỗ không cần người khác đề cập chu diễm cũng không phải là đi như vậy đủ vào、Tới. tâm tâm nghiệm nghiệm chu diễm trong lòng bên trong vang lên dạng này một thanh âm liền xem như lấy rất là không phải là đối thủ một kích xuất thủ một hiệp giao phong đoán chừng cũng không là vấn đề gì đi chuẩn bị tâm tư cái gì chu diễm sớm chính là rõ ràng trong lòng chỉ chờ chính là người này đánh tới một thủ một công kích hiện trạng để hình dung đến tận đây quá phù hợp bất quá chu diễm t i ể u là hoàn toàn ở vào một phương khắc diện Đụng, đụng, đụng. đoạt giết ra tiếng chạy bộ, đều Mánh là là tiếng động như đình giáng giết chạy theo liệt là rất đủ vị nhi. Có đôi khi chính là lôi đi ra bộ, kịp cho nên dạng này thẳng soát s o á tới t chu diễm đã là tại làm xong s ú n g túc chuẩn bị dưới tình huống chu diễm cũng là đã là không sợ hãi kỳ thật như vậy tiếp xuống đứng núi chịu xào dĩ nhiên chính là n g h ê n kích người này nắm đấm đương nhưng đã là chuẩn bị xong bất quá có thể có thể hay không cầm dưới nói đúng là không cho phép đến chuyện、đúng. nhanh như vậy hô hô gia hỏa này vẫn đủ có dũng khí đến sao một bên n g a o chính là như cùng ở tại nhìn vợ kỳ vậy từ đó quay phá gia hỏa mặc dù là mình nhưng là chu diễm như thế chi lựa chọn vẫn đủ ngoài ý liệu vô định dạng này một đồ chơi nhi trước hết để cho hắn biết do biết do kiến thức một chút không nghĩ tới phía sau vậy mà biến thành như vậy khu khu, ếch ngao sau đó nhìn trước mắt dạng này t ư n g màn tùy theo lại là dừng một chút ngươi nếu là nói dạng này tùy ý khoanh tay đứng nhìn còn chưa thực tế cái đồ chơi này nhi sức chiến đấu mình cũng không phải không biết mình thật nếu là đứng ở một bên liêm khiết thanh bạch như vậy đến lúc đó thật là muốn xảy ra chuyện cho nên đến mấu chốt đầu thời điểm ngao đương nhiên là không thể nào có thể ngồi yên trực tiếp chính là lên tan dã dạng này cục diện bất quá tình huống trước mắt nên nhìn vẫn là có thể chu diễm mới có thể chịu nổi chi cho nên bây giờ không lập tức xuất kích cũng là ngao ý tứ chỗ ở kỳ thật dù sao cái gì chứ hiện tại đầu tiên là hoãn một chút đối với gia hỏa này tới nói cũng là không sai có đôi khi nguy cấp trận đối mặt tại tới một mình nói cũng là có thể nhất định có trưởng thành đột phá chí ít lại một lần nữa đến lần kế tới đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố được nghĩ đến điểm này ngao trước đó muốn xuất thủ tay trong đầu đầu thoáng hiện đi điểm ấy vẫn là thu lại tay q u y một chương hai trăm bốn mươi kiên cường thực tiễn theo tại ý chí tư tưởng mà biến nào mới vừa ngao gây nên cùng này nhi đương nhiên cũng là tám chín phần mười tiến tới cùng nhau đi ma luyện người này phương diện này tâm tính ngao trước kia cũng chính là muốn tới mấy lần bất quá chỉ là một mực tìm không thấy dẫm đạm làm được cơ hội thôi lần này đang là vừa và tốt kỳ thật có dạng này một diện ma luyện lời nói chu diễm tâm tính hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thực chất tính bước ra một bước đi mưa gió đều là trải qua như vậy cầu vồng cái gì cuối cùng là có thể xuất hiện đi cho nên trước đó dạng này là tốt nhất để ra hỏa này thật tốt thử một chút đi đến loại kia nguy hiểm phiền t h á i thời cơ ngao tự nhiên là h ộ i quả quyết xuất thủ cái này trong chốc lát lúc gian mình tựu tạm thời sống chết mặc bay đi ngâu nô thốt nghiêm nghị mau lẹ bộ pháp đặc màu đen tuyển võ khí lấp lóe ở chỗ ớt á t trong không khí linh động ở chỗ trong đêm tối như chốc giật võ khí tự nhiên là nơi tay cơ bắp quái vật xung kích còn chân không phải là dùng để chứng cho đẹp thẳng thắn tỉ số xung kích chu diễm tới hai tay đỡ ở bên cạnh cái này hai tay đều là giống như quái vật này hộ thuẫn bình thường không muốn mạng hướng chu diễm va đập tới bất q u á bất kỳ công kích cuối cùng tới nói đều là một chút sẽ có chút thiếu hụt gấp chết liền xem như hoàn mỹ đến đâu công kích chi thế đều là không thể đi đào thoát tránh né vô cùng thực chất s ở quy nhưng mà mới thời điểm chu diễm cũng coi là lợi dùng đến đến dạng này một việc t r h i chống mới là làm được tình trạng như vậy thật là một cái rất có hung ác gia hóa thế như mãnh hộ trạng thái xung kích chực kích lúc tới chu diễm vừa mới cũng là tại bại địch trong nháy mắt thời điểm nhanh chóng tìm kiếm tránh né phương vị chân chính là vô cùng mức cực hạn chu diễm đã là hết sức để với mình giống như một máy móc người như vậy tốt tại mới vừa cũng là tay mắt lanh lại được không phải đ o á n chừng thật muốn bị g i a hỏa này xong đã bị đánh một bãi bùng não bây giờ suy nghĩ một chút tới chu diễm đều là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ đi may mà cũng coi là chu diễm mình một thời cơ đến cầm cố nếu là nói tại một cái như thế vật khổng lồ g i a hỏa trên thân tìm điểm đột phá thật không phải là cái gì chuyện dễ dàng như đi thực tình là có chút từ khó khăn Vì c á nghiêm b nghị ra mở hai chân về sau toàn bộ chiếc người sông tiểu vọt lên một khoảng cách lập tức tự là hướng về phía cái này cơ bắp quái vật hạ bàn tới chợ seng nam sông nguy cơ tuy nói là nguy cơ đúng là nhất thời gian tan dạ hóa giải nhưng là tại chu diễm làm như vậy tới thời điểm chu diễm ruột đều muốn hối hận thanh cái này dù sao cũng là nó hạ b ả n toàn bộ người bước lướt đi qua một cái c h ớ p mắt gian khúc nhạc dạo chu diễm đương nhiên còn cảm thấy mình rất h o à n mỹ vẫn là như thế nào nhưng khi tự thân ánh mắt phía dưới mà lên nhảy tới thời điểm chu diễm s ừ n g sốt tại không có cái kia bộ dáng nào cảm giác sỉ nhục gác quả thực là quá sỉ nhục đến a p h ó c suy ha ha ha chính là liền tại bất động thanh sắc ngao khoảnh khắc chi gian thấy được này nhi tính ngẫu nhiên một màn nhưng là như vậy h ọ a diện cũng là thúc đẩy ngao mất tự nhiên không biết là vì sao đi v ẻ ngoài hình thức bên trên quả thực là để người không khỏi t ứ c cười bất quá tiểu tử này cái khó lo cái khôn một diện ngược lại để ngao nét mặt tươi cười biến ảo đến hơi tàn thường đi có đôi khi trí tuệ loại sự tình này nhi thật sự chính là nói không chính xác t h như chính là trước mắt tình huống như vậy mặc dù từ một loại nào đó phương diện tới nói là rất khôi hài lại là trong phút chốc trí không thể hiện chỗ ở tục ngữ nói tránh được nhất thời không tránh được một thế gia hỏa này mới là vừa vặn hoạt động g ầ n cốt trò hay làm sao có thể nhanh như vậy rơi xuống màn sân khấu đâu sau biên nhi ngươi lại phải làm gì chu diễm xa xa xa trong lúc nhất thời né tránh chu diễm cũng coi là đến cái tương đối vị trí an toàn bất quá dạng này an toàn cũng không đáng giá cao hơn cái gì nguy cơ vẫn là ẩn nút tại mình rất gần vị trí vớt lấp né người qua liếu chi về sau chu diễm đi ra khoảng cách nhất định hai chân siết mở thời điểm hất lên một trận cắt đất hơi nhất định lực cũng coi là đứng vững gót chân của mình từ đi dương lên gương mặt một mực xem chu diễm thuận thế lập tức đem ánh mắt của mình bỏ vào tại gia hỏa này trên thân một l ò n g mộ t ý chu diễm thế nhưng là một chút cũng không dám tại đến phân tâm hơi thất thần một chút mình chỉ sợ sẽ là muốn đưa tại quái vật này trên thân cái này có lẽ là càng thêm sợ rằng chuyện hô trạng thái tính bên trong biến thành vật sống thông thường mắt người bên trong đã là rất kỳ văn chuyện bất quá tại người tu luyện trong mắt đây đương nhiên là không thể bình thường hơn được tới hung áp ánh mắt ném xem tới thật là rất lớn để người không rét mà run sợ hai cảm giác đã l à qua phía sau nhiều chu diễm cũng là sẽ không sợ đi nơi nào cơ hội nhất là yêu cầu xa vời mong đợi đồ vật chu diễm một mực là tại khao khát vô luận như thế nào nói thế nào chu diễm đều là rất muốn sờ đến người này thân thể một chút nhưng có thể lực lượng của mình còn nhỏ chu diễm mình cũng là biết thế lực ngang nhau đây quả thực là chuyện cười lớn liền xem như cho nó gai ngơ ngơ đến đi chu diễm đều muốn công kích thử một lần thử có đôi khi sự tình không đi thực tiễn ngươi lại là làm sao có thể biết kết quả không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại chu diễm hiện tại chỉ là có chút cảm giác như vậy đi nghề thừa tiếng n i khi đến, cơ quái lại gian tới Diễm người, Diễm đợi thời đối với loại linh quái tại cái diện, mới đối với thổ tức, vật thoáng mắt toàn trên bất thủ thể bất trí vật, thủ chết tốt nhất ban thưởng. t nhanh chóng chốc ánh hoàn chuyển Chu phản Chu chờ hắn nhã, nhưng không không phương chỗ h ứng cơ mặc cùng cũng cơ có có căn cần cùng cùng đến, đang đến, đoạn này bản đoạn ban quay sau mau đưa gì quá đầu đem đàm kỳ bắp vô vào là là lẹ, là là là dù dị p bất ngờ cái này ngay tại lúc này thời điểm chu diễm đối với quái vật này tất cả nhận b i ế t chỗ cái này thật ra thì cũng là chu diễm đánh cược lần cuối cơ hội thời cơ mình bây giờ chỉ có thể là nhìn xem mình thủ đoạn như vậy xuất thủ xuất kỳ chế thắng là hay không chính là ở chỗ khoảnh khắc chi gian hô nói làm liền làm n ô lên quyền tới đầu cùng võ khí chu diễm chính là nắm chặt thời gian đi lên đương nhiên cũng là đem với mình võ khí quán chú đến cực hạt đi nếu là cùng tại dạng này quái vật giao thủ như vậy mình tại sao không có khả năng thêm chút sức tới nếu không cũng là quá mức có lỗi với người này Đúng! Thấy được khí thế hung Thấy thế khí hăng Chu được Diễm? Cái nhìn à y cơ bắp quái vật một t ờ i i g nguyên bản hai ở giữa khoảng cách vẫn còn có chút nhưng là nhanh chóng buôn tập khoảng cách cái gì tại tại bọn hắn hai người trong mắt hoàn toàn là chuyện tiếu lâm tồn tại trong nháy mắt rút ngắn cũng không là cái gì chuyện lạ cơ bắp quái vật tốc độ tuy nói là thật mau bất quá lần này tựa như là chu diễm càng thêm hơn một c h ú n ta chu diễm sử xuất mình suốt đời tất cả khí lực một bước cuối cùng đạp ở tới người này trước mặt thời điểm cơ bắp quái vật phi thường h i ệ n nhiên chậm một nhịp đi nhưng là kém gọi đi nơi nào cũng là không có dù sao cơ bắp quái vật phá trần sức chiến đấu lúc trước chính là nhìn vô cùng rõ ràng hiếm là hiếm hiện tại đã là không thể như vậy để hình dung nói cho quá không nói được quá rõ ràng sự thật nhưng là không thể nói bậy bạn không phải thua thiệt đương nhiên là chỗ ở mình công kích gia hòa này nhất định phải là muốn tìm chuẩn đến nhất định cơ hội thủ đoạn mới là có thể ừ chỗ nào chu diễm một chút lúc gian chính là nhắm ngay r a hỏa này quái vật phần eo bên cạnh giống như nơi đó chính là tên kia yếu kém điểm tới mặc dù nói giảng cứu vật như vậy là cần phải căn cứ loại vật này nói cẩn thận một chút đến kỳ thật chu diễm ngược lại là thật đúng là không có cái gì căn cứ thực tế chỉ là nhìn xem tên kia bên cạnh eo hết có khác biệt lớn ráng vẻ cùng tại gia hỏa này khác chỗ địa phương đến so sánh cho nên trong lúc nhất thời t i u là trở thành tới chu diễm căn cứ chỗ tình huống đặc biệt đặc thù đ ố i đ ã i tại dạng này lúc gian nốt cũng là không thể chú ý nhiều lắm có thể thử một chút chính là thử một chút đi cùng lắm thì đến chính là thất bại đ k g quyết cái gì vẫn là tổ hợp ký quyết cái gì chu diễm hiện tại đã là không dám nghĩ lúc này mình còn có thể đủ móc tay ra tổ hợp ký quyết chính là đã mới là lạ chỉ cần làm mình ra tay như thế ra hỏa này lập tức chính là sẽ đem mình cho xé thành mà nhỏ dáng vẻ như vậy sự thật chu diễm cũng không phải không rõ ràng chỗ quá yếu mình vẫn là quá mức yếu thế năng lực của mình vẫn không thể đủ để ra nhanh t r o n g chính là làm được tổ hợp ký quyết chống g ô n g công kích là chu diễm bây giờ chọn lựa duy nhất ký quyết cái gì đương nhiên là không thể đi nghĩ bởi vì vô dụng rót đầy vo khí nằm đấm chính là bạn nhỏ cấp vo khí nằm có thể nói căn bản chẳng có gì lạ nhưng là cái này thế nhưng là chu diễm mình toàn bộ năng lực mình đương nhiên là phải toàn lực ra sức đánh một trận Đúng. cái gì bất quá mình vừa mới chính là s u n g kích ra quyền thời điểm không có nghĩ tới tên này phản ứng lại là như thế nhanh chóng rất nhanh chính là khám phá chu diễm công kích tư thế đồng thời tại ngắn ngủn lúc gian ở trong chính là đánh ra cách đối phó một cái tay lập tức chính là bên cạnh xuống tới cho chu diễm nắm đấm công kích tới cái thực chất tính chặt đánh lập tức chính là đem chu diễm công kích vô hiệu hóa ông trời ơi chu diễm giờ này khắc này trong đầu nghĩ như vậy đến đến g a hỏa này không phải là khối sắt tìm đi lại là như vậy cứng rắn Chu d i q một chương chi hai trăm bốn mươi m ộ t cứng rắn quyết đấu hoa、wow, hoa、wow, ông trời của ta cái này cơ bắp quái vật rốt cuộc là thứ đồ gì nhi đến a mới vừa thời điểm chu diễm xung kích chi quyền vốn là đánh n h ì đến coi như không thể tạo thành tổn thương gì cho hắn đến điểm n h ì đe dọa cũng hẳn là có tới đi lại thế nào không tốt mình trung quy là một cái người tu luyện a có thể là cấp thấp bên trong tu luyện giả thế nhưng là lời này nhi nói rất hay a chứng tối cũng không phải là chứng gà a không đến mức đi thế nhưng là chu diễm tuyệt đối không ngờ rằng a ngoài dự liệu a như vậy cứng cỏi chu diễm trước thời điểm có lẽ là biết một chút bất quá dạng này có lẽ là quá mức a căn bản chính là đã là không phù hợp quy luật suy luận công kích trong lúc nhất thời thủ đoạn đương nhiên là đi qua nhanh chóng bất quá cảm giác đau đớn hay là thế nào chu diễm tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ nếu là nhất thời gian nói chính là quên đi đau đớn như vậy dạng này vẫn là người đến a đau đớn nói đến bất luận bộ dáng thế nào đều là trong lúc nhất thời sự tỉnh chủ yếu nhường cho chu diễm tương đối sợ hãi là gia hỏa này đột nhiên gian đánh tới khí lực trước đó chu diễm một cái thốn quên bốc đồng đương nhiên mục tiêu trước đó chu diễm trong đầu ngay cả có đ ế n trực kích yếu hại mình chu diễm phía trong lòng cho là yếu hại này là không sai bên trong đánh tới quái vật này bên cạnh eo hết thời điểm không có nghĩ tới tên này vung vẩy cánh tay tốc độ thật sự là cực kỳ nhạy cảm cảm giác một cái sánh vai cao thủ đều là rất khó có dạng này tới tốc độ đi ngay tại ở chu diễm tự thân khoảnh khắc quá khứ đến eo hết một khắc mắt thấy cũng sắp kích đánh tới quái vật này mạnh mẽ cánh tay hoàn toàn gian chính là huy sai xuống dưới như là chém giết lơi đao thuận nhưng gian căn bản không có bất kỳ phong bị sen lẫn nghiêm nghị võ khí công kích nằm đấm cùng cái này thuận lúc gian xuống tới thô làm cánh tay phảng phất nếu như một đạo chắn chu diễm trước mặt van a n bế một canh hẳn là không thể tránh được nằm đấm khuấy động đến cái này tráng kiện q u á i vật cơ bắp cánh tay thời điểm chu diễm trước đó không cần phải nói đánh vào trên khối sắt cảm giác đã là nói khoa chương một điểm chu diễm cảm thấy còn có loại kia hồi âm tiếng vọng tại sạch s a n h xanh tồn tại hô hô bị làm như vậy cái một cái chu diễm căn bản không cần nói một phút chậm rãi một giây đồng hồ chu diễm lập tức chính là từ đóng hiện tại tiến đi kim thiền thoát sắc vẫn là tới cùng tam thập lục kế tàu vi thượng trực tiếp gian chu diễm lại là lui người đến tương đối vị trí an toàn điên cuồng quản hiệu lấy hai tay vô luận như thế nào cũng là quá mức a i a hỏa này như thế nào đi nữa tử đều chỉ là một luyện phẩm đi ra ngoài đồ chơi nhị a như thế tương đối hư ả o mợ mịt đồ vật làm sao có thể cùng tại người coi như nhau đâu chu diễm một bên vung tay một bên nghĩ đến bất quá nghĩ tới nghĩ lui không đến bao lâu trong đầu của mình cũng coi là biết điều tiên trước mắt đã không phải là cái gì hạng người bình thường tồn tại phía trước mình nhận biết hoàn toàn tự là sai lầm trong sai lầm mình thật là quá mức ngu xuẩn hô h có chút ý tứ vốn cho rằng chu diễm không sẽ dám tại tùy tiện đi tiến công gia h ỏ a này không có nghĩ tới nhà hoàn toàn là phương pháp trái ngược tiểu tử dũng khí trong lúc nhất thời biến hóa rất lớn đến mức nhà nhúng vào tự thân võ khí con rối hoàn đi ra ngoài đối tượng huấn luyện cũng không phải bình thường người dám tại đủ đi đ ụ n vào không có nghĩ tới tên này nghiêm nghị có công kích như vậy ý thức khó được đi a hô hô né tránh đến một bên chu diễm thở hồng hộc đi bị mình một tay công kích cơ bắp quái vật giống như nhất thời gian còn chưa phản ứng kịm biến tướng được đến nói mình khi trước tránh né, đã là né tránh đến người này tầm mắt điểm mù ngay giữa cho nên chu diễm cũng là mới có can đảm hoàn toàn bông xuống cảnh giác không có dáng vẻ như vậy hình thức đã đến như vậy chính mình là tùy tiện muốn chết ai chu diễm tinh thần chán nản thở dài mình trắng non tay tại trước mắt mình lung lay cảm giác mất mát càng thêm rõ ràng đoạn quyền xuất k í c h cuối cùng là đúng là rơi vào kết cục như thế thật là làm cho người cảm thấy buồn cười à thổ tức chi ra bản thân như vậy mức đo lường võ khí chu diễm vừa mới cũng là rõ ràng bất quá chi chi tiêu nhiều cũng không phải cái gì đáng sợ sự t ì n h phía sau vừa mới cảm giác như vậy đoán chừng so mới thật sự là đáng sợ đột nhiên chi gian chu diễm vì sao như vậy trải rộng sợ hai cảm giác trước đó thời điểm một chớp mắt kia gian ngay tại n ắ m đấm của mình đột đánh tới cái kia n h i thời điểm quái vật kia g i a hỏa hoàn toàn ngăn cản tựu là không cần phải nói hết sức rõ ràng sự thật bất quá hai tay trực tiếp quyết đấu chuyện này cũng không có gì k h i tại chu diễm sợ đương nhiên còn không phải chỗ ở này chẳng qua là vừa mới thời điểm mình đột kích một đấm xuất ra đi thời điểm đúng lúc bị tại g i a hỏa này cho cản trở bất quá lúc kia ngăn cản còn chân không phải bình thường ngăn cản tại sao có như vậy tới nói chu diễm vừa mới một quyền đi xuống thời điểm võ khí bản thân năng lượng đương nhiên là đủ rèn đúc thành định lượng công kích hiệu quả chân bất quá là hiệu quả như vậy công lại chính là tiêu tán không còn x u ấ t lại chút gì ngay tại mình khi đó tướng thủ đoạn công kích đánh đi lên thời điểm về sau qua một chút lúc gian về sau như vậy võ khí bao trùm vậy mà hết rồi trong nháy mắt t i ể u vô tung vô ảnh cho nên chu diễm thật không cho dịch kim thiền thoát xác hiện tại đổi kịp một cái như vậy thời cơ cho nên chu diễm ở bên nhìn mình hai tay lo âu chuyện như vậy thực bất quá cũng là không sai hẳn là phải gánh vác lo mới đúng vậy loại sự thật này đã là rất nghiêm trọng đặc cái gì chu diễm đột nhiên sợ hãi than một tiếng nhi đi, trong lúc bất trợt tiếng vang truyền đến trong thai của mình thân thể lớn như vậy h ô n g ác ánh mắt chu d i ệ m đã là nghiêm nghị cảm nhận được nhanh chóng như vậy à chu d i ệ m không nghĩ tới g i a hỏa này nghiêm nghị có thể nhanh như vậy lại là tìm thị sắt đến vị trí của mình hoa hạ thư khố vê đốt vê đốt vê đốt ít ghét cơ nét. vốn cho rằng mới vừa bị quá hóa l i ề u có thể cho mình tranh thủ một chút kéo dài hơi tàn lúc gian hiện tại ngược lại là nhìn trước khi tới lời nói chỉ là người xin nói một thôi đ ặ p cái cái gì dễ nghe chi thế đương lại chính là phải kịp thời làm được ứng đối biện pháp siết chặt quyền tới đầu võ khí trước đó tuy là tiêu hao điểm lại lần nữa chuyển vận võ khí đến cũng không phải gì đó việc khó bất quá khiến chu diễm cảm thấy không đúng là vốn cho là g i a hỏa này hẳn là trực lăng lăng buôn tập tới bất quá ngay tại là buôn tập mấy bước đường về sau vẹn vẹn chỉ là mấy cái bước chân đi g i a hỏa này lập tức chính là cải biến tư thế công kích thủ đoạn này chính là dây lát gian đem chu diễm cho nói lừa rồi g i a hỏa này đến t ộ n cùng là muốn làm gì d ấ m mấy bước đường chạy đạp dừng lại thân thể về sau một cái mánh lực bước chân d ấ m ra tới đường bùn đất đi lên tức nhưng chính là xuất hiện tới một cái l õ m sâu ấn ký tới như vậy d ấ m mạnh đạp ngược lại là không có cái gì bất quá nó dùng sức như thế một c ư ớ c bước xuống đi cung kính từng cái bàn về sau mượn được giống như cực lớn khí lực cả người liền là chắc dược chi lên đây chính là một cái lên nhảy công kích chỗ đã là không thể nói g i a hỏa này đến tột cùng là chu diễm cũng coi là bị dạng này một màn trước mắt cho khiếp sợ đến một chút chính là quên đi mình vẫn là cùng g i a hỏa này tỉ t h i à, tỉnh táo lại ứng đối là không thể nào mình hẳn là đánh lấy lại một lần nữa tránh né hạ sách mới là bất quá lúc này giống như một chút đều là trượm m a n h lực lên nhảy tới không trung ra hỏa này đã là hoàn toàn chuẩn bị đột kích xuống giống như là đột nhiên muốn công kích mánh hổ mánh hổ hạ sơn a này nha nghìn cân treo sợi tóc nghìn cân treo sợi tóc xem ra là thời điểm lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào ngao như thế trong đầu nói đến một câu phía trước nói là muốn tới thời khắc như vậy xuất thủ lần nữa dạng này đột nhiên công kích chu diễm chính là ngao xuất thủ chi kích nếu là nếu không lên đường tiểu tử này đoán chừng thật là muốn biến thành thịt muối sẽ thành mảnh nhỏ song song đây cũng không phải là đó cũng không phải là đến a nhìn xem này như mãnh hổ hạ sơn giống vậy công kích hạ sách bỏ chạy đã là không còn kịp rồi ngay mặt tiếp nhận công kích quyết đấu vô cùng không thực tế đáng â y c h tiếc kỳ thật sự thật cũng không phải là như thế đến a đã vừa mới là lĩnh giao đến nguy cơ hương vị nồng nặc ngao lấy chính là cực nhanh bước chân súng kích đến trước phía sau lập tức chính là bắt chước làm theo ngao cũng là đỉnh lấy mình ký lực dựa thế xuất kích cái ơ bắp q u vật p h ư ơ này g hướng công kích vốn phải vốn l trực tiếp trùng thân, bởi vì cái gọi là, là cờ kém một kích Chu chi cái cờ chiều,、đoán、chừng chính là nói là cái Diễm bởi gọi nói đến đoán n kém vì là là là là à nhìn khoảng cách chu diễm cũng chính là đinh chút khoảng cách Chu h c Diễm là ú thế k o ngao ả n nhanh chóng vẫn là với tới không được nhanh.、Cái、này g cách, cơ được Cái quá quái h bất bắp vật tới t với là nhưng là đã là mạng người quan trọng sự t ì n h tay chân của mình lại không nhanh một chút như vậy sau diện chu diễm cũng là muốn ôm đầu k h ó c giống chạy chối chết chỉ có thể là đến phía sau tới phát hiện đến thân thể của mình căn bản không có cái gì đau đớn thời điểm mình chính là chậm rãi ngẩng đầu lên quan sát bốn phía tả hữu đi nhìn thấy tới là một cái khiến người cảm giác phải kịp thời lại là phi thường phẫn nộ thân ảnh ngao xuất kích có thể nói ở trên không bên trên chính l à như là một vòng phong cảnh đúng a nguy cơ đã là đi qua cho nên chu diễm cũng là cực lớn nhẹ nhàng thở ra đương người tính táo lại thời điểm đương nhiên có thể phân tích ra càng nhiều chuyện hơn cho nên suy tính thật kỹ có đôi khi xác thực là rất trọng yếu thật tốt đến suy nghĩ một chút đi trước đó thời điểm chuyện này nhi nguyên nhân gây ra kỳ thật cũng là không thể chê bởi vì cái này ngao nổi lên đương nhiên cũng là chính là vì hắn biểu thị chỗ ở chẳng qua là phía sau một điểm mình hoàn toàn phát hiện cái này thụ người này võ khí sau con rối hoàn lại là có khắc động thiên tồn tại đi ra ngoài đồ chơi nhi lại là quái vật không qua đi diện đường với mình nghĩ như vậy thời điểm lại là q u y một chương hai trăm bốn mươi hai đều là ngươi cái tên này sau diện nói sự tình chính là diễn biến tới như vậy kỳ thật nói thật mình cũng là rất ngu xuẩn đến a nhất định chính là làm choáng váng đầu góc hoàn toàn chính là bị người này chiến đấu cho hấp dẫn tới quên mất nguyên bản là đồ trọng yếu nói cuối cùng là những này từ trên xuống dưới sự tình đều là ngao người này vấn đề a mình mới vừa thời điểm còn lại là như vậy đầu nhập lo lắng thật là không chịu nổi chu diễm hiện tại dùng sức tại bắt cào tóc đi đơn giản cũng sắp đ ổ thật là xong đời mình nguyên lai、like、là cái kia phiên bộ dáng cũng hẳn là bị tên hữu kia nhìn đến ai sau biên nhi đoán chừng lại là muốn biến thành giá hỏa này trong tay nạnh ba n ặ n g liệt đ á kích trước đó cái này cơ b ắ p quái vật quả thực cho mượn mượn lực đánh ra công phu nhưng là ngao bắt t r ư ớ c làm theo một phen cũng là không kém đi đâu không có linh tính đồ chơi nhi tự nhiên là không có linh tính cơ b ắ p quái vật mặc dù là lớn hơn chu diễm rất là mười cái chu diễm buộc chung một chỗ đều là địch nổi không được nhưng là ngao xuất thủ tình trạng như vậy liền phải phải sửa lại một chút mười cái cơ bắt quái vật buộc chung một chỗ cũng không phải ngao đối thủ cái này là đạo lý giống nhau nói qua ngao tung người đ á kích còn chân không phải là dùng để chứng cho đẹp kỳ thật một điểm tử đều là không lưu khí lực vẫn là tình diện đối với dạng này không có thực lực và sinh mạng giá hỏa ngao đ á kích không sai biệt lắm là không thiên lệch rơi ở nơi này cơ bắp quái vật mặt bên trên bên cạnh bộ mặt nhận lấy như thế súng kích chi thế về sau lập tức chính là l õ m rơi vào dứt khoát mà phi thường lưu loát công kích một điểm nhi đều không dây dưa dài dòng cái này gọi là cái gì sự tình nhi nha tức giận khí d i ệ m nhất thời gian tiêu trừ không được cái này là khẳng định nhưng là chu d i ệ m đối với tại tình hình trước mắt đương nhiên là không thể ngồi yên không lý đến a đặt ở trước mắt chiến đấu há là có thể như thế chưa bao giờ nghe nói mặc dù ra hỏa này bình thường lúc gian đúng là rất phiền người bất quá cái này cái gọi là chiến đấu vẫn là liên quan tới hắn nhìn đương nhiên vẫn là muốn xem đến không phải nhưng chính là thua lỗ cái gì ngao cương vừa mới lấy đá kích xuất thủ thời điểm đương nhiên chu d i ệ m đúng là thấy rất rõ một cước xuống giới chế tài ngã xuống đất nhìn vô cùng rất rõ ràng bất quá cái giờ này cũng, cũng không đủ để để chu diễm chính là kinh hãi vẫn là người này phương thức công kích bên trên dáng vẻ có lẽ bộ dạng này cũng có một nghi vấn phương thức công kích bên trên dáng vẻ bằng được vừa mới thời điểm chu diễm n g h ĩ không phải cũng không có cái gì quá lớn trên lệch ta đúng so như hình thức trên ý nghĩa t ô i nói trên lệch tính xác thực là bất đồng nhưng là chỗ kinh khủng nhường cho chu diễm khiếp sợ nhi tự nhiên là không thiếu được bởi vì nói mới ra hỏa này lại là ngao không phi đánh tới không chung thời điểm làm được thủ đoạn đà kích thời điểm vậy mà không có sử dụng võ khí điểm ấy cũng là thật sự là quá khoa trương đi chu diễm ngay từ đầu đương nhiên cũng là tưởng rằng mình ảo giác hay là thế nào r ù i r ù i con mắt lấy sợ là mình nhìn lầm a bất quá lặp đi lặp lại mình vô luận như thế nào làm thế nào xem ra sự thật chính là sự thật căn bản chính là không cải biến được cho dù là mình như thế nào đi nữa chết biến nào đi xem ra hỏa này kết quả vẫn như cũ căn bản chính là tìm không thấy võ khí khí tức vết tích đến tột u cùng lạ i như thế nào chi làm đến lại thế nào không tốt g i a hỏa này cái này cơ bắp quái vật cũng coi là có phân lượng nhất định dạng này trực tiếp đánh g i ế t mà lên không sử dụng bất luận cái gì võ khí chỉ sợ cũng quá có loại kiêng n ạ o xem thiên hạ mùi vị đi võ khí vốn là tu luyện người khí lực mạnh mạnh c h u d i ễ m tất nhiên là rõ ràng nhưng ở trong lòng tự cho mình cao thâm đến đâu thực lực một cái tu luyện người lực lượng khổng lồ hệ thống đều là nguồn gốc từ tại võ khí trống g i ố n g như đòn công kích này không sử dụng võ khí như vậy tự là đối với mình thể thuật quá tự tin nếu không giống vậy người muốn làm công kích như vậy căn bản sẽ không là như vậy qua loa quyết định bất quá ngao đúng là chân làm ngoại trừ võ khí cái gì bên ngoài chẳng lẽ lại người này thể thuật cũng là một cái ngoại ý muốn tính phương diện n à y thật không phải là nói đ ù a vậy đều nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được ra hỏa này sợ không phải hai dạng đều là đều chiếm được đi tìm kiếm điều tra đã hơn nửa ngày Chu nghệ khí khí hơn hơn thuật y n h to sốt t sừng ở chỗ thiên bàn đại lục cấp trên đi lên nói tuy nói không phải cái gì hiếm thấy đồ chơi nhi đồ vật ngươi nếu là nói tại hiếm hoi phương diện tương đối khó cái này vẫn là nói không được bởi vì xác thực rất bình thường cùng đang tu luyện người nơi này chính là phải chú ý đây chỉ là nói tại người không phải nói tại giấu trong lòng v õ khí chi người hai điểm này bình thường cũng có khác nhau rất lớn Không không thuyết muốn muốn tiểu ít kết v-v-v-v-v, con. dù sao thể thuật kỹ năng phổ thông người hay là tam thể chi tu luyện giả cũng không phải là nói ai có thể càng thêm hơn một chút đi tu luyện thể thuật người người đều có thể tu tập chi thậm chí bao gồm cao tuổi trưởng giả đều là không ngoại lệ a không phân tạ i giới hạn cái này chính là thể thuật như vậy thể thuật nội hàm hàm nghĩa gì phải nói là hướng cẩn thận một chút bên trong nói tiếng b o như vậy thật là có thể nói bên trên là ba ngày ba đêm bất quá đơn giản thông tục đến nói như vậy cũng chính là hai ba câu nói sự tình chỉ là vận dụng cho tự thân thân thể chi làm tiến đi công kích chiến đấu người như vậy chính là thể thuật vận dụng chi người không phân t ạ i có được võ khí người hay là phổ thông người nói tại dạng này đúng là đem thông tục dễ hiểu nói cho h i ể u rất đơn giản nói một chút cũng không sai bất quá thể thuật như vậy chi người chu diễm di vãng cũng chính là chỉ hơi có nghe đồ thôi ngươi nói nếu là chân chính thật thật tại tại đi thôi qua chu diễm cũng là không thể nào à cả ngày chính là bốn tại một chỗ Thủ t i ngươi chính là phải nói dùng thể thuật loại vật này đi nhập pháp nhãn của bọn họ vẫn là một kiện rất khôi hài sự tình n h ư đi bọn hắn chỉ có đối với võ khí có hứng thú hoặc là lại nói trắng ra là coi như ngươi thể thuật đỉnh thiên lập địa trong mắt bọn hắn có lẽ cũng t r ư ớ g mắt bởi vì ngươi chính là phổ thông người đê tiện nhất kỳ thật có đôi khi đối với bọn hắn nghĩ như vậy chu diễm cũng cảm thấy vậy rất đúng bởi vì sự thật cái gì chính là đặt ở trước mắt thể thuật ai kỳ thật nói minh đi không cùng tu luyện võ khí người t r ê n lệch thật sự là vẫn là quá lớn ngươi thể thuật như thế nào đi nữa nhiều lắm là chính là chỉ có thể tại gia t h ị tiến tới đi tạo nghệ nói khó nghe chút nhi bất kỳ cái gì võ khí tương quan phương diện đối với người mà nói chính là ngăn cách với lời luyện phẩm võ khí vẫn là các loại các dạng vậy đều là không dính nội biên nhi đương nhiên lời này nhi cũng là muốn phân biệt thiên bản đại lục thế nhưng là xưa nay có tam thể đương nhiên này nhi tam thể chính là nhằm vào võ khí tu luyện giả mà nói bất quá ngoại trừ dạng này tam thể còn có một cái chu diễm cũng là nói qua như vậy cái kia chính là không có thể không dính dáng bất luận cái gì chi thể không bôi tại bất luận cái gì một chút điểm võ khí cùng một cái phạm nhân mà nói căn bản không có quá lớn chỗ chính lệnh thể thuật đâu thì là lại là người người tập chi tồn tại cho nên có một ít chân chính phổ thông người muốn cũng là muốn xưng bá một phương lấy được được bản thân cả đời không có được vinh hạnh đặc biệt bất đắc dĩ cũng là đi lên thể thuật dạng này một con đường bất quá nói đến đường đều là mỗi cái người tự chọn có chút đường có lúc thế nhưng là gồ ghề nhấp nô chính là như là thể thuật con đường đồng dạng không thể dính dáng đến vo khí một chút điểm đây vốn chính là rất gồ ghề nhấp nô nhưng là có chút người là hết lần này tới lần khác không phải nghĩ như vậy không cam lòng cả một đời đều là cái phổ thông người l i ề u một phen tâm lý cái này người người đều có chẳng qua là có ngày nổi danh lại có mấy người nào đây c ừ cao lâm hạ chu hoàng nguyên ngạo mạn vô cùng nhưng là chu diễm cảm thấy đối với phương này diện tới nói chu diễm cảm thấy hắn có lẽ là đúng vốn chính là hy vọng âm anh căn bản chính là không cần thiết đi tranh đấu cuối cùng là cuối cùng chỉ là nhiều đả thương lòng của mình thôi nhưng đối với võ khí người sở hữu tới nói bọn hắn muốn liên quan tu luyện tại thể thuật nhưng thật ra là không có vấn đề gì thậm chí đối với bọn hắn tới nói có chút như h ổ thêm dự cảm giác đi vì cái gì như vậy mà nói đâu ở chỗ thiên bàn đại lục thế nhưng là không có cái gì người quy định nói có được võ khí một phương diện người liền không thể dính đến thể thuật cũng không d ạ n g này nếu là đối tại những cái kia võ khí tu luyện c h i người lúc rảnh rỗi có thể lại truyền công thể thuật phương diện như vậy chính là không thể tốt hơn nữa thì như chính là trước mắt nào thể thuật không vẹn vẹn chỉ là nói ra thịt gân q u t vận dùng đến có đôi khi kết hợp một chút võ khí cũng là có thể phát huy ra lai、like、ý không nghĩ tới hiệu quả người không biết đương nhiên là giải không đến cái này đương nhiên là cần xâm nhập võ khí tu hành giả mới hiểu rõ phổ thông người dù sao cũng là phổ thông người ai cũng là dấu trong lòng một viên muốn tiến lên đến loại kia vô thượng vinh dự tâm lý bất quá thật sự có thể đến người lại là có bao nhiêu đâu có lúc thành công thật đúng là một cái gì đơn độc đồ vật nhu cầu nhân tố thật sự là nhiều lắm kỳ thật rất nhiều người thường thường đều là tại lâm vào một cái lầm lẫn cảm thấy có thể bắt được nào đó dạng nhân tố không thả kiên trì liền có thể tóm được thành công dạng này ngu xuẩn nhất nhật biết、đúng. nên diện tới một kích cái này cơ bắp quái vật cũng là bị trọng kích về sau ngã xuống đất nhi lúc này ngao đứng tại hắn trước mặt dùng sức tay máy hai tay q u y một chương hai trăm bốn mươi ba bất động như núi một kích tướng ra hỏa này cho đánh ngã xuống đất liêu chi về sau nhìn xem này nhi ở đó nhi dùng sức đẩy quyền thủ đến xem mới vừa lấy chân xuất kích cũng chỉ là làm dịu chu diễm khẩn cấp mà thôi không có dạng này lạnh thấu xương chuẩn sắc nhanh chóng xuất kích chu diễm mới sớm chính là muốn bị đặt xuống ngã xuống đất nguy hiểm điểm nhi tới nói chỉ sợ sẽ là ngay cả mạng cũng chính là muốn không có nhưng là đối với cái này mình cảm thấy sinh khí lại không thể đủ hiệu ra hỏa vẫn là cho không nhưng là tiếp xuống đoán chừng chính là ngao người này biểu diễn tú tiểu tử là lúc này rồi còn nhớ rõ trước đó nói đến n h a hiện tại đến ta chính là cho ngươi xem một chút đi nhìn kỹ ngao không ngưng xuống cách ra lộng lấy n ắ m đâm ngón tay chu diễm cũng là h i ể u ý cười một tiếng đi mình kém chút cũng là bị sự ngu xuẩn của mình cấp quê lại bá thể ha ha ha cho tới bây giờ rốt cục muốn bắt đầu một màn khẩn trương nguy hiểm trải qua gần như trở lấy đến hoàng hoa thái cũng sắp lệnh tình trạng trông mong những ngôi sao nhìn trăng sáng cuối cùng là đến phiên nhưng nên ra sân nhân vận chu diễm ngược lại là phải nhìn xem ngao đến tột cùng là làm sao có thể, đến thể hiện và phát triển hiện Có đôi khi tuy r ê n đ ầ môi nói thần hồ kỷ kỷ, thường thường đầu làm một nói thần thường thường hồ h đầu kỳ kỹ, u c ệ nói đến đạp làm được trên phương diện tới như không n giấm tới làm lại là không quá cho dịch vậy quá chuẩn, chi cùng chi cuối có cũng nhi hành thể như như nếu đầu người người miệng nói, đến là lời là giấm một, từ từ đạp vậy ra ấ t tình. khó khăn đến sự i nói Tuy ra hỏa này trên miệng đã là nói kêu gào chuẩn bị xuất thủ bất quá trong hành động biên hòa trên miệng vừa nói t r ê n l ệ n h giống như thật l ớ n à, vừa mới trong lúc nhất thời trọng kích chu diễm đương nhiên là lãnh hội được ngao thể thuật chi uy lực nói nhi là nói như vậy không sai cái này cơ bắt quái vật đúng là được như nguyện bị đặt xuống ngã xuống đất nhất thời gian nhìn cũng không thể đ ộ n đậy thế nhưng là đã nếu là xuất thủ nên có chuẩn bị cùng bộ dáng đến có đi mới vừa thể thuật xuất kích tính toán đến cũng coi là ngao vận khí tốt ít nhiều có chút xuất kỳ bất ý hư ơ n g vị nhưng là bây giờ là chính đối diện giao p h ò n g liền xem như như thế nào đi nữa t ừ đến không định cũng hẳn là không nói được đi thể thuật cao cao thấp thấp chu diễm vừa mới cũng là tựa như dài một chút nhưng là ngươi nếu là nói vẹn vẹn chỉ là dựa vào thể thuật đến đối với gia hỏa này tiến đi cứng trọi cứng đấu lời nói chỉ sợ vẫn là có chút không lý trí đến đi tuy nói ngao thể thuật trước đó chu diễm cũng là kiến thức đ ế n qua thế nhưng l à n à y nhi dù sao sống s ở s ở phải đối mặt là cơ bắp quái vật à, chu diễm cho nên vì sao muốn thuận miệng nhắc một câu ngao mới thể thuật công kích có chút nhi xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ hương vị đâu hoàn toàn là tại tên kia hết sức chăm chú tại chu diễm trên người mình thời điểm ngao mới có thể cưỡng đoạt thu hoạch được bộ dạng này lớn cơ sẽ đi bất quá bây giờ cũng là không thể trách nếu là triển hiện đến bá thể chỗ như vậy nói như thế nào đây nói trắng ra là hiện ra chính là không sai biệt lắm tương đương chính là cùng cơ bắp quái vật cứng đôi cứng như vậy tại dạng này cái gì cũng không khởi hành tình hôm giới chỉ sợ ngao cũng có chút có sai lầm bất công đi thể thuật lại thế nào cao siêu cũng không thể như vậy đi thật chẳng lẽ là muốn như vậy tay không tất sắc giao đấu cơ bắp quái vật chu diễm sờ cả một cái dứt bỏ khác tới nói nếu là thật dạng này chỉ sợ cũng là quá có đáng xem rồi à quả thực là phải nói lấy thể thuật giao đấu cái này cơ bắp quái vật kỳ thật ta chu diễm cảm thấy cũng không phải là không thể được chẳng qua là cái này hoặc giả phải thiên đại đỉnh tiêm thể thuật mới có thể tới đọ sức đánh một trận đi nếu không thì hẳn là không thể thực hiện được Hả? nhưng là chu diễm ở một bên trên nhảy dưới, tránh phải xem đến, ngao giống như từ đầu đến cuối không có liên lụy tới võ khí phương diện chẳng nay muốn như đến nha. Này nha. Chu phải khí hôm thật thế dưới là lụy lẽ lại là cuối có đầu kêu Diễm tới một xem ở từ tứ, tay ra y võ sau đó chu diễm cũng là điên cung ồ lắc đầu đi mình ở bên kia lo nghĩ bậy bạ cái gì kình con a liền xem như tên kia tay không tất sắt lấy thể thuật xuất thủ như vậy lại có thể thế nào giống như quái vật kia chính là đối thủ của hắn vậy chu diễm kỳ thật hiện tại liền có thể ở lại làm một cái cam đoan chỉ sợ tại này nhi là tinh thành trên dưới ngao da hỏa này cũng đều là có thể đi ngang như vậy dạng này một cái không có thánh linh luyện phẩm đối với ngao tới nói có thể tại tổn thương nó ra lông dù sao chu diễm cảm thấy không thể nào ngao ngao hô hô hô hô hô bị chế người đến trên đất cơ bắp quái vật vừa mới nhất thời nửa hội nhi đúng là chậm không quá mức nhi đến nhưng là thiên bản đại lục chủng loại sinh vật liền xem như cái này luyện phẩm đi ra ngoài không có linh trí ra hỏa cũng tốt bọn chúng năng lực khôi phục thế nhưng là có trình độ nhất định không phải đâu vừa mới thời điểm vẫn là bị chế phục ngã xuống đất cái này cũng chính là trong lúc nhất thời sự tỉnh bây giờ lập tức lại là sinh long hoạt hồ đi lên có lẽ quá bất khả t ư nghị nhưng là lại là nhìn tương đối bình thường đến đi gia hỏa này cơ bắp quái vật còn thật không phải là đặc biệt gì thông thường người ha ha rốt cục khôi phục lại nhìn tinh thần đầu không tệ à chính là muốn như vậy địa ngươi nếu là tinh thần không tốt như vậy ta đợi hội nhi nhưng liền không thể đại triển q u y ề n t ước một lần nữa hồi phục lại cơ bắp quái vật nhìn điểm nộ khí tăng vọt thậm chí càng mạnh hơn hơn khi trước gấp trăm lần chu diễm mặc dù nói là ở một bên nhưng dạng này run lẩy bẩy cảm giác lại là từ đâu mà đến kỳ thật nói một lời chân thật đi mình quả thực là có chút nhi sợ người này dù sao hiện tại có bóng mờ bất quá nhìn xem ngao tới nói hắn giống như dị thường hưng phân đi cơ bắp quái vật hiện tại giống như là hắn con nhưng bây giờ cũng không thể quá xem thường chu diễm cảm giác là vô cùng mãnh liệt vì cái gì nói như vậy vô hạn bên trên thăng lên nộ khí theo tới hẳn là g i a hỏa này sức chiến đấu đại bạo phát sau biên nhi thực lực xem ra hẳn là hội rất khủng bố không lo yêu sách lưới v i r v i r v i r năm mươi một asv com vừa mới nói nếu là với tới đến dạng này như vậy chu diễm không sai biệt lắm liền muốn thúc thủ chịu c h ó i không phải nói rất khó nghe điểm thúc thủ chịu c h ó i đoán chừng đều là không có cơ hội chỉ sợ một con đường chết mới là chính xác nên là như thế nào đến ứng đối mới là bây giờ cái này vấn đề lớn nhất ta nói đến ứng đối sợ cảm giác đều là không dễ dàng nhưng mà ngao vẫn là nói muốn hiến tay bá thể cái gì được đến cái này không phải liền là rất không thực tế đến a bo bo giữ mình chỉ sợ mới là bây giờ lựa chọn đi chu diễm thoát thân gia hỏa này đã là không có đem mình quá nhiều tức giận cùng lực chú ý bỏ vào chu diễm trên thân hiện tại chính thức làm phát bực mình thế nhưng là ngao người này cũng chính là trước mắt mình địch người chỗ đứng thẳng lên thân thể về sau điên cùng đối với lấy phía trước dùng sức đến một tiếng nhi s ú n g kích gà o t h é t cái này nhưng là hướng về phía ngao gia hỏa này một người vô cùng lớn cảnh cáo gầm thép thanh âm trùng kích ra như là một đạo gió lốc tập kích không ngừng xung kích đến ngao trên gương mặt đi không đến bao lâu ngao gương mặt rất là có chút đều cho thổi loạn cảm giác ngao lau lau gương mặt của mình nâng đỡ mình bị thổi loạn tóc một ngừng một lát mà nói ha ha ha có thể à ngươi cái tên này đợi hội nhi liền để ngươi tốt hưởng thụ tốt hưởng thụ đi xóa đi tới g i a hỏa này gào t h é t gầm t h é t phun kích đi ra ngoài một chút nước bọn về sau ngao nộ khí giống như cũng là đi lên trước đó nói khắp cơ thể quái vật nộ khí bắn ra ngao hiện tại giống như cũng là không ngoại lệ hai bên cảm giác đều là khí trùng đấu ngưu đến bộ dáng ai cũng là không thể bông tha ai đi thép thiết cùng thép thiết đến va chạm tới đi ha, ha. ngao đầu tiên là hơi có chút khiêu khích thí vị vươn tay ra n g ó n t r ỏ bậy mở ra đối với cái này cơ bắp quái vật ngoắc ngoắc tay đi không sai biệt l ắ m ý tứ chính là nhường cho lúc nào tới công kích mình tốt phi thường khí diễm phách lối động tác ngươi phải nói a loại đồ chơi này n h ì không có linh trí thuê đi chu diễm hiện tại cảm giác lại là không nói được chính là ngao cương vừa thời điểm rõ ràng như vậy khiêu khích thí vị cơ bắp quái vật đầu tiên là chậm rãi dừng một chút về sau lại là nộ khí khí diễm điên c u ồ n g tăng vọt dạng này chính là không nói được giá hỏa này không có linh trí thuê đi liền dạng này ý tứ cũng là nhìn đã hiểu tới ông trời ơi không phải đâu nhìn một chút này cơ bắp quái vật về sau ngao đều rõ ràng làm ra khiêu khích thí vị thế nhưng là hắn vẫn là không n ú c đ í c h ra hỏa này thật là không có ý định vận dụng một chút xíu võ khí à.、Đúng. Thoái h đá sơn nước a n đựng không nổi nữa, băng lớn khí lực liền là phi thường hung manh hướng ngao xung ngao cưng như nhi không nói vẫn là có ở đây không gián đoạn thêm đại tới sự khiêu khích của mình cường h chịu khí phi kích thế thay thêm khiêu khích âm, đây xem làm một điểm là cơ cái cực lực lúc được có có của bắp bó Bất quái qua. quá đều sau đều đi đổi, đại tới vật vừa vậy tư rất ra đã đã là không sử dụng rốt cuộc là là là là là gì sự ở a a a tê tâm liệt phê tiếng giống giận dữ âm tướng một loại nào đó nộ khí càng là tăng lên tới một loại cảnh giới đi lúc này người này xông quyền đoán chừng đã là không phải là đ ù a thậm chí cảm giác đều có điểm nhi biến ả o màu sắc có phải hay không chính là một loại công kích lực độ thể hiện đâu muốn chính là loại hiệu quả này nổi giận đùng đùng chạy buôn tập chu diễm càng xem càng là có chút nhi không đành lòng nhìn xuống vì cái gì đây dạng n à y một màn giống như là lịch sử lại là lập lại cho nên càng là đúc nên chu diễm một cái không đành lòng đi nô、no. mặc dù trước thời điểm nhất thời gian cũng là đối với ngao gia hỏa này hận chi hết sức bất quá chu diễm hiện tại cũng là không chú ý được đến nghĩ những điều kia sự t ì n h có lẽ bây giờ đều là mạng người quan trọng a đây quả thực hoạt thoát thoát tìm đường c h ế t a dạng này b ú c đồng nhi một quyền xuống dưới người đơn giản thịu lại biến thành thịt vụn cho nên theo một tiếng bạo hưởng bạo liệt thanh âm truyền ra ngoài chu diễm có chút t ử không có can đảm nhìn xuống quất một cái thì là đóng chặt con mắt tới chính là sợ chính là có một ít họa diện mình nhất thời gian căn bản chính là không tiếp thụ được đi hả bất quá mình chỉ là nhắm mắt lại lập tức qua mấy giây về sau phát hiện vẫn là không có cái gì động tĩnh đi dạng này chính là không khoa học đi chiến đấu như vậy hẳn là tức thời gian lập tức chính là hội hiện hiện ra kết quả giống như lúc gian bị cứng ngắc ở vậy cái gì nếu là nhất thời gian không có chuyện gì chu diễm cảm thấy hẳn là có thể mở ra ánh mắt của mình đi xem một chút rốt cuộc là như thế nào bộ dạng này mới đúng bất quá chỉ là tại chu diễm dòng dã mở mắt thời điểm đến giống như trước mắt q u y một chương hai trăm bốn mươi b ố mặc cho ngươi đánh gió tay n g ư a máu hồng quan cảnh sắc sợ là phải l ự a hiện đầy hết t h ể trước mắt đó là cái chu diễm đứng dậy ý nghĩ vốn cho rằng là đại cục đã định thế nhưng là kết quả tựa như là khiến người nghị không đồng dạng đến a vậy mà hội là kết quả như vậy vô cùng ngoài ý mới đương chu diễm mở mắt ra thời điểm kết quả này không sai biệt lắm có thể kích bể nát mình sợ hãi một diện liền nói đi cái này ngao làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện gia hỏa này nếu là xảy ra chuyện như vậy mới là lạ căn bản không có đạo lý như vậy tại la tinh thành dạng này cái dám lớn xảy ra chuyện là không thể nào xảy ra chuyện có thể xảy ra chuyện n h ư vậy mới là lạ nếu là đã là đ ỉ n h chạy xuống tình hình trước mắt chu diễm cảm thấy vẫn rất có cần phải nói hạn bởi vì chính mình hiện tại thân phận biến tướng tới nói chính là một người đứng xem toàn bộ chiến đấu phân tích người ngao cùng cơ bắp quái vật tới nói có cái gì đặc biệt chiến đấu chỗ chu diễm cảm giác tất nhiên chính xác là rất cần phải có nói đặc biệt là dạng này mực k h á c chu diễm quả thực là kìm nén không được mình hưng p h ấ n tâm tình kích động dạng này chuyển nguy thành a n thủ đoạn đơn giản quá mức xuất sắc căn bản không có thể sử dụng rất tuyệt hai chữ để hình dung đã là đến loại kia làm người n h ậ t huyết sôi trào trình độ không nói như vậy đi lên vài câu chỉ sợ cũng là xin lỗi trước mắt nào hắn nhưng là một mực tại chủ đạo chiến đấu nhân tài đúng thế cứng rắn thiết quyền mới nổi d ậ n c á o kỉnh cơ b ắ p quái vật có thể là nói như vậy điểm nộ khí vào khoảng dẫn tới cao độ nhất định bất quá phương thức công kích cái gì tự nhiên là không có thay đổi đỉnh lấy trước đó bắt t r ư ớ c làm theo như vậy từ sức mạnh anh dũng trước s u n g kích nào phương thức thoạt nhìn là giống nhau đều nói là tức giận có thể đánh mất lý trí bộ dạng này t a n g mất hết lý trí sông quyền công kích chỉ sợ là đặc biệt ngậm có phân lượng không có nhất định thủ đoạn muốn tại dạng này quần liệt công kích về sau thoát thân đào thoát là một kiện nhìn chuyện vô cùng khó khăn bất quá nhìn lên khó khăn ngao cách làm sắc thực khiến người mở rộng tầm mắt đến nhà chu diễm nói tại trước hắn chính là đang điên cuồng có khiêu khích sức mạnh bộ dáng đang thị uy cái kia cơ bắp q á i vật không qua đi bên cạnh ngao cũng là không có thu liễm một chút xíu rất là vẫn là như vậy không chút kiên kỵ khiêu khích cơ bắp quái vật bởi vì cái gọi là là binh đến tương c h á n nước đến đất chặn đối mặt loại này siêu cao tốc độ công kích bị công kích một phương đương nhiên là cần làm được lượng nhất định quyết đấu quyết sách nếu không chính là bạch bị đánh một phí cho nên mới vừa thời điểm chu diễm mới là phi thường nghiêm nghị chính là nhắm mắt lại này ngao nhất định chính là c u ồ n vọng đến không muốn mạng trình độ đi dù sao cũng là muốn phòng ngự một cái à sửng sốt ở đó nhi không nhúc n í c h giống một cái tượng cố vậy trước đó nói con dối hoàn con dối hoàn ngao chỉ sợ giờ này khắp này thật là con dối hoàn trong lúc nhất thời nhắm mắt lại cũng coi là chu diễm phi thường bất đắc dĩ cử động nhìn thấy loại kêu huyết đục văng tung toe trận diện c h ẳ n g cảnh vẹn vẹn một cái dây l ắ c gian chu diễm khả năng đều là không tiếp thụ được đều là nói tại gia hỏa này thần hồ kỳ kỹ bá thể ngao đằng trước cũng là nói tràn đầy tự tin bất quá cái này bá thể lại thế nào dạng này trong lòng như thái sơn thiết quyền thép thiết s ú n g kích bền chắc không thể gậy bá thể có thể đủ chịu n ổ i a chu diễm bất đắc dĩ nhắm mắt lại tới chính là cảm thấy công kích như vậy không phải bình thường thủ đoạn có thể tiếp nhận đến đi ha, ha mặc cho ngươi đả kích ta tốt bởi vì căn bản không có cái gì lớn tác dụng thậm chí là nói ngươi căn bản không tổn thương được ta một q u ọ n g lông măng ngao chắc đứng ở người này té ngã phía trước xứng sở là có loại kia bất động như núi trạng thái chính là ở chỗ mới thời điểm cái này thiết quyền cơ b ắ p quái vật sông quyền xuống thời điểm vốn là không có vận dụng bất luận cái gì võ khí ngao đ ô n g nhân gian n g u y ê nhắm n mắt con mắt chính là r ẫ t đến tên kia giới nắm tay đi tới cách mình không đến một c mở t r ê n l ệ n h thời điểm đột nhiên mở to mắt dựa theo đạo lý tới nói lúc này ngao hẳn là không có cái gì trước đó chu diễm cũng là rõ ràng thấy qua ngao là tay không ra chiến trường võ khí vẫn là luyện phẩm những thứ khác cái gì ngao là bên nào cũng không có dính vào b tay không khiêu chiến chính là lựa chọn của hắn chỗ bất quá chỉ là như thế không có gì cả ngoài thân nằm đấm đến xuống một khắc này tuân ra như gian g toàn bộ ngao thân thể chính là kim quang lửa dối hiện giống như là đoạt mây đen r a liệt nhật qua mang có loại khiến người lấp lóe đến không thể tiếp nhận tình trạng tia sáng tỏa ra hiện cũng chỉ là kéo dài nhất thời gian không qua đi diện chính là nhường cho chu diễm nhiệt huyết s ô i trào sự tình n h i xuất hiện vốn là uy áp đi dưới nắm tay tới c ơ bắp quái v ậ t tức thời gian chính là đỉnh lấy năm đấm đỉnh trệ ở vừa mới đầy mập lửa giận bề ngoài khí thế hung hăng thần sắc dây lát gian chính là không có nơi xa nhìn ngay tại ngao mới vừa cái kia một tay về sau toàn bộ ngao bên ngoài thân thể lập tức liền là có một tầng màu vàng độ màng tựa như đồ chơi giống như chính là như vậy đồ chơi nhi cứu vãn ngao nhất mạng không phải đổi lại là ai như vậy thép thiết xung kích một tay tay không tiếp g i a o sát xuống dưới s ớ m chính là muốn một mệnh ô、oh, hô、oh. mạnh liệt thiết quyền vốn phải là tại mới vừa xung kích lúc xuống trực tiếp chính là sông đánh tới ngao trên thân thể đi không biết có phải hay không là như thế một tầng c h ố n g giống độ màng nguyên nhân cơ bắp quái vật thiết quyền chết sống chính là đỉnh trệ tại ngao trước mặt lúc mới bắt đầu ra hỏa này đương nhiên cũng là ngây ngẩn cả người sau đó thong thả lại x ư c xách lên hai tay của mình thiết quyền điên cùng chính là đánh tới hướng ngao m à đi linh linh t o á i t o á i nắm đấm như là hạt mưa đồng dạng phân một chút xuống tới nhìn thậm chí có mấy phần hùng vĩ khâu khục chu diễm hơi nhẹ nhàng ho khan một tiếng hùng vĩ tráng lệ cái gì đương nhiên đầu là một chuyện mà thôi mình cũng không phải cái này cơ bắp quái vật người như vậy chính là mình như vậy công nhân nghĩ tới nó bên kia đi chu diễm cảm thấy vẫn đủ mất tự nhiên kỳ thật nhưng là cũng không nói trước người này thiết quyền xung kích rốt cuộc có bao nhiêu hoa lệ hay là thế nào dám vẻ dạng này tần số cao công kích vốn phải là muốn đến một điểm nhi vốn có hiệu quả mới đúng trống rông xuất hiện ngao độ bất quá chu diễm lo lắng cũng không phải cái này duyên phận tiểu thuyết vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t năm mươi mốt nguyên nét ngay từ đầu chu diễm cảm thấy cái này độ màng vẫn là có thể không qua đi bên cạnh người này nhanh chóng công kích lấy mau đánh tính đấu pháp cho người đúng là một loại rất cảm thấy khẩn trương cảm giác bất quá theo thời gian đầy trôi qua chu diễm phía sau mới là phát hiện mình lo lắng là dư thừa mình nghĩ loại kia nguy hiểm tình trạng căn bản chính là không tồn tại đồng thời chiếu vào cái này trạng thái phát triển tiếp cũng sẽ không phát sinh đến chu diễm lo lắng chuyện như vậy thở dài chu diễm cảm thấy vẫn là lao lao thật, thật xem tiếp đi ta chẳng lẽ cái này chính là cái gọi là bá thể、à? lo lắng tâm tình tan thành mây khói liêu chi về sau chu diễm mới là ổn định lại tâm thần từ từ suy nghĩ bộ dáng hình thái đi lên nói cùng ngao miệng thuyết minh đúng là không có quá lớn t r ê n lệnh vô cùng gần thực tế hiệu quả cùng chu diễm nghĩ cũng là không sai biệt lắm nếu là thật l à như thế này như thế chu diễm vẫn là hơi có một chút kinh uý bàn thạch tựa như tường s á t độ mảng tự nhiên mà thành phân bố tại ngao toàn thân cao thấp không nói trước cái gì khác chu diễm về sau lại là cẩn thận nhìn một chút không sai biệt lắm tới nói hẳn là toàn thân không góp chết tồn tại từ trên xuống dưới không có một chỗ tuy nói là chỗ trống có thể gặp được đi ra cái này bá thể cường độ chi đi vẹn vẹn chỉ là như vậy tùy tiện quan sát hiện tại chu diễm mới là nhớ tới đến c h ắ c không được trước đó thời điểm đợi ngao có thể nói chính là như vậy tùy tâm sở dục cùng thần hồ kỳ kỹ nguyên lai là có nguyên nhân chỗ ở a không phải vì cái gì hội đến tận đây dạng này xem ra tiếp xuống thời gian không dễ chịu lắm chính là cái này cơ bắp quái vật hô hô hô một đông s ư ở n g gió táp mưa rào xuống công kích thiết quyền oanh t ạ g đối với ngao cái này t ư ở n g sắt độ mảng tới nói đâu vẫn là vị nhưng bất động đến tồn tại thậm chí là một điểm từ vết rách hoặc là cái gì khe hở đều chưa từng xuất hiện mà bây giờ hô hô thở mạch là... cái này cơ bắp quái vật tần suất như thế t ử rất nhanh công kích cho này cơ bắp quái vật mang tới đương nhiên là thể xác tinh thần mọi mệnh giá cao nhiều luân phiên xuống công kích đều không có đạt hiệu quả tựa hồ cũng là rất tốt xoa xoa người này cuồng nộ khí diễm cái kia m ộ t cố giận h ỏ a chậm rãi lui bước đi xuống về sau nhìn qua cơ bắp quái vật khí thế không còn có trước đó thời điểm như vậy nói chuyện cũng tốt xem ra ngao thời cơ là không sai làm sao không tiếp tục hai tay phụ lập tại nguyên chống ngao vừa mới tựu là thế nào nhắm mắt lại tùy ý người này ra quyền tiến công mình không động chút nào một chút cái này hay giống chính là nó dự mưu chỗ ở ngao nói chuyện vô cùng rõ, ràng, rõ ràng. đối với ngao nghiền ngấm từng chữ một cái này cơ bắp quái vật thoạt nhìn là rất có thể đủ lý giải đi vào vốn là đ ỉ n h trệ xuống tới có chút giận hỏa về sau không có qua bao lâu về sau bị ngao lời nói một k í c h vô tuyến nộ khí giống như lại là đi lên bất quá lần này đi lên trung quy là đi lên nhưng là không có cái gì tác dụng tính liên tục nhiều lần tấn công cơ bắp quái vật đã là không có lúc trước như vậy có khí lực dơ lên nằm đấm hiện tại liền xem như tiến công cũng là không có tiên chức khí thế loại này năng lượng tiêu hao thật sự là quá lớn đã ngơi lời đã là không làm như vậy tiếp xuống đến ta biểu diễn thời khắc ngao nhẹ a một tiếng ấm vang có lực thanh âm về sau chính là trực tiếp dẫn theo trước năm đ ấ m tiến đi ừ kỳ quái lúc này phe tấn công đội thành ngao chu diễm cảm giác tất nhiên chính xác cũng là không có gì ngạc nhiên cơ b ắ c quái vật hiện tại đã là xu hướng suy tàn cao minh nha ngao đảo khách thành chủ cũng là lại không quá bình thường vốn cho rằng ngao hành động cái gì cái này tường sắc độ màng đâu chính là hội theo chậm dãi biến mất còn là như thế nào nhưng là chu diễm không có nghĩ tới là có chút không dám tin vào hai mắt của mình trước mắt tường sắc độ màng lại là như vậy giống như một tiểu tinh linh đi theo ngao hai n h ì n căn bản là không có cách cách ra vậy ông trời của ta thấy được này chu diễm cảm thấy có chút từ đáng sợ dạng này đồ chơi nhi nếu là nói có thể dạng này tùy thời tùy chỗ chẳng phải là có chút mạnh q một chương hai trăm bốn mươi lăm bất lực đánh trả dạng này thép thiết bộ m à n g kiên cố chịu đ ư ợ c mãnh liệt như vậy nhanh c h ó n g công kích đều thì không cách nào chống đỡ đạt đến loại kêu bể tan cảnh tình trạng nhìn hẳn là có đủ cứng rắn không nên nhìn tại như ẩn như hiện trong suốt bên trong sen lẫn nhẹ trắng vết tích thấy rõ lại hình như là thấy không rõ lắm bất quá mạnh là thật rất mạnh dòng lũ sắt thép vậy từ trên số dưới toàn phương vị không góc chết phòng hộ đầy đủ chính là nổi bật da cái này bá thể khả thi cùng cường lực trình độ thật không hổ là vì ít có nhân vật đứng đầu l i n a loại này quỷ quyệt mà lại cường hãn đối sách phương thức chiến đấu chu diễm đương nhiên cũng là dám đánh cược la tinh thành dạng này thì điểm lớn địa phương căn bản không có loại kia thấy được cơ hội rất là có thể nói là chưa từng nghe thấy dạng này nói dạng này đều một điểm nhi không quá phận thật sự là quá mức hy hữu nhìn thấy đọc đ ậ p ngao nhất bước đường một bước đường chậm rãi như là cương thi bước chân dạng này đi lại giao đấu lên trước mắt cái này cơ bắp quái vật có dạng này chỉ sợ gọi là bá thể độ mạng chỗ ngao quả thực là muốn làm gì thì làm một bên h à n h cầu cái này cơ bắp quái vật đương nhiên cũng là không quên mất điên cuồng tấn công ngao chỗ cũng là vô cùng hiểu mình nếu là không tiến công như vậy sẽ bị vặn ngã xuống đất nhưng chính là mình chính t ụ c nói nhất cổ tác khí lại mà suy ba m à kiện cơ bắp quái vật không gián đoạn công kích đương nhiên cũng là từ một người vô cùng nhanh biến đến đến phi thường chậm chạp hư n h ư ợ c địa vị chu diễm hiện tại có thể vô cùng rõ ràng nhìn ra ngao khí thế b ù n g hổ dọa người tới gần gia hòa này một quên một cái con dấu công kích cơ bắp quái vật mỗi lần t i u là dưới công kích như vậy đi về sau chính là muốn hoàn toàn lui một bước dài xuống dưới gần như là phản phục phục tồn tại căn bản không có một điểm nhi cơ bắp quái vật hoàn thủ chỗ trống mà ngao cũng là như thế này đang điên cùng tới gần gia hòa này bất thình l một câu cái gì cũng là không nói quả đấm sông đẻ lên ngao bá thể độ màng đi lên về sau vẹn vẹn là rất nhỏ tung tóe bắn đi ra một điểm nhi hỏa tình trạng đồ chơi chiếu vào trước đó thời điểm nói đến khe hở vẫn là cái nứt căn bản tựu i là không thể nào xuất hiện hoàn hảo như lúc ban đầu bây giờ độ màng còn là giống nhau cho nên có thể có đủ lấy cái này thép thiết độ màng cũng coi là ngao kêu gào cùng cuồng vọng vốn liếng đi thiên bản đại lục chính là cũng là như vậy có thể có chút năng lực người đến tận đây cũng là rất qua quít bình bình từng bước lui ra phía sau từ tức giận vô cùng trí cực biểu lộ từ từ biến ảo xuống tới rất bình thản thậm chí cũng sắp vặn vẹo trở thành một mặt khổ qua nam đấm vẫn là tại đánh ra bất quá thân thể của người này thế nhưng là lân không lừa được bất luận người nào ánh mắt đều là nói tại người đứng xem con mắt đều có thể so với sáng như tuyết cấp bậc cho nên một bên chu diễm đương nhiên cũng là nhìn nhất thanh n h ị sở vô cùng hiểu người này chiến đấu thoái ý đã là vô cùng rõ ràng chẳng qua là bây giờ nó hẳn là nói như thế nào đây không sai biệt lắm là bị đau g á c ở trên cổ A loại cảm giác này đi chỉ cần là ngươi dừng lại nghỉ tay dưới chân đến vận mệnh của mình khẳng định cũng là có thể tưởng tượng được bị trước mắt ngao chỉnh đốn chết không có chỗ trôn cho nên bất đắc dĩ cử động trộ đến bất đắc dĩ thúc đẩy cái này cơ bắt quái v thật là không có một chút nhi vạn bất đắc di kỳ thật ha ha ngươi đã là hết biện pháp không có cái gì chiêu số thủ đoạn a như vậy lời kế tiếp ha ha thấy được khí số đã hết cơ bắp quái vật ngao trên gương mặt đầu cồn g vọng biểu lộ càng là càng ngày càng nghiêm trọng cơ hồ chính là muốn hoạt hoạt tướng gia hỏa này ăn tươi nuốt súng vậy nhưng đều là nói cho cùng rất dậu ngươi nếu là đem người một mực hướng tuyệt lộ bên cạnh bước đi như vậy nó cũng là đi làm bí quá hóa liều chuyện cầu sinh dục chỉ cần là chuyện gì vật đều là đều có chi trước mắt cơ bắp quái vật cũng giống như nhau chu diễm hơi là có chút g ử i được như vậy mùi vị nhắc tới nhưng có tại thép thiết phách thể độ mà ngao nói đến hay là thật là một chút xíu đều không sợ nếu là đem người này cho ép đến tột u cùng là sẽ làm ra đến vượt qua thường nhân cử động hành động tới đây cái này chu diễm ngược lại là không có thật tốt nghĩ tới ai thật đúng là một chút xíu ý tứ cũng không có à cảm giác còn chưa có bắt đầu chính là đã là muốn tới gần kết thúc thật một chút ý tứ cũng không có à một mực tại lấy di động ngao bây giờ thời điểm mới là từ từ dừng lại bước chân em bất quá vừa mới dừng lại một cái một câu nói như vậy chu diễm rất là cảm thấy càng thêm có phất lượng oh, oh, ah, ah, ah, ah. rất có l ử a g i ậ n triệt để gào thét vốn cho rằng là không sai biệt lắm có thể dừng lại xuống dưới l ử a g i ậ n cơ bắp quái vật về sau từ từ thúc thủ chịu c h ó i thế nhưng là hiện thực tình trạng thật giống như có điểm nhi cùng chu diễm nghĩ không giống đi không biết là vì sao mới vừa một cái chớp mắt gian n ổ i g i ậ n khí tức chính là điên cuồng lên cao s u n g ra một lần nữa n h ì n vẫn đủ cũng có lúc trước cái loại này kinh khủng cảm giác đáng sợ nhất tới vì cái gì đột nhiên chính là như vậy đến tận đây càng nghĩ chu diễm cảm thấy còn là trước kia lý do kia tương đối thoảng đang đi chó cùng đường quay lại cắn ra hỏa này thật là bị bức ép đến mức nóng này nghĩ điên cuồng hơn chút xuống đến chính mình sau cùng một điểm có chút g i ậ n hỏa đưa chúng nó cho cháy hết làm được sau cùng phấn tay đánh cược một lần sinh tử cái gì sớm chính là tại mới vừa làm như vậy thời điểm bị b ạ i trừ ở ngoài có thể bông tay đánh cược một lần cuối cùng làm được cái gì có thể có lợi đến mình cục diện đương nhiên cũng là tốt、Đụ. mỹ nữ ổ tiểu thuyết vê đ ú t vê đốt vê đốt năm ô con một quyền trọng quyền thiết quyền xuất kích một quyền chính là đập tới đến ngao bền chắc không thể g ã y tường s á t độ màng đi lên không ngừng bị công kích về sau dạng này phản kích một quyền giống như là đan thị uy cảnh cáo ngao đừng lại cuồn vọng như vậy ở mỹ nếu không mình cũng là có thể làm được ngọc đá cùng vỡ sự tình mới vừa trong lúc nhất thời không ngừng nhẫn mại cũng không phải đại biểu tự thân khuất phục vẫn là đầu hàng bộ dáng thế nào tứ chi hành động tuy là như thế nhưng là trên miệng bên cạnh thế nhưng là không có nói như vậy ha ha rất tốt khí thế phi thường không tệ nha chính là muốn ngơi ư cái này đầu góc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa bộ dạng này nếu không ta đối với tiểu tử kia lý do thoái thác thế nhưng là một điểm nhi đều dẫm đạp đi không được nữa ha ha ha ngao trong đầu hung hăng nghĩ như vậy đến xác thực như thế phẫn nộ của hắn chính là ngao chính cống mục đích chỗ ở ra hỏa này nhất định chính là tệ hại hơn càng thêm nổi giận a ngao da hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì đâu ha ha tiểu tử tiếp x u ố n g cho ta mở to hai mắt thật tốt thấy rõ ràng tới cũng đừng m é mắt chu diễm ngay tại muốn trầm tư tư thi người này thời điểm ngao đột nhiên lên tiếng lập tức chính là để t ỉ n h chính mình sở tại tiếp x u ố n g chính là trọng yếu nhất sự tình nhi muốn tới đến sao được rồi cái gì vật gì khác vẫn là không trọng yếu cùng so sánh vật này có thể làm ra dạng này một gốc dạ đồ vật chu diễm không phải là vì ngao miệng lý do thoái thác đến a nếu không làm sao sẽ như thế tốn công tốn sức như thế không phải không phải liền là có bệnh đến a nhẫn lâu không xuất thủ tất có đại mưu hoạch ngao giống như chính là như vậy đằng trước những cái kia một màn hí trương như là chơi đ ù a món ăn khai vị đồng dạng tồn tại tiếp xuống mới là trọng đầu hí đại sự kiện chỗ có dạng này cầu cấp khiêu tường thế đầu về sau cái này cơ bắp quái vật nhìn qua giống như cũng là rất không sợ hãi lập tức chính là phẫn nộ mà lên ngao tường s á t độ mảng cái gì s á t thực là vô cùng cường hãn phiền nhân c h i tại có vô tận dận hỏa coi như người này vũ khí về sau dạng này chính là khiến tự thân không sợ hãi chuyển thủ thành công kích mới có thể nhưng có thể làm được không tưởng tượng được xuất kỳ chế thắng điểm ấy là không có sai cơ bắp quái vật chính là phấn đấu dạng này một thanh chỗ. b ì nắm h bình bình. n bình. đấm đụng kích độ màng thanh âm càng thêm rõ ràng kịch liệt phản phất chính là gõ một khối đụng không phá pha lê n vậy thanh âm bất quá công kích chính là tùy ý công kích ngao đương nhiên là một điểm nhi cũng không có lý do kia sợ hãi thế không thể đỡ độ màng mang theo căn bản chính là không cách nào công phá dạng này một đạo phòng tuyến mình chỉ cần là thật tốt dẫm đạp bước đi kế hoạch của mình như vậy chính là không sai cái này to con căn bản không cần mình quá nhiều phản ứng có ngao nhắc nhở về sau như vậy chu diễm đơn giản có thể nói là nhắc tới ăn vào gỗ sâu ba phân tinh thần đầu chính là vì thấy ngao nói trọng yếu sự tình nếu không, mình nhưng không phải là như vậy đầu nhập chuyên chú một quyền đỉnh lấy một quyền xuống oanh t ạ g không ngừng nghỉ giống như một cái trước mắt gian t i ệ u là trở thành tên kia tác phong bất quá chiến trường sân quyết đấu đều là tại thay đổi trong nháy mắt biến hóa không đơn thuần là cơ bắp quái vật ngao cũng là cũng là như vậy khi trước thép như sắt thép độ màng có thể là nói có như là vỏ trứng gà thích hợp bao phủ xuống đến ngao trên thân thể đi dù sao nếu là cẩn thận nhìn quá khứ ngao giống như vẫn có chút từ thân thể và cái này độ màng khoảng thời gian không gian cái này là không sai nếu là thay đổi trong nháy mắt ngao biến hóa nói đến chính là cái này thép như sắt thép độ màng chỗ phía trước điểm tới nói đúng là như là cái vỏ trứng gà dạng này. cơ h ộ i là không nhìn kỹ đến biến hóa toàn bộ vỏ trứng gà dạng độ màng dưới biến hóa đến phía sau thậm chí là giống như một y phục vậy lấy tại ngao trên thân giống giống dạng này cũng là quá cái kia đi chu diễm cũng là không chịu được phát ra tới sợ hai than âm thanh nhi đi sự biến hóa này đương nhiên là bị tử quan sát kỹ chu diễm cho bắt được sắp thực sự biến hóa này cái gì vẫn đủ cái kia vượt qua chu diễm tưởng tượng giống như một quần áo dạng nhi mặc lên người đi như vậy không thể nghi ngờ không có kẽ hở đã là bị biến hóa như thế cho diễn dịch cực hạn cùng hóa mỹ thật là tùy ý người này công kích hiện tại toàn thân lên tới giới vô luận là cái nào một chỗ Hiện tại thời tại i đ ể một biến bất biến giấc cái chi tại giản tại diễm kinh nhỏ đúng càng lớn vẫn đơn ngây hóa thêm hóa thật phía thể cho chu cho đó, có sau, rất vật là là làm quá m kỳ dại. mực tại phòng thủ tư thái ngao đã là bắt đầu chủ động đánh ra đồng thời khiến người bất ngờ chính là cái này cơ bắp quái vật không có nghĩ tới q một chương hai trăm bốn mươi sáu cứng rắn cùng vừa ngao không ngừng nhiều lần tay xuất kích mới vừa thời điểm cơ bắp quái vật đương nhiên cũng vậy trực tiếp chính là cùng ngao rằng có đến một khối đánh nhau bắt đầu như vậy công kích thỉnh thoảng cái gì chính là đùa dẫn chỗ căn bản không cần đi nghĩ như vậy ai đầu tiên là ngừng tay lại ai tự là cùng cấp với trực bạch nhận thua ngao nhưng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy t ì n h đến đối với khắp cơ thể quái vật tới nói đương nhiên cũng thế đọ sức chống lại đến cùng chính là như vậy nhị người lựa chọn ai tiên có thể bông xuống như vậy chính là bông tha dạng này hai chữ tuy nói là rất khó từ dạng này hai người trong miệng nhảy đắt ra bất quá thật nếu là nhảy đắt ra hai chữ này ra hỏa đoán chừng chính là cái này cơ bắp quái vật dạng này một màn cảnh tượng xuất hiện đã là để người sợ ngây người lại có thể làm được đến tình trạng như vậy quả thực là thật bất khả tư n g h ị đến đi một tay một tay xuống dưới công kích đều nói rồi binh đến tương chắn nước đến đất chặn thế nhưng là tại ngao dạng này lãnh thấu xương công kích phía dưới cơ bắp quái vật liền xem như nghĩ muốn hoàn thủ cũng không có hoàn thủ cơ b ế ta tại sao có nói như vậy đâu nói như vậy không phải liền là rất chệ hướng thông thường suy luận đến a chống đỡ phòng ngự đây có thể đều là một cái người cơ bản phòng vệ bản năng vì cái gì nói là không thể phòng vệ đi đâu vô cùng nói đến không thông suốt đến nhà thế nhưng là sự thật có đôi khi có đôi khi chính là cũng là như thế không có cái gì thông suốt không xuân sẻ mắt thấy mới là thật cho ngươi bày ở nơi đó như vậy ngươi cũng là không lời có thể nói mà chu diễm bây giờ đối mặt chính là như vậy một tình huống căn bản không có thể dùng cho thông thường ăn khớp đến nói chuyện một chiêu một k í c h cứng rắn quả đấm công kích chiêu số xuống dưới cái này cơ bắp quái vật căn bản chính là không có chịu nổi nao năng lực công kích thủ đoạn chỗ không được nói là không thể ngăn cản được chu diễm cũng là có thể nhìn ra ra hỏa này hắn nghĩ phải đánh lại ngăn cản thậm chí là muốn khởi xướng tiến công thế nhưng là hiện thực chính là như vậy không phù hợp suy luận có thể nói đến bất đắc dĩ sẽ là cái tia cơ bắp quái vật nhưng là khiếp sợ vẫn là chu diễm chỗ đây là tự nhiên không thể chê thủ đoạn như vậy chu diễm có can đảm thể đi tới cái địa phương quỷ quái này về sau lần đầu kiến thức nhưng là chính là như vậy lần đầu kiến thức đầy đủ đem chu diễm cho trấn nhiếp hấp dẫn của ta ông trời ơi. tương đối cả lâm thanh âm nói đến chu diễm miệng hiện tại giống như chính là sẽ chỉ là lặp lại một câu như vậy lời nói ngươi phải nói là những thứ khác cái gì chu diễm cũng là không tìm ra được nói đã là sạch sành xanh không lời có thể nói keng keng loại kia kim loại thép thiết va chạm thanh âm linh linh văng r ộ i giống như bọn hắn tựu i không giống như là đang đánh nhau đem chính là loại kia tại giã luyện sắt thép cảm giác vốn cho rằng nổi giận mà lên cơ bắp quái vật nói không chính xác còn có thể vãn hồi một điểm nhi cục diện bất quá bây giờ nhìn lại giống như không có một chút tác dụng đến đi cơ bắp quái vật đ ư ơ n g q u y ê n xung quyền á i chu diễm tận nhận được trong mắt đi hiện tại tiến đi một cái so sánh cặn kẽ rõ ràng phân tích đến bọn hắn chiến đấu tốc độ nhưng có thể sánh được nhanh chóng bất quá đem hai bọn chúng một tay dùng tay tác hạ đến tiến đi một cái phân tích phân tích chu diễm vẫn cảm thấy mình có thể giống như cùng đến khí giới như vậy tinh lương đánh lấy chậm chạp tới nói một động tác nắm đấm công kích đến đi là chỉ cái này cơ bắp quái vật đương nhiên từ phương vị này góc độ nhìn qua đây là không có vấn đề gì cái này đâu cũng là vô cùng bình thường bất quá chu diễm nói đến kinh ngạc chi điểm tổng sẽ là có một cái kinh ngạc địa phương rung động đến chu diễm không phải chu diễm cũng là rất biết mình mình từ trước đến nay không dễ dàng nói ra như vậy mình phi thường hiểu biết nói ra như vậy ngay cả có đủ tại rung động mình quả đấm to lớn đang cùng chi ngao xuất thủ nắm đấm sen lẫn đụng nhau chính là ở đây sao một cái điểm tới hạt đến cơ bắp quái vật nắm đấm xung kích đánh đệ lên ngao trên thân thời điểm, điểm ngay ở chỗ này ngươi nếu là nói kỳ thật dạng này cục diện bình thường ăn khớp cũng không chính là thiết quyền như đòn công kích này c ũ n g xung kích nói như vậy mang tới là ngao hẳn là lập tức đến a công kích như vậy cho ă n hết bất quá ngao nói đến ngược lại chẳng những không có dạng này sống sờ sờ cho ă n hết vẫn là còn nguyên đến còn đưa ra hòa này thậm chí là vẫn là có thể nói còn càng thêm cho hắn đến đi lên một phần đại lễ của mình cơ bắp quái vật nắm đấm công kích mảy may chính là không được hiệu quả gì đồng thời chính là tại hắn như vậy đã kích ngao quyền thủ đi lên thời điểm mục đích giống như là nghĩ phải thật tốt ngăn cản ngăn cản ngao ra hòa này toàn bản tiểu thuyết có thể thật chính là bá thể dạng này nguyên nhân đi cơ b ắ p quái vật nắm đấm uy áp công kích đã là nghiễm nhiên một chuyện cười đánh vào ngao q u y ề n trên tay thời điểm căn bản không có đối với ngao có ảnh hưởng gì đến phanh phanh phanh nắm đấm dùng sức đập xuống đụng chút rung động đến không thấy được người thậm chí sẽ là cảm thấy này nhi đến có một thợ rèn cái gì chứ bởi vì tiếng vang thật sự là gần gũi quá căn bản chính là như thế mà nói đâu tương tự căn bản chính là không cần nói rất đơn giản rõ ràng cơ b ắ p quái vật nắm đấm đụng vào công kích đến đi theo đạo lý tới nói chu diễm làm sao tướng nghĩ đến cảm thấy h ẳ n là không phải như vậy nắm sông đánh tới ngao trên thân thể bất kỳ một điểm thời điểm. mặc kệ là tường đồng vách sắt còn là như thế nào có công kích xung kích như vậy dĩ nhiên chính là có bị công kích thế nhưng là đâu nào đâu nhìn khác căn bản chính là vẫn là nói nói cười cười đến nhà hắn mong muốn tùy tâm sử dụng công kích đấm móc vọt tới trước quyền công kích chờ một chút chờ cũng có thể phi thường hoàn mỹ đánh tới thế nhưng là cơ bắp quái vật công kích liền là phi thường treo chọc đánh đi ra căn bản chính là tại ngao trước mặt như cùng ở tại đạn đông vải như hoa công kích của hắn chẳng những là đối với ngao khởi không đến cái gì tác dụng quá lớn đồng thời mỗi lần công kích như vậy quá khứ tự nói như thế nào đâu giống như chính là v ạ c qua ngao cánh tay giống như chính là cứng rắn chân mượn s á t đá mà ngao người này cứ đi lên công kích cơ bắp quái vật ngược lại lại là trái ngược muốn chống đỡ bất quá liền xem như biến nào hoa dạng gì đến đứng vững người này thiên công nhưng là ngao đều có thể đem cho phá chiêu rơi mất hai cái rác đ ấ u sĩ mà cơ bắp quái vật giống như là loại kia mặc kiếm và tấm thuẫn rác đ ấ u sĩ bất quá nó các biện pháp đề phòng tại ngao trong mắt giống như chính là ngay cả một bột phấn cũng không bằng a trung pi h nói đến có một cái ngạc nhiên điểm cha ra manh mối oan có đầu nợ có chủ chu diễm đâu hiếp sợ một cái điểm tới hạn chính là ở chỗ này ngươi nếu là nói cái này chu diễm hiện tại đương nhiên là không tin nhưng mà ngươi nếu là nói tình huống này là bá thể khiến tình trạng một vạn cái lý do mà nói lời nói chu diễm đều hội là tin tưởng bởi vì cái này thế nhưng là thực tế chiến đấu diễn luyện đến a nhưng chu diễm tìm hiểu nguồn gốc nghĩ đi xuống s ừ n g sốt sẽ cảm thấy có chút đáng sợ đi ngươi nếu là nói loại đồ chơi này nhi thật là có thể trong chiến đấu đầu linh hoạt tự nhiên ứng dụng mà nói như vậy không phải liền là thật là đáng sợ đến nha c h ắ c không được trước đó hắn phải nói nói như vậy hiện tại chu diễm tựa hồ là có chút lý giải nao cương vừa lời nói nhi kỳ thật đánh nhau đương nhiên vẫn là tại không chùn bước tiến hành cơ bắp quái vật dục vọng cầu sinh đương nhiên là rất mạnh liền xem như như vậy bị áp chế tình hùng dưới vẫn là đang làm sao cùng chống cự giống như là ngươi gọi kẻ như vậy t h ú c thủ chịu c h ó i tựa như là phi thường không thực tế chuyện v ừ a m ớ i cơ bắp quái vật còn sẽ là mượn nhờ đầy ngập lửa g i ậ n kình tính cách tượng trưng xuất thủ công kích bất q u á có thực chất tính giao hấn cùng cái này trước mắt phi thường hiểu sự thật cơ bắp quái vật ý thức bên trên giống như chính là nói với mình căn bản không có thể làm như vậy tới bởi vì đã là không dùng đến để cho ta tới thật tốt thành toàn n g ư ờ i đi ngao nhất bên cạnh đà kích nhẹ nhàng a một tiếng lại là trước kia khí thế đi càng làm ánh liệt công kích như là như thủy triều tuân r a động là chỉ đương nhiên là ngao bất quá cái gì chu diễm lúc này một đại tiếng thốt lên kinh ngạc nhìn xem người này trước g i a o động tác công kích chẳng phải là thiệu là công kích kỹ quyết đã là chính là tên đã trên dây đến a dưới tình huống như vậy có thể làm kỹ quyết ta hơn nữa còn là chu diễm trước đó thời điểm mình tổ hợp kỹ quyết hiện đang xuất thủ công kích kỹ quyết không phải liền là cho cái này cơ bắp quái vật lợi dụng sơ hở đến a Có thời i g a ngao dài như vậy, chuẩn n vậy bị đ ộ tác, đánh lấy một cái. Lý do tới quyết rất thể đánh cái đoán, lúc này làm được đến vạn nói, này dạng này quyết đoán, rất không lấy lý làm làm do vẫn vậy như Ngao là làm như vậy tới.、Ngao、xuất thủ đi ra ngoài kỹ quyết chính có thể nói chính là chu diễm một mực muốn huấn luyện tập tổ hợp kỹ quyết bá liên kích rút về thân thể ngao làm cái này kỹ quyết đương nhiên là biết có nhất định đại trình độ chuẩn bị động tác quá trình này là ác không thể thiếu coi như là ngao sắt rút về thân thể đi lấm ta lấm tấm rơi vào cơ bắp quái vật trên thân thể công kích hoàn toàn gian chính là không thấy bạch bạch thụ bị đánh cơ bắp quái vật cũng từ từ là tỉnh lại tốt như chính mình cơ hội lại là trở về mặc dù là không hiểu rõ hắn đang làm gì bất quá bây giờ chính là hung hăng giáo hấn người này một cái tuyệt cao cơ hội bất chấp tất cả trực tiếp bên trên tựu i là đúng chu d i ễ m quả thực là thấy chóng thật sự có thể như thế nào làm tới a cái này tựu i là vừa vặn mình chính cống do dự quyết đ o á n đến a vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ sao xem ra đầu góc của ngươi cũng chính là chỉ có thể là tính hạn chế nơi này t ố t kết thúc ngươi nhiệm vụ của ta không sai biệt lắm đó là có thể rất hoàn mỹ vẽ lên dấu trầm tròn nao g mát lệnh một bạo a nhàn nhạt võ khí khí tức từ từ rúng động ra kỹ quyết xuất sinh như vậy làm sao có thể thiếu vỏ khí đây này q u y một chương hai trăm bốn mươi bảy người có dám cả ta thật là mạnh võ khí khí tức ngao dây lát thời gian võ khí phóng xuất ra chu diễm cũng là bất đắc dĩ cảm thán đến một câu bất quá g i a hỏa này võ khí cường thịnh cố này sức mạnh mình vẫn đủ rõ ràng lúc này hẳn là lại là có biến số gì cao minh à. từ hoàn toàn bá thể chuyển hóa làm chi võ khí vào tay chu diễm đương nhiên cũng là muốn để ý một cái trước đó g i a hỏa này không phải là nói võ khí căn bản không có đất dụng võ đến bộ ràng a bây giờ còn chưa phải là động thủ mà lên thiên bản đại l ụ ca thiên bản cuối cùng là không thể nào đủ thoát ly rơi mất võ khí cái này từ mấu chốt Đây là p một cước đón đầu dâm đẹp lên đặt mông đến ngao bên người đặt khuỵu tay tựu là hướng về phía ngao nhất trận bạo truy họa diện một lần cực tàn nhẫn a có thể nói một bên chu diễm cảm thấy mình nhìn lâu đều là rất khó khăn lại nhìn tiếp coi như nói là có thiên đại vòng bảo hộ bá thể tiến đi bảo hộ như vậy cũng bị không ở dạng này tới đi sống sờ sờ đập xuống tới đến a đây chính là cũng không phải cái gì êm ai công kích chỗ mỗi lần một chút hiệu tay kích đi xuống kim hoàng sắc hơi mở độ m à n g phòng hộ đều là sẽ ở m á n h liệt này hiệu tay bị đụng kích thích ra kim sắc hỏa hoa trạng đồ vật chu diễm cũng không làm rõ ràng được đến đồ vật đoán chừng cũng là chỉ có ngao tự thân rõ ràng nhất thế nhưng là cái này độ màng bá thể thật sự có thể chịu nổi dạng này quá lừa gạt người đến đi đánh tuy nói không phải đánh vào thân thể của mình bên trên nhưng là quăng như vậy nhìn chu diễm cũng căn bản không chịu nhận ở a không phản kích cứ như vậy vì một cái kỹ quyết thi triển sống sờ sờ bị bị đánh à không giống phong cách của hắn không dung đường phạm nhân hắn một cọng tóc gáy có thù tất báo hẳn là mới là ngao tác phong đến à thế nhưng là hôm nay hắn cũng không có làm như vậy như thế cho cái chu diễm lòng nghi ngờ đi vì chỉ là tầm thường k ỹ quyết vẫn là như vậy cấp thấp k ỹ quyết căn bản không về phần nơi này đến đi À à hặc hặc hặc hặc mặt ngoài mặc dù không thể rõ ràng đến cái gì bất quá xuyên thấu qua một vài thứ đi xem sự t ì n h tới nói chu diễm cũng có thể minh bạch điểm tới cái gì giờ này khắp này người này phía trong lòng lấy nhất định là tại cổng tiếu phía trước bị lấn áp lâu như vậy hiện tại cảm thấy hẳn là đến phiên mình cơ hội c ơ hội đến tận đây làm sao có thể không cố mà chân quý đến đây tận làm mà sao có cố q u ý đ ế người đâu. Đánh đ n ú là à, này rất thôn vui vẻ đến à, đánh đi, qua đi, cái đến đánh n h n liền không có cái tiệm này nhi, n g g cái tiệm Túi ha ha ha. có ư túi l ầ u ngao ngay tại là như thế l ầ m b ầ m một câu giống như là một loại cảnh cáo cùng cảnh cáo dạng này xuất thủ đà kích giống như chính là ngao lòng từ bi chắp tay nhường cho mà thôi thôi khác cũng không có cái gì quá nhiều ý tứ nếu là nói không phải là bởi vì cái này ký quyết ngao mình thế nhưng là không hội h ạ mình làm được tình trạng như vậy bất quá người này ngày tốt lành đương nhiên sắp chấm dứt ba hoàn toàn ra ngao chính là một cái bạo bước đoạt giết ra ngoài chính là trước lên tiếng áp đảo người đến loại cảm giác này có dạng này một đoạn lúc g i a n đến kỹ quyết bá liên kích lớp thủ đã là hoàn thành viên mãn như vậy cái này cơ bắp quái vật còn có ngày tốt lành đến a đó đã là không có khả năng được bắt đã là đoạt tay đi ra ngao một thanh chính là kéo tới cái này cơ bắp quái vật chân chính đến hắn phát huy thời điểm ngao khí kình nhi còn chân không phải là đùa cơ bắp quái vật dây lát g i a n một mặt gò má lại là phủ gần như là cuộc sống thay đổi rất nhanh đến a đầu góc đơn giản hắn nhất định là coi là ngao cương vừa có thể dạnh này không phải liền là, đã là cho mình bạch bạch bị đòn a chắc k、si、dù ha ha ha, song. Đủ số đến chiêu số chu diễm đều là một sớm một triệu thu hết vào mắt bá liên kích đối với mình tới nói đương nhiên cũng là không thể quen thuộc hơn nữa chiêu số đạt được tay vẫn là làm liền một mạch liên chiêu chu diễm căn bản chính là không quên mất đến đi quá mức trọng yếu giai đoạn hiện nay có thể lịch luyện giỏi nó tới thế nhưng là mình lớn nhất vương bài cùng lá bài tẩy mặc dù là động tác chiêu tính cái gì xác thực là giống nhau bất quá chu diễm cảm thấy vì cái gì ngao người này xuất thủ cùng so sánh tự mình tới nói càng thêm kiên cường một chút đâu liên quan tới điểm ấy chu diễm mới là có chút tử nghĩ không rõ lắm bất quá đối với ngao tới nói cũng là bình thường đến đi một cái như vậy trình độ đến người đem bá liên kích cho bay hơi đến phát huy vô cùng tinh tế với hắn mà nói hẳn là là một bữa ăn sáng đến đi kiên cường không kiên cường chu diễm cũng là thoảng qua như mây khói đến nhìn một chút dù sao mình cùng hắn căn bản t i ể u không phải một cái cấp bậc nhân vật hắn nhưng là cao thủ mình thì là tên tiểu lâu la đây cũng quá tồn sách đã vê đốt v đốt v đốt xuân xu tám con đương nhiên kỹ quyết thi triển thủ đoạn quá cứng đến cái gì chu diễm cũng là không có để lên quá nhiều tâm tư bởi vì chu diễm lại thế nào không đến đạo cũng là biết trời cao đất rộng d ạ n g này mấy chữ viết như thế nào không qua đi bên cảnh tượng mới là trọng đầu hí đây chính là bát h ể đúng ngao nhất cầm đem ra hỏa này cho kéo lúc tới mượn vó khí tình thế tốc độ công kích cái gì lập tức chính là xảy ra biến hóa về chất đây cũng là bá liên kích bước đầu tiên chỗ bá liên kích tại dạng này bước đầu tiên về phần không đến như thế như vậy thật chính là một cái lời nói xuống ký quyết ký quyết bá liên kích ưu điểm tại dạng này ưu điểm phía trên cũng là lộ ra không cần nói cũng biết bắt lấy đ ị ợ h người tiến đi không kịp để phòng được nhanh nhanh liên kích đa kích cuối cùng lấy trí mệnh của u phong sóng làm một cái rất tốt kết thúc công việc những sự tình này nhi đều là đem phát huy vô cùng tinh tế cái từ này nhi viết rất h o à n mỹ bất quá sự vật đều có tính hai mặt có ưu điểm như vậy cũng có khuyết điểm ưu điểm và khuyết điểm cùng tồn tại như vậy cái này mới là một cái song đồ vật đẹp bởi vì cái gọi là ưu điểm rất rõ ràng như vậy khuyết điểm cũng là vô cùng rõ ràng nhanh chóng đối địch người tiến đi lôi kéo này là một chuyện nhanh chóng công kích cũng không phải như vậy nói đến đối thủ đối với người liền không có chiêu số có thể sử dụng có thể có một ít tương xanh tương khắc chiêu số xuất thủ tại bá liên kích nhanh chóng công kích phía dưới có chút thủ đoạn đương nhiên vẫn là có thể c h u n mất tỉ như trước mắt chính là một cái ví dụ sống sơ sờ, sờ căn bản không cần lại lấy chút đến cái gì những thứ khác ví dụ mắt thấy ngao nhanh chóng công kích quy hoa cả mắt quả thực là rất có khí thế bất quá nhanh chóng như vậy công kích chỉ là bá liên kích một bộ phận tại điều kiện như vậy dưới cái này cơ bắp quái vật tuy nói là đang một mực bạch bạch bị đánh bất quá nói đến phải nói đối với hắn có hay không tạo thành một kích trí mạng trọng thương tổn thương rất rõ ràng là không có khúc nhạc dạo công kích dù sao còn không phải kỹ quyết bá liên kích toàn bộ cuốn phong ba s u ấ t kích cuối cùng kết thúc công việc mới là kỹ quyết đối địch người tạo thành tổn thương nơi mấu chốt những thứ khác nói quá nhiều vẫn chỉ là nói nhảm chỗ bất quá có đôi khi dạng này nói nhảm cũng là có chút điểm chỗ dùng thì như thủ đoạn cũng không phải là đại biểu nói rõ tất cả mọi người hội đồng địch nếu là những cái kia hứa không biết chuyện người không sai biệt lâm chính là sẽ bị tại kỹ quyết bá liên kích nhanh chóng như vậy công kích quyền pháp cho dính chặt cái này cũng là một cái hiệu quả bất quá cái hiệu quả này đối với cái này cơ bắp quái vật tới nói giống như không có quá nhiều thực chất tính hiệu quả chúng chiêu nhiều như vậy ngao quyền pháp y nguyên vẫn là có thể như vậy n g m t đứng không n g ã đường đấy dù sao cái kia thế nhưng là ngao gia quyền không phải mình như vậy không còn khí lực nắm đâm đến a Xem ra ngay ó có thật chút từ da dày đến a. chính sự là d à đến Chính A là tại ẩ có có ngao xuất thủ i ề u súng a một kích một quyền cơ b ắ p quái vật nhanh nhẹn sức quan sát cũng là đổi kịp như vậy một cái cơ hội tới thừa dịp ngao ra quyền trong nháy mắt quanh người ngược lại là bị cơ bắc quái vật hoạt thoát thoát bắt được cơ hội cái này sẽ là mình trở mình cơ hội ngay tại ở cơ bắp quái vật đối với mình muốn tiến đi phản kích phản đánh thời điểm ngao dừng lại thân thể chính là như vậy trực lăng lăng phải xem lấy công kích của nó không qua đi biên nhi ngao khỏe miệng nhẹ nhàng dâng lên xem ra đã là căn bản không đem ra hỏa này để ở trong mắt keng cái kêu phiên kim loại va chạm va chạm thanh âm vẫn, vẫn vô cùng rõ ràng cơ b ắ p quái vật như vậy xiết quyền mà lên nhắm ngay ngao cánh tay trực tiếp chính là đánh như vậy đi bất quá ngao căn bản không có e ngại nó dạng này thắng mà không võ công kích chi tại vung tay lên một tay đón đỡ ra lập tức chính là c h ặ n cái này cơ b ắ p quái vật quả đấm bất quá khiến người cảm thấy không minh giác lệ địa phương kỳ thật ngay ở chỗ này đã là tay không đón đỡ xuống tới chính là đã không nói nhưng là ngao còn có thể tiếp tục bình chân như vậy phất cờ giống chống đối ra hỏa này tiến đi bá liên kích nhanh chóng ra quyền công kích từng cảnh tượng ấy chu diễm đều có thể bảo đảm mình tuyệt đối đều là miệng há to xem xong thật là đáng sợ đến đi cái này bá thể đơn giản không phải là một thông thường đồ chơi tại điều kiện như vậy dưới còn có thể hát vang tiến mạnh công kích quá vô hình đi không nhìn công kích của đối thủ đi chu diễm cảm thấy mình hiện tại chỉ có thể là như vậy đi hình dung nó đi q u y một chương hai trăm bốn mươi tám không dừng được ken ken ken thanh thúy giòn rách thanh â m đang p h u n p h u n rung động nhưng mà thanh â m như vậy cũng t i u là tới từ ngao xuất thủ ra thanh â m của bây giờ cơ bắp quái vật thật có thể nói là vô cùng bị động năng lực giống như bị cái này ngao tiểu tiểu nhân bá thể cho giá không vậy tuy nói vẫn là một tay liên tiếp một tay điên cuồng đập nện lấy ngao thân thể bất quá căn bản không có chỗ gì dùng ngao cơ hồ là chặn ra hỏa này đánh tới tất cả công kích chiêu số mặc cho nhị đông tây nam bắc phong bất kỳ cái gì đánh xuống năm đấm ngao đều là nhất nhất c ả n trở về đồng thời nó cũng không thể ngăn cản ngao cao tốc xuất đến công kích chỗ ở nói đến cũng là rất buồn cười rất k hôi hài không biết là vì cái gì mỗi lần ngay cả có loại kia nặng rách thanh âm cũng chính là ra hỏa này đem năm đấm công kích được ngao ra quyền đi lên bất quá điều này cũng không có gì tác dụng quá lớn cũng không thể nói là như thế này chính là ngăn cản ngao tiếp tục tần số cao k h o i quyền tiến công gì cái gì đều không ngăn cản được không thể cải biến bất kỳ sự vật gì chính là cái này cơ bắp quái vật trước mắt trí mạng nhất bất luận là thế nào chết nặng nhanh chậm nhẹ bộ dáng gì phương thức xuất kích đánh xuống nắm đấm nhất thời gian chính là bị bị ngao bá thể đánh bay vô cùng bá đạo một chút mặt mũi cùng lý do cũng không cho cho nên nói không phá được đến bá thể chỗ như vậy liền không thể chế phục được ngao đây cũng là không có vấn đề gì bất quá nhìn xem hiện tại người hãm khốn cảnh cơ bắp quái vật tiến hành nhiều lần nếm thử một chút tới về sau cũng là từ từ đổi phê xuống thiên bản đại lục có đôi khi một người thần sắc vẻ mặt vẫn một cái sự vật đều là hết thể có thể viết lên tại trên gương mặt bên lúc này đối với khắp cơ thể quái vật tới nói xác thực cũng là giống nhau nhi ngoại trừ tuyệt vọng tuyệt vọng đương nhiên vẫn là tuyệt vọng đến a cái này hoặc giả cũng là quá khi dễ người thôi đi không mang theo dạng này một mực công kích căn bản chính là không thể ngăn cản hắn ngao tựa như một cái nghĩa vô phản cố ra sức đi về phía trước con kiến căn bản không sẽ đi lý hội sự vật chung quanh như thế nào bá liên kích thức thứ nhất điên c u ồ n hấp thụ lấy năm đấm làm, làm công kích hấp thụ điểm cơ bắp quái vật đúng vậy ngay từ đầu còn có, có loại kia nói đến đi ngăn cản phản khi thắng khi bại thử qua về sau cơ bắp quái vật chính là không còn là nghĩ như vậy bởi vì không có, có cái gì hữu dụng thật là một người ngu đều có thể có thể nhìn ra cơ bắp quái vật mặc dù là một tứ chi phát triển đầu hóc ngu si hàng n à y cũng không đại biểu trí thông minh thấp người một bậc vẫn là như thế nào có một chút lý lẽ vẫn là tự biết mình trước mắt sự tình n h i chính là ví dụ phía sau nó chính là quả quyết rời khỏi không còn là can thiệp đi ngao công kích không thể làm gì không làm nên chuyện gì thật là nó hiện tại cảm thấy chân thật nhất lý sự t ì n h làm sao trước đó còn không phải rất nga ngược sao đã là trang bất động đ ừ n g không xuống được công kích còn có ngao chất vấn công kích quyền pháp mặc dù là rất tốc độ rất hoa mắt thế nhưng là ngao cũng không có từng tia thở dốc bộ dáng vốn tới nói công kích như vậy thật giống như đối với tự mình tới nói căn bản t i ể u không có gì đáng ngại thứ thứ nhất quyền pháp công kích hỏa hầu vừa đến như vậy thời cơ cũng t i ể u không sai biệt lắm thành t h ủ phung phí dần dần muốn nắm đấm vì đương nhiên chính là tiêu hao cùng mê hoặc trưởng không hỏa hầu đến cái điểm kia nên bông u tay liền có thể một cách tự nhiên nối lòng tay hào không đình trệ trực tiếp tiến vào bên trong gian giai đoạn、Đúng. nhất câu tay ngao tựu là hướng về phía người này cái cầm tới một quyền đi dây lát gian chính là đem cho kích bay đến không đi lên lúc này bên trong này dính liền nhất định là ý tứ là một cái chữ nhanh ngao tướng thân thể về sau hơi một nghiêng đ a n g bay đến không trung về sau hai đầu dòng bay phượng múa vậy chân dài vừa ra như là cái kéo chân tựa như vào giờ phút này này hai chân tác dụng cũng tựu cùng loại với cái kéo chân tồn tại cái này bên trong g i à n tri thức làm đương nhiên cũng chính là muốn đem người đưa vào chỗ chết mới có thể xem như đem địch người cho lâm vào tuyệt cảnh tiếp nhận đến phía sau cùng phong sóng mới có thể khiến đến loại kêu hoàn mỹ tuyệt s á t c h i địa đầu tiên là một đạo h o ạ c h kích ngao đ u ổ i phải nhắm ngay này cơ bắp quái vật công quẹt một cái con c o n g chân công kích liền tựa như trăng khuyết đà kích kém cũng chính là như thế ngân nguyệt độ con lượn sắt ca ngay sau đó lại là khác một cái chân đi cũng là làm được dạng này cũng là như thế hai đánh ra tay là được rồi phía trước như thế phía sau cái này cơ bắp quái vật lại là bạch bạch gặp dạng này hai tay công kích h i ệ n nhiên là căn bản không thể chịu được bay lên trên không trung đồng thời càng là co quắp một cái nhìn phi thường thống khổ bộ dáng nhưng bây giờ nếu là thống khổ vậy thì đúng rồi đây là ngao cũng không phải chu diễm mình bá liên kích quá trình chu diễm tuy nói là qua rất nhiều lần rõ ràng là lại không có thể rõ ràng chẳng qua là khiến chu diễm cảm thấy tương đối rung động là người này bá liên kích thật đúng là không thể không nói có thể người cùng phạm người có đôi khi còn chân không phải một cái cấp bậc nhân vật vô luận là khúc nhạc dạo công kích vẫn là hậu thủ hai chân công kích khí lực còn có độ cứng đều là nhìn rất thận nhất định chính là so chu diễm cao đi ra mấy cái cấp bậc t h ả gần một điểm tới nói chu diễm cũng sẽ không nói trước truy cầu bá thể chuyện như thế nào có thể làm được dạng này chính là tỷ như đem mình bá liên kích có thể làm được cùng, cùng ngao dạng này kiên cường lời nói mình cũng chính là đủ hài lòng chu quân tuần diệp vẫn là chờ một chút mấy cái kia cùng thế hệ mình cũng không phải không biết mặc dù nói qua ngao trước đó là nói qua bá thể cho ký quyết đây chính là như hổ thêm d ự c chỉ bất quá chu diễm cảm thấy đối với mấy cái kia ngang hàng đầu tới nói cái này bá thể chỉ sợ cũng là rết gà sao lại dùng đao mổ trâu đạo lý đem dưới ngòi bút văn học vê đút vê đút vê đút vê đút ít co không nói là mười phần năm phần kiên cường như là ngao như thế xa xa chu diễm cảm thấy hẳn là là vô cùng vậy là đủ rồi đáng tiếc ca ngắn ngủn lúc dằn nghĩ muốn đạt tới như thế chỉ sợ vẫn là rất khó khăn hai cái bay hai chân câu kích làm ra về sau như vậy ngay sau đó phía sau là nhẹ nhàng một cái thanh âm ngao cũng là nhẹ nhàng đặt chân xuống tới như vậy người đều là xuống không khác là một cái rất rõ ràng tín hiệu cái này tổ hợp kỹ quyết đương nhiên thì là sắp tiếp cận với cuối vừa mới một hội nhi khiến tại chu diễm kinh ngạc kỳ thật không phải ngao kỹ quyết có bao nhiêu hoa lệ hay là thế nào giá vẻ chỉ là chu diễm cảm thấy lớn nhất khác biệt bất quá chỉ là cái này ngao tại chân đá về sau ra ngoài lần nữa người xuống tới về sau cái này cơ bắp quái vật lại còn là có thể bay lên cao như vậy kỳ thật có thể bay cao như vậy nói rõ cách khác vì kỹ quyết kết thúc công việc làm đến thời gian rất lâu dự toán ngao nhưng là có thể có nhiều lúc gian đến dự bị cùng phong sóng hoa lệ cùng trọng thương hoàn mỹ chào cảm ơn đương lại chính là thành chuyện chắc như linh đóng cột thật sự chính là phổ thông tu luyện giả không thể cùng lấy chu diễm thật sự là càng ngày càng biết được như vậy tiếp xuống thật tốt đưa ngươi cuối cùng chữ a đoạn đường a ngao lúc này nhàn nhạt, nhạt nói một câu đổi lại là chu diễm bình thường đến nơi này thế nhưng là không có một chút nhì khua môi múa mép đấu khẩu với nhau công phu chỗ nào còn có thể cùng ngao dạng này thành thơi thành thơi đói nói chuyện cho nên nói có vốn liếng mới có thể kêu gạo thật đúng là không giả h i ệ ngao tại n không tướng hai tay về sau từ trong không khí hết thệ quá khứ một trận gió trí tội như vậy phất tay khí lực giống như là cho phong nhi cắt ra một vết nứt có thể gặp đến người này khí lực là cái gì cấp bậc hai tay siết sau bột một tiếng hai tay tụ hợp hết t h ể đều là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông võ khí ngưng tụ tụ lần nữa tiến hành nhất chuyển hóa cuối cùng cho đối thủ tới một thật to năng lượng xung kích quả thực là gói quà lớn trong đại lệ a tất cả tình nghĩa cũng có thể bao ngậm tại cái này kỹ quyết ở trong đi nổi lên một hội ngưng tụ tại ngao trong lòng bàn tay đốt bên võ khí từ hợp tụ lại đến chuyển hóa thành hình đến hoàn thành ngao cũng không có tốn hao quá nhiều lúc gian đi trong thời gian thật ngắn tự hoàn thành cao thủ đại sư thật vẫn không hổ là dạ có thể đem kỹ quyết làm được niềm vui tràn trề chính là đại sư làm cho nơi nơi làm đến một bước này như vậy trước mắt cơ bắp quái vật không có chuyện gì để nói đưa vào chỗ chết đã là phi thường hiểu sự thật chu d i ệ m thậm chí phía trong lòng đều có ý tưởng tiểu hưng vân đi phía trước mình bị cái này cơ bắp quái vật như vậy nệ n dừng lại cũng may ngao lúc này cũng coi là cho mình báo thù ông ông ông ông có cao định lượng võ khí cuốn phong sóng cùng võ khí thành hình tụ hợp như vậy khi nhưng là tỷ lệ thuận bởi vì ngao võ khí khí thế bằng bạc thật sớm chính là hình thành trở thành một cái đại cầu giống vậy cuốn phong sóng sớm chính là chuyện dễ như chở bàn tay ngao thậm chí đều có thể ngáp chờ lấy hắn xuống quá mức đơn giản ngao cũng là không có biện pháp tắt lúc gian vừa đến cái này có phân lượng đồ chơi thuật lý thành trương hạ tới đương nhiên cũng vậy lại không xuống ngao sợ là chính mình cũng nhanh phải ngủ bình thường thời điểm một bộ hiệu sự u d á n g vẻ làm chiến đấu ngao thật sự chính là một điểm nhi đều không hàm hổ không thể không nói ngao da hỏa này vừa mới đem lúc gian vừa đến thật là tốt cựu tại da hỏa này rơi xuống trên đồng cỏ một bên vẹn vẹn chỉ khoảng cách bãi cỏ một chút như vậy khoảng cách ngao dây lát gian chính là đem bành t r ư n g đã lâu c ù n phong sóng tuột tay ra ngoài thời cơ này công kích không nhiều không ít không sai biệt lắm xuất bạo liệt cùng phong sóng như là giận dữ dã thu xuất kích đồng dạng phi thường hung á c bộ dáng một đường bao vây chặn đánh quá khứ như cùng một cái thậm chí một đi ngang qua đi trên đồng c ỏ đều xuất hiện rất rõ ràng dấu vết đồng vị màu sắc giống nhau chu diễm cảm thấy ngao người này c ù n g phong sóng thật sự là quá kinh khủng không có có nhất định mức đo lường thực lực cứng rắn ăn hết hắn c ù n g phong sóng thật là không khác đang tìm cái chết bất quá hôm nay phải tiếp nhận là trước mắt nó q u y một chương hai trăm bốn mươi chín thỉnh giáo chu diễm cho nên cũng không cần quá mức lo lắng cái gì kình lại không phải mình tại phía trên chiến trường này một bên có chút không cần thiết nhân tố mình đương nhiên cũng là không có lý do như vậy đi lo lắng nổ ngay tại ngao như vậy tuột tay ra ngoài cuồng phong ba về sau ngao toàn bộ người hoặc như là tại thả bản thân toàn bộ người đem hai tay g ạ t sang một bên h u y ế t sáo phảng phất chính là một cái thả câu người đã là câu được cả lớn đầu phải từ từ ngồi thu ngư ông thủ lợi là được rồi đúng hắn hiện tại giống như là đang chờ đợi kết quả người vậy đối với g ó chu đ diễm nếu là như vậy cả lơ phất sơ chỉ sợ là quá trí mạng chơi bời lêu lỏng chỉ có thể là ra hỏa này là mới có thể đi thông u -u. b ấ không, không phải căn bản không nói được đặc biệt là đã là chúng chiêu về sau cơ bắp quái vật đã là dây lát thời gian hoảng hốt có lẽ nó căn bản không biết nhất thời gian xảy ra chuyện gì chính mình là hôi phi yên liên diện Hùng trong kích bạo đạn thật sự chính là giống dạng này thuyết pháp để hình dung a chu diễm cảm thấy ngao nếu là một con cá lớn chu diễm cảm thấy mình bá liên kích thậm chí ngay cả con tôm nhỏ cũng không tính đến a thật sự là vẫn là kém quá xa vẫn là phải có khoảng cách rất lớn muốn truy đuổi đồ vật vẫn thì rất nhiều bị ngao đã là công kích đến đi cái tía cơ bắp quái vật nhất thời gian cũng chính là tại chỉ là cuồng phong sóng về sau chính là bặt vô âm tín bất quá cũng không thể nhất thời gian chính là mù quáng làm có kết luận ngao cuồng phong sóng kết thúc công việc năng lực lệch mạnh dây lát gian kích động quá nhiều xương mù thủy triều có những này t r ư ớ n g nhãn phát chỗ như vậy sinh tử của nó chưa biết đương nhiên là một tần số chu diễm ngược lại là muốn đi lên thật tốt tìm hiểu ngọn ngành đi làm rõ sai trái cũng chính là chỉ cần mình mấy bước tử lộ mà có thể tìm tòi hư thực nhưng là chu diễm như thế vừa mới phóng ra bước chân thời điểm không cần đi một hội nhân huynh sẽ biết kết quả ngao suỵ s u ỵ nói một tiếng chính là ngăn chặn lại chu diễm bước chân cũng không thể nói ngao cố ý chống lại đi. bởi vì đáp án nhất thời gian có thể công bố ra như vậy liền không cần từ nhiều một chút lãng phí dáng vẻ như vậy mới b ư ớ c đường thể lực là phải không chu diễm ngay từ đầu rất vội bất quá ngao đều là câu chuyện thả ra rồi như vậy mình cũng là nói gì ngay đấy cũng vậy cũng không có cái gì không có đạo lý thuyết pháp chờ đợi chờ đợi chính là có thể nếu là nói ra hỏa này hắn muốn trốn b ọ n đi ra ngoài động như vậy tính cũng là sẽ có đừng bảo là lấy cái này sương mù có thể che giấu hai mắt người bộ dáng thế nào căn bản không sẽ có khả năng này cho nên chỉ cần là chờ đợi xác thực cũng là không thành vấn đề nô、no. hả có một tiểu q u a hội nhi lúc gian ngươi phải nói động tĩnh cái gì giống như vẫn vẫn là không còn tồn tại cũng chính là không hề có động tĩnh gì đến đi đây coi là là chuyện gì xảy ra chu diễm trong đầu nghĩ đến chẳng lẽ lại ra hỏa này đã là vụ n trộm lẫn t r ố n đi tuy nói một cái luyện phẩm đồ chơi nhân huynh nếu là cho nó trượt ý nghĩa cũng là không lớn dù sao cũng là thành không là cái gì kết quả chẳng qua là đến lúc đó chiến trường sạch sẽ nhưng nhìn không đến thành quả nhiều ít sẽ có chút không cam lòng đi dù sao cũng là ngao tự tay làm ra chiến quả a ngươi nếu là nói nó nói không có liền không có như vậy vấn đề chính là rất lớn ta ai không cần thiết khẩn trương nhanh nhanh chu diễm lại một lần nữa xúc động bất quá ngao lại là bắt chước làm theo một phen đều là r ụ c tốc bất đạt chu diễm bây giờ cùng cái dạng kia đã là không phân cao thấp nhất định chính là giống nhau như lúc cho nên có lại một lần nữa chu diễm vẫn khắt chế một chút nhịn ở tính tình ứng thừa ngao câu chuyện chu diễm lại không muốn đi vi phạm hay là thế nào dáng vẻ phản bội còn có nghe trộm t h a i mắt này nhưng đều là chu diễm ghét nhất trí cực đồ vật không có chút nào có thể bỏ qua giống như là con mắt ở trong rung không được hạt cắt đồng dạng t u t đoán chừng là không sai bịt lắm ta nói qua loại chuyện này cũng không cần muốn như vậy đi nóng lạy ha vỗ v ỗ chu diễm Ngao thản nhiên nói, đương nhiên ngao cũng trận tròn nói này mắt đặt lời biệu có là lý, là không thể nào. l ú còn gian năng lượng phong sóng động đông không đi đại đuổi hiện tại đi qua, như quần như đầu đã xíu bị thế kích thảo, chút thủy, cắt một mất là là của c phản phục, thấy được sót ẽ phải đáp cho đi ngoài người loại núi đến ra trước án, càng là át c một xe đường đến Không còn giác cảm ca. ó lại chút gì đi qua c ắ t đ u ổ i đương nhiên có thể làm cho người tầm mắt càng thêm rõ ràng rõ ràng cái này chu diễm cảm thấy không cần thiết nói tốt nhìn kỹ một chút bây giờ kết quả mới là một nhất cái này là có ý gì a cái này làm sao có thể chứ chu diễm ngay từ đầu đều không tin tưởng vào hai mắt của mình sợ là mình nhìn lầm lần nữa rủi rủi con mắt về sau chu diễm giật một c ú n g họng chính là vô cùng lo lắng đi qua cũng trước kia chính là con rối hoàn con rối làm cho xuống dốc chúng chiêu cùng phong ba địa phương chỉ có là qua bên kia tốt nhìn kỹ một chút chu diễm trong lòng mới có thể bình tĩnh trở lại làm sao cái gì cũng không chu diễm một thanh chạy tới bên kia về sau bịch quỳ ngã xuống về sau hai tay dùng sức trên mặt đất hung hăng tìm tòi giống như là tìm kiếm đánh mất vật phẩm trọng yếu bất quá cái này sờ tới sờ lui đến cuối cùng đến chu diễm trên tay mình cũng chỉ có xích màu nâu đất đen còn cùng màu xanh nhạt thảo căn qua mấy lần đều là như vậy thẳng đến phía sau mỏ tới một người có một chút xíu năm màu tấm vải chu diễm mới là ngừng lại không có sai cái đồ chơi này như chính là cơ bắp quái vật tại sao có dạng này đâu quá kỳ quái con dối hoàn đi ra ngoài đối tượng v u ấ n luyện lại thế nào không chịu nổi cũng không hội đến tận đây như vậy đi liền xem như đối thủ là ngao bất qua phía trước mình dùng qua cũng là biết a nó căn bản chính là kìm cương bất hoại c h i thân a để người vô cùng vô tận luyện tập xuống dưới hẳn là mới là bình thường như ta chẳng lẽ a o a a a a a a a a a a ngươi lại bị sợ c h o n g v ắ n g a không thể nào suốt ngày dạng ngày mà nói ngươi cũng là không được a h ạ h ạ tiên là quá khứ chu diễm ngao nhìn một chút hắn về sau qua hội nhi mới là không nhanh không chậm chậm d ã i đi tới đến ung dung bộ dáng giống là cố ý cái gì cái gì bị sợ c h o n g v ắ n g chu diễm nghe được ngao thanh âm như thế giải thích đến trên miệng tuy nói là nói như vậy bất quá chu diễm trong lòng vẫn là hoảng loạn bát h ể cùng thực lực phối hợp lẫn nhau liền có thể kích thích ra thực lực như vậy nha có chút quá đến đi ngũ thải màu sắc tấm vải đồ chơi hiện lại chính là cái kia cơ bắp q á i vật trên người vật tàn lưu ngay từ đầu nó đương nhiên là bình thường thế nhưng là ngao một tay mới là khiến nó biến ả o trở thành dạng này bá thể lanh lợi công kích kỹ quyết hung á c xuất thủ làm đến cuối cùng chính là một cái tấm vải lưu lại vẫn đủ đáng sợ k ỳ t h ậ t có lẽ cái này chính là tương lai hay là tương lai một loại nào đó chiến đấu ảnh thu nhỏ chính là như thế đến đi không thể là giống nhau như lúc nhất định là cũng sẽ là cùng loại đến tình huống như vậy chẳng h uống thế nào đối với vật này không hiểu rõ a vội vã ứng thanh một câu chu diễm cũng không lâu lắm lại là rơi vào trầm tư ngao nhất đem chính là cướp đoạt qua chu diễm trên tay vật tàn lưu cái này chính là để tiệu tử này nghi ngờ ngọn, ngọn. xem ra phía sau vẫn phải là muốn cần hao chút nhi miệng lưỡi mới có thể a không bằng chu diễm ra hỏa này lại là muốn truy vấn ngọn nguồn cầu hiền như khát cái loại cảm giác này lại là muốn đi lên ách ách không phải ừ đúng không đúng không hẳn là chính là như vậy chu diễm ấp á ấp đúng ngay từ đầu phủ nhận phía sau nghĩ lại lại là chấp nhận người sao thế lập tức lại là thừa nhận lập tức lại là ngầm thừa nhận a người cái tên này còn thật có ý tư a nói một là một nói hai là nhị nha ngao tiêu dung tự nhiên là không có thay đổi xem ra lúc này hạ tâm tình của hắn thật sự chính là tốt bất quá chu diễm trên miệng không nói trong đầu vẫn là rất có thể lý hiểu hắn dây lắc gian chính là hôi phi yên diệt còn dư lại tới chỉ có là cà bã đổi lại là cái nào tu luyện mới người mà nói nhất thời nửa hội nhi đương nhiên là khó mà tiếp nhận muốn là vừa vạn diễn luyện đối tượng là một cái đại hoàng người chỉ sợ chu diễm trong đầu đều muốn là t ậ t m a u v ậ t này đúng là vừa mới cái tên đó để lại ha ha ngao cầm thứ này đối chu diễm lắc lắc về sau một chút lại là ném xuống mặc cho cái khác theo dó đi chu diễm nhìn cảm xúc có chút tử kích động đi ngao nhìn không che giấu cái gì nói như vậy cũng tốt vậy như vậy ai ai quy củ cũ quy củ cũ ngàn vạn phải nhớ cũng đừng quên không phải ta bệnh cũng đợi hội nhi lại là t r ọ phạm ha ha nói ta nhất định phải nói trước chu diễm chính là muốn bắt đầu mình ham học hỏi con đường thời điểm đầu tiên là ngao một cái tay tới ngừng lại chu diễm như là để cho nó ăn bế một canh bất quá cũng là không có biện pháp à, ngao đương nhiên muốn đúng không nhắc nhở đặt ở phía trước hỏi thăm ham học hỏi đương nhiên là không có cái gì không thể chẳng qua là chu diễm ra hỏa này có đôi khi trong đầu rõ ràng là rất rõ ràng Nếu là cấp trên, hắn tiểu là cấp sẽ đem q u quyền y cụ còn không một mảnh, chương o hai trăm năm mươi tiết học còn dài k ỹ quyết bá liên k í c h phối hợp bá thể công phu nhất thời gian thật đúng là quả thực là không nên quá nguy nga khiến cho chu diễm trong đầu đều là ngưỡng ấy ngao cũng coi là nhìn tâm tình thật sự không tệ cho chu diễm đâu cũng là có như vậy một cái cơ hội bình thời gian cũng là có dạng này cơ hội bất quá nói bảy nói tám nhiều hơn nhiều ít vẫn là sẽ cho ngao nhất loại cảm giác chán ghét cái này chu diễm cũng biết và miệng có đôi khi nhiều tổng sẽ là nói nhiều vài câu cái này nói nhiều rồi cũng chính là hướng trên họng xuống đụng ngao kiên kỵ còn có chán ghét phiền nào chính là miệng ra nhiều mới là hội chán ghét như vậy cho nên có một chút thời điểm chu diễm cũng là cảm thấy thật bất đắc dĩ kỳ thật bất quá cũng không có cách nào nhưng là xét thấy tới ngao nhìn lúc này tâm tình đúng là có thể chu diễm cũng là muốn nhờ vào đó cơ hội thật tốt t r ư ở n g tuân đến một chút thực chất tính vấn đề giải đáp đương nhiên là có nhiều lần dạy dỗ về sau chu diễm đương nhiên là trường đầu góc tận lực nắm chắc phân tức thật tốt hỏi th không muốn chạm tới một chút nên không thể chạm đến danh giới cuối cùng là được rồi như vậy ngao cái này con dối hoàn một lúc bắt đầu là có ý gì a rót vào võ khí con dối đối tượng dị biến còn có một số những này đều là chuyện gì xảy ra a ngao nói ra điều kiện chu diễm cũng là ngược lại là rất đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nói nói đến một nửa nhi thời điểm chu diễm cũng coi là phanh lại chân bản đến đương nhiên vẫn là muốn hỏi nhiều một điểm chu diễm cảm thấy có thể mình nói nhảm nữa mấy lần chính là muốn nhiều phí miệng lưỡi tiến vào nói nhảm phạm vi cũng may là chu diễm chính là trực tiếp giản lược tiết kiệm mấu chốt miệng từ nhi nói ra như vậy ngao cũng sẽ là cho mình nhất định giải đáp hặc hặc tiểu tử a cũng là học tới tiến triển a kỳ thật biết một ít chuyện lý lẽ có thể có thể thấy được như thế tóm tắt nhiều như vậy miệng lưỡi c h u diễm ngao cũng là hài hước nói câu tiểu tử này có thể như vậy biết rõ lý lẽ vẫn là thật không tệ a phía trước vẫn là không gặp được giải như vậy đi vào a phạm vào nhiều lần có thể tăng trưởng như vậy cũng là tốt ít nhất là làm được rõ lý lẽ đến a a a đâu có đâu có a còn không phải bị ngươi cái tên này trước kia cả ngày chính là như vậy một đạo nói xuống ta mới hội là như vậy a không phải ta cũng không nói đến chỗ này chu diễm lại lần nữa một lần thu lại có mấy lời có đôi khi cũng không cần nói v ì rượu nói nhiều rồi cũng chưa chắc mang đến cho mình chỗ tốt gì à cũng không cái gì ha ha tốt quá nhiều cho đùa cũng không cùng ngươi cái tên này nói nói ý tưởng chính sự nhi đi mỗi lần lại tới đây ta luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh thời gian là vàng bà c à giành giật từng giây có đôi khi vẫn là rất cần phải có ngao nói một chút lập tức tiếp lấy lại là dừng một chút nói ra về phần cái này sao đương nhiên cũng là rất tốt giải thích ta vì cái gì muốn làm như vậy kỳ thật rất đơn giản con dối hoàn ngươi phải nói nó nếu là không có trải qua một chút thủ đoạn đặc thù như vậy con dối hoàn đi ra ngoài cuối cùng chính là con dối ngươi cảm thấy nếu là không núp ních ra hỏa có thể thỏa mãn ta bá thể xuất thủ điều kiện a ngào túi người nói tốt lời giống vậy cũng là rất nói sôi được à vì cái gì nói như vậy xác thực nếu là muốn hiện ra bá thể tới nhất động nhất tính như vậy là cần thiết nhất định phải đồng thời từ vừa mới nhìn nhau góc độ tới nói chu d i ệ m không thể nói mình toàn bộ đều đã hiểu t i ê n căn hậu quả cuối cùng có thể hiểu được một điểm đi cũng chính là liên quan tới một chút bá thể sự t ì n h động tính kết hợp mới có thể rất tốt cho bá thể sáng tạo điều kiện cơ hội cái này cũng là chu diễm vừa mới hao tốn điểm nhi mới là tò gan t h a m dò ra không có bắt được một điểm nhi dấu vết để lại mà nói dạng này cam đoan chu diễm đương nhiên cũng không dám nói như thế kỳ thật bởi vì chính mình không nói gì thêm c ă n cứ vậy nói ra ai có thể nhận lời đáp ứng đâu đây là một cái rất mấu chốt điểm đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất bất quá cũng là cũng may chu diễm h i ể u tương đối mau sớm cho nên nói rất nhanh chính là dung hội quán thông đâu điểm ấy tương đối tốt cho nên nói ngơi cái tên này cũng có thể nhớ kỹ võ khí phối hợp con dối trên thực tế chính là như vậy một cái nghi toán cộng đi ra ngoài trở về sự tình một cái rất không tệ ra hỏa rồi làm huấn luyện của người đối thủ tập kích to gan suy đoán luận còn có phía sau ngao như vậy chính miệng thừa nhận như vậy chu diễm cũng cảm thấy vậy không có gì có thể nói sự thật chính là bộ dáng kia mình cũng coi là thu hoạch được một chút đồ vật đi ha ha thật sự chính là không nghĩ tới là cái này võ khí phối hợp con dối hoàn có thể ra đến như vậy tạo hóa trung thần tú sự t ì n h thật sự là rất khó khăn sao kỳ thật cái này kỳ thật giống như là loại kia dấu ở chỗ sâu cơ mật không có sâu đào đi xuống như vậy người mình muốn đáp án là không thể cho đi ra ngoài cho nên dũng cảm tiến tới đương nhiên là nhất định chỉ bất quá chu diễm không nghĩ tới chính là như vậy con dối hoàn cùng cái kia võ khí đồ chơi nhi làm ra ra hỏa lại là như vậy h n g ánh bất quá cái này kỳ thật cũng là chu diễm ngay từ đầu cho là ngươi nếu là nói một cái cùng loại cơ bắp quái vật kẻ như vậy nếu là không có lượt thì sao có khói cái kia là không thể nào nó a dù sao cũng phải nói đến cũng sẽ là có bọn chúng tiềm ẩn đạo lý yêu phòng sách v i v u s virus i s u s h a con. kỳ thật chu diễm cảm thấy mình đầu vóc thật sự chính là rất đ ẩn đơn giản như vậy vấn đề trong chốc lát xuống tới vậy mà sẽ là không biết quá không nói được chính là cùng trước mắt ngao trên thực chất có một chân a cái này chính mình cũng là không biết đổi cái phương thức tới nói đem vấn đề này nhìn đơn giản đã thấy ra tới nói kỳ thật rất rõ ràng cơ bắp quái vật động lực nhưng là tới từ ngao vó khí móc đ ố i ngươi phải nói là cái này cơ bắp quái vật nhất thời gian không có tiếp nhận được như vậy rồi rào mạnh mẽ vó khí chu diễm kỳ thật cảm thấy cũng sẽ không như vậy nói cách khác ngao vó khí mới là cho ra hỏa này như vậy sôi trào mánh liệt lực lượng a làm cho vừa mới thời điểm thật là quá sức đến a bây giờ cùng ngao bắt đầu trò chuyện với nhau thời điểm chu diễm minh lý sự thật vốn còn muốn muốn cùng ngao nói chút gì không qua đi vừa nghị nghị cũng được rồi hết thể hết thể cũng là vì tu luyện chỗ ở ngao cũng là không ngoại lệ bá thể xuất hiện cũng là vì nguyên nhân này nếu không đoán chừng cũng sẽ không như thế làm tới đi ai hảo hảo người cái tên này không muốn khẩn trương như vậy nha có đôi khi hiện thực chính là hiện thực ta cũng là bất đắc dĩ đến nha chúng ta tiếp tục hướng xuống đây đi dựng dường chu diễm bà vai ngao vẫn là một mặt cười hì hì nói không có một chút điểm dĩ vãng loại kia đột nhiên tức giận tức giận h ư ơ vị nhiều kỳ thật cũng chính là tại g i à n xếp chu diễm làm chủ đi tiểu tử này cũng không phải nói mình sợ hắn hay là thế nào dáng vẻ nếu là đột nhiên lúc gian táo bạo phát giận lên kỳ thật vẫn là rất khó khăn lấy chịu đựng dưới sự chấn an tới cho nên t i ể u tại gia hỏa này có thể đủ tốt tốt giải mình vẫn chưa đủ ngao cũng là tại làm lớn nhất tận lực để cho mình thật tốt đi tìm hiểu cái này chu diễm đi cái gì khẩn trương cái gì ta căn bản không có chuyện gì giống như là ngươi nói tiếp tục hướng xuống đi ta muốn chính là thật tốt hiểu rõ một chút ngươi xem một chút vừa mới ta cựu là rất tốt biết như vậy ta cựu không cần muốn nói gì chu diễm n ú n n ú n vai nói phía trong lòng tự nhiên vẫn là xuất hiện rất biến hóa vi d i ệ u thực tế bất quá như vậy thực tế chu diễm vẫn là tại nhất thời gian cho ý chí của mình điều động trở về a a a a rất tốt ngươi hôm nay đều có điểm loại kia không giống như là bình thường ta biết cái kia chu diễm chỗ a chẳng lẽ ngươi đối với ta mà nói hôm nay cũng không phải a ngao dạo qua một vòng dạng này một phen chậm rãi nói xuống đều là nói nếu là nói hay lắm cũng là cần tiếp được tốt vừa vặn lúc này chu diễm chính là đột nhiên làm được chu diễm như vậy một hồi phục ngao nhất thời gian hai người đều là thẳng tắp nhìn nhau một hồi bất quá sau đó lập tức nhị người lập tức chính là cười ha ha chu diễm đều là không biết lúc ấy đến tột cùng tính là chuyện gì xảy ra chỉ biết là lúc kia nhị người đều là không khỏi tức cười đi tốt nghĩ không ra ngươi còn có thể như thế có ý nghĩa trả lời ta tốt lời kế tiếp ngươi khoan nói trước lời nói đối với ngươi yêu cầu ta nghĩ phải thật tốt đoán một cái đi đều là nói có đôi khi câu chuyện nói đến điểm bên trên có thể kích thích người hào hứng ngao rất lớn trên ý nghĩa cảm thấy mình hiện tại chính là như vậy một tình huống con dối hoàn trân tướng còn có một số cơ bản ngươi cũng là biết rõ kỳ thật về sau ngươi cũng muốn hỏi khẳng định chính là ta vừa mới lấy lấy bá thể chiến đấu sự tỉnh ngao phất phất tay đầu ngón tay nói như vậy nói chu diễm chính là như vậy hướng về phía cười cười cũng không có trong lúc nhất thời rất mau trở lại đáp h ắ n đối với mình suy đoán ngao vẫn đủ có n ắ m chắc trước mắt người là chu diễm không phải cái gì những người khác nhiều năm như vậy lúc gian xuống tới mình thật sự là quá mức hiểu rõ hắn hắn nhưng là một cái tâm tư kín đáo ra hỏa có lúc s a u đã là biết cái này bá thể sự tỉnh rất nhiều người ý nghĩ nhất định là sẽ trực tiếp ngắm lấy bá thể ngọn nguồn mà đi bất quá chỉ là tự thân đối với chu diễm hiểu rõ ngao có thể trăm phần trăm khẳng định hắn k h ô ngươi hội hỏi h n vậy. Tuyệt đối. Haha, ha, ngao n g ư thật sự chính là thông minh à? Quả thực là đem tâm tư của ta nhìn thấu nhìn một cái không sót chính minh nhìn nhìn không sự của cái đúng, ngươi là là à, à, gì đem quả vừa mới nói chính là ta tiếp xuống muốn đặt câu hỏi một cái người tổng sẽ là có một ý tưởng cá nhân này là không sai ngươi nếu là trước khi nói thời điểm ngao hắn là cho rằng như vậy xuống bất quá chu diễm tuy nói là bị đoán được tâm tư bất quá đối với ngọn nguồn ý nghĩ chu diễm cũng không phải cho rằng như vậy xuống chu diễm dù sao cũng là cảm thấy mình là bởi vì ngao tên kiên là tùy thân mình đã lâu như vậy đoán được mình tâm tư cũng là thật bình thường chuyện đi như vậy kế tiếp còn là ngươi tới nói đi sau đó chu diễm vẫn là ngoan ngoan đem lời nói quyền chủ động cho ngao trên người giải thích cái gì đương nhiên là cần ngao đến mới là có thể mình dù sao lại là không biết thế nào đi giải thích như là biết cũng là không cần người này cho nên có đôi khi không có cách nào Quy qua qua. đầu Chu chuyển sau lâu Chu nhiều ngày bây vậy, một đem điểm, Diễm mình Diễm một điểm Thụ thả về tới ngao trên thân đi thời、điểm. nhất thời gian chu diễm có thể trở từng tiền ta từ từ vượt tại tự thể tự tốt chương có lúc cảnh coi học có Pháp, hoàng, sinh, phía hiện nhiên nghĩ như nhiên người Ngao gian nói nên đàng biến Ngao nói gì giờ đi lời là lại là lại là là rời, dài về dù sao ngươi phải nói nhiều một chút xâm nhập vẫn nắm giữ ở ngao trong miệng bên trong mình là nhất định phải có tính nhẫn mại tướng những thứ này mình đổ cần để cho nó nhảy đ ắ ra liền có thể đạt tới mục đích của mình ha ha ha hạ diện ta còn là cùng ngươi thật tốt nói một chút đi bá thể kỳ thật nghe cảm giác rất cường thế dùng lên cũng là rất thuật tay nói đến cũng là rất đơn giản cái gì cái gì cái này cái gì cùng người sai v ậ t kia nói ha chu diễm nghe một chút đều cảm thấy giống như là một vẻ t h u ậ n miệng không có đem mình cho vòng vào đi đã coi như là không tệ hắc hắc ta cái này chỉ nói là chính là sự thật mà thôi cái này bá thể kỳ thật muốn giải thích thế nào đây ta cảm thấy a hiện tại nếu là nói cho ngươi vẫn đủ vượt qua ngươi bây giờ phạm vi nhận biết kỳ thật ta dám cam đo a nói n ở nơi này các ngươi này nhi là tinh thành tuyệt đối là không có một cái nào n g ư ờ i sẽ dùng tại cái này bá thể chỗ ngao nói như vậy đến chu diễm đầu tiên là kinh ngạc dưới về sau sờ cả một cái làm sao đột nhiên lại là nói như vậy a nhưng nhìn ngao nói lời hẳn là rất có lý tại dạng này từ loại này trái phải rõ ràng vấn đề mấu chốt bên trên ngao hẳn là sẽ không đùa d i ỡ n cũng xác thực bá thể t i ể u từ trước đó chu diễm vừa mới thấy được mà nói lời nói chu diễm kỳ thật cảm thấy chính là tương đối rung động tấn kinh còn sót lại nhiều đương nhiên vẫn là n g h i hoặc ngao nhất miệng ấn định đến la tinh thành dạng này một chỗ nhi cũng không ai có thể nắm giữ tay cái này bá thể kỳ thật chu diễm cảm thấy nói cũng đúng không phải không có lý la tinh thành nói như thế nào đây bất kể như thế nào tử tuy nói là đều có cái này tam đại gia tộc một chút phú hào thương người rời rắc một chút không biết m ạ n h người bất quá đám hàng này ra hỏa toàn bộ đem bọn nó đều xem như bục chung một chỗ chỉ sợ cũng là hẳn là chiếu vào ngao nói như vậy đi chu diễm cảm thấy sẽ không sai mặc dù trong tay cũng không có cái gì nhưng bây giờ chứng cứ thuyết pháp cái gì các loại bất quá đây không phải cái gì lần một lần hai kiến thức chí ít chu diễm cảm thấy từ khi là cùng ngao có ngẫu nhiên gặp nhau cơ hội về sau thiên hỏa bá thể c ố nguyên dịch các loại chờ chút những này chỉ sợ đều là tại la tinh thành mảnh đất này như một g i a hỏa này chưa bao giờ nghe cho nên nha những tên kia nhiều ta cũng sẽ không nói tới nói thời gian cấp bách hạ tới vẫn là tiếp lấy tiếp tục chúng ta trọng yếu chủ đề là được rồi bá thể đơn thuần chỉ là từ chữ trên mặt lý giải kỳ thật vẫn là rất khó được ra kết luận đương nhiên vẫn là cần cho nó tăng thêm một cái tên khác võ khí, võ khí. chu diễm nghi ngờ một chút bản thân bá thể vì bá thể chính là đơn giản hai chữ cùng cái gì khác cũng không có cái gì quá lớn liên lụy nó cách gọi còn nổi danh xương vẫn luôn là dáng vẻ như vậy hai chữ không có cái gì tốt chất vấn chỉ bất quá ngao cũng không muốn muốn ở chỗ ngay từ đầu một về thời gian chính là cáo chi chu diễm quá nhiều cái gì chính là tại bá thể phía sau lặng lẽ tăng thêm dạng này hai chữ mục đích chủ yếu đâu đương nhiên cũng là vì cho chu diễm truyền lại một chút tin tức coi như không biết là lúc nào thói quen ngao tổng là ưa thích như vậy đối với chu diễm đi truyền lại một vài thứ chủ yếu đâu cũng coi là rèn luyện tiểu từ này đi nhưng ấ t thời gian không cần đem nhiều h gian cần n đem vậy t i tức ăn tươi nuốt ăn n ố s tựa như cho tiểu từ này, kỳ thật ngao cảm thấy rất tốt, tạo thành một loại tính trơ, một ngao gia hỏa kia đặc điểm. như này, cũng này đến chủng cho chủ thi Như cảm lúc đúc cái loại loại loại điểm. yếu là kỳ bố sợ đó đồ vậy nếu là như vậy đến nói nhưng chính là phiền phức đại phát dạng này đối với chu diễm tới nói cũng không phải cái chuyện tốt lành gì tại bình thường thời gian dạy bảo tới nói ngao cũng là làm được cực kỳ thận trọng đương nhiên cũng không muốn để chu diễm tại bình thường lúc gian ở trong luyện luyện ngộ nhập lạc lối đến một chút không nên tiến vào lĩnh vực pha vi cái này đã là ngao lo lắng nhất cũng là nhất là phải đề phòng chợ chợ. chu diễm nghe được ngao cho hắn như vậy một cái tin tức về sau cũng không có gấp đến độ nói đúng là làm xảy ra cái gì đáp lại đến ngược lại là chu diễm l i ễ u lười âm thanh nhi không dừng được cũng coi là một đang suy tư một cái tín hiệu bá thể phối hợp tại võ khí lại là hai loại nhất thời gian nước tiểu không đến một cái ấm trong đi hai loại đồ chơi ngươi nói cần trong lúc nhất thời suy nghĩ cũng là rất cần thiết võ khí là cái gì một cái võ linh căn cơ sở tại bất kể là có hay không trúc linh sau khi đột phá có hay không nhảy múa trung văn vê đ ú t vê đ ú t bảy năm z vê đ ú t con nhưng là ngao lại là cứng nhắc lấy ra võ khí đem nó cùng bá thể khu hợp lại cùng nhau n à y t í n h là cái gì, đ ừ n g nói là bá thể chúng ò n muốn cùng cái này cái võ k í khí liên lụy đi lên. là là đi Giống như là nó khí là bá thể h võ bá t c hạch đẩy tâm A. g i ố như là ta h khí như thế đạo lý như thế. Chu h ô i Diễm động đạo í lý p sau cũng không có suy nghĩ gì quá nhiều sửng sốt trực tiếp chính là đem đáp án của mình cho ngao kỳ thật không quan trọng phía trước chu diễm vẫn còn không biết rõ điểm không qua đi bên cạnh chu diễm cũng coi là minh bạch đối với tình hình như vậy ngao kỳ thật mức độ lớn nhất cũng là muốn để cho mình tham dự vào tự hỏi sai đối với vẫn là không có vấn đề quá lớn ha ha nói rất k h í thao có chút tử như vậy rất sống động hương vị thật đúng là không thấy nhiều vậy tiểu tử ngươi nói chuyện tiêu chuẩn hiện tại cũng là rất không tệ cao minh nha ngao cười một cái nói lúc này cũng coi là có chút khích lệ hương vị tán thưởng chu diễm mình chu diễm có thể cảm giác đến bất quá vẫn là trước sau như một ngươi chỉ là tạm thời phiến diện khích lệ quy về khích lệ chỉ là một mã sự tình m à thôi lời này ngao vẫn là sẽ không quên sau đó chu diễm chính là trận nhìn bạch ngao nhất mắt đi mình cũng không phải cái gì vạn năng khí giới có thể biết được rõ ràng như vậy toàn diện lời nói cũng là không cần đến ngao gia hỏa này nha mạnh nói lời hạ diện đương nhiên vẫn là để ta tới đi thì tiếp tục ngươi vừa mới câu nói kia đầu tiếp theo nói đúng ngươi nói rất tiếp cận bá thể bá thể biểu thị vẫn là miệng tuyết minh ngươi cũng là nhìn rõ ràng thật nếu là nói chỉ là nhìn xem hay là nghe ngươi nếu là nói nó rất mơ hồ ta cảm thấy cũng rất mơ hồ giống như là d ị vãng ta lần đầu mới vừa tiếp xúc thời điểm bất quá hiểu sâu vào về sau cái loại cảm giác này tự hội tan thành m â y khói ngao vây quanh chu diễm bên người vòng vo vài vòng rồi nói ra hoàn toàn chính xác cũng là không sai ngao phía sau lời nói đi xác minh chu diễm nói nhiều cũng là tám chín phần mười không nghĩ tới cái này bá thể thật sự chính là cùng võ khí thoát không khỏi liên quan a phía sau ngao cũng là không có ý định giấu diễn quá nhiều cái gì trực tiếp chính là nói trắng ra đem việc nhỏ không đáng kể vẫn là đến thô sơ giản lược nhất nhất đều là cùng chu diễm đi nói minh đi không nguyên lai、like、ở nơi này thiên bản đại lục tới nói võ khí thật vẫn có thể nói bên trên là một phi thường thần kỳ đồ vật ngao giờ này khắc này nói vô cùng biết chu diễm từng chữ từng câu nghe cũng là có chút điểm làm theo y trang mùi vị t ừ ngao câu chuyện bên trong từng câu phân tích ra được võ khí diễn biến bản thân liền là một cái rộng lớn sản phẩm theo nó phân tích tới nói võ khí quy về võ khí khả năng chỉ là có thể lớn hơn phổ thông người đây là ngay từ đầu người vì nhận biết đặc biệt là đối với chú biệt với là q u â ngao mấy tên k tới, tới. n cự tuyệt như thế chu diễm cảm thấy cũng không thế nào bộ dáng chứ lạ sao quen nhiều chu diễm đương nhiên cũng là am hiểu sâu lý lẽ không nên hiểu về sau khẳng định sẽ có một cái trùng hợp cơ hội trước mắt chính là chỉ một chỉ cái này bá thể khối này đầu tới nói tựu đầy đủ làm chu diễm mình có bận rộn cùng cảm thấy hứng thú bởi vì sau d i ệ n điểm ngao cũng coi là đem bá thể chân tướng một khối tiên là rất tốt cáo chi chu diễm cái gọi là bá thể kỳ thật chính là võ khí ở chỗ một cái võ linh thân thể làm tốt đến trước thời hạn năng lực tích xúc cùng chữ chờ đến nhất định thời cơ đưa chúng nó hoàn toàn bạo phát đi ra thấu phát đến toàn thân cao thấp khiến cho mà toàn bộ võ linh thân thể sẽ hình thành hắc cương tựa như màng bảo hộ tầng, tầng này màng tầng bảo hộ ngay cả có thép thiết như vậy cưng dán chỗ đây là từ võ khí tạo thành đi ra ngoài đồng thời ngoại trừ có thép như sắt thép đặc biệt một chút ra dạng này bá thể đúc thành cảm giác giống như là áo giáp người sử dụng vào tay về sau lập tức có loại áo giáp kỵ sĩ cảm giác hơn nữa còn là cái song bảo hiểm bên trong độ m à n g tầng chính là giống như một áo giáp mặc lên người thì là trừ bên trong bên ngoài thì là cũng là không thể khinh thường bên ngoài đương nhiên cũng không cần quá nhiều nói thêm cái gì ngao thực t i ệ n thao tác chính là ví dụ tốt nhất chỗ ở có mắt thấy mới là thật nói quá nhiều cũng là giả nhìn thực sự phía trong lòng là nhất định là có hạn tốt tốt ta nói ngươi cái tên này không muốn gấp gáp như vậy nha ta nói qua có thể thụ pháp đưa cho ngươi ta tự nhiên mà vậy là không hội nuốt lời huống hồ nếu là vẹn vẹn chỉ là ở trước mặt ngươi diệu võ dương ai lời nói ta trước đó làm gì còn muốn nói ra đến đâu ta cũng không hội như vậy ăn no căng nhàm chán như vậy ngươi nhớ kỹ ta phẳng là nói đi ra ngoài cũng chính là ngươi phái bên trên r ụ n g chẳng thô sơ giản lược biết về sau chu diễm cũng ngược lại là không có chút nào mập mờ, mờ đối với ngao trực tiếp chính là khiêm tốn tỉnh giáo khiến cho dục vọng muốn biết phi thường cường liệt dáng vẻ bất quá nói bây giờ bá thể đối với chu diễm dụ hoặc là thực chất như vậy bá thể đừng nói là nắm giữ cái gì toàn bộ còn là như thế nào có thể cướp thể l ấ q một chương hai trăm năm mươi hai tạm thời thử tay nghề không như vạn thế người không đủ mưu nhất thời không mưu toàn c ụ c người không đủ mưu một vực chu diễm hiện tại liền như là là một cái thả câu người đối với thả câu người tới nói cá lớn hẳn là mới là bọn họ thu hoạch thu hoạch chỗ bất quá chu diễm bây giờ có thể nói là tư duy ngược chiều cá lớn gì không phải chu diễm nhu đồ hồng thủy tràn lan ngược lại là chu diễm bây giờ đồ cầu chỉ cần là cả một tộc chức thử hội đối với mình tới nói có thể vững vàng x u n g tới chính là có thể hoà n mỹ kỳ thật càng nhiều sau đó chu diễm càng là muốn cân nhắc thi ngao trước đề nghị kia đi kỳ thật đối với mình tới nói vẫn là có trình độ nhất định sức rụ rỗ rời đi cái này tự thân phi thường chán ghét địa phương nói không chừng cũng là lựa chọn rất tốt nhưng liền xem như làm như thế lúc trước cũng cần đem nên lau lau đồ vật cho lau sạch sẽ mới đi không là vì cái gì cũng là càng nhiều để cho mình cảm thấy yên tâm t h o ả i m á i xuống đây đi tiên bất quá không nói v ậ t này vừa nói lúc này chu diễm lại là đem sự chú ý của mình bỏ vào ngao trên thân trước biên nhi vẫn là nói qua mình không màng cá lớn bất quá ngao hiện tại thật sự chính là như là chu diễm trong mắt cá lớn bình thường bá thể t h a m dò người vô thượng không hạ đều để cảm thấy là một loại học tập cho thật giỏi k ỳ n g ộ chu diễm cũng là không ngoại lệ độ khó vô cùng khó khăn chu diễm trong đầu đương nhiên cũng là rất rõ ràng chẳng qua là chu diễm bây giờ yêu cầu xa vời cùng chờ đợi kỳ thật đó là có thể sờ đến chỉ một chút điểm nếu là một chút điểm cũng là quá tham lam một móng tay khe hở chu diễm cảm thấy đều là vô cùng hài lòng a võ khí diễn biến sinh ra k h á c loại sản phẩm vô tình trên tình huống lại là cùng bá thể có ông trời tác hợp cho biểu hiện khiến người cảm thấy là vô cùng kinh diễm hoặc là nói thành cấm sắt hòa minh đều cảm giác để người cảm thấy là không đủ kỳ quái sử dụng ấp ủ còn có sinh ra quá trình cùng chính xác tồn tại chu diễm đương nhiên cũng là nhất thanh nhị sở đi tìm hiểu minh bạch đối với một cái không biết sự vật cái này cũng coi là chu diễm nhất định quen thuộc chỉ có là nắm giữ được tám mươi trở lên chu diễm mới hội có thể yên tâm thoải mái ngao cái kia bá thể sự t ì n h chính là cái kia được rồi được rồi đừng n g h u n g h u nhất nhất cùng cái gì t ự như nếu là như vậy m ị trắng vật, ta cũng không như phải là như vậy trắng trợn lấy ra nếu là b à y ra cựu làm muốn để ngươi cái tên này biết đến chu diễm nhăn nhó khẩn cầu c ũ ngao là sợ về sau o lại hơi hơi giật giật bờ môi đi muốn nói điểm gì thời điểm lại là trở nên muốn nói lại thôi cảm giác này vẫn là phía sau nói cho da hỏa này liền tốt đoan chừng cũng không hội có ảnh hưởng gì bây giờ nói lời nói ngược lại cảm giác sẽ có được một chút hoàn toàn ngược lại hiệu quả vì hắn tiền đồ còn có tộc trước thử sẽ sự tình cái này miệng miệng lưỡi vẫn duy trì đến phía sau nhất định thời cơ đi bá thể võ linh ở giữa liên quan bá thể đợi đến về sau rất nhiều võ khí diễn luyện đến đăng phong tạo cực một vài thứ kỳ thật những cái kia chân chính ý nghĩa bên trên nói đến cũng coi là tu luyện lộ trình một cái sự kiện quan trọng đạt thành vừa mới ngao trong miệng nói ngược lại là rất thông khoái bất quá mình vẫn có chút từng từ đâm thẳng vào tim gan cảm giác ra nóng vội vẫn là lúc trước ngao chú ý ngươi phải nói là ăn ngay nói t h ậ tới một cái h u mảnh này khu võ c linh từ bắt đầu đi tới trình độ nhất định đến loại kêu bá thể chân chính rèn luyện mặt thành đều không phải là chuyện nhỏ gì t ì n h có chút người thậm chí là giao đi ra không tưởng tượng được đại d ố i cho nên ngao trước nói chuyện cực kỳ thận trọng giữ lại một đoạn văn nhi đến sau đó mới lần cáo chi chu diễm đều là ra ngoài mục đích tính chưa từng có quá lâu lúc g i a n tới ngao vẫn là tiếp lấy một chút vô quan khẩn yếu để lên nếu là gia hỏa này đều là một mực chắc chắn nói làm như vậy mình cũng không cần như vậy giống một cái lao bà bà lo lắng như vậy ra vẻ mình rất dư thừa kéo ý tưởng những lời khác để đến thế nào che giấu một chút đương nhiên chỉ là không muốn muốn để gia hỏa này đem lòng sinh n g thôi bay qua tiểu thuyết bá thể mặc dù rất khó đối với chu diễm là rất thiên phương dạ đảm sự tình bất quá khó quy về khó cũng không phải là nói không có cái gì rất biện pháp tốt nhìn đến lúc đó người này thái độ lựa chọn đi có thể lịch luyện bá thể đa số gia hỏa đều xem như từ trong đống người chết đầu trải qua cựu t ử nhất xanh cuối cùng mới là đem đến bá thể trở về n g ư ờ i phải nói là chu diễm trước mắt chính là tại t ộ c t r ư ớ c thử hội gần ngay trước mắt thời khắc phía dưới để hắn đuổi theo tên trục lợi tựa như truy cầu đây là không thực tế liền xem như bình thường gian có nhàn công phu lúc gian chu diễm truy cầu chỉ sợ cũng không có quá nhiều ý nghĩa thiếu sót lớn nhất vấn đề hay là bởi vì không có đi đến như vậy một bước đường đi bất quá tục ngữ đều là nói rất hay có đôi khi đương ngươi điên cuồng theo đuổi một vật bộ dáng thế nào đều là nói chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy nếu là lấy không được tương quan chính phẩm như vậy tạo ra cái vật thay thế vẫn là có thể cái này t i ể u giống như ăn thịt vậy nên không đến chân chính vị thị đạo hương tìm cái vật thay thế có đôi khi còn có thể đạt tới dị khúc đồng công c h i rượu tại một khối này nhập môn tu luyện kỳ thật ta cũng không có cái gì quá nhiều dị nghị bất quá từ vừa mới cho tới bây giờ bá thể tuần tự ngươi hẳn là hoàn toàn hiểu rõ r đem lo lắng tâm tình ẩ n giấu ở đáy lòng bên trong ngao hỏi thăm thậm chí có chút giống là tối hậu thư hương vị chu diễm cũng không phải cái gì loại kia đặc biệt ngu dốt chi người nhìn ra điểm nhi đương nhiên cũng vậy chẳng qua là chu diễm cảm thấy ngao cha hỏi đúng là có mùi vị sở dĩ hỏi như vậy nhất định là để mình có chút chuẩn bị tâm lý rất rõ ràng bá thể từ hiểu được thời điểm tới chu diễm cảm thấy chính là cái này thời điểm mình không nên chạm đến đ ồ v ậ t bất quá không có biện pháp chu diễm mình vì cam đoan cả một tổ chức thử hội tỷ số thắng phần thắng làm được phấn đấu là chu diễm sau cùng dự định hiện tại không liều một phát như vậy lưu đến sau cùng t i ự u là cả tộc trước thử sẽ thống khổ phân đấu hướng h ồ ngao nói như vậy đi ra chu diễm cảm thấy khẳng định hội có biện pháp nhất định đúng rồi người cái tên này rõ ràng chính là biết cái này bá thể một chút mặt khác đ ặ tính vì cái gì vẫn là như vậy muốn cầu cạnh ta à dù sao cái này bá thể ngươi bây giờ hẳn là rất rõ ràng ngao bây giờ vẫn là hơi có dò xét tính dò hỏi dù sao vẫn là muốn nhìn một chút tiểu tử này trong lòng suy nghĩ đi ha ha đừng người không biết ta còn không biết ta người cái tên này chỉ cần là xuất thủ như vậy là khẳng định hội có biện pháp ta nói chu diễm bây giờ nói vô cùng kiên định cùng kiên nghị mặc dù không không thể nói là cái gì khẳng định nhưng là đây là chu diễm cho rằng ước hô hô có thể có thể người cái tên này xem như tiến triển a tính toán rất được a lâu ngày mới rõ lòng người nhà thời gian lâu dài như vậy người nhân chi gian chắc chắn sẽ có hiểu rõ ngươi xem trước một chút cái này đi chu diễm nhiều lời có chút từ chống đối đến loại kia ý vị bất quá ngao nhất điểm không có ý t ứ c giận đi dù sao cũng là t i ể u t ử này quyết tâm mình cũng là nhìn ở trong mắt hô hô Tại ngao trên cổ tay vòng tay thoáng chốc gian bôi đen quanh quá khứ lập tức chính là thế nào hiện ra một thanh mục lục bút ký vậy đồ vật ngao nhất hạ chính là ném qua cho chu diễm chu diễm cũng là cuốn quýt tiếp nhận xét thấy ngao nhất câu nói cũng không có nói chu diễm cũng là không hiếm có lên điểm lòng nghi ngờ tới đi chu diễm cảm thấy cái này đột nhiên tới đồ chơi nhi sẽ là cái gì kỹ quyết nói giống như không phải rất giống chu diễm cũng là tinh mắt rất nhất thời gian chính là nhìn ra kỹ quyết cái gì chưa nói tới mục lục bút ký ngược lại là có thể nói lên được ngao tại sao có đột nhiên cho chính mình cái này đồ vật ở nơi này bên trên diện thế nhưng là ghi lại một chút bá thể vật khác ngươi có thể tốt nhìn kỹ một chút đi sau đó mới chúng ta nói chuyện hoặc là hay nói một chút quyết định của ngươi ý nghĩ vẫn là cảm thụ nao g lắc lắc đầu vừa nói muốn muốn uống chút nước trà tới đi thế nhưng là cái này rừng núi hoang vắng bên trên liền một giọt nước sợ là cũng tìm không ra chu diễm cũng là nửa tin nửa ngờ đem cái này mục lục bút ký mở ra tới đi kỳ thật chuẩn bị tâm lý gì chu diễm làm đã là rất đầy đủ b á thể chân chính lĩnh vực cảnh giới không cần hắn ngao nói mình cũng có thể biết trong đó cho nên không màng cả lớn chỉ cầu các con con tôm mới là chu diễm bây giờ tâm tính ý nghĩ chỉ sợ điểm ấy từ ý nghĩ nao đột lại chính là ném đi cho mình một cái mục bên trong khẳng định có cái này mình muốn đáp án đi dù sao cái này nhất định là chu diễm mình bây giờ nhất định theo đuổi lật ra mục lục tờ thứ nhất đến đó là có thể thấy được phi thường bắt mắt rõ ràng vài cái chữ to đi mình đồng ra sát thể thuật pháp mới là bá thể đối xứng pháp chỉ là bá thể phiên bản cũng không thể đại biểu bá thể chỗ nhưng là có thể làm được tương đối tương cận hiệu quả bất quá t r a n h lệch trình độ tương đối lớn giờ phút này thể thuật c h i pháp huấn luyện đến đại thành thời khắc nhất định có thể đủ đến đạo kỳ thực bá thể dị khúc đồng công tri diệu nhưng là quá trình huấn luyện tương đối thống khổ cần phải thận trọng cân nhắc chỗ ở thông người tu luyện thân thể tri võ khí Nếu là v đến đến q một chương hai trăm năm mươi ba kỳ nghi đại mục lục bút ký ghi chép chữ viết gì đều là vô cùng rõ ràng rõ ràng ở bề ngoài nhìn thật vẫn không giống như là ngao da hỏa này làm tay hái bút kỳ a chu diễm cũng không phải là tại chất vấn hắn cái gì chỉ là hơi có chút hiếu kỳ mà thôi chữ viết cái gì đúng là không tệ chẳng qua là tại chu diễm cẩn thận nhìn xem tình huống dưới cái này sách hái bút ký đoán chừng là rất có thời hạn nương tựa theo mục lục bên trên mực tàu khô khốc trình độ tới nói liền có thể làm được rất tốt kết luận phán đoán chữ nhi ngược lại là một chuyện chu diễm đầu tiên là không suy nghĩ những thứ này đồ vật chuyện trọng y ế u nhi xem như đọc hiểu những vật này đến mới có thể những cái này mới là mấu chốt ta ta đi không phải đâu cái này phía sau này phương pháp làm sao tiểu tử ngươi đã là xem xong thời gian kiềm chế chu diễm cũng là không còn lại chậm rãi đi ăn tươi nuốt sống vậy tinh tế p h ò n đọc bởi vì này không có ý nghĩa gì nhiều vẫn là lãng phí lúc gian vội vã hơi nhỏ tâm một điểm xuống tới ngao cũng là từ từ đem những văn tự này cho đọc xong nhưng phải thì phải đang đọc xong về sau chu diễm sắc mặt cảm giác đều là thay đổi cái mùi vị xem ra cái này văn tự đối với nó rung động trình độ thế nhưng là không tiểu nhân a chu diễm tuy nói là vẫn luôn là đang để trong lòng lấy cái này văn tự bên trong hàng nghĩa đặc biệt là đọc được chân chính lịch luyện phương pháp thời điểm nếu là lúc này chu diễm nếu là uống một miệng nước t r à tuyệt đối sẽ trực tiếp phun ra ngoài chỉ có thể loáng thoáng nhớ k ỹ là rèn luyện pháp này phương pháp tốt nhất khổ lao võ linh người chi dân cốt lặp đi lặp lại quất roi thống kích phối hợp chi luyện phẩm chịu đựng thống khổ đến cuối cùng nhét bản c h ú n g sinh thúc đẩy đến mình đồng ra s á t chi p h á p chỗ chu diễm nhìn tới nhìn lui cái này chính là mấu chốt tu luyện điểm chỗ nói nếu là khó nghe một điểm đây là tu luyện của cá nhân phương pháp a cái này gần như là địa ngục cấp bậc phương pháp tu luyện a tuy nói có một câu nói như vậy ngươi muốn đặt thành đến cái gì thành k i ể u nhất định phải nỗ lực nhất định đại giới bố trí này cũng là không sai bá thể k h á c loại phiên bản dính lấy bá thể ánh sáng đặt tới dị khúc đồng công chi diệu tác dụng làm sao nhỏ đều phải bỏ ra chút gì không có khả năng đủ để ngươi không thủ sáo cái bao tay bạch lang cho nên nhất thời gian xem xong về sau rất cháy bỏng chu diễm chỉ có thể như vậy để hình dung đi khác gì chu diễm cũng cảm thấy vậy không tiện nói gì đi nói tóm lại lại là lâm vào một loại hơi do dự không quyết định tình cảnh nhất thời gian thật sự chính là không cách nào tự k i ể m chế làm sao ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm đi ý nghĩ hay là thuyết pháp cái gì tiểu tử ngươi hẳn là chuẩn bị xong ta cảm thấy nhìn vẻ mặt mặt khổ qua chu diễm ngao vẫn là vừa nói vừa cười vừa nói bất quá trong lòng hắn bên cạnh biết đến đây tuyệt đối không phải cái gì không thể coi thường chuyện nhỏ đây chính là một bước gấp vô cùng muốn cơ hiểm bí quá hóa liệu bất quá bây giờ chu diễm có lẽ chính là cần, cần như vậy tinh thần mạo hiểm. còn có chính là bí quá hóa liều giác ngộ ngao tương đối tin tưởng có lẽ tại lần này hắn có thể làm được sau khi quyết định chu diễm tuyệt đối hội có thể lại lần nữa trưởng thành một cái giai cấp đi lên chủ yếu chính là phía sau nhìn hắn có nguyện ý hay không bí quá hóa liều đi tới nước cờ này đi chu quân ký quyết tại ngao nhìn rồi về sau cũng là liếc qua hiểu ngay chu diễm dù sao vẫn là không có kinh nghiệm gì tiểu quỷ đầu ngươi phải nói để hắn cân nhắc quá nhiều phương diện cũng là chuyện không thể nào mạnh liệt quyền pháp ký quyết cường lực lớn nhỏ còn không nói nó lại thế nào yếu thế cũng chỉ là tại ngao loại cảnh giới này cấp độ trong mắt mà thôi thôi như vậy đem nhân vật đổi một cái tới nói chính là chu diễm như vậy t i ể u căn bản không cách nào nói như vậy mạnh liệt quyền pháp cùng k ỹ quyết bá liên kích đều là tại cùng một cái cán cân nghiêng bên trên cân nhắc thăng bằng hai loại k ỹ quyết k ỹ quyết uy lực trình độ giữ lẫn nhau bình cái gì cái này ngao vẫn không quá lo lắng ngao lớn nhất tâm tư ngoại trừ cái này còn có chính là bọn hắn còn có mấy cái khác dăm túi chứng người k ỹ quyết võ tinh còn có thực lực đường cong lớn nhỏ tất cả đều là hoàn toàn không biết h u n hồ chí mạng nhất bọn hắn mấy cái kia dăm túi chứng còn có mấy cái khỏe mạnh trưởng lão là cha chú của bọn họ cho bọn hắn chỗ dựa. làm chỗ rửa của bọn họ thật vậy chu diễm nói đến nhất là thiếu cũng là điều này ngoại trừ mình còn có cái kia tiểu ni tử hay là cái kia người hắn đoán chừng cũng không có cái gì những thứ khác ngoài định mức trợ thủ này rất bình thường ấn lấy tình cảnh của hắn đưa vào đi vào nghị vấn đề này tựu rất đơn giản nhưng là khác mấy cái r ă m thúi c h ư n g thế nhưng là có khác biệt lớn mấy cái kia chỗ rửa thạch không thể nói quá cứng còn là như thế nào cho bọn hắn khẳng định là không sai trợ giúp ngao nhưng lo lắng cũng chính là sợ là ở cái địa phương này chu diễm cùng bọn hắn kéo ra trên nghệ tới tộc trước thử sẽ nói đương nhiên vẫn là có một đoạn thời gian bất quá nếu là gạo nấu thành cơm như vậy đến lúc đó chính mình cũng chỉ có thể là thương mà không giúp được gì lấy phòng ngựa vạn nhất bất cứ tình huống nào đây đều là muốn sớm làm tốt đến chuẩn bị giả bát thể mình đồng ra s á t chi pháp nghe đúng là một cái phi thường mạo hiểm một nước cơ hiểm ngao trước kia cũng là phi thường cẩn thận cân nhắc qua chuyện này nhi cũng vốn là dự định chu diễm tại này đặt mông sự tình đều xử lý tốt về sau lại từ từ thương thảo bất quá bây giờ đại chiến sắp đến chu diễm lại là muốn làm như vậy oanh oanh liệt liệt ngao cảm thấy còn không bằng trợ tiểu từ này một chút sức lực đem cái này tộc trước thử sẽ cho hoàn toàn cắn chết làm được chân chính nắm vững thắng lợi n g phòng sách vê đốt vê đốt bảy ít cơ cấu nguyên dịch từng bước khôi phục bá thể thêm nữa bá liên kích ngao nghĩ đến những này đều chung vào một chỗ ngao cảm thấy hẳn là là vô cùng đầy đủ chủ yếu s a u diện vẫn là phải nhìn tiểu từ này lựa chọn tính toán bên trên bộ dáng gì nội dung ngao đương nhiên là rất rõ ràng cái này thế nhưng là mình tự tay bước ký phương pháp mặc dù rất thống khổ rất địa ngục nhưng là lựa chọn còn chưa lựa chọn t i ể u xem bản thân hắn bất quá ngao có rất lớn nắm chắc gia hỏa này tuyệt đối hội một mực chắc chắn xuống mình rất rõ ràng lòng háo thắng như vậy người làm sao có thể hội nhẹ như vậy dịch buông tha cho chứ tộc trước thử hội thế nhưng là người này chứng minh cuộc chiến cũng là hắn có thể h á n h diện cơ hội đúng bên trên diện tựu là cả mình đồng ra sắt chi pháp có thể chống đỡ đạt tới phương pháp ta có thể thật tốt tính ra tính ra đến t ộ chức thử hội lúc bắt đầu mặc dù không có thể bảo chứng ngươi có thể lịch luyện đến phi thường mức h mà mỹ bất quá có thể có một bảy tám thành công lực chỉ cần ngươi bỏ công sức xuống tới ta tuyệt đối có thể căn đoan thấy được bưng lấy tay hái bút ký im lặng không lên tiếng chú diễm ngao vẫn là không nhịn được bổ sung một câu đi bất quá nhìn lời đầu của mình nhất thời gian vẫn là không có loại kia hiệu quả quá lớn đi ra hỏa này vị nhưng bất động đương nhiên chính là không có có hiệu quả mới sẽ là như vậy cho nên vẫn là phải tăng lớn cường độ một thanh đều là nói tại mạo hiểm tinh thần đô là một loại đáng quý phẩm chất dám đánh dám bính bác giá hỏa tổng là có thể thu hoạch được đến không tưởng tượng được thu hoạch thật giống như bá thể tới nói có chút người có thể có này tư chất tu luyện nhưng là hắn sợ đầu sợ đôi rụt r è é sợ đến cuối cùng bá thể không có thúc đẩy nên đem mình nhập vào đây là biết bao không đáng a i được rồi được rồi ngươi liền không lại muốn như vậy cái ta ta cũng không lại bởi vì một điểm tử chuyện nhỏ liền đi nửa đường bỏ cuộc cái này cũng không phải ta chu diễm thở dài âm thanh nhi nói như thế nên ngang phép k h í c h tướng chu diễm vẫn là thu hết vào mắt kỳ thật không cần hắn đến kích mình liền xem như châm r ư ớ c thời gian lâu dài chu diễm khẳng định cũng hội tuyển chọn tiếp nhận hắn hiện tại nghĩ mạo hiểm cũng phải mạo hiểm không muốn mạo hiểm cũng nhất định phải mạo hiểm cái lựa chọn này đối với hắn mình ý nghĩa đến có bao nhiêu đại mình cũng là biết việc này t ử cờ hiểm có thể xuất phát thành công chu diễm tuyệt đối có thể đem thắng lợi vững vàng nắm giữ ở trong tay bất quá như vậy địa ngục cực hạn tra tấn người phương pháp huấn luyện cái t i ế chỉ là văn tự bên trên miêu tả chân chính làm lại hội là như thế nào đâu chu diễm là có chút sợ h không thể không nói mạo hiểm làm sao lại không phải như vậy đâu được rất tốt phi thường tốt có giác nộn như vậy ta rất thế cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận đến lúc đó thật tốt áp chế áp chế mấy tên kiêng n g o khí đi đối với chu diễm lựa chọn ngao đều là không tự chủ vỗ tay khen hay mặc dù biết đại phúc độ tỷ lệ biết giá hỏa này sẽ như thế tới chọn ai ngao ta đều là làm được như vậy lựa chọn trọng đại ngươi chẳng lẽ không có thể đủ ý tứ ý tứ khai thiên vị như thế nào ngao như vậy tán thưởng về sau chu diễm cũng là trực tiếp mèo tiến lên làm được một bộ không dằn nổi biểu lộ thân sắc nói thật trước bá thể rung động biểu hiện chu diễm chính mình cũng là còn không có nhìn quan g h i ệ n coi như là không phải chân tránh bá thể loại này nếu là s ở đến biên nhi bá thể hiểu một chút chân chính bá thể hẳn là cũng không có gì qua à. a i ngươi nói nha ngươi ngươi tiểu t ử này làm sao như vậy không khỏi thổi phồng đến mức đâu đều nói ngươi bây giờ còn chưa đủ để tiến vào như vậy một cái lĩnh vực cũng không phải cùng ngươi cái tên này bở dỡn về sau thời cơ chín m ù i thời điểm ta tuyệt đối sẽ cùng nói rõ ràng cái này ngươi hãy yên tâm ừ không phăng khoáng được rồi được rồi phía trước một đoạn ngắn chu diễm cầu n h ậ u lầm bầm một câu đoán chừng tên kia cũng không có nghe được tôi h bất quá như vậy cũng không có vấn đề đi q u y n coi mình phát cầu n h ậ u à mới hào hào tìm hiểu một chút đều không đi cái này nào như vậy tiếp xuống cụ thể ta phải nên làm như thế nào đâu vớt đi cái kia chu diễm lại là nói thẳng cắt vào cái này chủ đề tới vẫn là hỏi một chút cái này hay dù sao cũng là mình nhất định phải thời điểm cần tránh thoát cái kia hỏi hỏi cái này tổng hẳn là không có vấn đề gì đi ha ha bộ dạng này là được rồi cái này ngươi không cần quá nhiều đi cân nhắc chỉ cần ngươi làm tốt đến hoàn toàn chuẩn bị tâm lý phía sau lúc gian vừa ra ta một cách tự nhiên sẽ đem ngươi sắp xếp thỏa đáng chỉ bất quá ha ha ha tính toán bây giờ còn chưa phải là lúc nào ngươi đến lúc đó mình thì sẽ là rất biết rõ ta liền không cần nói nhiều q u y một chương hai trăm năm mươi b ố tiên nghỉ ngơi là một chuyện nhi bình thường đều muốn là sự tình tiên c h ù sách cái gì h i ệ n nhiên chu diễm bọn hắn cũng làm như vậy đem hết thệ không sai biệt lắm nói đều nói rồi bất quá trước đó chu diễm đang muốn phải thử một chút thời điểm ngao thế nhưng là cũng chẳng phải để cử hắn làm như vậy hắc hắc nói tiểu tử vạn sự đều nói không muốn gấp gáp như vậy à r ụ c tốc bất đạt dựa theo ngươi bây giờ khí lực khí tình ngươi còn có thể tiếp lấy đến cái này à đừng nói ngươi đổi lại là ngay lúc đó ta đoán chừng cũng là muốn h ắ c ba phần ngươi bây giờ có thể tới ta đều có thể trực tiếp cho ngươi một trăm kím tệ ngao nói lời vô cùng tuyệt đối bất quá cũng là một mực chắc chắn mới nói như vậy bây giờ chu diễm lượn quanh như vậy một vòng lớn tổ hợp k ỹ quyết còn có chờ chút mới vừa những cái kia thí nghiệm nhỏ hiện tại bày ở trước mặt h ắ n cái này mình đồng ra s á t luyện pháp liền như là, là một khối cứng rắn sinh thiết hơn nữa còn là loại kia rất có trọng lượng cái chủng loại kia hắn có thể hiện tại làm được khối này ngao trực tiếp tự là dựa theo vừa mới nói cho gia hỏa này một trăm kim tệ liền xem như mình bây giờ người không có đồng nào không có gì cả nếu là khả năng đủ hành chi lên trời xuống đất đổi tới chân trời góc biển ngao đều hội đem cái này kim tệ cho chu diễm lấy được n g ư ờ i nghe được ngao nói đến như vậy tuyệt đối câu chuyện ngay từ đầu chu diễm đứng thẳng lên đầu ngón tay thương đầu ngón tay như là súng ống chỉ vào ngao đây cũng không phải là cái gì con số nhỏ trước kia chính là thời điểm cùng tô m ộ c tuyết làm cho khoản tiền kia chu diễm cảm thấy đều không chịu nổi gia hỏa này lại là miệng l ư ỡ i lưu l o á t nói ra được đến thật là làm cho người lòng ngưng ỡ ấy t h i ê n nha đều là ai đều thích húng chi là ở nơi này thiên bàn đại lục tiền tài kim tệ thật là lộ ra càng thêm nhất là trọng yếu ngươi khả năng không có cái gì quá lớn thực lực bất quá có tiền có thể ma xuôi quỷ kiến h giàu có thể địch quốc phú giáp một phương luyện phẩm k ỹ quyết luyện thuật chi sĩ đều có thể hô phong hoán vũ giống vậy làm được chí ít chu diễm là cho rằng như vậy một trăm kim tệ đúng là rất rụng ư ờ i bất quá chu diễm cũng chính là nhất thời gian đầu góc phát sốt chu diễm hiện tại dám khẳng định ổn định lại tâm thần đi ăn ngay nói thật đến cái này mình đồng ra sắp chi pháp hoàn toàn chính xác mình bây giờ không có quá nhiều khí lực đi chạm đến phía trước một chút toàn diện chủ tính chung thật sự là hao tổn mình nhiều lắm nếu là nói hiện tại lại nói tiếp tiếp tục chỉ sợ cũng là một cái rất khó khăn sự tình không phải tên kia làm sao có thể như vậy lý trực khí chẳng nói cũng chính là bắt được chu diễm điểm này tới mới dám là như vậy đánh cược nói không phải một cái như vậy nghèo rất n g n g tơi liêm khiết thanh bạch ra hỏa trong miệng có căn đạm tuân ra một trăm kim tệ loại này khổng lồ tiền tài lượng a nhất định chính là người xi nói mộng đi hôm nay đủ loại tu luyện một chút đến ta nhìn cũng là không sai biệt lắm đến lúc rồi như vậy đi cái này một giai đoạn tu luyện ta cũng cảm thấy vậy là lúc này rồi không có thể lực khí lực đang lãng phí quá nhiều thời gian cũng là không làm nên chuyện gì cho nên ngược lại không như bây giờ lúc gian thu tay lại đồng thời ngươi phía sau còn nữa ha ha ngươi hiểu ngao cười một cái nói chu diễm đương nhiên là rõ ràng và phần cái này đều là nghiễm nhiên thành vì cuộc sống của mình quy luật ngươi nói mỗi ngày nếu là không nhớ nổi cảm giác cũng không nói được kỳ thật cũng chính là cấu nguyên dịch sự tình cái này thế nhưng là lúc ban đêm nặng cân chuyện quan trọng mình cũng không thể lánh đạm nửa điểm cả hai mỗi ngày thúc đẩy đều là á a không thể thiếu không thể thiếu cho nên a nếu là chiếu vào nói như vậy xuống tới chu diễm mới là càng thêm là cái kia thật vẫn phải chứa chút khí lực vì ban đêm cấu nguyên dịch tu luyện a chu diễm vô đầu một cái mình còn chân không phải bình thường xung động a ngao chân chính hạ lệnh kết thúc về sau chu diễm cũng coi là thư giãn khẩu khí đi từng tia từng tia gió mát thổi đến mà lại đây thấu đến chu diễm thân thể phía trên vẫn còn có chút ý lạnh huấn luyện thời điểm lửa nóng c h i ê u tiên h bất quá bây giờ lúc gian đã qua nhiệt huyết cũng sớm chính là thật lạnh xuống lúc gian mỗi lần đều là như là thử nghiệm cực nhanh vậy nhanh như vậy mỗi lần một lần kết thúc luôn luôn để chu diễm cảm thấy tổ c t r ư ớ c thử hội càng thêm nhanh chóng ép tới gần ui ui ui n g ư ơ i tiểu tử kia đang mẹ nhau gì đây nhanh lên đi nơi này ta đều là đợi phiền chán đi lên nhất thời gian suy nghĩ vạn thiên chu diễm một bên khác là ngay tại t h u c người nào tuy nói chu ra cũng không phải đặc biệt gì bất quá có một chỗ mái hiên dù sao cũng so là ở nơi này hoang giao giã linh địa phương rách nát tốt cho nên thời gian dài một chút ngao cũng là có chút điểm nghị không kịp chờ đợi trở về trong này mặc dù nói là mang theo gia hỏa này chỉ đạo tu luyện bất quá nhàm chán vẫn đủ nhàm chán mỗi ngày trôi qua hãy cùng diện bích hối l ố i thời gian lâu dài vẫn là rất để người cảm xúc rất nhiều trước mắt tạm thời vẫn là tương đối a n giật cũng không có gì đặc biệt chuyện quan trọng cho nên ngao cảm thấy có thể chậm rãi quá khứ cũng liền đi qua tôi h có thể tăng lên rất nhiều đến chính mình hứng thú đơn giản chính là cái kia thì nướng nhắc tới cái này tiểu từ này tầm mắt thật vẫn không kém ngươi phải nói là một vật thời gian lâu dài khẳng định sẽ là chán ghét bất quá ngao ngược lại là cảm thấy cái đồ chơi này nhi rất thích hợp bản thân tuyệt đối không hội như thế nhưng mà tiểu tử này nói thật là năng lực kinh tế quá có hạn nói không chừng đối với hắn dốc túi tương thụ luyện thuật về sau phía sau sẽ phát sinh một chút không tưởng tượng được chuẩn bị lớn hhh tiểu thuyết tá vê t vê t vê t tiểu s tám con ai tiểu tử ngươi còn tiếp tục nói cho ta nghe một chút đi cái kia mánh nam hội sự tình đi cảm giác hẳn là gần trong gang tấp n h à làm xong xuống núi chuẩn bị chu diễm một bên ngao đã là về tới chu diễm trong thân thể vừa đi thời điểm chính là bắt đầu hỏi như vậy nói nhi trước h thật cũng không chủ chú ì vì tới cũng có cái gì, bởi về yếu là a đ mấy ngày còn là ý nghĩ như vậy cùng tình huống thực tế bất quá hai ngày này có chút có chỗ bất đồng chủ yếu là cái kia hai cái tiểu nhi từ đột lại chính là cho chu diễm mang đến một cái như vậy tin tức vẫn đủ để người đáng giá chú ý ngao cảm thấy tại dạng này một cái tiểu phá thành cái này thật sự là quá mức ngàn năm một thở cơ hội chu diễm tại lần này một đợt tử có thể không có thể đứng dậy nhìn xem lần này có thể hay không lại đến điểm kỳ kỳ quái quái đồ vật cho ra hỏa này trợ lực trợ lực để cái này tộc trước thử sẽ lên càng thêm càng tiến một bước mạnh nam hội à, lúc gian tới gần cũng là không sai bị lắm bất quá ta nói à, ngao cái này hội mặc dù là ngư long hữu t ạ n cái gì cũng có thế nhưng là thế nhưng là nói đến cái vấn đề này thời điểm chu diễm đột nhiên lại là sắc mặt xuống giống như lại có cái gì đặc biệt nan nôn g c h i ẩn tại ngực nhất thời gian không nói được đi mạnh nam hội tuy nói là dạng này như vậy bất quá chúng ta nhất thời gian ở đâu ra nhiều như vậy kim tệ đến đó chuyện phiếm đi dạo đến đâu liền xem như có bà bối chúng ta cũng là theo không kịp ba chu diễm tiếp xuống tiếp lấy này nói trước đó cùng thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi thời điểm chu diễm cũng chỉ là vội vàng đáp ứng căn bản không có suy tính nhiều như vậy hiện tại thừa dịp xuống núi xuống như vậy một cái lúc gian giống như rất nhiều chuyện một chút chính là suy nghĩ minh bạch chu diễm tự thân tình huống một chút cũng đều là so ai cũng hiểu nếu là đến lúc đó nói có thể đi nhưng là kim tệ vấn đề không giải quyết được chu diễm cảm thấy ngược lại là còn không nên đi cho thỏa đáng liền xem như vì cái kia hai cái tiểu ni tử đi qua chu diễm cũng không muốn phải cẩn thận nhìn xem tới miễn cho đến lúc đó vô cùng đâm tâm cùng n g o tâm nhìn xem cái này có thể gần ngay trước mắt mình muốn bảo bố i nhi mình lại là không thể ra sức dạng này nên một cái bộ dáng thế nào cảm giác à, dù sao chu diễm cảm thấy mình không tiếp thụ nổi tới không biết ngay vào lúc này trong đầu g i a hỏa này là nghĩ như thế nào ha ha n g ư ơ i cái tên này cũng không nên nói như vậy à, tiểu tử ngươi thế nhưng là nhất không hội thiếu tiền xài a hhhh chu diễm nghiêm trang nghĩa chính ngôn t ử ngao giống như căn bản không có quá nhiều nghe lọn ngược lại là như vậy không đến đạo nhi nói một câu đến ra mà không đứng đắn đến chu diễm trong đầu thế nhưng là hiểu mình nhưng sẽ không lại là dễ dàng tại này trên phương diện cùng này nhi ra hỏa đ ặ n thành nhất trí lần trước tô một tuyết sự tình nhi mình vẫn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hay đâu cho nên đến lúc này chu diễm cảm thấy nhất định phải đến phải thật tốt cẩn thận cẩn thận ta nói cho ngươi ngươi lần này cũng không nên cái gì trái lo phải nghĩ ức đối với ta không có cái gì dùng lần trước sự tình nhi nói đến ta còn không biết đến lúc đó phải nói như thế nào đây này luyện thuật cái gì đều là vẫn là ẩn số chu diễm thật giống như nhận lấy rất lớn bị khuất điệu n ô i nói này nha này nha ta nói ngươi nha, ngươi nha. ngươi thật là để cho ta nói ngươi cái tên này thứ gì tốt đây hả không nghĩ đương tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ ngươi liền muốn nhìn như vậy cơ hội b ạ c h bạch chạy đi có thể người thành đại sự nên muốn có thể có giãn chút chuyện này n h ư có cái gì thật là ngươi thật muốn như vậy c á ướp m ố i xuống dưới chu diễm mềm nu đáp lại trực tiếp chính là bị này ngao này cương manh cứng rắn đáp lại đánh thương tích đẩy mình nhắc tới kỳ thật nói tới chỗ này thời điểm chu diễm hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút từ dao động xác thực mạnh nam hội là một cái cơ hội cũng là hấp dẫn rất lứa chỗ điểm ấy là không gì đáng trách sự thật chu diễm mình không muốn thừa nhận cũng khó khăn trơ mắt nhìn cái này cơ hội trượt đi cũng không được chu diễm mình nghĩa góp nghĩ bất quá có đôi khi thật quá nhiều sự vật căn bản không có thể từ người chính mình nhi đến quyết định bay ở vào đầu lớn nhất khó khăn chính là vấn đề tiền thật sự là qua cái kia cái khó giải quyết chu diễm cảm thấy tự là căn bản không thể lại nghĩ đến cái gì những thứ khác con đường tới ngươi nói cho đúng là mấy cái kia người chu diễm cảm thấy căn bản không có như vậy nhan diện đi chu diễm cảm thấy h ắ c hắc đều nói rồi bảo ngươi căn bản không cần lo lắng hiện tại chúng ta giống như là khóa lại chung một chỗ nhi tới ngươi nói những sự tình kia nhi căn bản chính là không phải là một chuyện cũng tỉ như nói mấy cái kia tiểu nhi được được ngừng lại ngừng lại đừng nói mấy người kia ta không muốn nghe